chương một trăm năm mươi bảy không có nhìn thấy lưu vân trưởng lao dáng vẻ ấy mặc vong cái nào còn năng lực không hiểu đối phương là thật lòng muốn đêm đen hắn phá diệt chiến kích bất quá hắn n ế u sớm có dự liệu dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết ngài nhất định phải làm như vậy mặc vong hỏi chiến kích thuộc về h ế n nhi có liên quan gì tới ngươi cung trang mỹ phụ không hề bị lay động đùa dỡn nàng há có thể bị một tên tiểu bối dọa đến đối phương chẳng lẽ còn năng lực có thủ đoạn gì làm cho nàng khuất phục không được đáng tiếc nay cái chiến kích không coi chân hồn chỉ là một cái lợi khí không coi là thần minh mặc vong xuất nói c h â nàng h tức l không vui một tiểu cùng khí tử chưa giao máu đầu dĩ nhiên ở trước mặt nàng sái tâm cơ cung trang mỹ nhân nhân vật cỡ nào linh thuệ cực kỳ từ mặc vong thái độ trong liền nhìn ra được đầu mối phá diệt chiến kích chân hồn ở trong tay hắn thậm chí có thể lấy này suy đoán đối phương khẳng định lấy sự vật nào đó uy hiếp nhượng đồ thiên này đám nhân vật đều khuất phục đem phá diệt chiến kích dâng dù sao này bên trong là thái hư huế cảnh là ngưng linh thiên không như bình thường địa phương sức chiến đấu hoàn toàn xem tu sĩ căn cơ như thế nào chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút mặc vong đến cùng như thế nào làm được này nhưng là đồ thiên uy chấn một phương nhân vật dùng thủ đoạn gì có thể làm cho hắn cúi đầu khó có thể tưởng tượng sư phụ l i ê u yến nhi ở một bên nhẹ lay động cánh tay của nàng chu m i ệ n nhỏ rất không vừa ý vương g ậ t giúp nàng rất nhiều bận đ i ệ sư phụ làm sao có thể bắt nạt hắn đó là vương g ậ t bảo vật mặc cũng không thể được. vong cảm động thời khắc mấu chốt mới năng lực nhìn ra chân tình nhà tiểu cô nương hay vẫn là như vậy thiệt lường làm người suy nghĩ hắn tận dụng mọi thời cơ nói nếu là tiền bối đem chiến tích trả tại hạ đem có một cái bí mật cho biết bí mật lưu vân trưởng lão ngưng mi liên quan với đại nhật thánh giáo nội gian lưu vân trưởng lao khí tức càng thêm băng hẳn sắc mặt rất nặng hiển nhiên đối với chuyện như vậy rất để bụng nói đi ta có thể mang chiến kích cho ngươi nàng lạnh nói mạc vong phun ra hai chữ trần nguyên đón lấy hắn lại nói trần nguyên đánh g i ế t liêu yến nhi trên người còn có trường thiên p h ụ lệnh bài lưu vân trưởng lão không nói phù hiệu chìm nổi xuất hiện nhàn nhạt băng xương h ẳ n ý kinh người hắn là người xấu rất đáng sợ liệu yến nhi hồi tưởng lại còn có chút nghĩ mà sợ nay một hồi đấu chiến rất gian khổ mạc vong mới vừa cùng mấy con thú vương chính chiến xong linh lực khô cạn kết quả đối phương đột nhiên đánh rết mà tới suýt chút nữa đem hai người bọn họ giết、chết. hắn không trốn được lưu vân trưởng lao khi tức khủng bố khác nào một con hồng hoang thú sau đó nàng tố vung tay lên một cây chiến kích xuất hiện đem đưa cho mạc v o n g vô cùng hờ hững thu cẩn thận nếu có bảo vật giao dịch tốt nhất tự mình trình diện không phải vậy bảo vật thuộc về ai rất khó nói lưu vân trưởng lao đề điểm nhượng hắn nhớ kỹ giáo hấn mạc v o n g thụ giáo vô cùng k i ê m tốn hắn cũng không muốn để cho đối phương đem phá diệt chiến kích đưa đến đại nhật thành giáo nhưng đây là bất đắc dĩ trong biện pháp bởi vì hắn có linh cảm như cùng đối phương đối mặt chính mình sẽ chết rất thê thảm tin tức một thả ra lưu vân trưởng lao chờ không được bắt đầu này i người, miễn ệ m mau nhượng hắn hoan cho chỉ h trở về, n trình. n h Điều à làm lòng, lúc này mới quá nhiều một hồi, liền dàng người, à, người này Mạc mới một muốn cho còn cái không không hở hứng, không nhiều hồi, Vong trong vừa nói, nãy ngươi gì gì để đều để trả rất rất dễ quá báo thủ tâm tư cũng quá nặng đi đều không mang theo che giấu tự b ê n đáng sợ trước một cước nghe nói đồ đệ được bắt nạt sau một cước liền muốn g i ế tới t một bên khác liệu yến nhi mở to đen bóng mắt to trong con ngươi có sương mù vương giật ngươi sẽ đến xem ta sao biết đó là lúc nào đâu sẽ không quá lâu tiểu cô nương rất không muốn nhưng nàng biết mặc vong nhất định phải trở lại hắn là bái nguyện tông đệ tử xuất tới là vì song thành trường lão cho nhiệm vụ không thể ở lâu không cần thương tâm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại mặc vong an ủi hoặc là chờ ngươi bước vào tạo hóa cảnh có thể đọc sông đại hoang thời điểm có thể đi tìm ta tám trăm ngàn dặm nghe vào rất xa nhưng đối với tạo hóa cảnh cường giả tới nói này kỳ thực rất gần ở siêu thoát huyết tuyển cảnh sau đó bọn hắn n ê n đón thực lực t ă n g v ọ t hết thể phương diện đều sẽ tăng cường ngày đi vạn dặm rất đơn giản nếu là dựa vào mạnh mẽ sức chiến đấu hàng phục một con thiên cầm ngày đi mười vạn dặm cũng không phải việc khó dần dần thiểu cô nương thân hình dần dần mơ hồ không gặp bóng người thiếu hoa phong tiếng người h u i ê n não rất náo nhiệt nơi này là đại nhật thánh giáo đệ tử vị trí rất nhiều người đều tại đây tu hành mãi rối đạo pháp rèn luyện linh lực trường lao ta liền ở ngay đây xuống mặc vong nói rằng lưu vân trường lão kinh ngạc nơi này không phải là trần nguyên trụ sở đối phương ở trung tiên phong hắn ở thái hư nguyễn cảnh chịu trọng t h ư ơ n g nếu là tìm hắn nhất định phải ở hắn nơi ở tìm kiếm manh mối tiểu tử này tới nơi này làm gì khẳng định không phải tìm đến trần nguyên lẽ nào muốn làm phá hoại lưu vân trưởng lão hoài nghi trong lòng nàng mặc vong không phải là cái người hiền lành hắn liền đổ thiên loại kia đại nhân vật cũng dám đánh cướp còn có chuyện gì hắn không làm được ta có chút việc mặc vong như vậy nói lưu vân trưởng lão không yên lòng như trước theo dòi hắn muốn nhìn được đầu mối sợ tiểu tử này nhạ x ả ra chuyện thích kinh ta đi tìm hắn mặc vong bất đắc、dĩ. chỉ được thổ lộ chính mình mục đích thật sự đón lấy sự tình rất đơn giản lưu vân trưởng lão biểu hiện bất biến nhượng tiên hạc đem mạc vong thả xuống chính mình khởi hành chạy tới trung tiên phong trần nguyên hắn đi không được coi như chạy ra t h à n h giáo cũng không được dám đối với nàng đệ tử ra tay nhất định phải giết chết lưu vân trưởng lão vung tụ bạch đi tung bay hàn khí bước người như là một tòa di động u y ề n băng bên người có từng tia từng tia bạch khí bước lên lạnh đến trong sương mặc vong rơi xuống đất trước tiên đi tới nguyên triều cùng mạnh khi nơi ở cùng bọn họ cá biệt hai người này cùng hắn giao tình không tệ ly biệt trước phải làm trả hỏi hắn báo cho ý đồ đến đem phải đi về trong một khoảng thời gian sẽ không lại gặp lại lại lần gặp gỡ thì sợ là phải chờ tới hắn bước vào tạo hóa cảnh một ngày kia sẽ không quá lâu mạnh khi nguyên triệu nói rằng đối với mạc vong rất tin tưởng nếu là người khác bọn hắn hội đem câu nói như thế này cho rằng khoác lác dùng cái gì như vậy tự tin cảm thấy tự thân nhất định vượt phá bước vào tạo hóa cảnh Trước nhưng â n n h mạc vong không giống bọn hắn từng trải qua sức chiến đấu của hắn cường hãn kinh người cái gọi là tuấn kiệt căn bản không phải là đối thủ không phải một cái thứ bậc trở tay liền năng lực chấn áp ở v ậ trước khi đi còn phải xử lý, lý m ộ tốt c á i như n Thời h k vậy ạ các ngươi cũng là thánh giáo đệ tử mặc vong do dự sợ cho bọn họ mang đến phiền phức hàn giao hấn song đối phương có thể lập tức rời đi ai cũng không làm gì được mạnh khi cùng nguyên triều liền không giống nhau bọn hắn còn phải ở đại nhật thánh giáo tu hành nguyên h h ư ư đối p ơ n lòng màng án giận, b ầ triều, triều, triều cười đến g khả năng Nguyên phải phạt. rất thiện n k h một bộ ta có chỗ dựa cái gì cũng không sợ răng dấp vô cùng muốn ăn đòn bởi vậy mạc vong cũng yên tâm hắn chợt nhớ tới liệu y ế n nhi thân phận bây giờ trải qua vượt xa quá khứ đứng hàng một giáo t h á n h nữ địa vị cao đáng sợ nếu muốn che chở hai cái người khẳng định không phải việc khó bất quá hắn cũng không nhiều lời dù sao tiểu cô nương thái độ không rõ ràng không có cho thấy muốn ở đại giáo thịnh điện trên xuất hiện thân phận của nàng có hay không tiết lộ còn phải xem nàng cùng lưu vân trưởng lao thương lượng kết quả đi đi giáo hướng người mặc vong phật tay hào khí đột n ổ sinh ra ở sau l ư n g hạ i người không trả giá thật lớn sao được mạnh khi cũng oán hận trong lòng phẫn nộ chân núi một chỗ định viện của một bộ phát có hai cái môn thanh dẫn đường tìm người còn không thoải mái không có nửa khắc đồng hồ bọn hắn liền đến đối phương nơi ở tiết kinh lan ra đây nguyên triều hô quát rất không k h á c h khí xuất đến nhận lấy cái chết mạnh khi cũng không hàng hồ đối phương ở sau lưng t ổ n người thật sự coi bọn hắn là quả hứng nhũng mặc vong c h ắ p tay nhẹ như mây gió lần này hắn không chỉ có là vì sửa trị tiểu nhân còn có vì mạnh khi hai người hạ giận ý tứ ba người bọn họ chặn ở cửa động tĩnh rất lớn bất quá vào lúc này người không nhiều tất cả đều đi ra ngoài tu hành đi tới vì lẽ đó sang đây xem náo nhật chỉ có vẹn vẹn mấy người nhìn thấy tình huống như thế mặc vong tâm trạng rất hài lòng Vào lúc nguyên à h triệu c a tay, đ nhân, một mực rất không cam tâm đây chính là giáo huấn đối phương cơ hội thật tốt có mặt vào ở cái gì cũng không cần sợ hãi tuyệt đối treo lên đánh năng lực đánh đối phương mở miệng gọi ra ra nói không chừng chạy trốn mạnh khi cũng không h a n g hải lắm hắn tuy rằng nhân hậu nhưng không có nghĩa là dễ làm đ ủ sinh ở cái này sức chiến đấu trí thượng thế giới tương tự tôn trọng ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng mặc vong lắc đầu nói hắn vẫn còn ở đó hắn nhận ra được đối phương khí thức tuy rằng đang cật lực cần giấu nhưng ở hắn mạnh mẽ sức quan sát dưới tất cả không chỗ che thân tiết kinh trốn ở góc đình việt lý này lý có một mảnh bụi cỏ hắn liền nằm coi trong đó hô hấp chậm lại làm hết sức cần trốn đi Hắn vận d ụ trước liền o pháp thuật, t có một lần hắn ăn cắp đồng môn linh dược bị người phát hiện đối phương sau đó tìm tới môn bị hắn lấy quy tức thuật tranh thoát không có tìm được bóng người của hắn sự tình kéo sau khi đi qua bởi vì hắn ăn linh dược tu vi càng tiến vào một tầng đối phương liền cũng không còn dám tìm đến hắn cho rằng trốn đi liền năng lực tránh được một kết hạ m ạ c vong cười nhạo để cho hai người không cần gọi hàng trực tiếp đi vào đối với hắn mà nói như vậy càng tốt hơn ở trong sân giáo hơn đối phương tiết kinh coi như cũng trốn đều một địa phương trốn đi vào đ ì n h viện cây cỏ dồi dào rất nhiều cỏ dại đều vượt quá người đầu gối trong sân cũng không có thiếu tạp v ậ t vô cùng một ngang nhìn qua tùm la tùm lum không có t r ư ơ n g pháp gì xem ra cần phải nhất không ít người a cố ý như thế bố trí muốn mê hoặc người m ạ c vong đi dạo chung quanh quan sát vô cùng tùy ý như là đem nơi này đường thành hậu hoa viên ồ lại còn có trật pháp mặc vong kinh ngạc không nghĩ tới cái kia âm c h ầ m người còn thông h i ể u trận pháp tuy rằng rất thô cùng cân cân bố trí cách biệt rất xa nhưng đối phó với bình thường người sợ là không thành vấn đề nếu là mạnh khi nguyên triều hai người đến nói không chừng liền đạo mặc cho đối phương dựa vào trận pháp tiêu hao vậy ở trong trận pháp không thể đi ra thời gian lâu dài tinh thần cùng linh lực đều theo không kịp sau đó bị đánh bại phá mạc v o n g khe nói một viên kim văn hiện lên hóa thành lợi kiếm đem trong trận pháp gương mấy cây đường nét phá hoại nhất thời linh khi tán loạn bụi mù tràn ngập hiện hóa ra nguyên lai địa hình gai độc cặp ấy thất á c độc nguyên triều sợ hãi lương phát lạnh Tiết kinh d đây, đây là một n sân g tiểu độc, c nhân vô cùng hưng ác người trong cặn không đủ để hình dung nếu không là e ngại môn quy hắn đều muốn trực tiếp diện đối phương giúp thánh giáo tình lý môn hộ ba người đi về phía trước tìm kiếm đối phương tung tích lần này mặc vong không có đi vòng đường thẳng tắp hướng đi đối phương nơi ẩn thân điểm tiết k i n h ngay khi nhà xí bên cạnh này lý cây cỏ dồi dào có không ít con mũi bay lượn hắn liền ẩn thân ở đây vì mê hoặc người khác không tiếp cùng tao mùi thối làm bạn đem nơi ẩn thân điểm tuyển tới đây triển khai quy tức thuật nỗ lực né qua sưu tầm không cần trốn ta biết ngươi ở đây chính mình đi ra đi năng lực thiếu được nghiệp tội mặc vong nói rằng nhưng mà tình cảnh như trước lặng lẽ không có động tĩnh tiết k i n h không có manh động hắn cho rằng đối phương là đang thăm d i đây là lừa gạt trên thực tế cũng không có phát hiện tung tích của hắn còn không xuất đến mặc vong xuất ngữ có chút không kiên nhẫn đối phương lựa chọn không có sai đủ cẩn thận một chút c h ỉ t i ế c hắn gặp phải mặc vong chương một trăm năm mươi chín c ậ u gắm nê đón lấy mặc vong ở trước dẫn đường đi được càng gần dối hơn nhượng hắn xuất đến mặc vong chỉ tiết kinh dấu ở cỏ dại nếu không tử quan sát kỹ vẫn đúng là hội đem quên không nói những khác mạnh khi bọn hắn liền bị lừa đa qua không có phát hiện liếc mắt nhìn vị trí đó đều không có phát hiện đầu mối chờ mặc vong điểm ra đến bọn hắn nhìn chăm chú tìm kiếm mới phát hiện này lý cất dấu cá nhân ta đi giao hơn hắn nguyên triều cười xấu xa sửa trị người chuyện như vậy hắn am hiểu nhất bất quá r ằ nguyên hắn t vi Vong thầm thường, nhưng trong bụng ý xấu cũng không biết. Mạc vong trầm nhưng nghĩa không Mạc âm, bụng cũng hắn ý xấu có â ở đ tỏa thôi. tắc bay ra chấn, cái gì nước, Cẩn phương không khỏi nói, đối đi gì vô bỏ y triệu v ô ngực vô cùng hào khí một bộ có hắn ra tay lo gì đại sự không được rằng r ớ p tiết kinh mau ra đây có thai tấn báo cho ngươi trước đó vài ngày ngươi dũng cảm đứng ra gác tội rồi một vị bãi nguyện tông tiên tiêu hình phạt trưởng lao đối với này rất coi trọng p h ả i ta đến đưa đăng dược nguyên triều kêu lên rụ rỗ từng bước gương mặt trên tràn đầy cười bị ổi xem mạc vong đều đánh dùng mình trên người nổi da gà hàng này cũng quá không biết xấu hổ thủ đoạn đê hèn lại muốn lừa đối phương muốn theo trá xuất đến nhưng mà tiết kinh căn bản không lên đ ư ờ n g không nhúc đ í c h như là ngồi bất động lao tăng trải qua nhập định ai cũng kêu bất tỉnh cho rằng ta không nghe lúc trước la hét à, nhậu ta cút ra ngoài hiện tại còn nói cái gì trưởng lao thưởng thức khen thưởng đang ăn d ư ợ c thật sự cho rằng tăng ốc tốt như vậy lừa gạt tiết kinh cười gằn tiếp tục phục trên đất ngừng thở tận lực chứa trụ khí tức nhuộm khí thế không bên ngoài hãn tự hồ không ở nếu không chúng ta đi thôi nguyên triều lớn tiếng nói tự hồ không tìm được đối phương dự định từ bỏ nhưng mà trên mặt hắn vẻ mặt có thể không phải như vậy cười rất nham hiểm còn ở g i ó n ra g i ó n rén đi gần sau lưng hắn mặc vong mí mắt ở nhảy vô cùng không nói gì hắn nhìn ra hàng này muốn làm gì cố ý dương đông kích tây muốn ra tay hạ i người đúng trong trước mắt một c ư ớ c bước ra có thể so với một thanh thần truy ầm ầm đập ra a sau đó là một tiếng hét thảm tan nát c õ i lỏng như là cái mông nứt thành tám miệng như thế thê thảm tiếng kêu t h ế thảm nếu như thượng c ổ người vượn để gọi tiết k i n h băng ngã chó gầm ngê trên mặt lầy lội một mảnh trong miệng cũng có nát tan thảo cùng bùn não đen thổi lùi thối tha giống như một cái sơn trong giã nhân trên mặt hắn rất dữ tợn vô cùng v ạ t mẹo đây là đau đến mức tận cùng biểu hiện xương hông bị một cước đá nát tan cùng cái gọi là cái mông n ứ t r a không khác đúng là xót ruột đau khó có thể chịu đ ư ợ c g à o g à o hắn giết đảo như là một con hung thú vừa thẹn vừa giận phát điên hơn người dám như thế thiết kinh giống to một thân lầy lội rất chật vật vô cớ hãm hại chúng ta đây chính là trừng phạt mạnh khi nói vì sao không dám người coi chính mình là ai khác một bên nguyên triệu tắc đang đảo lỗ thay một mặt xem thường ngã gục cảm giác như thế nào có hợp khẩu vị hay không nguyên triệu miệng rất độc căn bản khinh thường ở cho đối phương giảng đạo lý mở miệng chính là t ổ n người đối phương vô cùng bất cắc đối với đồng môn cũng như thế hãm hại không chút nào nương tay cho nên nói đối với hắn không cần giảng đạo lý gì to bằng nắm tay như vậy đủ rồi đem hắn đánh phục hắn liền không dám lén lút động thủ hại người trên đất tiết kinh một mặt dữ thợn hai mắt trợn lên đáng sợ như là một con nuốt sống người ta giả thú ta muốn giết người hắn điên cuồng hét lên từ trên mặt đất v ọ t lên một quyền đánh về nguyên triều đến ta vừa vặn muốn tìm ngươi luyện tập nguyên triều không sợ trực tiếp đón nhận đồng dạng là đấm ra một quyền thần văn tỏa、ra. vô cùng nóng ánh cùng sán lạng oanh bọn hắn oanh kích đụng vào nhau như là lượng con hung t h ú chạm vào nhau vô cùng hung bạo đem lại địa đạp ra lo ngã hại xèo tiếp theo một cái chớp mắt một đạo bóng đen bị quăng lại đây rất không đáng chú ý cẩn thận mặc vong la dày hắn ở một bên xem rõ ràng đó là một cây trùy thủ hiện ra màu xanh sớm vô cùng sâu thẳm đâm này một đạo tia chớp màu vàng nóng từ trong tay hắn b ắ n ra rơi vào trùy thủ trên đem đánh rơi giết nguyên triệu giận dữ mạnh khi cũng lửa dẫn cấp trên sắc mặt hắn rất nặng không có hai lời v ọ n thẳng đi tới ra quyền đánh giết đầy người linh văn lấp á n h hào quang sáng sủa như là h ó n g ánh ngôi sao giống như cường thế cực kỳ vanh vanh hai người ra tay cùng gia công thế tiến công cường hãn tuyệt lăng đem tiết kinh đánh lùi về sau lực không thể chi hắn sức chiến đấu giống như vậy nhiều lắm có thể cùng một người trong đó giao thủ hiện tại hai người đồng loạt đánh giết hắn ứng phó như thế nào căn bản không phải là đối thủ lấy nhiều khi ít tính là gì thiếu niên anh tài tiết kinh hô to còn ở sắp chết d â y ruộng muốn cho bọn hắn mặt mũi trên xuống không được giảm bớt áp lực nhưng mà nguyên triều căn bản không mắc bẫy này hét lớn một tiếng nổ ra một quyền nện ở trên người đối phương để cho phun ra một miệng lao huyết chính là lấy nhiều khi ít ngươi năng lực làm sao nguyên triều gọi uống tức chết người không đền mạng giết mạnh khi không nói một lòng sát phạt đem linh văn ngưng tụ thành đao kiếm sắc bén vô cùng một đao chém xuống đi đem mặt đất cắt ra một cái miệng lớn sư huynh đệ hai người thảo phạt linh thuật kinh người không ngừng áp sát đem hắn đánh ho ra máu không thôi trên người xương đều đứt đoạn mất tận mấy cái vào lúc này tiết kinh tiết đảm trên người c h ả y ra mồ hôi lạnh hai người này thế quá mạnh thẳng thắn thoải mái là muốn đem hắn chém xuống ở này ả các ngươi không thể ra tay với ta ta là thánh giáo đệ tử Sau đó, ta như đem sự tình bẩm báo cho hình pháp trưởng lão các ngươi không có quả ngon ăn hắn ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng hô quát thấy tình thế đầu không ổn theo bản năng muốn đe dọa người bất kể như thế nào muốn trước tiên bảo vệ một c á i mạng hai người đánh g i ế t hơi ngưng lại nhưng rất nhanh lại lần nữa g i ế t tới không hề bị lay động coi như trừng phạt bọn hắn cũng nhận thù này không báo không phải quân tử ngày hôm nay nhất định phải treo lên đánh hắn chút cân giận giết bọn hắn giống to sắt khí k i n h người đùng đùng nắm đấm anh đi tới tiếng như nổi trống âm thanh rất lớn trực tiếp đem tiết kinh đập cho nga xuống lại quăng ngã chó gầm nê tỏ rõ vẻ ô h ế vô cùng chật vật nhưng mà đang lúc này sân truyền ra ngoài đến một đạo tiếng hét phẫn nộ thiết kinh ở đâu có người giống to mạnh khi nguyên triều ngừng lại bọn hắn ngạc nhiên nghi ngờ ai tìm tới cửa âm thanh như vậy phẫn nộ lẽ nào cũng là đến trả thù mặc vong cũng kinh ngạc tiết h kinh kẻ thù vẫn đúng là không í t làm việc tự dưng liền kẻ thù cùng một ngày tìm tới môn chuyện như vậy đều có thể phát sinh đinh cửa viện văn lớn trực tiếp bị l y ra một đám người xuống tới hào không náo nhiệt trong đó có nhất nhân đứng ở trước n h ấ t đầu hắn tay nắm một thanh đồ lớn nộ khí đằng đằng một đ ô i mắt hổ đen bóng vô cùng có thần bốn phía tìm kiếm tiết kinh tung tích dương chấn mạnh khi kinh ngữ cái tên này là gan không tiểu liền dương chấn cũng dám hại thiết kinh lăn ra đây l ã o tử một búa gọt đi ngươi dương chấn gầm thét một thân sát khí tiết h kinh sắc mặt trắng bệnh lần này hắn thảm không có đường sống kẻ thù cùng tìm tới môn coi như không chết cũng tàn tật hắn cắn răng á m bất chấp coi như mình không chiếm được lợi ích cũng phải kéo lên chịu tội t h ầ y chương một trăm sáu mươi ngầm máu phương người ta ở hắn gầm nhẹ biểu hiện dữ tợn nhưng nơi này có ngoại địch chẳng lẽ không nên trước đem theo thanh trừ tiết kinh nhìn thấy một cái lại một cái tràn vào sân thiếu niên cường giả mở miệm nói rằng một đám thánh giáo đệ tử đi ra đây là bọn hắn chuyện trồng giáo sao chứa người ngoài xem vào một đám thánh giáo đệ tử không sắp mặt tốt bọn hắn cùng xuất một môn tự nhiên cùng chung mối thủ tuy rằng mạc vòng đứng ở một bên chưa từng độc thủ nhưng một đám người vẫn như cũ đối với hắn rất có ý kiến mạnh khi nguyên triều biến sắc đối phương ở rời đi mọi người sự chú ý mở miệng chính là tông môn chi tranh chuyện như vậy thái cùng t r ư ớ c một lần biết bao tương tự mở miệng chính là cấu kết ngoại địch vô trung sinh hữu ngậm máu p h u n g người vô cùng đê hèn bọn hắn hưu tâm giải thích nhưng này vô dụng không ai hội nghe bọn họ ngôn ngữ ở mọi người nhìn lại này một thân quần áo chính là tốt nhất giải thích đối phương là bái nguyện tông đệ tử này như vậy đủ rồi bởi vì hai cái đạo thống trong lúc đó có bao nhiêu ma sát bình thường môn hạ đệ tử giao thủ liền rất nhiều tích góp không ít o á n hận hiện tại một khi xúi dục còn có ai quản sự tình thật giả chỉ cần đối phương là b á i nguyện tông đệ tử là được trực tiếp đấu võ khẳng định không sai ngươi nhất định phải nói như vậy mặc vong hờ hững n ô n ngữ rất nhẹ nhưng cũng có dũng khí uy nghiêm khiến người ta e ngại hắn sức chiến đấu mạnh mẽ ở thái hư huyễn cảnh lại lần nữa đột phá không có gì đáng sợ đối phương muốn dựa vào nhiều người áp h ắ n này không có chút ý nghĩa nào một đám n g ư n g linh cảnh tu sĩ không lật nổi cái gì bằng nước tiết kinh l ậ ạ nhiên trong lòng phát lệnh hắn nhớ tới lần trước sự kiện mặc vong cùng bình thành phong đấu chiến đại triển thần uy bọn hắn kịch liệt chém giết cố gắng chinh chiến tung suất nhiệt huyết đến cuối cùng bình thành phong thậm chí lấy ra bí pháp có thể như trước không phải là đối thủ bị m ạ c vong sở đánh bại bởi vậy có thể thấy được lần này kết quả dương chấn sức chiến đấu còn không bằng bình thành phong coi như thêm vào người vây xem đồng loạt ra tay thì phải làm thế nào đây hơn nữa hay là muốn bại trợn vượt tiếp tục nghĩ tiết kinh liền vượt sợ hãi hắn có cảm giác lần này hắn chạy trời không khỏi nắng muốn coi chuyện cố mà lại không phải lần trước đoạn mấy chiếc xương s ư ờ n đơn giản như vậy khó nói hội thương tới trình độ nào lẽ nào liền như vậy chờ chết hắn không tam lỏng đây cũng quá hất ức, khiến người ta hợp n ự c ta nói đều vì thật không có hư nói người đến thánh giáo mục đích vốn là không thuần có mưu đồ lần trước trọng thương bình thành phong chính là chứng minh tiết kinh gào thét một đôi mắt đỏ chót như là một con g i ã thú giống như rơi vào điền cuồng giết hắn hắn là đại nhận thánh giáo kẻ địch nhất định phải dập tắt t i ế t kinh gào thét một bên mạnh khi cùng nguyên triều phẫn nộ này tiểu nhân đổi trắng thay đen rõ ràng là hắn khiêu khích trước nhục nhã mạc vong cùng với bái nguyệt tống sau đó mạc vong mới ra tay đem hắn đánh tới ho ra máu cho tới bình thành phong hắn cũng là bị che lậy không rõ ràng nguyên do cho rằng thánh giáo đệ tử chịu đến bắt nạn mới p ẫ n mà ra tay nếu là đối phương biết được sự tình mạng m n chắc chắn sẽ không cùng mặc vong đại chiến chớ đừng nói chi là làm tiết kinh ra mặt cách đó không xa dương t r ấ n ngạc nhiên nghi ngờ hắn không có bị cổ động không dự định ra tay hắn tuy rằng nhìn qua rất táo bạo không có tâm cơ nhưng sự thực có thể không phải như vậy đây là một cái thô trong có tế nhân vật hiểu được quan sát tình thế hắn t ừ tiết kinh trong miệng nghe ra một số tin tức mặc vong đánh bại bình t h à n h phong hắn rất kinh ngạc bởi vì đó là một nhân vật thiên tài cường hắn vô song tuổi tác so với hắn tiểu tam bốn tuổi nhưng một thân tu vi nhưng không thua gì hắn sức chiến đấu càng không cần phải nói so với hắn chỉ cường không kém nhưng chính là như vậy một người thiếu niên thiên tài nhưng chẳng thất bại đối thủ chính là cái này mặc vong hắn trong lòng có chút bồn u chồn nếu là đối phương là cái đệ tử bình thường như vậy cái gì có thể nói trực tiếp đi tới giao hơn hắn một trận chính là ngược lại nơi này là đại nhật thành giáo coi như xảy ra nhân mạng cũng không quan trọng lắm nhưng đối phương không phải đệ tử bình thường vậy thì không giống nhau đối phương rất có thể là bãi n g u y ệ t tông một vị trưởng lão đệ tử thân truyền tới nơi này có nhiệm vụ tại người coi như ở đại nhật thành giáo cũng có người làm chỗ dựa ngoài ra như đối phương sức chiến đấu không bình thường hắn cũng ứng phó không được a xông lên thì phải làm thế nào đây còn không là cũng bị treo lên đánh nhớ tới này dương chấn dự định trước tiên quan sát không đội tỏ thái độ xem trước một chút thực lực đối phương lại nói xem ra n g ư ơ i đối với ta ý kiến rất sâu a mặc vong sắc mặt dần lạnh này n g ư ơ i điếc không sợ súng lần nữa khiêu chiến hắn kiên trì này tất nhiên phải có trả giá thật lớn r i á c ngộ là thì lại làm sao tiết kinh một mặt điên cuồng hét lớn n g ư ơ i đi không xuất thành giáo chắc chắn phải chết lên một n g ư ờ ta giết hắn hắn là bái nguyện tôn g ư ờ i đến thánh giáo mưu đồ gây dối thời khắc này hắn như là một người điên cùng đoạn con mắt ra bên ngoài đồi thơ máu từng đạo từng đạo nhìn qua vô cùng đáng sợ mọi người do dự bọn hắn có chút do dự không có xông lên trước đấu chiến bởi vì tiết kinh hiện tại trạng thái bất ổn như là điên cuồng giống như vậy nôn n g ự a điên cuồng một lòng muốn chi đối phương vào chỗ chết một đám người quay đầu nhìn về phía dương chấn muốn nhìn hắn làm thế nào bọn hắn vốn là đến xem trò vui xem dương chấn giao hấn tiết kinh không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một loại tình cảnh không đ ổ i dương chấn lắc đầu hắn còn muốn quan sát khác một bên mặc vong cười khẽ Cái người à y trong trong người người.、E、cái h n miệng này sau lưng tồn quá nhiều người cần sửa trị mạc vong nói rằng đây là ở tuyên án đưa ra hắn kết cục đúng một cái tắc phiến xuất tiết kênh khuôn mặt trực tiếp sư n g lên có huyết chảy ra như là đầu heo người dám như thế tiết kênh gào thét nhưng cũng không dám giáng trả thân thể đang lùi lại có một loại e ngại hắn giải mạc vong sức chiến đấu vô cùng c ư ờ n g đại tuyệt không là hắn có thể chống đỡ coi như trở lại mấy cái hắn cũng như thế không phải là đối thủ của mạc vong cũng bị hành hung còn mạnh miệng mạc vong lạnh lùng đùng lại là một trưởng lần này càng ngắt hơn đem tiết kinh hàm răng đều đánh rơi mấy viên khỏe miệng chảy máu không phải yêu thích ngậm máu phu người n à hiện tại sẽ tắt thành ngươi mạc vong từng bước từng bước áp sát trên người khí tức dần dần mạnh mẽ như là một con hung thú bá chủ khí thế tuyến luân trường lên trường lạc bặt hai vô cùng lanh lạnh ngay khi tiết kinh trên mặt manh p i ế n một điểm không có ý dừng lại mười mấy lòng bàn tay qua đi tiết kinh dĩ nhiên miệng mũi như lệch cả khuôn mặt thung thành đầu heo dòng máu tí tách dáng dấp thê thảm đến cực điểm hống hắn điên cuồng hét lên vô cùng khốc liệt trong con ngươi tràn ngập sự thù hận hận không thể ăn thực mạc vong h u ế t n ụ ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt thụy cầm manh thú hiện ra mọi người lâm liệt mạc vong đủ tàn nhẫn ra tay không kiên rẻ gì lại đem một cái người đánh thành dáng vẻ ấy tuy rằng thương thế không nặng nhưng nhìn qua tuyệt đối khủng bố lực uy hiếp cực mạnh khiến người ta không nhịn được ước lượng như chính mình tiến lên hỗ trợ có hay không cũng sẽ rơi vào kết quả như thế đương nhiên cũng có bộ phận người không t â m l ò n g cảm thấy mạc vong quá mức rồi ở không nhìn bọn hắn đây là một loại khiêu khích bọn hắn muốn ra tay ngăn lại mạc vong không cho hắn hung hăng xuống bởi vì mạc vong làm việc quá ngưng cuồng trải qua không phải đánh tiết kinh mặt đơn giản như vậy đem mọi người mặt m u i cũng tức hết có thể liền ở tại bọn hắn muốn ra tay thời khắc một trận tinh lực xông lên phía chân trời vanh huyết tuyển hiện lên đỏ đậm tinh lực chạy xuôi ở hư không hội tụ càng là ngưng tụ thành một con sông lớn ẩm ẩm sóng dậy dầm tinh lực ngưng tụ hóa thành lưu thủy trên không trung sôi trào máy liệt một cơn sóng tiếp theo một cơn sóng, sóng ngập trời thần t u y ê n trên linh văn chìm nổi thần quang lưu chuyển dâng lên thủy khí cùng h à thải ánh sáng s á n g lạ trong đó có thủy cầm hiện ra manh thú hiện lên như là thai nghẹn ở huyết tuyển bên trong thiên thú sinh mà có linh chúng nó rất có linh tính ngồi ngay ngắn ở quần quận dung nham bên trong ngưng mắt mà đứng lấp lánh có thần dị tượng đây là huyết tuyển dị tượng có người kinh sợ huyết tuyển dị tượng bởi vì người tu hành đạo pháp tinh thâm đối với một cảnh giới lý giải đến khó mà tin nổi mức độ thần tuyển thông huyền đoạt thiên địa tạo hóa năng lực ở huyết tuyển trong diễn biến vật, vật. đây là kỳ cảnh bình thường người ai có thể làm được duy có một ít huyền tồn cấp nhân vật đạo pháp thông thiên mới năng lực ở huyết tuyển trong thôi diễn đạo thuật diễn biến thiên địa huyết tuyển ầm ầm như đại đạo nổ vang khiến người ta chấn động mặc vong từ từ c á t bước khí tức kinh người khác nào một vị thần thánh tử mỗi một bước đều cho người áp lực thật lớn đ ạ p ở mọi người trên ngực đây chỉ là bắt đầu màn kịch quan trọng còn ở phía sau mặc vong k h ẽ nói từng bước sinh u y hắn có đại khí phách khí thế quá đáng sợ tinh lực mút trời sóng to ngập trời khiến người ta có một loại ảo giác phản phất đang đối mặt một con hồng hoang tự thú trong lòng kinh hoàng tám thanh huyết tuyển có người sợ hãi không dám tới gần Loại này cấp bậc tuy h họ lệnh h i tài ê trên n cùng bọn cùng n rất xa, a tiến thủ, thể treo t phải đối lên cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể bị treo lên đánh. là chỉ có bị u rằng có huyết tuyển tầng m ộ ư ơ i ba lời giải thích nhưng thông thường mà nói không ai hội mở ra như vậy nhiều một mặt là bởi vì thiền tư có hạn mặt khác nhưng là bởi vì thời gian không đủ rất nhiều người thân đến trung n i ê n như trước có tiến thêm một bước cơ hội mở ra huyết tuyển nhưng cũng bọn hắn cũng rất ít làm như thế đại đa số người đều lựa chọn đột phá đi vào tạo hóa cảnh bởi vì bọn hắn không kéo nổi tinh lực k h é o tinh khí không lại đến lúc đó coi như đột phá đến tạo hóa cảnh cũng là vô dụng lao già lương còn một cái ở tạo hóa cảnh bước đi liên tục khó khăn không cách nào tiến thêm một bước nữa huyết tuyển tạo hóa thông huyền nhất bộ nhất đ ă n g thiên chỉ có đến thông huyền cảnh đạo pháp thông huyền mới thật sự là đại tu hành giả tuổi thọ tăng lên dữ dội có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới cao hơn vì vậy hết thể người trước tiên cân nhắc không phải mở ra huyết tuyển mà lại như thế nào nhanh chóng đột phá huyết tuyển tầng một mươi ba cũng không nghĩ mà là không thể không vào thông huyền cùng người phàm không khác tuổi thọ chỉ có trăm năm trăm năm sau đó như trước khô cốt một bộ đây là một cái song xoa đường là lựa chọn nện vững chắc đạo cơ mở ra huyết tuyển hay vẫn là lựa chọn cấp tốc đột phá hỏi trường sinh l ư ỡ n g tương bên dưới như thế nào lựa chọn một mực tìm kiếm đạo cơ kiên cố có thể thọ tận mà vẫn mà nhanh chóng đột phá tắc không phải vậy đi vào tạo hóa sức chiến đ ấ u tăng lên ngày sau còn có bù đắp cơ hội cho nên nói phần lớn người đều nhận rõ tự thân không theo đuổi cái gì hoàn mỹ bởi vì vậy căn bản không thể trừ phi thiên phú dị bẩm không phải vậy căn bản không thể đúc ra không chút tì vết đạo cơ tinh lực tích lũy cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành chỉ có tài nguyên còn không được còn cần thời gian doanh tinh lực p h o n trào bằng như một vầm tinh hà bao la vô biên nó dâng lên thủy khí c u ộ n c u ộ n không dứt là thân thể người cung cấp sinh mệnh tri tinh tỏa ra bảo quản vật t ầ n g đùng mạc vong ra quyển nặng hơn núi cao trên nắm tay phủ văn nằm dày đặc kim quan ngọc ánh đấm ra một quyển không khí đều ở nổ đủng phát sinh chói hai tiếng vang a tiết kinh gào lên đau đớn chỉ chịu một quyền liền ngã xuống miệng p h u n mau tươi lồng ngực lom xuống một đám lớn đó là xương gãy vỡ cảnh tượng màu trắng mảnh xương đều lộ ra vô cùng khủng bố khiến người ta sợ hãi t ê hắn hút vào hơi lạnh đau liền hô hấp đều sắp muốn đình trệ khuôn mặt vô cùng mặt m ặ o người đây là ở tìm đường chết. Thánh tiết kinh cắn răng cường c h ố n g đỡ như trước tin chắc đối phương tiêu dao không được quá lâu nơi này là đại nhật thành giáo sớm m u ộ n cũng sẽ có người đứng ra đem đối phương áp đảo a mạc vong buồn cười hàng này chết đến nơi rồi còn không tự biết thật sự coi chính mình là một nhân vật có thể kinh động trưởng lão cấp một tồn tại vậy tiếp tục cùng nhân tới thu thập ta hắn lạnh lùng lời nói lạnh lẽo không có một chút nào sợ hãi đâm này lôi cương phun trào thử kim hai màu thần lôi đùng đùng vang vọng lấp l ó e hồ quang hết sức kinh người nhanh mạc vong k h á quát trong tay thần lôi lấp ra khỏi khác nào một cái màu vàng tự mãng nhanh chóng bắn nhanh、à. Hống. tha i i ế t k n co giật, thân thể bị điện không chịu đổi, đâu đâu cũng coi cháy cơn cực bạo trào, giật, không những không không ngừng má phung trào, từng cơn sóng nhượng điện nổi, lại, điện phải liên tiếp, liên tiếp, thân thể một phát, thống t hắn khổ h đâu đâu đen, này lần đến điểm. bị lưu mà mà má là mạng trải qua kiếp nạn này hắn không chịu đ ư ợ c được mở miệng xin tha thái độ chuyển biến tương đương nhanh một điểm dấu hiệu đều không có n h ư ợ n g mạc vong tha hắn một lần hiện tại biết cầu tha bất giác quá muộn sao mạc vong hờ hững tâm trí rất kiên định không hề bị lay động đối phương tính toán điều gì mạc vong rất rõ ràng cho rằng kiên trì một hồi thì có người giúp đỡ tối thiểu cũng có người hỗ trợ tìm t r ư ở n g lão nhưng hiện tại xem ra hắn suy nghĩ nhiều nhân duyên kém thai quá căn bản không ai để ý tới hết thể mọi người đứng ở một bên b â y xem không người tiến lên ngăn cản đương nhiên trong đó không thiếu m ạ c vong thực lực cường đại kinh sợ duyên c ớ hắn quá mạnh mẽ không chỉ có tám thanh huyết tuyển càng năng lực hiện ra dị tượng một bước bước ra nhuận mọi người tất cả đều kinh sợ không dám vận động đây là một vị thiên tiêu mạnh mẽ vô biên mọi người tất cả đều sợ hãi trong lòng tính toán nói không chừng đối phương là bãi nguyện tông đường thân phận rất cao không phải vậy sao có loại này can đảm ở đại nhận thánh giáo nội bộ đánh người hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn còn có một loại đạo thuật cùng chân hỏa có quan mặc vong k h a nói xeo phú văn tràn ra xoay tròn xoay tròn một con đỏ đậm thiên cầm lướt ra khỏi s ô n g lên thiên c u n g tốc độ nó cực nhanh xuyên phá mây mù một thân hỏa diễm theo gió mà động n h u n m này một chỗ trở nên nóng bức lên rất nhiều cây cỏ đều bị khảo yên toàn bộ nằm trên mặt đất mệt mỏi hể h o i suy sụp bắt ngươi luyện tay nghề một chút thiên cầm đập xuống thiết sĩ ngang trời một thân hỏa vũ vô cùng diễm lệ n ả y lên viêm hỏa có một loại khiến người ta linh hồn rung động sức mạnh năng lực thiêu đốt người tinh khí cùng thần hồn x、si Ký hiệu này hóa thành này chương i m t như một trăm sáu mươi hai thế thảm sao lại thế mọi người kinh hãi khó mà tin nổi mặc vong không phải bái nguyện tông đệ t ử hạ sao nắm giữ như thế cường hỏa đạo linh vật loại thần thông này coi như ở đại nhật thánh giáo cũng chưa từng nhìn thấy thủ đoạn hắn quá mạnh mẽ khiến người ta kinh sợ không thể thiết kinh cả người đều đang run dày sợ hãi đến cực điểm hắn còn không muốn chết cảm thấy tự thân chính còn trẻ còn có lượng lớn thời gian có thể tiêu xài a hắn kêu thảm cả người đều bị n h é n lửa lông mày cùng tóc đều đang t i ê u đốt vô cùng t h ế thảm này hay vẫn là mạc vong có ý định không chế hỏa d i ễ m uy lực hậu quả không phải vậy hắn đã sớm hóa thành cho bụi xương vụn đều không còn xuất lại mọi người kinh hãi hô hấp đều chỉ hoãn không dám lớn tiếng thở dốc chỉ lo quá y nhiều đến cái này ma tử đem đối phương làm tức giận sau đó đối phương cũng đem bọn hắn hoa nhập biển lửa phà vi muốn đem tiết kinh đốt thành cho sao có người sợ hãi hắn thấy rõ tiết kinh trên người bốc lên mặt khí ở trong hư không t i ế u đốt đỏ đầm tiên cầm chỉ là cái lời dẫn chân chính khủng bố chính là mặt sau nó tỏa ra đại hỏ có thể đốt người tình khí thần lấy người sức mạnh bản nguyên làm t u i không ngừng đốt cháy gào tiết kinh gào thét hết sức thống khổ khác nào rơi xuống hỏa diễm địa ngục tội lớn á c giả đang tiếp thu liệt hỏa đốt người trừng phạt quá khủng bố một cái thánh giáo đệ tử thông thể phát lệnh không tự chủ lùi lại mấy bước trong đám người dương chấn không chấn định sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh vô cùng căng thẳng thân thể banh khác nào một cây cung lớn nhân vật như thế ai t r e o tới trong lòng hắn làm ra quyết đoán tuyệt đối không đối địch với mặc vòng này người thật đáng sợ không chỉ có thực lực mạnh mẽ thủ đoạn cũng như vậy tàn nhẫn nếu là bị nhớ kỹ kết cục cũng không cần nghĩ đến tất nhiên rất thảm giết giữa trường mặc vong còn không có ngừng tay đấm ra một q u y ề n oanh kích ở trên người đối phương chuyến ra xương cốt gây vỡ âm thanh vô cùng lanh l ạ n h khiến lòng người để phát lạnh kk làm người lý sự âm thanh không ngừng văng lên mặc vong ra tay quả đoán khuôn mặt kiên nghị mỗi một quyền đều rơi vào từng nơi lấy ra vạn cân thần lực không ngừng oanh tạp đem tiết kinh đánh ho ra máu không ngừng trên người hỏa d i ễ m thiêu đốt đều bị đánh tan phiêu phiêu lờ chỉ còn lại dưới mấy chỗ địa phương tàn hỏa hấp i trong nháy mắt không biết bao nhiêu quyền đánh, giết tới, đem tiết kinh đánh thành lăn mà hô lô trên người huyết chảy ròng mùi máu tanh dày đặc cho tới tiết kinh hắn dĩ nhiên ngã xuống đất không nổi sắc mặt tái n h ợ t đáng sợ liền kêu thảm thiết âm thanh đều không phát ra được tinh khí thần bị thần hóa đốt sạch thân thể lại bị thương nặng gần như đèn cản dầu không cần nói tất cả mọi người rõ ràng cái này người đã kinh phế bỏ một thân thương thế trải qua trùng đến không thể nào tưởng tượng được mức độ tinh khí thần đều cháy hết sau đó tu hành đường cũng là đoạn tuyệt mà n à y một thân thân thể thương tích càng không cần nói coi như có linh dược điều dưỡng lại thêm dược sư đứng ra không có cái một năm nửa năm cũng không thể khôi phục gần đủ rồi mặc vong mở miệng lại sẽ mọi người sợ hết hồn còn tưởng rằng hắn có cái gì động tác lớn từng cái từng cái căng thẳng không được như gặp đại địch phản phất trước mắt không phải một nhân tộc thiếu niên mà là một vị hồng hoang hùng thú không cần căng thẳng ta chỉ nhằm vào hắn nhất nhân đối với đại gia không có không dễ nhìn pháp mặc vong nói rằng giảm bớt mọi người áp lực ngay vậy mọi người đều là t h ở phào nhẹ nhõm thần sắc để phòng t à n đi không ít này người nhưng là cái thiên tiêu nhân vật một thân sức chiến đấu sâu không lường được năng lực ở huyết tuyển trên hiện hóa ra dị tượng này đủ để chứng minh hắn không tầm thưởng vượt qua bình thường thiên tài nếu là đối phương sắt tính rất nặng đối với bọn họ độc thủ vậy thì thảm không cần phải nói những khác ở đây năng lực có mấy người chạy trốn đều là không biết bao nhiêu một tia chớp đánh xuống hết thẻ người thân thể đều muốn c ư n g trực không thể động đậy sau đó chính là rừng rực hòa diễm thiêu đốt thần hồn dập tắt tất cả tình cảnh thế này chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy đáng sợ nhất nhân ra tay t r ă m người ngã vào không có người là hợp lại chi địch một cái huyện như thần tử thiếu niên quét ngang tất cả như bẻ c ả n h khô nghiền ép tứ phương địch bái nguyệt tông đạo hữu làm đúng thiết kinh chính là thích n g n đòn có người ở dưới đáy nói rằng hắn làm ác quá nhiều đạo hữu cứ việc ra tay coi như là thay chúng ta thành giáo thanh lý môn hộ một người thanh niên mượn gió bẻ măng đa tạ chư vị lý giải mặc vong chắc tay vô cùng k h á c h khí nơi này là đại nhật t h à n h giáo hắn giao hấn một cái người dễ bàn nhưng giao hấn một đám người thì khó rồi đầu chiến lên hắn cũng không phải sợ nhưng cái khó chính là sau đó làm sao thoát thân phát sinh đại chiến nhất định sẽ đưa tới t h à n h giáo t r ư ở n g lão những cái kêu mọi người là lao quái vật tu vi một cái so với một cái mạnh mẽ không phải là hắn một cái nho nhỏ suối máu cảnh tu sĩ có thể chống lại hắn cất bước dự định rời đi luôn giao hấn xong đối phương ác khí đã xuất là thời điểm nên trở về tô môn bất quá trước khi đi hắn có một chút không i ê n lòng lần này treo lên đánh tiết kinh đúng là sảng khoái nhưng nhiều như vậy người nhìn thấy sợ là phải cho nguyên triều mạnh khi mang đến phiền phước nếu để cho tiết kinh nói cho biết trên một hình nói bọn hắn cấu kết người ngoài bắt nạt thánh giáo đệ tử này sẽ không hay ta cảm thấy mạnh khi bọn hắn không sai rất có đảm đ ư ơ n g nhìn thấy kẻ ác trước tiên đã nghĩ đến đứng ra trừng trị mặc vong ánh mắt tìm đến phía mọi người trong dương chấn hơi có thâm ý trong đám người dương chấn r u t lên sắc mặt rất không tự nhiên đối phương quan tâm hắn làm cái gì hắn cũng rất vô tội vốn là bị tiết kinh h ã n hại một cái muốn tới đây báo thủ nhưng trên quậy chuyện như vậy hắn tâm tư rất nặng nghe được mạc vong nói như vậy trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương có ý gì đây là muốn hắn tỏ thái độ nhượng hắn giữ gìn mạnh khi sư m i n h đệ hai người phòng ngừa tiết kinh ở hắn đi rồi phản c ắ n người mạnh khi nguyên triều cách làm hạ hê lòng người sau đó ta nhất định hướng v ề trưởng lão b ẩ m báo dương t r ấ n nói rằng trên thực tế hắn cũng không muốn lộ đầu dính liễu đến cái này sự kiện t r ò n nhưng bất đắc dĩ mạc vong trải qua nhìn chằm chằm hắn nếu là không biểu hiện mục tiêu tiếp theo khả năng chính là hắn đối phương làm việc tùy tâm không có gì lo sợ nếu là hắn dám không tử khẳng định không quá n o n n phản chi tiết kinh vốn là cũng không được lòng người rơi vào kết cục này cũng là gieo gió gờ bão hắn coi như bỏ đá xuống giếng cũng không có gánh nặng trong lòng dương chấn cho thấy thái độ cái khác người cũng toàn đều y ê n tĩnh nơm nớp lo sợ không dám phát một lời sợ bị mạc vong nhìn chằm chằm mạnh khi cùng nguyên triều thì lại khác bọn hắn rất cảm động trong lòng cảm kích đối phương trước khi đi còn không quên bọn hắn vì hắn muốn giải quyết nỗi lo về sau đa t ạ đến ly biệt hai người nói không ra lời sự tình giải quyết mạc vong một thân một mình ra đi không có để cho hai người đưa tiễn ly biệt trước hắn cố gắng hai người gia tăng tu hành sớ ngày đột phá đến huyết tuyển cảnh tái kiến ngày sẽ không quá xa hắn không có đi trung tiên p h ò n g không dự định tìm kiếm trần nguyên đối phương tuy rằng cùng hắn c ó cựu oán nhưng nói vậy sống không được quá lâu có lưu vân trưởng lão ra tay hắn đào tẩu tỷ lệ rất nhỏ phòng trừng coi như trần nguyên chạy trốn tới trường tiên h phủ cũng sẽ bị tóm xuất đến dù sao đó là lưu vân trưởng lão phương thức làm việc khó có thể suy đoán bất quá có một chút rất rõ ràng lưu vân trưởng lao đối với liêu hiến nhi vô cùng sùng địch hầu như đến làm người g i ậ n xối mức độ trần nguyên dám đối với tiểu cô nương ra tay kết quả kia có thể đoán trước kết cục tuyệt đối bi thảm chân thần đến rồi cũng cứu không được hắn đường trên đại hoang trong hung cầm kích tiên cự thú d i c t gạo mặc vong ở chỗ này xuyên hành thoáng như hóa thân làm một con linh yến vô cùng nhẹ nhàng ở mãnh thu bên cạnh xuyên qua hào không dính vào người hắn trải qua rất nhiều hiểm đ ị a hữu kinh vô hiểm tuy rằng mãng hoang trong không ít thái cổ hung thú qua lại hung y ngọc trời nhưng hắn hiện tại cũng vượt xa quá khứ cảnh giới có đại đột phá không còn là ngưng linh cảnh tiểu tu sĩ đối phó bình thường hung thú không thành vấn đề coi như một ít hung thú quá mạnh mặc vong không phải là đối thủ cũng năng lực dựa vào thân pháp đạo tàu ách giữa không trung một con thiên cầm lao xuống nó đánh ra thiết xí khí thế như cầu rồng thoáng như một thanh kinh thế thần kiếm chém xuống s ắ c bén tuyệt lăng huống mặc vong hét lớn quyền phong cương liệt trên người hoàng kim khí tức bắn ra dường như một vị đấu chiến phật giả có đại khí phách hắn sân mục mà coi càng có từng tia từng tia lôi đỉnh xả xuyên qua hư không sắt rồi mâu trong tia điện bắn ra rơi vào màu xanh chim bằng dưới cảm trực tiếp đem này lý lông chim đốt cháy khét xuất hiện hai cái đen kịt lỗ nhỏ c h ả y sôi màu tươi giáp chim bằng gào lên đau đớn ánh mắt càng thêm hung tàn trên thân thể b ỗ n nhiên xuất hiện đạo đạo thần văn như trời xanh khắc họa vô cùng nóng ánh cùng trói mắt tỏa ra làm người ta sợ không đây là linh thuật mặc vong ngạc nhiên hắn thấy rõ ràng trên người đối phương xuất hiện hoa văn dường như bày xuống trận pháp rất t h ầ n dị đây là một loại truyền thừa pháp đại hoang c h i đại b i ế t bao không có tương tự với trận pháp linh thuật nhiều đi không có gì hay kinh ngạc cựu lão bình thản nói loại linh thuật này mặc dù không tệ nhưng đối với mặc vong không có quá tác dụng lớn nơi hắn nắm giữ đạo thuật đều là trí cường pháp không cần thiết lại tu tập bình thường hung thủ pháp đó là bỏ gốc lấy ngọn có lời không được cách nói này rất có đạo lý nhưng mặc v o trong lòng vẫn không nỡ bỏ hắn nhỏ giọng lẩm bẩm này nhưng là linh thuật t vô hắn giống to nhảy trên một cây cổ thụ mượn lực nhảy lấy đà nhảy một cái vài trục trượng rét hướng về màu xanh chi bằng hắn rất hung tàn trực tiếp nhảy đến đối phương trên lưng không ngừng đánh giết quyền lên quyền lạc đánh được kêu là một cái h a n g say lôi kéo cổ họng gào cử cùng một con hung thú tự g i á tính mười phần túi đầu trở thành ta vật cưới nam ta về tô n g môn mặc vong hô quát hắn không biết đối phương có thể không nghe hiểu nhưng cảm giác đến vừa vừa kính đánh người khẳng định không sai chỉ có dành cho đầy đủ uy hiếp đối phương mới hội b é ngoan nghe lời không phải vậy loại này hung cầm sao thần phục thường ngày ở mãng hoang trong xương vương xương bá hung lệ không được vô cùng ngạo khí hiện tại n h ư ợ n g nó tùy ý một nhân tộc sinh linh chỉ huy nay độ khó cũng quá cao giáp màu xanh chim bằng phản kháng lấy ra phù văn trên người nó đạo văn dần dần ngưng tụ càng lạ ở bên ngoài thân hình thành gió xoáy không ngừng xoay tròn cuối cùng ngưng tụ thành một đạo c ơ n lốc khiến người ta sợ hãi mặc vong không sợ tấn nhiên nổ ra một trường trực tiếp đem cơn lốc đập tan nhuộm chim bằng một trận run r u dày hơn nữa đây không tính là xong hắn rất thiếu đạo đức càng lạ bắt đầu động thủ duệ hung cầm lông chim không thể không nói mặc vong tốc độ tay thật sự rất nhanh đều h o à n g xuất tàn ảnh một chảo một đ ă m lớn chỉ thấy đầy trời đều làm à u xanh đến lông chim đang bay múa không khuất phục liền rút qua ngươi một thân lông chim mặc vong dầm gì lối ra mở miệng uy hiếp hắn rất không tiết tháo n n g nên ngồi ở chim b hồn nhiên như là cái tiểu lưu manh rất nhiều một bộ ngươi không nghe lời cũng đừng muốn có quả ngon xỉ rằng r ớ p ách màu xanh thiên cầm khí dài tiếng kêu bi phẫn nó khi nào như vậy thê t h ẳ n g quá càng bị một nhân tộc tiểu tử thốn mao đáng thương nó một thân đẹp đẽ lông c h i m càng bị loại độc n á y tay càng vô s ỉ chim bằng hưu tâm l i ề u mạng làm sao thực lực không đủ chỉ được tùy ý mạc vong ước hiếp được kêu là một cái thảm khắp toàn thân đều không có một khối hào thịt cuối cùng nó chỉ có thể khuất phục rên dỉ vài tiếng sau lựa chọn đáp xuống trên mặt đất đáng thương thanh vân bằng gặp phải như thế một cái ma đầu cựu lao thở dài giáp thanh vân bằng dên dỉ làm như đồng ý cựu lão lời giải thích vô cùng xấu não đây quả thật là là cái ma tử phát điên sát nhân không quá mức điểm mà vì sao phải rút nó quý trọng lông chim mạc vong không để ý tới cái gì ma đầu biện pháp dùng tốt là được nào có như vậy nhiều lời pháp hắn mới không để ý người khác thấy thế nào đi đi b ã i n g u y t tông mạc vong ngồi ở thiên cầm trên lưng lộ ra uy hiếp vẻ nói ta biết ngươi năng lực nghe h i ể u ta không nên nét mực không phải vậy tự gánh lấy hậu quả nói hắn tay lại duệ lên thanh vân bằng lông chim một bộ muốn rút mao làm thái đem thiên cầm sợ đến một trận run cầm cầm mau mau bay lên án đối phương yêu cầu làm chỉ lo đối phương một lời không hợp liền xuất phát đưa nó cho tuốt đốc quái điệu không lông không phải là cái gì tốt xưng h ồ nó cũng không muốn rơi xuống này bước ruộng đất ai như thế không kiên định một điểm ý hiếp liền thỏa hiệp chuyện này thực sự là chim nhỏ không dễ dạy lê mặc vong nói thầm rung đùi l ắ c ý nói ta còn muốn lại rút điểm đây vừa n ã y không quá đã nghiền mặc vong nhắm mắt tựa hồ đang dư vị vừa n ã y cảm giác vẻ mặt sung sướng như là rất hưởng thụ nay đem thanh vân bằng lại sợ đến run dày nó đạo pháp giống như vậy nhưng nghe hiểu nhân nôn nhưng không vấn đề chút nào biết chính mình lần này trên quay chuyện gặp phải một cái đại ma vương không cố gắng biểu hiện tuyệt đối cũng bị thốn mao vào nồi run cái gì muốn ngưu hại ta sao mặc vong hồ to gọi nhỏ vừa nay hắn quá mức nhập thần cẩn thận dư vị suýt chút nữa từ chim bằng trên lưng n g ã xuống lúc này hắn hoàn hồn đương nhiên phải thu lợi tức tiện tay chính là một cái lông chim sau đó tắt đi ra ngoài phiêu lay động dương thành thật một chút điểm ấy độ cao còn đối với ta mà nói chính là mưa bụi không nên cử động ý độ xấu không phải vậy đem ngươi vào nổi luộc ách thanh vân bằng tiêu to này hay vẫn là chim bằng quá tháng ngày à, quá thảm bị một nhân tộc thiếu niên ngón tay hoa chân tiên phận làm việc đối phương còn không vui không phải muốn tìm lỗi duệ nó lông chim có chim bằng thay đi bộ mặc vong vô cùng ung d u n g không chỉ có b ấ t đi khí lực còn có thể không trung thưởng thức mỹ cảnh cổ thụ thông thiên cự phong đứng vững phong cảnh vô cùng yêu mỹ có một loại rất khác biệt ý nhị không nói những khác chỉ là này cảnh sắc liền không bình thường trên mặt đất có thể không nhìn thấy nhìn đến tâm thần sảng khoái xuyên qua phía chân trời nhanh như tật phong mặc vong trong lòng cảm、khái. không trách cổ nhân đối với chim thần có sùng kính c h i tâm nhanh quá nhanh đại băng một ngày cùng gió nổi lên búc thẳng lên chín vạn g i m mấy cái canh giờ mặt vong liền nhìn thấy t ử viên quan cửa h i rất nhỏ như một tảng đá chính giữa có một đạo b ẽ nhỏ vết n ư ớ c đem hai bên tách ra hắn n h ư ợ n g chim bằng hạ xuống muốn đi cùng thú quan chiến tướng ôn chuyện nay dẫn tới một trận náo động một đám lao binh đều căng thẳng như gặp đại địch nhìn thấy hung cầm phạm một bên đều cầm lấy binh khí chuẩn bị khai chiến mãi đến tận nhìn thấy hung cầm trên có một bóng người bọn hắn mới hơi có thả lỏng nơi này tuy là bi quan nhưng cũng có một chút quý nhân ngẫu nhiên dò xét những cái k i a quý nhân liền điều động chim thần dị thú vô cùng uy manh cùng dọa người mặc vong đợi đến thấy rõ người tới sau một cái lao binh ngạc nhiên khó có thể tin tưởng được chương một trăm sáu mươi bốn hung đ i ệ n mặc vong sảng k h o á i nở nụ cười cho đối phương chào hỏi nhượng hắn đem chắc bình chiến tướng gọi tới hắn có lời muốn nói không lâu chắc bình chiến tướng đến rồi hổ bước hùng cứ một thân h ắ c thiết giáp ánh sáng lộng l â y hơi chút tảm đạm có dung khí khí tức sơ xác đây là ngươi hàng phục thiên cầm chắc bình kinh ngạc loại này chim bằng rất hung bạo hắn từng、gặp. m u ố n hàng phục độ khó có thể không bình thường phí đi điểm công phu cái tên này không làm cho người vui không nên ép ta đậu thủ giúp nó không ít lông chim mới khuất phục mặc vong nói rằng chắc bình chiến tướng không nói gì quá nửa ngày mới bình luận phương pháp kia có chút kỳ lạ đón lấy bọn hắn bắt chuyện này một nhóm mặc vong kiến thức không ít đối với đại nhật thánh giáo cũng coi như có hiểu biết cùng chắc bình giao lưu vô cùng vui vẻ chắc bình hồi lâu không có trở lại nói đến chuyện cũ có chút thương cảm tâm tình có chút h ạ n hắn cảm khái đã lâu chưa từng nhìn thấy sư phụ cũng không biết nàng lão nhân ra thế nào rồi ai có lưu vân trưởng lão tiêu giao làm theo ý mình không cần nhìn người khác sát mặt mặc vong bẹp miệng h ắ n đ ố i với lưu vân trưởng lao ý kiến rất lớn h ã m hại hắn đi tìm định hỏa châu không nói còn muốn đêm đen hắn chiến kích cũng còn tốt liệu y ế n nhi không học được tính cách của nàng hắn lẩm bẩm cảm thấy tiểu nha đầu không sai tâm địa thiện lương vô cùng hiếm thấy năng lực ở lạnh lùng như vậy sư phụ dưới ảnh hưởng còn duy trì một viên hồn nhiên tâm linh sư phụ ai nàng lao nhân ra không có nhìn qua như vậy tự tại chắc bình chiến tướng thở dài có đúng không mặc vong hiếu kỳ lẽ nào mạnh như trưởng lão cũng có gánh nặng không được khai tâm sư phụ vẫn muốn cải thiện b ã i nguyệt tông cùng đại n h ậ t thánh giáo quan hệ chỉ có điều quan hệ như trước hầu như không nhìn thấy cái gì thay đổi không nói cái này chắc bình chiến tướng lắc đầu nói l i ê u yến nhi thế nào rồi tên tiểu nha đầu kia có khỏe không hắn hai năm chưa về thánh giáo trong lòng ngoại trừ đối với sư phụ mong nhớ chính là người tiểu sư muộn này bất quá bách ở lưu vân trưởng lão một số quý cụ hắn chỉ là đệ tử ký danh nhưng vẫn không dám quên sư phụ ân tình tiểu cô nương rất tốt ở huyết tuyển cảnh đều đi đến mức tận cùng thế gian hiếm thấy mặc vong nói rằng trong lời nói có chút rất cao đó là mục tiêu của hắn không nghĩ tới một tiểu nha đầu dĩ nhiên ở trước hắn trước tiên đạt đến vậy thì tốt chắc bình vui vẻ hắn hoài cảm sư phụ ân tình vì vậy cũng vẫn nhớ liêu y ế n nhi bây giờ nghe các nàng tất cả rất tốt trong lòng cũng yên lòng đem lời nói bàn giao rõ ràng mặc vong liền ra đi đối phương muốn giao cho bảo dược hắn trải qua cho đưa đi chỉ có điều lưu vân t r ư ở n g lão không có trả lời vậy thì không có quan hệ gì với hắn nay ngươi quá lạnh lùng coi như là đệ tử ký danh cũng có thể tuân hỏi một chút đi mặc vong an thẩm đối với lưu vân trường lão loại này trong mắt chỉ có đệ tử thân truyền biểu hiện rất bất mãn mặc kệ nói thế nào trước khi đi mặc vong nghe được một đoạn như vậy tin tức một trận choáng váng không tìm được manh mối hắn ngồi trên thiên cầm một trận mỹ hoặc chắc bình chiến tướng cho hắn nói cái này là có ý gì hắn lại không biết năm đó vị kia thiên kiêu là ai đúng rồi lôi trạch trưởng lão hắn phân g chấn thu giới một điều giới cái vừa ũ nhuận hung cầm một trận sợ hãi, không biết trên lưng cái này tổ tông lại nổi điên hãi, thể tiểu gì. cầm cái Có một lầm biết tổ sợ lại q mới xuất nói mạc vong lại phủ định cảm thấy không quá hợp lý rất nhiều nơi giải thích không thông lẽ nào là cái khác người mạc vong bách trào nạo tâm tự nói cũng hoặc là chính là hắn đây là một hồi tương ái tương sát nhân yêu thành hận thời khắc này hắn bắt quái chi hỏa dĩ nhiên thiếu đốt hừng hực liệt liệt so với thánh giáo tế đản cung phụng thái dương chân hỏa đều muốn nóng rực sau khi trở về nhất định phải dò nghe mạc vong hạ quyết tâm một ngày đã qua hắn cũng không biết đi rồi mấy vạn dặm ngược lại vẫn ở thiên cầm trên lưng cái gì đều không lo ngoại trừ săn g i ế t hung thú xung làm khẩu phần lương thực ở ngoài hắn vẫn không c ó xuống coi như ăn đồ ăn thời điểm đều ngồi ở thanh vân bằng trên lưng nhuộm nó chạy đi thật là là đem này đầu hung cầm đương thành cu li vừa vừa kính giàn vặt không nghiền ép suất cuối cùng một tia giá trị cũng không tính là xong đương nhiên ở dọc theo con đường này hắn không chỉ có là xem cảnh sắc còn phát hiện một chút không tầm thường địa phương đó là mấy dây núi hào quang nhiễu giữa sườn núi hướng về trên co sương ngủ dường như lụa mỏng giống như vậy lúc ẩn lúc hiện phía chân trời có s ấ người, người đây là một chỗ tuyệt địa vô cùng đáng sợ cùng thần bí có cổ lao khí tức đập ra lướt nhẹ qua mặt mạc qua khiến người ta cứu xuất một tia năm tháng vết tích hùng khấu từng nói đại nhật thánh giáo phụ cận không bình tĩnh có hay không liền chỉ nơi đây mặc vong kinh ngữ những cái kia hoành hành, hành mãn hoang khấu phỉ bọn hắn cũng không phải là không hề có mục đích tương tự có tin tức về chính mình con đường t h i ế u giác rất n h y bén ở một số trình độ trên so với đại tông đại giáo càng có lực trường khống biết được mãn g hoang trong tình huống hắn vốn định tế cha nhưng dưới thân chim bằng lại không chịu tùy ý hắn đánh không hề bị lay động đối với này một chỗ e ngại không dám tới gần hắn có chút vui mừng cũng còn tốt không có thâm nhập không phải vậy kết cục chẳng tốt đẹp gì hơn nửa cùng đầu kia ác điệu không khác nhau chút nào đều muốn máu tươi tại chỗ thịt nát xương tan đi lần này nhất nhân một bằng ý kiến lạ ký nhất trí tránh khỏi này mấy ngọn núi tiếp theo sau đó hướng về bái nguyện tông phương hướng phi hành trải qua lần này mạc vong cũng không lại rút chim bằng mao mà Ma xui quỷ khiến đối phương nhượng hắn tránh khỏi nguy cơ hắn cũng phải cảm ơn mới l à chỉ cần n g ư ơ i đem ta đưa đến tông môn ta liền thả ngươi trở lại mạc vong đồng ý hắn đàng hoàng trịnh trọng vỗ lồng ngực một bộ thành ý tràn đầy v ả mặt thanh vân bằng nguyện i hàng này lại đồng ý những này vốn là chuyện đương nhiên sự t ì n h lẽ nào thì sẽ không hào phóng một chút sao lấy ra một điểm chỗ tốt như vậy nó cũng có động lực phi hành n ai nhưng đáng tiếc ta người này c h i ân báo đáp không phải vậy đưa nó làm thị t a n là một loại lựa chọn tốt hơn mặc vong tiếp h ậ n như thế phi phà một con chim bằng khẳng định hương vị không sai chính ở phi hành chim bằng một trận run dày nó bỗng nhiên phía sau lưng phát l ạ n h cảm giác được một luồng s á t ý chim bằng có chút hoa hốt cảm giác mình khả năng quá mệt mỏi sản sinh nào rác làm sao có khả năng có sắt ý đây ngoại trừ trên lưng cái này tiểu ma vương ai sẽ đối với nó độc thủ nó đúng là không có hoài nghi mặc vong cảm giác mình khổ cực lao lực như thế thuận theo đối phương chắc chắn sẽ không giết nó c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm hắn chính là vô s ỉ như vậy không thể không nói thanh vân bằng rất ra sức vì năng lực ở vị ma vương thiếu niên này trong tay sống tiếp không ngày không đ ê m phi hành một hai cánh đều muốn đập tế l u i hai mắt đen thui cùng một con miêu đầu ương tự lại là hai ngày lúc nào mới có thể trở lại a mặc vong buồn bực nắng g ẩm gặp một con hung cầm chân an tương hung t à n q u a i hàm trên đều là dầu mỡ trắng bị chán rất không hình tượng hắn đúng là rất dễ dàng nhưng dưới đáy chim bằng liền thê thảm nghe đồng loại tỏ ra mùi thịt ba o cốt phát lệnh hơn nữa còn đến không ngừng mà phi hành tiếp thu loại này thể lực trên bóc lột ai không biết cân cân có hay không nhớ ta mặc vong rất tự yêu mình nói như vậy nói cùng lúc đó bãi n g u y i tông một chỗ tiểu viện ta không có chút nào muốn hắn cân cân rất chăm chú từng chữ từng chữ nói mở to một đôi sáng sủa con mắt nhìn chằm chằm lôi trạch trưởng lão hay hay ngươi không muốn hắn lôi trạch trưởng lão bất đắc dĩ vậy ngươi theo ta lão già này đi thôi thiết huyết lĩnh hắn muốn cùng kỷ huyền đại chiến lôi trạch nói rằng cho cân cân một nấc thang dưới hắn mèo già hoa cáo còn năng lần ự c cân cân nói một đằng làm một mẹo. Cái không nha nói đằng biết tiểu một một làm đ mẹo. u à à y rõ r này g Vong, nhưng cũng không Không Không người rất ra. tâm quan muốn nói ra. Không đi. Không phải chính Mạc phải đi. đi, l bồi đi. đi. kiên sư phụ đi. Không định. Đi. Cân cân rất kiên định. Lần n rất à đúng là lôi trạch trưởng l á o kinh ngạc cân cân ngày hôm nay làm sao lại thái độ k h á c thưởng một điểm không quan tâm m ạ c vong lão nhân trong lòng lóe qua nhiều loại ý nghĩ cân cân là cảm thấy trận chiến này tất thắng hay vẫn là trong lòng tức rồi đối với mạc vong bất mãn cố ý sái tiểu tính tỉnh cái tiêu kỷ huyền rất mạnh là tông môn đại sư huynh lôi trạch nhắc nhở hiện tại không phải sái tính khí thời điểm mặc vong tuy mạnh nhưng cùng kỷ huyền tranh lệch như trước không tiểu ồ cân cân hòa bình nạn không một chút nào lo lắng lôi trạch trưởng lão mơ hồ xem không h i ể u chính mình đồ đệ đây là thay đổi tính tình quá đột nhiên đi một điểm dấu hiệu cũng không có kỷ huyền trải qua tạo hóa cảnh sức chiến đấu vô cùng có thể nói tiểu bối bên trong đệ nhất người người thật sự không lo lắng lão giả trái lại không bình tĩnh có chút lo lắng mặc vong tốt xấu cũng là hán đệ tử ký danh nói một điểm không lo lắng vậy cũng không thể ngài không cần lo lắng cân cân rất bình tĩnh nói mặc vong muốn lỡ hẹn hắn không đi thiết v u y ế t lĩnh lôi trạch kinh ngạc không quá tin tưởng đây chính là hẹn cẩn thận đ ấ u chiến ở thái hư nguyễn cảnh đều truyền ra mặc v o n g sẽ thả người bồ câu không có khả năng lắm đi l ã o nhân hỏi làm sao ngươi biết cân cân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ rất chắc chắc nói hắn chính là vô s ỉ như vậy lôi trạch trưởng lão ngươi vẫn đúng là không k h á c h khí đánh giá như thế thiếu ra nhà mình bất quá loại này đánh giá xác thực công chính mặc vong ra mặt xác thực đủ hậu đao kiếm không thủng tránh né không chiến cũng không phải là không thể được tuy rằng làm như vậy đối với danh dự ảnh hưởng rất lớn bất quá y mặc vong tính cách hắn hẳn là không để ý bất quá nghĩ tới chỗ này ngược lại là lôi trạch trưởng lão đổ mồ hôi nét mặt già nua m có chút không nhịn được dù sao chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam hắn còn mang theo mặc vong sư phụ tên tuổi này nếu như chuyển đi còn không ném người chết cùng người ước chiến cũng không dám lộ diện thiếu niên là người dạy dỗ đến lôi trạch trưởng lão chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy hàn thẩm hắn một đời quang minh lỗi lạc đến l ã o lại thu r ồ i như thế một cái không tiến bộ đồ đệ cùng người ước chiến nhưng không đi này tất nhiên sẽ bị người chỉ điểm không lốc đầu lên được chờ hắn trở lại lại dọn dẹp hắn lão nhân không cam lỏng mới vừa rồi còn làm mạc vong lo lắng đây lập tức liền thay đổi thái độ nghị cách giao vấn mạc vong thiết huyết lĩnh manh thu khiếu núi rừng có cự cầm ngang trời thiết sĩ đánh ra nhấc lên vô tận c n g phong đùng đùng hồng hoang hung thú đi lại mẫu như màu đỏ tươi huyết n g u y ệ t tỏa ra đáng sợ sắc khí khủng bố vô biên như là một ngọn núi cao đang di động giống như âm thanh to lớn nhựa rộng lớn đại địa đều run rẩy vô số hung thú thiên cầm nằm dạp toàn bộ sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn nhau nơi này có mấy toàn núi cao bàng bạc nguy nga t h o á n như từng cự lòng chỗ mai phục tọa lạc ở thượng t i ê n có hung cầm đột kích có người kêu sợ hãi đó là một con màu sắc rực rỡ thiên tước lưu quang dật hạ một thân bảo quang m ị mở vô cùng không tầm thường nó nhìn thấy một đám người tộc sinh linh ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung lệ lên vồ rết mà tới xèo nó lao xuống một đôi thiết chảo như câu vút nhanh mà xuống đem một vị nhân tộc thiếu niên nắm lên đến sau đó lại bay lên trời a thiếu niên kia sợ hãi là to lông tạm x u ấ t sinh có loài người cường g i ả kinh nộ nay đầu hung cầm lá gan quá to lớn càng rết vào đòn người tùy ý bắt lấy nhân tộc sinh linh mọi người cũng kinh sợ lo sợ bất an vốn tưởng rằng tụ tập cùng nhau liền an toàn bây giờ nhìn lại không phải vậy nếu là có hung cầm muốn ra tay với bọn họ như thế có người chạy không thoát a một đạo tiếng kêu t h ê thảm từ xa đến gần đến từ thiên không b ê n trên mọi người có chút kinh hãi bởi vì bọn hắn nghe âm thanh này rất giống cái kia bị bắt đi thiếu niên là hắn một đạo lượng như hồng trung âm thanh vang lên đây là một cái trung niên đại hán tới đây một chỗ cũng là vì quan sát thiếu niên cường g i ả t r i n h phạt cái kia bị bắt đi thiếu niên có người kinh sợ cả đám nhìn thiếu niên từ thiên vũ dợi d ụ n nhưng không có biện pháp gì bọn hắn đi đến qua xa muốn làm cứu viện đều không làm được chỉ có thể mắt thấy thiếu niên cái rớt thoáng như một khối ngoan thạch từ đỉnh núi đập xuống rơi nát tan đùng thiếu niên rơi xuống đất rơi thân thể đều vặn vẹo biến hình tại chỗ tử vong đây là một chỗ h u n g địa quá tàn khốc có người kinh sợ ta hối hận rồi không nên tới nơi đây một người thiếu niên cường g i ả run không cái gì một cái người bỏ mình thuyết minh không là cái gì đây là một người trung niên xuất hiện ở ngữ hắn nhìn quen sinh tử khốc liệt sự tình gặp vô số kể năng lực tiếp nhận rất mạnh cái khác người tuy rằng kinh hãi nhưng đại thể còn năng lực duy trì ở bề ngoài chấn định chỉ có điều mỗi một người đều hướng về trung tâm tụ lại có ý định c h ắ t đẩy không dám độc thân đứng thẳng giữa trưa thời gian cũng không còn nhiều lắm có người thấp giọng đàm luận không ít người cũng cho là như vậy một hồi quyết chiến tuy rằng không có ước hẹn thời gian cụ thể nhưng phần lớn người đều sẽ sớm đến sẽ không muộn ở giữa trưa không phải vậy vậy cũng quá ngạo khí truyền đi không em hay kỳ huyên đã sớm đến rồi vẫn đứng lặng siêu phàm mà thoát tục dưỡng khí công phu vô cùng tốt không vội không nắm nảy có phong phạm cao thủ một vị lao tu sĩ lời bình loắt dâu dài rất vui mừng xác thực bái n g u y ệ t tông đại sư huynh không bình thường trải qua vô số trận đấu chiến tuyệt đối không phải chỉ là hư danh một vị thanh ý người tu hành than thở bọn hắn ý kiến nhất trí tất cả đều đối với k ỳ huyền khen không dứt miệng đây là một vị thiếu niên t ư ớ n ngạn thực lực mạnh cực tuy rằng đấu chiến còn chưa bắt đầu nhưng trong lòng bọn họ dĩ nhiên làm ra định luận kỳ huyền khẳng định đắc thắng cho tới mặc vong không người xem trọng hắn danh tiếng không hiện ra đại đa số người đều chưa từng nghe nói hắn thậm chí đều đến thiết huyết lĩnh một ít mọi người không rõ ràng kỷ huyền muốn cùng ai giao thủ những này người là hướng về phía kỷ huyền tên tuổi đến s ắ c thực nói là hướng về phía bãi nguyện tông đại sư huynh tên tuổi đến có người khiêu khích đại sư huynh ở thái hư huyễn cảnh trong công nhân đối lập trí tông muôn mặt mũi ở không để ý đây tuyệt đối là cái đại ti t ứ c chấn động một thời ở thái h ư giới đều lưu t r u y ề n sôi sùng sục sủ. nếu không có rất nhiều người cự l y bãi nguyện tông qua xa vượt xa một triệu dặm tất nhiên hội có nhiều người hơn đến thiết huyết l ĩ n h q u ả n chiến chương một trăm sáu mươi sáu mau nhìn đầu kia thiên cầm lại tới nữa rồi có người nói kỳ huyền mục tiêu của nó là kỳ huyền một cô thiếu nữ che lại mẹm nhỏ vô cùng kinh dị xa xa kỳ huyền cùng màu sắc rực rỡ thiên cầm giao thủ hắn đánh ra một trường phù văn t r ù n g điệp h ó a lãng khác nào một vũng hồ nước không ngừng dập dởn đánh ra về phía trước chen hung cầm lấy hưng t r ả o dương kích ô quang tăng vọt phá tan rồi phù văn sòng lớn lập tức tương tự lấy ra phù văn thần thông hóa xuất sắc bén trường kiếm giữa không trung xuyên qua muốn đem trước mắt nhân tộc thiếu niên xuyên thủng kỳ huyền lạnh một đôi mắt khác nào huyền băng trên người ngưng xuất h ắ c sát lạnh leo âm trầm có một loại thâm t h ú y cảm giác phá hắn k h á c quát chỉ tay động suất một đạo màu đen cổ sáng hoanh n h ư n mà suất t h â to cực kỳ như một cái ngọn núi trụ đá va về phía màu sắc rực rỡ thiên cầm oanh oanh cột sáng oanh bập tới đem thiên cầm hóa xuất phủ văn lợi kiếm nghiền nát tiếp theo sau đó về phía trước đem một ngọn núi nhỏ đều nổ nát hơn nửa khí tức ép người cho người một luồng khiếp đảm cảm giác tạo hóa cảnh cường giả quả nhiên cường hãn một vị cường giả thanh niên s u n g kính hắn vừa mới bước vào hết u y tuyển cảnh không lâu mà vị thiếu niên này bất quá mười tám tuổi dĩ nhiên công tham tạo hóa đây mới là trong lòng ta như ý lan g quân một cái xinh đẹp thiếu nữ miệng cười nhẹ thư vô cùng mỹ lệ xa xa đại chiến càng kịch liệt kỷ huyền tuy rằng mạnh mẽ nhưng đầu kia hung cầm cũng là không tầm thường một thân linh thuật mạnh mẽ vô cùng sức công phạt rất mạnh mỗi một kích đều thoáng như vận dụng linh bảo đánh giết uy năng kinh người mà lại nó có đặc biệt ưu thế ở trên bầu trời rất linh hoạt một đôi thiết sĩ dương kích xuyên phá mây mù có liệt phong đi theo bất quá thiên cầm vẫn bị áp chế đánh giết ở thế yếu không phải kỷ huyền đối thủ không thể không nói này nơi b á i n g u y ệ t tông đại sư minh thủ đoạn rất nhiều linh thuật phức tạp ngũ hành t h u ậ t đều lấy ra một lần khiến người ta nhìn hoa cả mắt ngoài ra hắn là tạo hóa cảnh cơn giả có thể lý bức hư không ở trên bầu trời cất bước cũng là rất nhận người ánh mắt khiến người ta hâm mộ giết hắn r ấ h ư ơ n g triển khai tuyệt s á t linh thuật một cây hoàng kim chiến thương rết ra giống như thiên địa chi mâu giống như vậy có thể xuyên thủng vạn vật thần uy vô thượng không thể chống đối đại thương huy vũ thần quang tăng vọt một đạo sán màu vàng bóng mờ đưa nó bao vây tương tự là một cây chiến thương r ă n g rớp chỉ có điều càng thêm to lớn thoáng như một ngọn núi hóa thành ầm ầm rết ra x o á t một tiếng v a n g lớn trăm trượng kim thương bóng mờ rết ra đánh về thiên cầm ầm ầm thiên cầm nổ tung mưa máu đầy trời nó không phải là bị xuyên thủng mà là miễn cưỡng bị nổ nát làm kim thương bóng mờ đập vỡ tan phấn xương vỡ thân một khối hào mọi người tại đây không ai không xính sợ vị thiếu niên này quá mạnh mẽ có tuyệt thế phong thái như là một vị thiếu niên vương giả đủ để bệ nghệ thiên hạ cái k i ê u mạc vong đây hắn có phải là không dám tới rồi giữa t r ư ờ n g có người nói ta xem như k ỳ huyền mạnh mẽ biết bao đạo thuật tinh xảo đến không thể nào tưởng tượng được mức độ một con mạnh mẽ thái cổ hồng cầm đã vậy còn quá đơn giản liền đánh giết một vị thiếu niên mặc áo trắng nghị luận mãn g hoang tám trăm l i n dặm x a xa vô bờ mặc vong nằm ở một chỗ bên trong hang núi khát ẩm sơ tuyển đói bụng gạ dậy quả tỏ rõ vẻ thích trí cùng tự tại những n à y thiên hung cầm thị t ă n nhiều phải thay đổi đổi khẩu vị mặc vong tự nói cân cân ngươi có biết ta suy nghĩ nhiều ngươi mặc vong một mặt xấu khổ vô cùng phiền muộn ăn một chút gì lại muốn tự mình đậu thủ nhân sinh quá gian nan ai thắng ngày không có cách nào quá mặc vong ngươi thật lại nếu là cân cân ở chỗ này nhất định sẽ vẻ mặt thành thật gian dạy hắn hết ăn lại nằm có thời gian cảm thán cái này còn không bằng đi nghiên cứu làm sao cấp sạch những thiếu niên kia thiên tài đánh điểm bảo liêu chân dược loại hình bà bối mặc vong l ờ i biếng nằm một bộ sinh không thể luyến ra dấp bên cạnh là một con hung cầm chính là đầu kia bay hai ngày hai đêm thanh vân bằng nó rất mệt mỏi chính dành thời gian nghỉ ngơi bởi vì nó làm sao cũng không nghĩ ra này nơi chủ nghĩa ép người trình độ không đem người l u i gần chết còn chưa xong hai ngày qua này ngoại trừ ăn uống bên ngoài nó đều không có nghỉ ngơi quá một thân xương đều sắp l u i tàn đi ra sức điểm thái cổ hùng cầm tốc độ cùng sự chịu đựng tuyệt đối không thể ngần ấy ta đều rõ ràng không gia tăng phi hành liền đem n g ư ờ i h ầ m luộc hai ngày qua câu này khá cụ uy hiếp tính lời nói vẫn vang vọng ở bên t h a i thanh vân bằng có chút hoài nghi mình bằng sinh tiểu sinh hoạt này có tất phải kiên trì ạ thân là một con thái cổ thiên cầm lại bị áp chế đến cái này mức cổ kim hiếm thấy nó đều có chút muốn đập đầu chết ở trên ngọn núi lớn quên đi miễn cho cho chim đại bảng bộ tộc này quân mất mặt coi như những cái k i a bị thuần phục chim đại bảng cũng không nó lăn lộn thảm như vậy à l i ề u mạng lao mệnh cũng nói một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được duy nhất được hứa hẹn hay vẫn là thả về nó tự do thật thảm bất kể là ai gặp phải tình huống như thế đều sẽ đưa ra một câu như vậy đánh giá đồng tình này đầu thanh vân bằng gặp phải như thế một vị vô căn cứ chủ tuy rằng không giết người nhưng dằn vặt thêm mấy ngày cũng quá s ư ớ c quên đi xem ngươi hai ngày nay như thế lui cho ngươi một miệng tiên nước uống đây chính là ta từ đỉnh núi lấy ra không có dễ thủy giá trị vô lượng mặc vong ngồi dậy rung đùi đ ạ c ý bưng một bát xứ nước xuối đưa cho thanh vân bằng chim đại bàng sợ hãi không dám nhận thu vô sự lấy lòng không gian tức đạo ma đầu kia có phải là không nhịn được muốn đem nó luộc tránh khỏi nó dây d u a vì lẽ đó trước tiên cho điểm ngon ngọt sau đó xuất kỳ bất ý đem chém giết cái này nhân tộc thiếu niên rất hung tàn chính là một cái ma tử ra tay tàn n h ẫ n tuyệt hai ngày qua này ăn nó vài đầu đồng bào đều là mang cánh năng l ự phi cũng còn tốt trong đó không có chi bằng không phải vậy nó thật sự bỏ gánh k h n g làm sinh sống ở loại này dưới bóng tối nó yếu đuối trái tim nhỏ có thể không chịu được giáp nó sợ hãi l i ề u mạng lắc đầu đánh cánh ý kiến là cầu xin đại nhân tha ta một mạng ta còn có tác dụng năng lực năm ngươi về tô n g môn tuyệt đối không nên ăn ta mặc vong kinh ngạc cho ngươi một ngụm nước uống mà thôi làm sao kích động như thế trận chiến cũng quá hơi lớn đi lẽ nào chim đại bàng đều là c h i ân báo đáp thiên cẩm tích thủy c h i ân dũng tuyền báo đáp mặc vong lâm vào trầm tư thời gian cũng không lâu lắm chốc lát hắn phân chấn lấy ra một bình ngày hôm nay mới vừa rót đầy cất dấu nước suối lớn tiếng thét to nói bằng hình nhanh để uống ngươi không uống chính là không để mặc ta nói hắn bắt đầu hướng về chim đại bàng trong nhiệt tưới vô cùng bạo lực không uống cũng không được giáp thanh vân bằng kinh hãi v ớ i cánh muốn tránh thoát dưới cái nhìn của nó này thủy tuyệt đối có độc không phải vậy đối phương vì sao như vậy táo bạo nhất định phải cho nó tưới nhưng mà nó liều mạng rẽ r ù a cũng vô dụng không phải mạc vong đối thủ một bình thủy một điểm xa suốt dưới tất cả đều uống vào ách chim bằng teo to kinh hai g ầ n chết nó lại đem độc thủy uống vào lần này thật sự xong vang sinh đem n g n g ở đây nó lấy mỏ chim ba mà bi thống và phần nhìn tự thân hai con cánh khổng lồ một trận tuyệt vọng nó cỡ nào muốn hiện tại có thể có một con tay nhét vào yết hầu để cho mình đem độc tuyển đều phương u n ra c h ư một trăm sáu mươi bảy đây là một con một bên mặc vong hưng phấn cực kỳ nói uống một c h ì n h ấ m nước ngươi nhưng là ghi nợ thiên đại n h â n t ì n h ngay sau ngươi muốn sung phong ở trước t h ư ở n g lạc ở phía sau mấy ngày nay trong thời gian ngươi chính là chiến phó không được phản kháng bất cứ mệnh lệnh gì mặc vong rất có thể nói một mặt hưng phấn đem chim đại bản g kinh sợ đến mức sững sờ sững sờ không biết m g ụ vị với bắt đầu nó còn rất sợ hãi trong lòng thống khổ tự giác không còn sống lâu nữa nhưng một lát sau nó phát hiện tự thân không có gì thay đổi không từng có độc phát thân vong dấu hiệu liền dần dần thở phào nhẹ nhõm có thể loại này thả l ò n g cũng không có kéo dài bao lâu thân thể hắn lại cứng ngắc lên bởi vì nó nghe được mạc vong lời nói thiên đại nhân tình ngươi còn năng lực lại không biết xấu hổ một chút sao chim đại b à n g trong lòng hô to chuyện này quả thật là vô liêm sỉ giới điện phạm dĩ nhiên đem một bình thủy hình dung trên trời dưới đất ít có là một loại ân tình lớn lấy chết báo đắp cũng không đủ nhất định phải làm trâu làm ngựa trở thành hắn tôi tớ làm sao lẽ nào ngươi không muốn mạc vong sắc mặt không dễ nhìn cái này chẳng lẽ không phải không thể làm gì khác hơn là điều cung tích thủy tri ân dũng tuyển báo đáp đồng loại không giống nhau muốn vong ân phụ nghĩa thanh vân bằng trong lòng mắt trợt trắng đây là nó vong ân phụ nghĩa sao rõ ràng là đối phương cung môn vắt cổ chảy ra nước một con một điểm chỗ tốt không cho còn muốn mưu đ ổ i chỗ tốt thế nhưng bách ở mạc vong uy hiếp nó còn không thể không đáp ứng ai bảo mạc vong thực lực mạnh đây ở mãng hoang thế giới to bằng nắm tay chính là chân lý anh hung cầm gật đầu vẻ mặt nghiêm túc một điểm thả lỏng vẻ mặt đều không có đem mạc vong đương thành thánh dụ không dám không chút nào kính này con t ặ n được m ạ c vong nói rằng lúc này mới có chút thỏa mãn sự thực chứng minh đây là một con hào điệu tri ân báo đáp điệu phẩm có bảo đảm nhất nhân một bằng tương đàm luận thật vui bầu không khí hòa hợp đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế là m ạ c vong một cái người ở này nói chim đại bàng hung hăng gật đầu biểu thị tán thành liên quan với chim đại bàng chân thực ý nghĩ vậy thì không ai biết rồi ngược lại nó khẳng định sẽ không nói ra người trước mắt này nhưng là một vị ma tử thủ đoạn đáng sợ nói ra nói thật muốn e m nó rút mao vào n ồ i rồi làm sao bây giờ ai thật là thoải mái mặc vong nằm đang có khâu t r n g lý vô cùng thả lòng cùng thế một mặt thản nhiên còn cái gì đấu chiến sớm đã bị hắn ném ra sau đầu vứt rất xa không cho nó đến thì lòng lúc đó đồ thiên xuất nói định ra đấu thời chiến hắn đã nghĩ hảo dự định lỡ hẹn buồn nôn một tí đối phương ta cũng muốn đi nhưng đang tiếc người ở đại nhật thành giáo tung sử toàn lực trở về cấp tốc chạy như trước không đổi u kỳ ba mặc vong thở dài một mặt bất đắc dĩ đây chính là mặc vong cớ chính là vô s ỉ như vậy chính là không biết xấu hổ như vậy có thể hay không lấp kín xa xôi chúng miệng hắn không có chút nào lưu ý một điểm danh tiếng xấu mà thôi đối với hắn mà nói không tính là gì nhiều lắm bị người phỉ nổ hai tiếng tất cả như thường ta lớn như vậy khí lòng dạ rộng rãi chỉ là việc nhỏ sao như thế nào ta tâm trí mặc vong rất tự yêu mình nghĩ đối với đại sư h i n h liền không cần quan tâm thủ đoạn là gì ngược lại đối phương cũng không phải người tốt lành gì ở bên ngoài không nghĩ tới cùng làm môn đệ tử trái lại một bộ kẻ địch tư thái cao cao tại thượng mặc vong đầu góc rất thanh minh hắn không cảm giác mình là cái hảo người bởi vì hắn t h ở phụng đơn giản mà vừa thô bạo có ân muốn còn có cựu đoán phải báo hắn cùng kỷ huyền có quan hệ vì lẽ đó không cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt có cái gì kẻ đáng ghét ý nghĩ vung tay làm chính là thiết h u lĩnh thời gian trôi qua như thời gian q u a nhanh một bộ bạch dĩ kỷ huyền đứng chắp tay sắc mặt băng hàn trên mặt hắn mơ hồ có sắc mặt giận dữ không thể che giấu tên tiểu tử này quá ngưng cùng thì đến hoàng hôn lại còn không đến đem hắn xem làm cái gì vai hệ hạ hô chi tức đến vung chi liền đi dĩ nhiên nhượng hắn làm chờ lâu như vậy như đến tất nhượng n g ư ờ i cụt tay mà về hắn nói nhỏ mọi người cũng thiếu kiên nhẫn có một luồng một mực bọn hắn tới nơi này là vì q u a n chiến không phải là vì làm chờ người nào quá bất cần đi thời khắc này còn chưa tới có thiếu nên nói theo ta thấy hắn chính là sợ lâm quay đầu lại hối hận vì lẽ đó không dám tới. Một cái khác thiếu niên trong đám tới. người tuy rằng có mặc vong sợ chiến ngôn luận nhưng đại đa số người còn cảm thấy không có khả năng lắm dù sao chuyện này quá to lớn chuyến khắp thái hư với cảnh một cái đại vược người đều biết rồi nếu là tránh né không chiến vậy còn không ném người chết sau đó còn như thế nào ngần đầu coi như tự biết không địch lại cũng không thể khiếp chiến cái tên này có thể không được một khi an đi tới lại nghị hái lên liền khó khăn đến cùng khi nào đến kỳ huyền có chút dễ kích động dưỡng khí công phu cho dù tốt chờ cả ngày cũng không chịu được tâm tình buồn bực là tất nhiên hắn đường đường bãi nguyện tông đệ nhất người lại muốn khuất chờ lâu như vậy đổi làm là ai không nổi nóng vốn làm ấ y lần giao thủ sự t ì n h đem đối thủ đánh bại hắn liền có thể đi trở về giống nhau thường ngày nên làm cái gì làm cái gì nhưng hiện tại như n g mạnh mẽ kéo dài tới hoàng hôn mặt trời đều xuống núi từ sáng sớm đợi được màn đêm bông xuống đối phương vẫn như c ũ chưa đến một chút tin tức không có đây là đem hắn đương hầu s á i sao kỳ huyền ấn n ộ hắn có cảm giác đối thủ đây là cố ý hành động ở trong lòng trên đ ả kích hắn phất hắn mặt mũi cái này người rất n g ô n g cuồng dự định ở cuối cùng ra trận đem hắn đánh bại sau đó nên ngang rời đi nghĩ tới đây kỳ huyền trái lại không giận dần dần bình ổn lại nếu đối phương n g ô n g cuồng vậy thì ở hắn n g ô n g cuồng nhất thời điểm đánh bại hắn đem hắn đánh thành một cái chó mất chủ sau đó suốt ngày sinh tồn ở bóng tối bên dưới hớn ngay khi hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời khắc một con hung thú đánh tới đây là một con phi liêm cưới gió mà đi trên người có thanh điện sắc phủ văn vô cùng n g ánh nó g i ế t tới trên thân thể cơn ư g phong p h u n g trào vô cùng sắc bén đem đại địa đều x é rách xuất hiện đạo vết nước những khe hở kia rắc rối phức tạp như lâu hạn nơi dạn nước lỗ hổng rất dữ tợn s ắ t rồi một luồng màu xanh long quyển toàn x u ấ t vô cùng nhanh chóng nó đánh g i ế t tới đem kỷ huyền quần áo x é rách hóa thành nát vải một đạo lại một đạo khiến người ta mục không đành lòng thấy xì ngoài ra một trận máu tơi ư tràn ra đỏ s ậ m cực kỳ thế ngàn cân treo sợi tóc kỷ huyền hoàn hồn hét lớn một tiếng bên ngoài thân phủ quan một thịnh một cái trưởng đau bổ ra đem lốc xoay chém ra tiêu diệt vô hình cũng chính là hắn là kỷ huyền phản ứng lực kinh、người. nếu là đổi lại cái khác người đã sớm n u ố t hận bị này đầu phi liêm đánh giết mười cái mệnh cũng không đủ chết đây là một con thái c ổ hung thú thủ đoạn tàn nhẫn thường xuyên ẩ n nút ở bí mật địa hình trong chỉ chờ kẻ địch lộ ra kẽ hở chúng nó kiên trì rất đủ thường thường vì săn giết một con hung thú chờ đợi mấy ngày không ăn không uống chỉ cầu một đòn phải bên trong vì vậy chúng nó thành quả cũng dị thường kinh người hết thể bị chúng nó nhìn chằm chằm người đều không chết cũng bị thương thế nhưng lần này thành quả những bất tận nhân ý này đầu phi liêm tính nhẫn mại không đủ ra tay không thể kiên công chỉ đem kỷ huyền phía sau lưng đâm xuyên suất một chỗ vết thương không có thể đem theo trọng thương chớ đừng nói chi là đem đối phương đánh giết chương một trăm sáu mươi tám phi liêm giết hắn điên cuồng hét lên tiếng như hồng trung chấn động quán lòng người trực tiếp lấy ra một cây thần thường trở tay cùng đối phương chém giết c o n đại thương cùng thú trào giao kích bắn toé xuất h ỏ a tinh tử vô cùng cố mãnh bọn hắn vận dụng cực hạn sức mạnh linh văn minh mông vô lượng thần năng bạo phát muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại nơi đây một trận đại chiến chính hàm hai người giao thủ quá cuồng bạo một cái so với một cái thế tiến công ác liệt bọn hắn lệ khí mười phần tất cả đều cực dùng hết khả năng lấy thần lực tiến hành va chạm mạnh tiếng vang chấn động tiên ca dồi luôn luôn ca, ca đà tảng xuất đang t run g n cản, dậy phù văn lượn lờ hóa thành cương phong đem hòn đá đều chém nát biến thành mảnh vỡ một con lộc thân tức đầu hung thú từ đại đống đá vụn trong đi ra thông thể thanh khí vật quanh trên giới di động vô cùng ác liệt đây là một loại phong pháp vô cùng sắc bén so với đao kiếm linh cụ còn muốn sắc bén có thể mở kim liệt thạch xoạt nó vô dết tới một đạo màu xanh l ư ớ i dao sắt xuất hiện ở trào trên cánh tay lưu chuyển khiến người ta rung động ánh sáng sáng sủa chói mắt đây là sát phạt thuật cường hãn tuyệt lăng phi liêm sung phong vô cùng h u n g m ánh tốc độ nó cực nhanh này không ngừng thể hiện ở thân pháp trên ở thế tiến công trên cũng là như thế đánh rết mánh liệt từng cơn sóng liên tiếp khác nào g i a n g hồ sông lãng giống như vậy kéo dài không rước h e n nó xuất kích một đạo phong nhận chém ra rơi vào thần thương trên lưu dưới một vệ trắng tử vô cùng bắt mắt Kỳ huyền cho dù mạnh này loại dù mẽ, ở thời ế công giới khắc này kỷ huyền có một loại bất thước cảm giác chỉ có thực lực nhưng cũng bị một con thái cổ hùng thú đệ lên đánh giết hắn gạo thét không nhịn được bạo phát xuyên thủng một cây đại thương quét ngang tiền đô xán lạ như là dắt lên một tầng thần kim hiện ra vàng nóng ánh vẻ vô cùng l ó a mắt trên bọn hắn tiến hành đại bị bính quá kịch liệt thập phương thần quan g tỏa ra khác nào hóa thành mặt trời nhỏ t h ị n h liệt vô biên v a n h oanh đại địa vang lên ầm ầm núi đá đổ nát cổ mục nổ t u n g đây là một trận đại chiến quá cồn g mánh phóng tầm mắt nhìn tới tàn tạ khắp nơi cái hố che kín này một mảnh đại đ ị a sau đó chiến càng lâu phi liêm thảo phạt trì hoãn không còn nữa lúc trước uy manh tư thế tình cảnh bắt đầu hướng về kỷ huyền nghiêng trên thực tế phi liêm bản thân thực lực không bằng kỷ huyền Có cùng cái thể phương đối đấu kỳ h phân thấp, chính mánh, trinh chiến. thể khí thế không thủ, chế, Phá. ô n luồng rũng mạng dần dần, nó liền còn ngược từng g áp cao Có bước dựa sau. vào một tiết, về là là liều lại lùi đối k bị huyên táo bạo l u â n động trong tay linh cụ vô cùng mạnh mẽ khác nào ở vận dụng một cây thiên địa chiến thương k h o á lên s â n hà phước một tiếng văng nhỏ phi liêm bị xuyên thủng trước người xuất hiện một cái lô máu máu chảy ồ ạt hướng này đầu thái cổ h u n g thú giận dữ trở nên càng thêm hung thủng muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống đáng tiếc nó trải qua bị thương sức chiến đấu d ư ớ i hạn g một cấp độ hiện tại cho dù liều mạng cũng không làm nên chuyện gì không thể xoay chuyển chiến cuộc dần dần phi liêm vết thương trên người càng nhiều xuất hiện mấy cái lỗ thủng đó là bị chiến thương t r ọ c ra đến vết thương rất sâu máu tươi lưu cực hùng phảng phất một cái mở ngăn từ thủy đổ đều không chặn nổi v a n h chiến thương nổ ra n g n ở phi liêm trên người đưa nó v a n h k í c h lùi lại trên đất xuất hiện một đạo thâm ngân lê xuất rất xa giết chết kỳ huyền giống to khí thế như cầu rồng khác nào một vị thần ma tri tử sắc khí ngọc trời một cây hoàng kim đại thương múa mang theo vô tận cuộc phong nhựa tiên địa đều biến xác hắn sức chiến đấu quá mạnh mẽ lấy đại thương đánh giết vô cùng rúng mãnh một cây trường thương ở tay thoáng như nắm chặt dồi thiên địa có một luồng cường đại khí phách b ệ nghệ thiên hạng xeo quá nhanh một đạo màu vàng lóng bóng mở loại qua dường như chấp giật tấn nhiên rết ra đó là kỷ huyền chiến thương lập tức bắn ra trực tiếp đem phi liêm đinh ở một chân bị bắn thủng đóng ở trên mặt đất không ngừng chảy máu h ố n g thái cổ hung thú gào thét hết sức t h ố n g khổ đòn đánh này đưa nó xương đều đập vỡ tan đau đến sót ruộn khó có thể chịu đựng chảm nó xa xa có người la hét vô cùng phân chấn một con hung thú mà thôi dám đến đánh giết một đám người tộc đây là đang tìm cái chết một người thanh niên nói rằng trong đám người có lao tu s i ánh mắt trong có vẻ n g h i hoặc hắn đang suy tư người thanh niên kia nói một con h u n g thú nó dùng cái gì dám đến phạm lá gan cũng quá hơi lớn lẽ nào liền không sợ tự thân không phải k ỳ huyền đối thủ bị chém giết ở này à hống một tiếng t r ừ n g hống âm thanh kỳ đại khác nào lôi cương nổ tung giống như vậy chấn động đến mức người lỗ thai đau đớn đây là một tiếng chấn động tiên h tri hống do a n g ư ờ i cực kỳ khiến người ta thần hồn cũng vì đó run rẩy hồng hoang thú đây tuyệt đối là hồng hoang thú một người trung niên biến sắc chạy mau nơi này không người là nó đi thủ đối phương nổi giận có thể đem hết thể người giết chết có người giống to ca ca đá tảng nát tan cứng rắn hòn đá ở này đầu hồng hoang thú dưới chân liền như là đậu hũ vô cùng yếu đối u tùy ý liền năng lực ép thành một phấn dần dần nó lộ diện hiện ra hiện ra thân hình lộc thân đôi rắn thể phách cao to mọi người kinh dị bởi vì cái này cũng là một con phi liêm chỉ có điều thân thể nhìn qua to lớn hơn t h ô n g thể đen thui vừa n ã y đầu kiên là nó tộc nhân đây là lợi binh vì lẽ đó nó vẫn là nút chưa từng ló mặt một cái người kinh n ữ kỷ huyền hơi thay đổi sắc mặt không thể hở hữu vừa nãy này một con thái cổ hung thú liền rất mạnh mẽ cùng hắn giao thủ mấy hiệp hiện tại đến rồi một con càng mạnh hơn nghi tự đầu lĩnh hắn còn ứng đối ra sao trên đất bị thương đầu kia phi liêm g ầ m nhẹ ở kể ra cái gì cùng đầu l ĩ n h trò chuyện một đôi mắt vô cùng h u n g lệ lộ ra ánh sáng đỏ ngòm không cần nói đây là ở cáo trạng lịch mấy kỷ huyền tội ngựa thủ lĩnh báo thủ cho nó h n g một tiếng giống to màu đen phi liêm sung phong tiến lên vô cùng táo bạo trên thân thể xuất hiện to bằng cái đấu phù hiệu khác nào cối say giống như vậy vô cùng óng ánh cùng sáng sửa nó như một vị thú trong vương giả c n g bạo tuyền luân có một luồng hung lệ khí t ứ c khiến người ta run run g i a o phù hiệu t h ă n g thiên khí trùng h o à n vũ khác nào một viên sao trổi trùng thế quá mạnh đem không khí đều mà sát xuất đốn lửa đồng thời hai cỗ lốc xoáy hình thành lẫn nhau đan sen đẩy mạnh chậm rãi về phía trước trên đất đất đá bay mù trời bụi mù tràn ngập trong thiên địa nhập n h ạ t một mảnh khác nào diện thế chi cảnh k e n kẹt cổ thụ c h ạ c cây gãy vỡ ép thành một mịn một ít đá tảng cũng là như vậy không ngừng vỡ vụn hóa thành một mịn một ít đá tảng cũng là như vậy không n g n g vỡ v ụ hóa thành hòn đá nhỏ bị lốc xoáy mang bao lầy đến xông lên phía chân trời về phía trước đòn đánh một cây đại thương động suất liền muốn liều mạng v a n h lốc xoáy tập dết tới v a n h kích ở hoàng kim chiến thương trên phát sinh tiếng vang cực lớn chỉ ngọn núi lớn đều đang run r u dậy liên tục c o n g nòng đây là một lần kịch liệt va chạm quá côn g bạo đại địa đều bị xe rách thâu to khe hở làm tràn v ậ n nức đến kỷ huyền dưới chân vô cùng hắc đen t u i cùng thâm thúy khiến người ta run sợ kỷ huyền bay ngược mã x u ấ t khí huyết p h ủ phiếm sắc mặt đông dưng biến hóa b ạ c h thật mạnh sắc mặt hắn khó coi rất âm trầm đây là một con h ồ hoang thú thực lực mạnh mẽ không phải hắn có thể đối phó nói xong hắn xoay người rời đi t đây n Pháp l ấ là xảo quyệt một đòn nếu không muốn bị thương nhất định phải dừng lại kỳ huyên dừng lại tuy rằng dừng lại thời gian không lâu chỉ có trong né mắt nhưng chính là ngần ấy thời gian phi liêm liền lần thứ hai đuổi theo nó vô giết không thể tỏa ra ánh sáng màu xanh k h í tức khiếp người từng đạo từng đạo huyện như dao nhỏ đao gió tới lui tuần tra ở bên ngoài thân vô cùng âm vũ lạnh chen móng nuốt cùng chiến thương đan sen phát sinh tiếng len k e n khiến người ta chấn động tâm trí chập trờn đây là dốc hết khí lực một đòn thực sự quá mạnh mẽ cho dù có thần thương làm chống đối kỷ huyền cũng ho ra máu không thể chịu đựng bị này có lực t r ù n g kích chấn động đến mức nội phủ bị thương miệng mũi chảy máu như vậy cường ạ liền ngay cả kỷ huyền cũng không phải là đối thủ một người thiếu niên ngạc nhiên hãn tuổi không lớn lắm chính là đối với thiếu niên cường giả sùng bái thời khắc cho rằng kỷ huyền vô địch ngoại trừ thế hệ trước cường giả không người là đối thủ của hắn mọi người chạy từ phía tất cả đều kinh hoàng không dám quay đầu lại căn bản không có người trả lời hắn càng không quay đầu lại q u a n chiến bởi vì đây là một con hồng hoang thú cũng không phải là bình thường thái c ổ hông thú không phải nhiều người liền có thể đối đầu vô c h i đó là một con hồng hoang thú huyết thống tinh khiết bình thường thái c ổ hông thú như thế nào cùng nó đánh đồng với nhau có người nói nhỏ đối với thiếu niên kia rất xem thường một đám người phân tán từng người chạy trốn tình cảnh dị thường náo nhiệt hết thể người hỏng dường như con kiến trên trào nóng không biết làm sao cũng may phi liêm đối với bọn họ không có hứng thú chỉ tập trung kỷ huyền một cái người vanh a n h giao thủ kịch liệt bọn hắn ở va chạm vô cùng cưng mánh núi đá đại địa đều đang lay động rất không vững vàng mọi người cách khá xa không thấy rõ kỷ huyền tình hình chỉ có thể nghe được một ít tiếng vang biết hắn còn sống sót đang cùng phi liêm giao thủ a kỷ huyền giận dữ toàn bộ người nằm ở một loại c u ồ n g bạo trạng thái như là thái cổ v ư ợ n người bám thân giống như vậy gân xanh lộ đến thiết huyết lĩnh sau đó kỷ huyền liền chưa từng gặp qua chuyện tốt mà hết thẻ này căn nguyên đều ở mặt vong ta tất s á ngươi hắn giống to tuy rằng người đã đi xa nhưng còn năng lực nghe được gầm lên tiếng mấy cái canh giờ sau mặt trời hạ xuống màn đêm bông u xuống nhưng vào lúc này bái nguyện tông nhưng không yên tĩnh toàn bộ tông môn đều nằm ở sôi trào trạng thái hết thể mọi người ở bàn tán sôi nổi để tài nghị luận chính là mạc v o n g cùng k ỳ huyền đấu chiến k ỳ huyền trở lại cả người đẫm máu vô cùng thế thảm một người thiếu niên một mặt hưng phấn trắng trợn t u y ê n dương một hồi ước chiến dĩ nhiên năng lực đánh thành như vậy một cái khác đệ tử áo xanh lắc đầu đón lấy có người phản bác hắn lại đây cải chính nói đây là bất ngờ đại sư mình gặp phải hồng hoàng thú cũng không có cùng mạc vòng giao chiến mọi người mồm năm n g h n m mươi cũng đang thảo luận cái này mạc vong là nhân vật thế nào trước đây căn bản chưa từng nghe nói lại đem kỷ huyền hãm hại một cái tiểu tử này là gan rất lớn à thả kỷ huyền bồ câu hơn nữa còn đem kỷ huyền làm cho rất thảm có người nói cánh tay đều bẻ gãy có người tràn đầy phấn khởi đối với mạc vong cảm thấy rất hứng thú s á c thực gan lớn theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này cũng là ta b á i n g u y ệ t tông đệ nhất người ra mặt giấy không ai bằng một cô thiếu nữ cười hì hì kết quả lời nói vừa ra lập tức có người xuất đến phản bác đây là một người thiếu niên đối với thiếu nữ ngôn ngữ rất không vừa ý nói cái gì đệ nhất người bái nguyệt tông đệ nhất người chỉ có một cái chính là kỷ huyền đại sư h i n h không cần nói nhiều đây là kỷ huyền một cái người ủng hộ đối với hắn vô cùng sùng bái không cho phép người khác chỉ trích đại sư h i n h thiếu nữ không vui nàng chỉ là t r e o chọc một tí tất yếu như vậy nghiêm túc cả trên cương lọ dỉn đặt tại làm ra một bộ muốn động thủ dáng vẻ có người chống đỡ tự nhiên có người phản đối kỷ huyền thường ngày cao cao tại thượng một bộ siêu nhiên tư thái cùng rất nhiều đệ tử quan hệ cũng không được một khi có người mở miệng gợi ra một hồi môi thương khẩu chiến rất dễ dàng có người nắm kỷ huyền ở ngoại đối xử đồng môn thái độ nói sự tình lớn tiếng phản bác cùng người ủng hộ nào làm một đoàn bọn hắn giao chiến tuy rằng vô hình nhưng cũng có một loại giày đặt m ũ i thuốc súng sắc khí rất đủ cùng lúc đó một chỗ bên trong khu nhà nhỏ ân thật là thoải mái cân cân tay lý nâng một bát cháo nhỏ cái miệng nhỏ s u y ế t hạnh mắt hiếp lại rất thích gì bên cạnh một vị tóc bạc râu bạc trắng lao nhân mặt hơi đen n g ư ờ i lẽ nào không có chút nào sinh khí sinh khí cân cân choáng rất mế hoặc nói tại sao phải tức giận mặt vong cùng người ước chiến không đi nay rất mất mặt chẳng lẽ không đáng giá sinh khí lôi trạch trưởng lao nói rằng ồ cân cân rất bình tĩnh lao nhân muốn đ i ê n chuyện như vậy không đủ hạ thận theo không tranh vì nhất thời h ạ giận trà đạp thanh danh của chính mình lôi trạch trưởng lao nói đây là một cái người danh dự rất quan trọng đối với sau đó con đường đều có ảnh hưởng dưới cái nhìn của hắn này cực kỳ trọng yếu một cái người danh tiếng mang ý nghĩa người khác thái độ đối với n g ư ờ i nếu là danh tiếng xú không biết muốn ít đi bao nhiêu giao thiệp sau đó muốn khôi phục sẽ rất khó tiêu tốn công phu nhiều không nói hơn nữa còn chưa chắc chắn hữu hiệu ngay vậy cân cân căng thẳng nghe được danh tiếng đối với một cái người rất trọng yếu nàng khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên trở nên nghiêm túc t ô n g môn rất coi trọng một cái người danh tiếng sao đó là tự nhiên danh tiếng hảo có phải là tông môn phát linh thạch liền nhiều không phải này năng lực đổi linh cụ sao không thể này chân dược bảo liêu đâu cũng không được tựa hồ không có ảnh hưởng gì cần cân chăm chú suy nghĩ một chút đến s u ấ t như thế một cái kết luận cùng linh thạch linh cụ chân dược bảo liêu tất cả đều không quan hệ vậy thì tương đương với không có t ổ thất nàng thở phào một cái chỉ cần không có tổn thất là được mặc vong quá phá sản là một người thiếp thân tiểu tỷ nữ nàng nhất định phải tính toán tỉ mỉ sư phụ sau đó chuyện như vậy liền không cần nói với ta tiểu nha đầu rất chăm chú nói chỉ cần mặc vong không phá sản là được nói xong cân cân mỹ mỹ uống một hớp cháo rất thỏa mãn lôi trạch trưởng lao không có gì để nói hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình ở làm chuyện vô ích chủ tớ hai đều không để ý hắn hà tất mù bận tâm chương một trăm bảy mươi v ề tông chuyện này đồng dạng truyền tới thái hư nguyễn cảnh dù sao lần này đấu chiến nhưng là do đ ầ tiên đứng ra quyết định cuối cùng nhưng xuất kết quả như thế này chiến bại này không mất mặt mất mặt chính là rõ ràng hẹn cẩn thận đến thời khắc sống còn cũng không dám lộ diện đây là khiếp chiến đủ khiến đại đa số người đều xem thường không ngại mất mặt khoe khoang khoác lác lại lấy tư thế này kết cuộc một người thiếu niên nói rằng ta nếu như hắn đã sớm nhảy nhai tự sát mọi người xuất nói tất cả đều trào phúng đối với m ạ c vong loại này hành vi khinh thường bất luận nguyên nhân gì hắn không có đứng ra cũng đã rơi xuống d ư ớ i chủ bị người xem thấp nhất đẳng trường thiên phủ đại nhật thánh giáo thiên lan c á tự ghi bãi nguyện tông so sánh gần đạo thống đệ tử đều đang bản luận chuyện này hiện tại mạc vong danh tiếng có thể nói kém đến cực điểm tất cả đều nói hắn là kẻ nhu nhược liền lộ diện cũng không dám đại hoang mạc vong ngồi ở chim bằng trên lưng đối với tất cả những thứ này không chút nào biết đương nhiên coi như hắn biết cũng không để ý người khác thấy thế nào cùng hắn có quan hệ gì đâu chỉ cần phù hợp bản tâm có chuyện gì không thể làm hắn ở mãng hoang trong xuyên hành có chim bằng giúp đỡ một ngày đem hành mười vạn dặm tốc độ có thể nói nhanh đến mức cực hạn hắn quy tâm tự tiễn không muốn ở mãng hoang trong dừng lại ngoại trừ cần phải nghỉ ngơi tất cả đều là ở chạy đi trong lúc hắn cũng đã gặp qua thái cổ hứng thú nhưng cũng không phát sinh trở n ạ i bởi vì thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ cùng mới ra bái nguyện tông thì quả thực là hai cái người một thân thực lực tăng vọt đủ để treo lên đánh bình thường thái cổ hồng thú hành trình rất nhanh một đường thừa phong chỉ có thể nhìn thấy viễn sơn đang đến gần trên trời đám mây ở không ngừng lùi lại hắn nhìn thấy rất nhiều khi đến cảnh sắc cách nhau không tới hai tháng nhưng cho hắn một loại khác cảm giác thoáng như tạ thế rất mộng ảo lần này hắn không có trải qua lạo thủy bộ lạc bởi vì vẫn ngồi ở đại bằng trên lưng con đường thẳng tắp cùng lúc trước đường xá có biến hóa đương nhiên ở mấy ngày nay lý hắn cũng nhìn thấy rất nhiều những thứ khác bộ lạc đều là nhân tộc sinh linh tụ tập vô cùng náo nhiệt nhưng m ặ c vong không có dừng lại vì gia tăng hành trình không lãng phí thời gian đem hết thể gặp phải bộ lạc đều bỏ qua đi tới manh t h ú giết đảo sơn hà đổi chiều đây là một mảnh mênh mông vô ngần mãng hoang đại địa không nhìn thấy bờ mặt trời lặn m à x u ấ t mặt trời mọc m à tức m ặ c vong vì để tránh cho sự cố đem chạy đi thời gian tuyển ở b u ổ i tối mà sự thực chứng minh đây quả thật là rất hữu hiệu ít đi rất nhiều h u n g cầm cái dày thanh vân bằng tốc độ phi hành năng lực nhanh hơn một hai phần mười sau mười ngày rốt cục một ngọn núi cao đứng vững dâng thư bái nguyện tông ba chữ lớn khí thế hùng hồn rốt cục đến m ạ c vong nhảy xuống chim bằng cảm khái không thôi ở mãng hoang trong lắc lư lâu hắn là thật sự tưởng niệm nơi này chim đại bàng hữu duyên tạm biệt hắn phất tay cùng thanh vân bằng t ạ o biệt hắn này một cái hô không quan trọng lắm đúng là đem trên trời chim bằng dọa cái run cầm cập thân thể lại đi suýt chút nữa từ trên trời rất xuống cái gì tài kiến tốt nhất vĩnh viễn không gặp thanh vân bằng ở đáy lòng hô to nó phi cực nhanh so với bình thường tốc độ phi hành nhanh hơn gấp đôi có thửa khác nào hóa thành một cơn gió mạnh chỉ nghe một tiếng gào thét liền từ bên người bay qua lại quay đầu xem dĩ nhiên mịt mở vô ảnh xem ra nó hay v k hắn ô tông, n nhịn được bi thường, vì lẽ đó nhanh lên miễn Vong than nhẹ, rất phiền muộn. g chút khai, cho chỉ thêm h được đó đau Mạc bi một sót. rất vì Về lẽ ly làm vung thật a y ô to một tiếng, khí tức t như lòng. Hắn khí h cao hứng cựu biệt tông môn lần thứ hai trở lại có một loại cảm giác thân thiết cảm thấy khiến người ta cảm giác thật thoải mái nhưng theo sau một quãng thời gian hắn phát hiện không đúng có người ở sau lưng chỉ chỉ trọ trọ hơn nữa ngôn ngữ xem thường tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến hơn nữa đối với hắn chỉ điểm người không ngừng một cái có rất nhiều mọi người hướng về hắn quăng tới ánh mắt rất xem thường mặc vong kinh ngạc này phát sinh cái gì hắn khi nào gây nên chúng nổi giận lại nhiều như vậy người đối với hắn bất mãn nhìn thấy hắn phảng phất gặp phải một con r ù i một mặt ghét đi hỏi lôi c h ạ c h lao già kia mặc vong nói thầm hắn còn không ly khai bao lâu đây liền không hiểu ra sao thành chuột chạy qua đường nhất định phải hướng về lôi c h ạ c h trưởng lão để hỏi rõ ràng nửa k h ắ c đồng hồ sau một tòa đại điện lang tiêu cắt trên một vị lao nhân ngồi ngay ngắn khí tức khủng bố dường như một vị thái cổ đại hùng có một lồn đại uy nghiêm vệ nghệ tuyển luân chính là lôi t r ạ c trưởng lão hắn mắt sáng như b ư c trong con ngươi lại có nhật nguyện chìm nổi cảnh tượng dị thương đáng sợ ngoài ra lão nhân trên người thần văn cũng hóa thành từ lôi khác nào một cái đại mãng quấn quanh ở trên người hung sát k i n h người thời khắc này hắn rất trang nghiêm cho người một loại mạnh mẽ áp lực p h ả n phất đang đối mặt hồng hoang cự thú cả người đều bất đắc tính rất ngột ngạt hắn hết sức như vậy duy trì xa lánh ở tinh thần trên dành cho áp bức khiến người ta sản sinh k í n h sợ bởi vì mặt vong này người quá không đ i ề u cho điểm ánh mặt trời liền s á n lạ nếu để cho hắn sắp mặt tốt p h ỏ n g trừng hắn năng lực tự tiên không lớn không nhỏ là tất nhiên đến lúc đó nhượng lão nhân ra người mất mặt trưởng lão quả nhiên mặt vong nhìn thấy lôi trạch trưởng lão một bộ nghiêm túc răng dấp sau đó mạc vong giảng giải này một nhóm sự kiện hắn ở mãng hoang trong xuyên hành chém giết khấu phỉ trải qua thú triệu dọc theo đường đi nguy hiểm tầm tầng gặp phải rất nhiều nguy hiểm so với đến đại nhận thành giáo chờ mạc vong giảng đến đại nhận thành giáo thì sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên nhưng hay vẫn là như thực chất g i ả n giải hôn ước một phương khác cũng là cái tiểu cô nương hơn nữa lưu vân trưởng lão hiểu lầm cho rằng hắn là hôn ước giả phía trước từ hôn suýt chút nữa không đem hắn một chiều kiếm chém tuy rằng sau đó hiểu lầm làm sáng tỏ nhưng lưu vân trưởng lão như trước không cho hắn sắc mặt tốt đem hắn từ đỉnh núi nem xuống sau đó càng làm cho hắn tiến vào thái hư viễn cảnh tìm kiếm định h ò a châu một bên khác lôi trạch trưởng l ã o sắc mặt quái lạ hắn n h ư ợ n g mạc vong đi từ hôn nguyên nhân là cần cân thân thể không được không thích hợp hôn ước không nghĩ tới giới tính trên cũng không giống hảo lưu vân trưởng、lão、đệ tử thân truyền lại là cái nữ này có thể xuất việt vui song phương lại đối với chuyện như thế này xuất sơ sẩy nếu là không có t ử hôn này một cha hắn mang theo cân cân tới cửa chẳng phải càng thêm l u n g túng liệu yến nhi rất không tầm thường luyện hóa thánh hỏa đại n h ậ t thánh giáo hẳn là sau đó không lâu sẽ công bố theo thân phận tôn là một m giáo thành nữ mặc vong tiếp tục nói một bên lôi trạch trưởng lão kinh dị sắp mặt đều thay đổi thánh hỏa bị luyện hóa nay nhưng là đại n h ậ t thánh hỏa mấy ngàn năm không ai luyện hóa thành công nay đâu chỉ là không tầm thường quá hiếm thấy khiến người ta khiếp sợ cái tiểu cô nương t i ê tuyệt đối là vạn năm vừa ra thiên tài một khi thành đạo cả thế gian vô địch hắn còn nhớ tới mấy vạn năm trước nghe đồn vị tiêu đại nhật thánh giáo có thể nói vô địch đạo chủ vạn hỏa phân thiên hỏa thiêu bích hải hắn nhất nhân sáng lập vô số truyền thuyết tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi bất kể là ai gặp phải hắn đều muốn tôn s ư n g một tiếng viêm đạo chủ đáng tiếc hắn ở đạp thiên bước đi kia thất bại vô số lôi điện gián thế đem đánh g i ế t ai lôi trạch trưởng lão thở dài nếu là cân cân là nam nhi thân là tốt rồi lão nhân bóp cổ tay như cân cân là người thiếu niên thiên tài vừa vặn có thể cùng liệu hiến nhi tập hợp thành một đôi hắn tiếp hận đây là cỡ nào cơ hội nếu như có thể nhượng đệ tử cùng với kết làm đạo lữ nói không chừng lại là một đoạn giai thoại Trước cân cân rất bận. Mạc vong mắt trợ trắng, tin thoại kết trọng nhất tình trưởng tuyến tình trưởng tiết Kết trưởng thu tiến ra rời Dưới nước mới cân cân Mạc cái cái của Chính Cùng khác cơ cho chạch Chi khác chạch Mạc bận vong hắn không nhìn hắn, hôn quan bên nguyện, định loạn hồng không Hắn bản nói liền muốn hắn hắn hành vong bối đem đem lao lao gì giai gọi hai hô hơi, khỏi Hỏi lôi lôi lại sau do quả, đều là xà đó độ sự không nghĩ tới còn quan tâm hắn tu luyện tiến triển cũng còn tốt trải qua huyết tuyển cảnh mạc vong hàm hồ nói không có đem cảnh giới cụ thể nói rõ cũng không tệ lắm lôi chạch gật đầu cố gắng hắn v à i câu không nên lười biếng tận lực nhiều mở mấy cái huyết tuyển sau đó sẽ bước vào cảnh giới tiếp theo đệ tử biết được mạc vong trả lời đón lấy lôi chạch nghiêm túc nói ngươi tuy đã là huyết tuyển cảnh ở mới đệ tử trong không tầm thường nhưng cũng không thể kiêu ngạo mấy ngày nay tốt nhất là an phận điểm giảm thiểu ra ngoài mạc vong kinh ngạc đây là tình huống thế nào cho một nắm táo đỏ sau đó sẽ đánh một gậy n h ư n g hắn hảo hảo tu hành hắn đầu góc mơ hồ không hiểu lão nhân đến tột u cùng đang nói cái gì hắn gần nhất đều không chờ ở t ô n g môn năng lực gây chuyện gì vì sao gọi hắn a n p h ậ n điểm không thể không nói mặc vong tâm rất lớn hoàn toàn không đem cùng k ỳ huyền nước chiến sự t ì n h để ở trong lòng lúc này mới nửa tháng công phu liền đem sự t ì n h quên đến sạch sẽ không có chút nào ký được lôi chạch m ặ t h ắ c tiểu tử này vẻ mặt gì gây phiền thoái lại còn một mặt vô tội lẽ nào thật sự quên mình làm cái gì đối phương nhưng là bái nguyện tông đệ nhất người hắn cùng người ước chiến thả người bồ câu lại còn như thế thản nhiên một điểm đại họa lâm đầu giác n ộ đều không có kỳ huyền một cái tạo hóa cảnh đại cao thủ ngươi cảm giác mình có mấy phần thắng lôi trạch trưởng lao nói rằng lão nhân b ố c hỏa tức giận đến không nhẹ nếu không có cái tên này là hắn đệ tử hắn tuyệt đối muốn một cước đem đá bay mặc vong ngạc nhiên lăng tại chỗ kỳ huyền là tạo hóa cảnh cao thủ đón lấy hắn lại hoàn thẩm cảm thấy được đối phương quá không tiết tháo một cái tạo hóa cảnh cao thủ lại chạy đến ngưng linh thiên tranh cướp trong đó thanh vân bảng liền không thể đem tầm mắt thả cao hơn một chút c tranh cướp huyết tuyệt thiên tạo hóa thiên bảng danh sách mặc vong đối với này không ưa vô cùng k i n h thường đồng thời hắn có chút tâm nhất lần này hỏng rồi Đáp tội mặc ộ vong mặt không đỏ không thở gấp không có chút nào cảm thấy n、e、lệ lời nói dối há mồm liền đến, đến. nhuộm lôi trạch trưởng lão giúp hắn đánh nhậm trợ nói cho những người khác hắn không ở bãi nguyệt tông ở đại hoàng tu hành lôi trạch trưởng lão mặt biến thành màu đen đây là từ chối à nhuộm hắn đứng ra đem sự tình đẹp xuống chính mình quay người đào tẩu chờ sự tình nhật v ư ợ t qua lại lộ đầu hắn làm sao trên q u ạ c h như thế một cái vô căn cứ đệ tử chẳng những có thể làm sự tình còn là một không đảm đường cho sự tình liền biết chạy trốn nhượng hắn khuôn mặt dàn mua này không nhịn được chỉ là tạm thời né tránh qua mấy ngày lại trở về đánh bại kỳ huyền hắn khoác lác không đỏ mặt mặc dù mình đều không tin nhưng hay vẫn là nói đảng hoàng trịnh trọng nói chắc như linh đóng cột chỉ cần lôi trạch trưởng lão hiện đang giúp đỡ sau đó có rất nhiều cơ hội ló mặt đừng cho ta gây phiền p h i là được lôi trạch trưởng lão một mặt tức giận hiện nhiên không tin mặc vong lời giải thích ngay vậy mặc vong cao hứng lôi trạch trưởng lao đây là đáp ứng rồi tuy rằng chỉ tiếc m g à i s á t không nên kim nhưng vẫn là có ý định giữ gìn hắn cái này đệ tử ký danh đệ tử kia xin được cáo lôi trước mạc vong rất có nhãn l ư a c giới thấy lao nhân tâm tình không tốt liền không ở lại chỗ này cho người ngột ngạt trưởng lao phắt tay trên bảy như thế một cái đệ tử coi như hắn xui xẻo chỉ có thể giúp đỡ ẩn dấu từ lăng tiêu cắp đi ra ngoài mạc vong có chút vận ẩn dầu tuy rằng lôi trạch trưởng lão đồng ý giúp đỡ giúp hắn ẩn dấu nhưng hắn nên đi nơi nào tránh tình thế đây hắn khu nhà nhỏ kia không thể ở lại xứng sở kỷ h u y n nhất định sẽ tới cửa tìm hắn tính sổ bởi vì lần này mất mặt có thể không chỉ là mặt v o n g kỷ huyền cũng giống như thế mặt mũi không dễ nhìn hắn ở thiết huyết lĩnh đợi lâu như vậy không đợi đến đấu chiến một phương khác cuối cùng c ò n bị thương mà về vô cùng chật vật phát sinh chuyện như vậy tự nhiên có lời đ ồn đãi bái nguyện tông đại sư huynh bị người sái đối phương là cái mới đệ tử n g ẽ con mới sinh không sợ cọp đem kỷ huyền mạnh mẽ h a m hại một cái không chỉ có làm đợi cả ngày cuối cùng còn chịu một thân thương cả người đẫm máu sừng gây mà về đã như thế kỷ huyền càng là đối với mạc vong hận t ấ u xương đối phương một cái không đủ tư cách đệ tử g á m thiết bộ hãm hại hắn đây là muốn phản thiên ả Tiêu chiến hắn uy nghiêm, hắn chấn giữ uy chấn hắn hắn lượng kỳ h phía chính hiện phương không không phải vậy, đã sớm giết tới, ai tới cũng không ô n Cũng Vong còn tin cũng ngăn g giết được đám đệ đối được đã được. dưới Mạc có tức, vừa ai mới sớm tới, tới tại lại, một tử. trở là vậy k huyên chính ở nổi nóng sắc nhân kích động đều có quên đi đi về trước cùng cân cân thương nghị một tí mặc vong đau đầu dự định hỏi một chút chính mình tiểu t ỷ n ữ hắn mới vừa gia nhập đạo thống liền chạy tới đại nhật thánh giáo truyền tin đối với tông môn tình huống hay vẫn là hai mắt tối thui cái gì đều còn không hiểu rõ hay vẫn là trước tiên đánh nghe tin tức tốt ra quyết định sau vi rượu một ngọn núi nhỏ một tòa tiểu viện một tiểu nhà đầu cân cân nửa quỵ ở kệ bếp bên đem một cái cỏ k h ô bỏ vào sau đó tay nhỏ hợp lại đặt ở bên mép quay về linh tinh h ỏ a điểm thổi khí h ô n ngọn lửa tăng một tí tới hỏa thế h ư ờ n g gực tiểu tý nữ bận việc trước tiên hướng về kệ bếp lý t h ê m x à i sau đó đem đào hào mét bỏ vào trong nồi hết bận những n à y nàng lại đạp đạp chạy vào trong phòng chuyển ra một cái băng ngồi nhỏ đặt ở một chiếc vải lớn trước tiểu tý nữ lưu loát đứng trên không được cầm trong tay một cái đại biểu từ vại lý u thủy vại nước bên có cái rửa rau tiểu trậu gỗ cái này cũng là cân cân chuẩn bị nàng uống tốt hơn một chút t i ê n cháo hoa Cảm tiểu nha đầu nhấp theo quần vải sốt ruột chạy tới ẩm cân cân đụng vào mạc vong trên người khí lực có chút đại và có chút đau nghĩ đến cũng là cân cân tiện tay vung lên thì có mấy vạn cân khí lực chớ đừng nói chi lại như vậy hứng thú bừng bừng đụng tới cũng chính là đối phương là mặc vong đổi lại bình thường người sớm đã bị đánh bay phòng chừng đều có thể bay lên đám mây được cái mười mấy tức công phu mới rơi xuống ai yêu mặc vong nghe r ằ n g hắn cảm thấy sương sần rất đau hãy cùng đứt bẩm mất ngươi không thể chậm một chút à? mặc vong hừ hừ hắn một mặt ghép bỏ sơ soạn một cái siêu mỹ lại nói tay cũng không làm đây chiêm ta một thân thủy còn có nê đ i ể m tử cũng không chế tạo mặc vong x u mặt tiểu nha đầu quá lỗ mãng này không phải là chuyện tốt không tạng ta rửa cho ngươi tiểu tín ữ hai mắt loan, loan rất vui、vẻ. này con tạm được mặc vong trở lại tiểu t ỷ n ữ liền biến hóa lại không thể nhanh nhẹn thu thập sân nàng đến hầu hạ thiếu ra mặc vong đây là người thủy tửng mặc vong đây là c ơ m của ngươi tửng mặc vong ngươi mệt không nếu không ta cho ngươi l ệ nệ kiên tửng mặc vong co gắp một mặt thỏa mãn nằm ở trên giường thoải mái hồn đều phải b a y rồi tiểu t ỷ n ữ ma lưu cho hắn năm bay vô cùng săn sóc đem thủy cũng đưa tới mặc vong tay lý ngoài ra nàng còn sợ thủy có năng nhẹ nhàng thổi mấy lần làm rất tốt mặc vong k h í lệ chỉ cảm thấy một thân hệ phải đều biến mất tinh thần đầu đang khôi phục nghe hắn nói như vậy tiểu t ỷ n ữ càng ra sức tay nhỏ có thể kính cho hắn xoa kiên c á i chán tới hãn nàng trời sinh đoạn mạch sự chịu đựng không được tuy rằng có một thân thần lực nhưng cũng chỉ có thể nhất thời bạo phát hơi hơi thời gian dài một ít liền không kiên trì được hội luy thở h ư n g hộp vào lúc này tiểu nha đầu nhẫn n ụ c chịu khó tuy rằng rất mệt thế nhưng rất vui vẻ nàng tiếp tục xoa cho mạc vong làm xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn luy đỏ lên hãn chạy r ò n g r ò n g sau đó cân cân dùng ngu bàn tay trà sát một tí hãn tiếp tục cắn nhất đây là một sự hưởng thụ rất thoải mái mạc vô tình ngủ thiết đi m ạ c vong tiểu tín ữ nhẹ nhàng hoàn hắn chờ xác định mạc vong ngủ mới b u ô n g tay từ giường bên trên xuống tới ngay kế mạc vong chậm rãi tỉnh lại cân cân u ụ n mình ở bên cạnh hắn nghiêng thân thể tay nhỏ ôm đầu gối lại như là một con đầu thú mặt trời sơ thăng thời gian vội vặn m ạ c vong tâm tình cũng rất tốt hắn đứng lên dự định hào hào hoạch định một chút sau đó đi đâu tu hành hôm qua quá t h í chí dĩ nhiên ngủ thiết đi lần này cũng không thể lại lười biếng không phải vậy chờ kỷ huyền tìm tới môn này thật sự thì có trò hay nhìn không nhiều một hồi cân cân liền tỉnh rồi nàng còn buôn ngủ nói ngươi đợi lắm nữa ta đi nhóm lửa làm cơm cân cân đứng lên đến đánh áp từ trong nhà cầm băng ghế nhỏ đi lấy thủy rửa mặt không cần làm cơm m ặ c vong nói cân cân quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Chật, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó trở nên hơi sốt sắng chẳng lẽ nói m ặ c vong lại muốn phá sản lại muốn đi tông môn kỳ chân c á t không được không thể đi tiểu thị nữ nói ngươi không thể phá sản m ặ c vong mặt s ậ m lại hắn lúc nào phá sản một bữa cơm m à t h ô i tính thế nào là lãng phí lại hoa không được bao nhiêu linh thạch hơn nữa lần này hắn cũng không có ý định đi kỳ chân cắt đi những địa phương khác săn giết một con h u n g thú nhuộm ngươi thiêu đốt nấu cái anh mạc vong nhìn g ầ y t r ơ xương tiểu tì nữ một chút nói thân thể ngươi không tốt lắm cần bồi bổ nghe đến đó cân cân sắc mặt mới do âm truyền tình chỉ cần không dùng tiền là tốt rồi linh thạch là bảo bối của nàng mục nhọn chỉ được phép vào không cho phép ra ngươi biết bái n g u y ệ t tông nơi nào khá là bí mật không muốn người biết hơn nữa lại có h u n g thú qua lại ạ mạc vong hỏi cân cân chăm chú suy nghĩ một chút nói có một chỗ không sai nơi nào mạc vong không thể chờ đợi được nữa hắn muốn tìm cái thích hợp tu lượt mà sớ ngày đem huyết tuyển cảnh đi đến mức tận cùng sư phụ đạo trường cân cân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cái gì mặc vong sửng sốt đạo trường đó là nơi nào tuy rằng nghe tới rất thích hợp tu luyện thế nhưng thật có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn à phải đạo yêu cầu của hắn có thể không bình thường cũng không phải là tu hành hoàn cảnh tốt là có thể còn phải có h u n g thú đói bụng thời điểm đã bắt đến bữa ăn ngon cân cân giải thích cho hắn đó là lôi trạch trưởng lão chuyên môn đạo trường vẽ ra một mảnh p h ạ m vi có mấy chục i ặ m đại tiểu không chỉ có sân mạch còn có hồ nước tuyệt đối là một chỗ thượng gia tu luyện nơi ngoài ra trong đó cũng không có thiếu hứng thú uy hiếp tính k ô n g lớn là bị nuôi n ố t ở bãi n g u y ệ t trong tông bộ hứng thú vừa vặn có thể dùng đến bữa ăn ngon thời khắc này tiểu t ỷ nữ rất n h ậ p thần chăm chú suy nghĩ được mất cuối cùng xác định đây là một chỗ tu luyện thánh địa mạc vong nhất định phải đi không thể bỏ qua nàng lập trường rất rõ ràng hoàn toàn đứng ở mạc vong về mặt thân phận cân nhắc vấn đề đem sư phụ quên không chút nào cân nhắc lôi trạch trưởng lao tâm tình như thế nào có nguyện ý hay không đem đạo t r ư ờ n g cho mượn đi ân không sai mạc vong gật đầu đề nghị này không sai lôi trạch trưởng lao đạo trưởng đầy đủ bí mật hơn nữa tài nguyên phong phú đủ hắn tu luyện một trợ nói làm liền làm chủ tớ hai thu thập xong đồ vật rất nhanh sẽ chạy tới đạo trường đạo trường cùng với nói là một cái đạo trường còn không bằng nói là tự thành một thể vùng hẻo lánh nơi nó bao q có năm sáu ngọn núi cao còn có sông lớn cùng hồ nước sóng nước lấp loáng vô cùng mỹ bễ sau khi đến mặc vong phát hiện này một chỗ s á c thực thích hợp tu hành linh k h í qua sung túc khiến người ta tinh thần dồi dào cả người đều có c ố xử không s o n g kính ngoài ra nơi này cảnh sắc rất đẹp sơn hà trắng lệ có lưu tuyển thác nước đổi chiều vật tiêu trong hồ lớn rong dập dởn hồ nước trong suốt cũng một nắm nước dưới có một loại ngọc nào rất mát lạnh giết một con rắt tê mạc vong nói rằng hắn nhìn thấy một con rắt tê chính ở bên hồ túi đầu uống nước soát hắn động tác rất cấp tốc tiếng nói vừa d ấ t liền động thủ một cây chiến kích nắm ở trên tay đại lực chém đánh m à xuất trực tiếp đem này tài giỏi tê chém giết đầu lâu bay ngang dòng máu của vợ ngày hôm nay điểm tâm chính là nó mạc vong nói tiểu t ỷ n ữ gật đầu chạy chậm theo sau r ứ t sau lưng mạc vong thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn mạc vong một tay kéo to lớn tê g á c lớn như vậy một con rắt tê đủ chúng ta ăn một ngày cần cân thủ săn tay nhỏ tính toán năng lượng cơm ăn rất lớn so với một ít hung thú có chi quá mà không chi không kịp thật sự đói bụng cực kỳ năng lực ăn một con mưu đương nhiên nơi này mưu chỉ chính là trong bộ lạc chăn nuôi súc vật mà không phải một loại nào đó thái cổ hung thú nghe được cân cân có thể ăn một ngày nuôi luận mặc vong cảm giác áp lực s â n đại tiểu tỳ nữ tuy rằng người tiểu nhưng cũng có cái có thể so với hồng hoàng cự thú vị bình thường người có thể không nuôi nổi chỉ là ăn cơm đều có thể đem người ăn táng ra bại sản ai lôi trạch trưởng lão xin lỗi chỉ có thể nhượng ngại tổn thất mấy con hung thú mặc vong thở dài một mặt phiền muộn nói ta cái này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ không phải vậy ai tới nuôi sống ngài đồ đệ nhóm lửa làm cơm nát nguyên tô thịt v a n g và giòn thịt nướng không thể không nói cân cân làm cơm thật sự ăn thật ngon có thể nói nhất lưu khiến người ta bách gan không nghề mặc vong ăn say sương ngon lành miệng đầy nước mỡ trên tay cũng là bóng n h ã y một bộ kẻ tham ăn rằng rớp có ăn vạn sự đủ ta mới vừa học một loại trận pháp cùng không gian có quan cân cân bỗng nhiên nói rằng mặc vong kinh ngạc hắn đi ra ngoài không bao lâu tiểu nha đầu lại ở trận pháp trên có đột phá hắn nói biểu thị nhìn cân cân gật đầu ngồi ở mặc vong bên người cho hắn biểu thị chương một trăm bảy mươi hai thu di trận pháp nàng ở trên tay trái h ỏ a một cái vòng tròn sau đó khắc h ỏ a mấy cái đạo văn cuối cùng lại cầm lấy một đại khối tô thịt ngưng thiểu nha đầu k h ẽ quát một trận hào quang màu xanh h i ệ n lên ở nàng tay nhỏ thượng lưu truyền sáng quắc theo huy vô cùng sáng sủa sau đó làm người ngạc nhiên một màn xuất hiện tô thịt cấp tốc nhỏ đi nguyên bản hai cái tay đều p h ủ n g không tới khối thịt dĩ nhiên đã biến thành trường hạt gạo nếu không tử quan sát kỹ căn bản không thấy được đây là tu di r ớ i từ trận dùng tới dùng cơm thích hợp nhất rất nhanh sẽ năng lực ăn no cân cân nói rằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chăm chú cảm thấy không đạo thuật nào so với cái này càng hữu dụng rất t i ế t tiết kiệm thời gian nếu không ngươi thử xem tiểu nha đầu tranh công đề cử mạc vong thử nghiệm mạc vong rất muốn nói trận pháp này không có tác dụng gì tu sĩ ăn uống đều là hưởng thụ ai sẽ vì ăn cơm mà ăn cơm đương nhiên cân cân ngoại trừ nàng là cái quái thai lượng cơm ăn lớn đến đáng sợ nhìn tiểu tí nữ chờ đợi ánh mắt mạc vong trung quy không có thể c ự tuyệt tiếp nhận tiểu nha đầu trong tay hạt gạo một miệng bước vào đ ó lấy mạc vong sắc mặt thay đổi cái tia hạt gạo vào bụng sau lập tức bành trướng đem hắn no đến mức hai mắt đều chắm như thế nào cân cân có chút thấp t h ỏ g thật không tốt mặc vong cảm giác mình muốn chết trong bụng rời sông lấp biển được kêu là một cái khó chịu hắn dầm gì tìm một thân cây dựa vào không muốn núp đ í c h tiểu nha đầu b ấ t an nhìn mặc vong xuống gương mặt không còn dám nhiều lời chính mình một cái người chạy ở đống lửa chạy bên lấy ra mấy khối khối thịt sử dụng trận pháp thu nhỏ lại sau đó ăn vào không có cảm giác gì a cân cân n g h i hoặc sau đó cân cân lại ăn mấy khối thịt mặc vong có phải là lượng cơm ăn quá nhỏ vì lẽ đó ăn một ít đồ liền ăn không tiêu cân cân hoài nghi khẳng định là như vậy m ạ c vong hẳn là đối với cái bụng tiến hành rèn luyện mới năng lực ăn nhiều một ít tiểu t i n ữ nghĩ tới nghĩ lui chỉ được đến như thế một cái đáp án m ạ c vong hiện tại quá yếu ớt khẩu vị không được cần phải tăng cường tôi luyện như vậy mới năng lực có một ngày có thể trở nên giống như nàng lượng cơm ăn bình thường tu hành cuộc đời bắt đầu m ạ c vong ở nơi này đạo trường tiến hành cực hạn tu luyện hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đem ngoại giới hết thể đều quên không để ý tới phức tạp cùng h ỗ n loạn chỉ câu đạo pháp tinh thâm thân thể kiên cố đây là một hồi tranh độ khổ hại vô biên hắn vô cùng nỗ lực đối xử chính mình có thể nói nghiêm khắc mỗi ngày đều gánh vác mười vạn cân đá tạng cấp tốc chạy xuyên qua núi lớn hồ nước lấy bước chân đo đạc nơi này mỗi một nơi giết hắn giống to thiếm uy c h â n thiên đây là mạc vong đang cùng thái cổ hung thú chém giết hắn không dùng tới phủ văn cùng đạo thuật liền thoải mái cùng hung thú đấu sức tiến hành rèn luyện không cần nói phương pháp này là cựu lão giao cho hắn đối với sự tu hành có ích rất lớn tu vi tăng tiến có thể nói thần tốc giao giao n g à y hôm đó mưa to giàn ruộng khác nào trên trời treo lơ lửng một cái thác nước dòng nước chảy xiết nước mưa phô thiên cái địa đi xuống che lậy mặt trời muốn đem thế gian hết thẻ sự vật đều rội rửa một l vanh màn mưa trong một người thiếu niên bối sơn đam nhạc mà hành dưới chân vừa rơi xuống lớn vô cùng l õ m h á m hại xuất hiện dòng nước tụ tập n ư ơ n g tụ thành một cái vũng nước hắn ở chỗ này hình hành như một con hồng hoang thú giống như hung y đ ầ y trời n h ư ợ n g hết t h ể sinh linh thư p h ụ trong lòng sinh sợ thiếu niên này chính là mạc vong mấy ngày qua hắn tu hành vẫn không có gián đoạn vẫn bằng cao yêu cầu đối xử chính mình tiến hành cực hạn m à i rũa n g n vững chắc thân thể rèn luyện tinh lực đồng thời hắn không có quên ăn dự thảo một bên rèn luyện một bên ăn thiên địa linh chân tu hành tốc độ có thể nói thật nhanh tiến cảnh thật tốc d o n h thần tuyền mở ra tinh lực cuồn như làng yên giống như vậy thăng nhập t r ư i n g tiên mặc vong ở trong mấy ngày nay lại phá cảnh thời khắc này hắn dĩ nhiên nắm giữ mười thanh huyết tuyển một khi mở ra chinh chiến đem huyết tuyển tạo ra tuyệt đối khủng bố tuyệt luân tinh lực quá đồng nặc còn như thực chất trong hư không tinh lực trường hà dân g trào một làn sóng tiếp theo một làn sóng khiến người ta chiến tùng rất tốt ta không có chọn lầm người cựu lao đánh giá hết sức vui mừng nhưng mà mặc vong nhưng lắc đầu hắn không hài lòng cảm thấy này còn không phải là mình cực hạ còn chưa đủ ta còn năng lực càng mạnh hơn hắn nói rằng vô cùng kiên định có một luồng tự tin phong thái rượu người đ ó ngang hắn hết t sức ă c ư độ k ôm đồm thiên cổ h tượng trường hống thật dài mũi như kim thạch chế tạo linh cụ kiên cố dị thường đồng thời tỏa ra một trận ánh huynh quang dường như thần dị bảo thạch giống như vậy lộ ra mê người ánh sáng lộng lẫy đây là một loại huyết thống tinh khiết thái của hùng thú cực kỳ mạnh mẽ một cái m ũ i có thể thông tin ê ở thời kỳ thượng cổ không biết chạm từng rết bao nhiêu cường giả có uy danh hiền hách vay m ạ c vong ra tay cùng nó đụng vào nhau phát sinh chấn động t i ề n vang đại địa đều đang rút n g dày vang lên ầm ầm d i ế t hắn phát sinh một tiếng chiến hống khói sông tận sao trời trong con ngươi hẩn chứa địa quang khí thế phi phạm này m á y mắt hắn còn nếu thật sự thần c h i tử rất siêu phảm trên người tỏa ra kim quang ánh sáng vạn trượng thông tin ê trận điện ông đ thiên tượng đồng dạng không tầm thường bốn vo đập lên núi lớn đều ở lay động dường như muốn đổ nát giống như vậy không thể thừa theo lực một trận đại chiến liền triển khai như vậy bọn hắn lẫn nhau đánh g i ế t lấy nguyên thủy nhất phương thức tranh đấu vô cùng k i n h liệt g i ế t tới máu nhuộm toàn thân mặc vong huyết chiến chính hàm cũng không có phát hiện một đỉnh núi trên có mấy ông lao ở nhìn kỹ đó là mấy cái tóc bạc ông lão khí tức thoát tục rất siêu nhiên đây là một mầm mống tốt một vị lao nhân cảm khái hắn rất tuổi già như một con giàn mua long dâu tóc bạc trắng trên mặt nếp nhăn một đạo chen trúc một đạo tầng tầng lớp lớp như là dạn nước vỏ cây nếu là vì tu luyện mượn đi chiến thú sự tình liền không truy cứu một ông già khác nói rằng không cần c h u y n ó i đây là bãi nguyện tông trưởng lão là mạc vong tu luyện động tĩnh sở kinh động. phát động đây nơi, sang rồi vài x e một người thiếu niên này đang làm gì. Không cần quan tâm, nơi này là lôi chạch đạo trường, hắn đều không đứng ra, khẳng định cũng gì. thiếu lôi tâm, chạch đều làm là đạo đ ra, n g ái à i trường lão đạo bọn hắn đều là từ bước đi này đi tới tự nhiên đồng ý sau khi thấy bối hăng hái ở huyết tuyển cảnh nhiều mở ra mấy cái huyết tuyển ngày sau ở tu hành đường trên đi càng xa hơn không lâu mấy vị trưởng lão rời đi đi t ớ i vô ảnh mặt vong không chút nào phát hiện khắp một chỗ ngọn núi lôi trạch trưởng lão đứng thẳng hắn rất đau lòng nhìn nơi đất vết thương chỉ cảm thấy trước mắt đều có chút biến thành màu đen đây chính là đạo t r ư ờ n g của hắn dĩ vãng là cỡ nào yên t ĩ n h an lành một chỗ có thể nói tinh thổ tường cầm thụy thú đều đồng ý ở chỗ này hạ xuống sinh sôi sinh cơ nhưng hiện tại đây không nói chim bị hiếm liền ngay cả phổ thông hung thú đều rất ít hơn nữa đều rất hệ hoại tinh thần tình hình rất kém cỏi từng cái từng cái như là đánh xương cả giống như vậy mệt mỏi hệ hoại suy sụp tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bọn hắn vốn là nuôi nốt hung thú đã sớm không còn tổ tiên h u n g mãnh hiện tại nhưng cả ngày sinh sống ở nước sôi lửa bằng trong lo lắng sợ hãi năng lực tiếp tục kiên trì liền rất tốt chờ quá gần lại tìm ngươi tinh sổ lôi trạch trưởng lao trái tim chả bất quá hắn vẫn không có đứng ra cho rằng không biết chuyện tùy ý mạc vong g i à n vặt dự định chờ hắn tu hành kết thúc lại nói bởi vì hắn nhìn thấy mạc vong tu hành gian khổ trình độ độ khó rất lớn bình thường người căn bản chống đỡ không tới mà mạc vong nhưng vẫn ở kiên trì ngày qua ngày rất có nghị lực vì vậy lôi trạch trưởng lão nổi lên ái tài chi tâm đối với mạc vong làm rất h o a n g d u n g coi như trắng trận bắt g i ế t trong đạo trường hứng thú hắn cũng không nói gì vốn mạc vong giống to lực b ả n s â n hà hai tay ôm hết nằm lấy thần tượng một cái chân sau đó vung mạnh lên ném về một ngọn núi lớn vây núi lớn đổ nát loạn thạch cuồn này một tòa sơn xuất hiện một cái lô to lùng từ sơn trước vẫn xuyên thấu đến phía sau núi c h ố n g c h ơ n trước sau đều thấu quang có thể thấy rõ như không phục tiếp tục đến chiến mặc vong quát lên vô cùng uy vũ cùng khí phách hắn đúng là chiến sàng khoái đầu kia ôm đồm tiên tượng có thể thảm tuy nói ra dày t h ị t béo nhưng cũng không chịu nổi trình độ như thế này bánh kích trên thân thể có vài nơi đều thấm huyết mai hỏng bằng da ngang voi lớn giống to nhưng cũng không d á m t á i chiến dần dần lùi về sau thời gian càng lâu loáng một cái nửa năm trôi qua mặc vong như trước ở chỗ này rèn luyện tự thân hắn rất có nghị lực nhẫn chịu nổi khô khan mà gian khổ tu hành âm âm một ngày mặc vong lẹn vào đáy nước khoáy lên hồ lớn hắn cùng trong hồ sinh linh chinh chiến rất bộc phát đó là một con cá long kim lân lấp lóe dường như xuyên qua một thân v ả y r á c vô cùng dẻo dai giết mạc vong giống to quyền nặng như sơn một lần đánh giết tới đem ngư long chấn động đến mức bay ngược ngư long kim lân phá nát trên người chảy máu tới lui tuần tra ở bên ngoài thân phù hiệu cũng bị đánh tan rất là chật vật trải qua hơn nửa năm tu luyện mặc vong trải qua mạnh đến không phải người mức độ đấm ra một quyền một ngọn núi nhỏ đều muốn đổ nát tuyệt đối đáng sợ nếu không có đây là đ á y nước hắn xử lực bất tiện cú đấm này liền đủ để đem ngư long trọng thương giết nó ngũ tạng lục phủ đều nát tan hắn rất mạnh ở không dùng tới linh văn tình hùng dưới đã sức chiến đấu tuyệt đ ỉ n h nghiền ép nơi này hết t h ể sinh linh ngư long chạy tán loạn nó kinh sợ tự giác gặp phải một vị ma tử không thể t r i n h chiến không phải vậy tuyệt đối phải chết ở chỗ này trở thành đối phương món ăn trên bàn mặc vong cũng không có thâm truy hắn tới nơi này vốn là không phải vì chém giết ngư long mà là có khác ý nghĩ tiến hành khác tu luyện hồ nước khuấy động quận sáu ngàn tầng đây là một cái hồ lớn không thua gì bình thường sông lớn nhìn thấy như vậy trắng cảnh mặc vong gật đầu hết sức hài lòng càng là sông lớn sóng cùng càng là năng lực thỏa mãn yêu cầu của hắn hắn không sợ xấu cảnh ác liệt bởi vì chỉ có ác liệt hoàn cảnh mới năng lực thỏa mãn hắn tu hành yêu cầu đối với tu luyện càng có lợi hơn hắn một cái lặn xuống nước đâm vào đáy hồ hồ nước bình tĩnh nhấc lên một đoá gợn sóng một lát sau hồ nước biến hóa sóng biển dâng lên không ngừng hướng về trên bờ đánh ra thoáng như phát tài hồng thủy giống như vậy ở mở rộng âm âm hồ lớn ở nổ vang phát sinh biến động lớn một cái to lớn thủy long quyền thành hình thủy thế ngưng tụ dĩ nhiên hóa thành hình dạng xo đốt dần dần hiện lên đây là một loại dị cảnh. quá phi phạm bình thường sao có thể năng lực nhìn thấy thủy long quyển rĩa ngoài rất cao dĩ nhiên chọc vào phía chân trời nhưng bên trong vây nhưng rất cạn chỉ có một lớp m ỏ n g manh năng lực nhìn thấy đáy nước đó là mặc vong hắn một bộ bạch t i ỉa đứng ở giữa hồ hai tay liên tục chuyển động như cùng ở tại triển khai một loại âm dương cùng tồn tại pháp rất huyền ảo tranh một vệ ánh sáng bức vẽ phá thiên trung thượng vân tiêu đó là một cái âm dương ngư đồ án thái cực lưỡng n h i thần diệu và phần mặc vong thái nhược tự nhiên cũng không rõ ràng trên vòm trời phát sinh biến hóa lần này tu hành xúc động thiết tượng hắn như chước qua lại dối tay chìm đắm ở loại tu luyện này trong rất mê say dị tượng xa xa có người kinh sợ khó mà tin nổi đây là âm dương phương pháp một loại thông huyền thành thuật một cái đệ tử cũ khiếp sợ ngày đó bái n g u y ệ n tông trên giới chấn động tất cả đều ngạc nhiên nghi ngờ không rõ ràng ai ở tu hành c à n g xúc động loại này dị cảnh mấy vị kia quan sát quá mặc vong tu hành trưởng lão cũng không nghĩ tới trên người hắn dù sao thứ này quá huyền ảo không đến cảnh giới nhất định căn bản ngộ không tới cũng có hay không khắc khổ không quan hệ duy nhất biết chân tướng của sự tình chính là cân cân nàng rất vui vẻ bởi vì gợi ra dị tượng chính là mặc vong đó là nàng da thiếu ra m ạ c vong nhất định sẽ trở thành đại nhân vật tiểu t ì n ữ nghĩ như vậy đến hồ lớn thủy long q u y ề n ở biến hóa ở trên bầu trời xuất hiện cái kia âm dương bức vẽ sau m ạ c vong liền cảm giác mình tựa hồ đối với này một hồ thủy cũng như cánh tay sai khiến có thể tùy ý biến ảo nó hình dạng chẳng hạn như ngưng tụ thành một ngọn núi lớn gián dấp r a hồ nước có ngược s ô n g lên bầu trời m ạ c vong hai tay trên thác một tòa nguy nga thủy nhạc ở trên trời thành hình vô cùng chân thực dường như chân chính thần sơn núi lớn giống như vậy chỉ có điều là mỏ thủy lam rất trong suốt có thể xuyên thấu qua tòa này sơn vọng đến mặt trời nó bắn ra ánh sáng càng thêm có v ẻ tòa này thủy sơn bất phàm mặc vong ngạc nhiên tiếp theo sau đó vi hồ thủy đắp nặn g chân thân khi thì đem hóa thành thái cổ hứng thú khi thì đem hóa thành tự nhiên cảnh tượng vô cùng thần diệu khiến người ta kinh dị nếu có đại năng tu sĩ ở đây nhất định sẽ t h ă n thở vị đạo hữu này thủ đoạn không tầm thường lại có thể làm được trình độ như thế này tâm tùy ý chuyển đạo thuật tùy tâm chỉ có điều nếu là muốn biết mặc vong cảnh giới phòng trừng sẽ đi con ngươi khó có thể tin tưởng được một cái huyết tuyển cảnh tu sĩ càng có thể làm được trình độ như thế này trưởng khống một hồ chi thủy như cánh tay sai khiến loại thiên tư này quá mức đáng sợ hồi lâu mạc vong mới chơi chán này một hồ nước chuyển đi tu luyện cái khác đạo thuật hắn có lôi đế pháp cũng có phượng hoàng thuật cũng có lôi trạch trưởng lao truyền thụ toàn nghe pháp đạo thuật tuy rằng không nhiều nhưng mỗi một dạng đều đủ mạnh rất thơ bảo đầy đủ hắn tìm hiểu mạc vong không hề rời đi liền đứng ở hồ nước bên trên bắt đầu tế luyện đạo thuật điện quang l ấ p lóe chân hỏa đời trời nơi này phát sinh đại tai nạn quá khủng bố hết thể trong nước sinh linh gặp xui xẻo trải nghiệm một lần trên đất bằng hung thú lãi n ộ lôi hỏa luyện thể mấy ngày nay mạc vong vẫn ở trong núi núi lớn tu hành chưa từng quay g i à y trong nước những sinh linh này còn tưởng rằng tránh thoát một tiếp không nghĩ tới mạc vong chỉ là không dành tay nhất thời đưa chúng nó quên cuối cùng vẫn là muốn đối xử bình đẳng lần này có thể khổ những cái kia cá t ô m chúng nó vốn là sinh sống rất thoải mái vô cùng thể chí kết quả nhưng đến rồi như thế một cái đại ma đầu cho chúng nó ngược ngạt đầu tiên là cuốn ngược nước sông nhuộm chúng nó trải nghiệm một cái sinh sống ở không trung cảm giác sau đó lại là lôi điện lại là h ỏ a diễm lấy lôi h ỏ a giền thể đưa chúng nó điện tê dại luộc tỏa nhiệt đông đảo trong nước sinh linh sinh sợ đây là một ma đầu quá năng lực gieo vào người h ã n hại xong trên lục địa sinh linh còn chưa xong còn muốn xuống biển liền trong nước cá tôm cũng không công tha t lên, lên rất ư c nhiều g đạo, t huyết tuyển hiện ra dâng lên tinh lược sóng biển quần quận như trường giang vô cùng khủng bố có dũng khí ngập trời khí thế thời khắc này hết thẻ hung thú bộ kính sợ bị loại uy thế này kính sợ trong lòng kinh hoàng run run dày dày hầu như khó có thể đứng thẳng dâm dâm thần tiên lấp lóe vô biên linh khí hội tụ gắn kết ở này một chỗ khiến người ta cảm thấy trong không khí đều ẩm ướt thật nhiều vô cùng s ề n sệt điều này khiến người ta kinh dị bởi vì này tất cả đều là linh khí bị mạc vong huyết tuyển hấp dẫn đến nơi này tuy rằng đây chỉ là tạm thời nhưng cũng rất kinh người bình thường huyết tuyển cảnh cường giả như thế nào làm được năng lực có này một nửa trình độ liền đủ để tự tiêu rất khó có tình huống như thế phát sinh xúc động thiên địa biến hóa linh khí của quận dường như muốn hóa lỏng Mở. khác nào muốn liệt không giống như vậy vô cùng dọn người cùng lúc đó khiến người ta kinh dị một màn xuất hiện một miệng thần t u y ể n bóng mở h i ế n lên ngưng tụ ở sau lưng của hắn xì、si、trường yên cuộn cuộn ngập trời tinh lực ngốc trời muốn hóa hình muốn ngưng tụ thành một cái cầu vồng huyết t u y ể n mở ra thanh thế kinh người hắn tụ tập linh khí phá tan thân thể giàn buộc lại mở một miệng linh lực thần t u y ể n nhượng sức chiến đấu tham vọng quá rất lâu hắn linh lực mới dần dần bình phục trên người ác liệt khí tức biến mất trung bình tĩnh lại phải tiếp tục sao cựu lão hỏi dò hắn có chút kinh dị Cảm nhưng v sở muốn h h tiếp tục ư n t phá cảnh thì sẽ không như vậy đơn giản cuối cùng hai tầng đem nhượng ngươi trả giá vượt quá tưởng tượng tinh lực cựu lao dừng một chút nhìn thấy mạc vong như trước hào không lay được không khỏi sinh ra một vẻ vui mừng vẻ đây là thành đại sự tư chất đạo tâm kiên định không sợ cực khổ cùng tôi luyện coi như không có cơ duyên chỉ bằng phần này khắc khổ ở con đường tu luyện cũng sẽ đạt được thành tựu tự cao hợp khí đan vạn linh lộ không nên keo kiệt đem trong tay ngươi chân dược đều lấy ra ở rèn luyện thân thể thì dùng đem có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả còn có ngươi tu hành phương thức cũng cần thay đổi cựu lão một mặt nghiêm nghị đối với mạc vong tiến hành chỉ điểm muốn đột phá bình thường mãi dỗ rèn luyện đối với hắn trải qua vô hiệu cần càng nghiêm khắc phương pháp nghiền ép tiềm lực tu hành vốn là đi ngược lên trời thời khắc đều có ngã xuống nguy cơ chỉ có khổ sở tiến lên trên giới tìm kiếm nắm lấy này một chút hy vọng chi mang mới năng lực tìm kiếm đại tự tại đại siêu thoát v a n h lôi đ ỉ n h g á n g thế ầm ầm hạ xuống v a n h kích trên cơ thể người trên phát sinh n g ó m ánh điện hoa khiến người ta thân thể c ư n g trực b ư ớ c lên khói xanh mặc vong cảm giác trên người có mười vạn chỉ con sâu nhỏ ở trên người bò vô cùng dương cùng tê dại khó chịu đến cực điểm giang giác thiên không lóe qua một đạo kinh lôi bạch quang hương thực như là một con dao long lực không kinh người cực kỳ nó liên thông thiên địa từ bầu trời bên trên bông xuống rơi xuống đỉnh núi thiếu niên kia trên người đem hắn điện thân thể như run cầm cầm cả người tê, tê. trở mặt lên trời trường thân thái thanh lại. lên là làm giống Mặc âm cổ chấn vong vậy, ngửa hống, như là hóa thân làm thái cổ hùng hống giống như hóa đây ộ n tiên. Hắn cường, trên g rất quật t việc h cứ n thống khổ không thể tả, nhưng như trước cắn răng cường chống thể thể tả, trước khổ đỡ. đ â là một lần chống lại cùng tiên uy tranh chấp không chỉ có là tu vi trên đột phá càng là một loại tâm tình trên tôi luyện tiên uy còn không sợ trong thiên hạ còn có cái gì có thể nhượng hắn giao động v a n h a n h tiên lôi c u ộ n c u ộ n chấn áp thế gian tất cả nay t ừ n g đạo t ừ n g đạo chấp giật dường như muốn đánh tan hư không ở trường tiên xẹt qua một đạo hánh lượm đôi khắc nào thái cổ ba xả thổ nuốt thiên địa có một loại thần uy khủng bố tiên luân một bóng người xứng xứng huyện như thượng cổ thần sơn giống như cao cao không thể với tới đây là một vị thiếu niên trí tôn quá mạnh mẽ khí thế không chặn oanh hắn lấy thần lôi rèn thể có một loại kiên quyết đây là một lần chân chính thiên uy không giống ngày xưa cường han thai quá cấp độ kia sức mạnh quá mạnh mẽ xuyên qua thể phách cùng thần hồn coi như là tạo hóa cảnh cường giả cũng phải ở loại này lôi điện dưới rút n g dậy thân thể co g i ậ t không thể tự kiềm chế cùng lôi trạch trưởng lão lấy ra đạo pháp không giống thương thiên hạ xuống thần lôi cũng sẽ không hết sức đi khống chế bi lực giúp hắn tẩy m a phạt t y đây là thiên lôi đối xử vạn vật đối xử bình đẳ chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần bị lôi điện bổ tới kết quả đều giống nhau o a n g oanh ngăn ngắn m h á y mắt không biết có bao nhiêu chấp giật đánh xuống mặc vong ở đỉnh núi đứng không vững bị oanh kích ra chóc thịt bong máu tươi chạy xuống như một cái máu n h u ộ n hồ lô sẽ không quá lâu trong cơ thể tinh lực dục giả dục dịch muốn lại tìm kiếm một chỗ lối ra mở miệng mặc vong nắm tay hắn ở cố nén đau đớn móng tay đều cơ hồ lún vào lòng bàn tay xa xa cựu lao hóa hình ra hiện đứng ở hư không trong đôi mắt có chút phức tạp khó có thể nói nên lời chứng đạo biết bao khó vậy hắn thở dài đây là một cái rất khó c o đường đổ giả v có có một, âm âm một, âm âm một dòng máu bông nhiên xuất hiện hiện ra ở trong hư không chạy xuôi lừng hực tích lực vô cùng cực nóng phản phất núi lửa trong tràn ra dung nham tỏa ra ngập trở nhiệt khí rào hư không dòng máu dòng sông hiện lên mênh mông vô bờ ở bên trong trời đất phun trào nếu như thần triều sông thẳng h o à n vũ nay tế mặc vong nếu như một vị thần tử bên người là di động mười hai miệng huyết tuyển tinh lực dồi dào đáng sợ như một con hồng hoang cự thú khủng bố ngập trời huyết đầy trời màu đỏ khiến người ta nghẹn thở khô nóng dòng máu ngưng tụ thành thác nước đổi chiều mà lên s ô n g lên phía chân trời giống như một đạo hư không tinh hà hết sức kinh người v a n h tinh lực t r ù n g tiên đem đám mây đều đánh tan đầy trời hình thành xích hà hồng trói mắt đây là lịch huyết múc trời cựu lao khiếp sợ tình huống như thế không bình thường lẽ ra chỉ có đi tới cực điểm mới có thể làm đến tinh lực dồi dào nhuộm linh lực thần thuyền đều r à n g buộc không được do đó s ô n g lên bầu trời chấn động chư thiên hắn là làm thế nào đến cựu lao trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ khó có thể tin rõ ràng còn có một dòng máu chưa mở ra nhưng xuất hiện nghịch huyết ngút trời cảnh tượng chẳng lẽ nói sách cổ trên ghi chép sai lầm tinh lực thác nước đổi chiều không phải điểm cối u bên trên cẳng có khủng bố cảnh giới lao nhân không thể chấn định bị chính mình đột nhiên b ư ớ c lên ý nghĩ sợ rồi bởi vì chuyện này ý nghĩa là mạc vong đem đánh vỡ một hạng tiền nhân ghi lại vượt quá viễn cổ chư thánh Đặt đến chương ở ở một trăm bảy mươi bốn tìm tới môn thời gian cực nhanh mấy tháng trôi qua mạc vong như trước khắc khổ tu luyện chỉ có điều lần này tiến cảnh chậm chậm tuy rằng có thể cảm giác được tinh lực đang tăng cường nhưng cũng chậm chạp không đạt tới điểm giới hạn không thể lại đột phá tiếp đạt đến huyết tuyển tầng một mươi ba mức độ nghĩ đến cũng là hắn một đường tăng nhanh như gió tu vi tăng vọt vào lúc này chậm lại cũng là chuyện đương nhiên dù sao theo lẽ thường tới nói một cái người mở ra huyết tuyển ứng cần đại lượng tích lũy thời gian mấy tháng mới coi như bình thường mà mạc vong lúc trước lại mười ngày phá một cảnh này mới gọi yêu dị quá chậm mạc vong nói rằng hắn quen thuộc nhanh chóng đột phá hiện tại một chậm lại rất không t h í chứng không nên nóng lòng cựu lao khuyên can nói này đối với người mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt lúc trước đột phá quá nhanh hiện tại vừa vặn vững chắc căn cơ coi như sau đó đột phá đến huyết tuyển tầng mười ba cũng tốt nhất vững chắc một quãng thời gian không cần nóng lòng bước vào tạo hóa cảnh giới nghe cựu lao nói như vậy m ạ c vong cũng ý thức được chính mình quá nóng r u ộ t so sánh lẫn nhau người khác mà nói tốc độ đột phá trải qua rất nhanh không thể lại có thêm nhiều cầu không phải vậy rất khả năng căn g cơ bất ổn đối với ngày sau tu hành có trở ngại ngại hắn bình tĩnh lại tìm kiếm bản thân chỗ thiếu sót bù đắp bỏ sót v a n h t h á c nâng mười vạn cân đá tảng lôi một con thái cổ h u n g thú cấp tốc chạy này đều là hắn mỗi ngày tu luyện quá trình gian khổ tu hành phương thức đặc biệt này nếu để cho người ngoài nhìn thấy tuyệt đối năng lực kinh đi một chỗ con người ai có thể tưởng tượng một người thiếu niên cường giả tu hành cần thái cổ hông thú phối cùng bất cứ lúc nào tiến hành thân thể chém giết oanh núi lớn run dày, hòn đá nước toát từ trên trời rơi rụng mà xuống tốc độ vô cùng nhanh chóng đem đại địa bành tạm tàn tạ một m mảnh rất nhiều nơi che kín sắc bén hòn đá khiến người ta vọng mà phát l ạ n h hắn quá mạnh mẽ tinh lực mạnh mẽ đáng sợ một khi mở ra hết thể sinh linh đều phố sợ không dám nhìn thẳng đây là một người thiếu niên vương giả không ai bằng tu hành giống nhau ngày xưa mặc vong bun ô ba ở sơn hà đại xuyên k h u ấ y lên thiên địa phiên vân p h ú c vũ ở này phương viên mười dặm đều không yên tĩnh ầm ầm không ngừng khiến người ta hoài nghi nơi này có hay không ở một con thái cổ h ư n g vương cũng còn tốt nơi này là lôi trạch trưởng lao đạo trường b ì một, một, một, một, một người đệ tử t không dám n g tra, c thiếu niên nói rằng dám trêu trọc kỷ huyền đại sư minh tội lỗi có thể chu có người phụ họa căm giận mà nói không cần lắm lời đám người kia là vì mặc vong mà đến trong đó nhất là không tầm thường nhất nhân tự nhiên là k ỳ huyền hắn chắp hai tay sau lưng một mặt lãnh đạo một đôi mắt như bao đuốc nhảy lên thần diễm cực đoan khủng bố sự tình qua đi mấy tháng sau hắn tìm tới cửa mang theo một khang ý l ệ n h muốn lấy địch thủ máu tươi cọ rửa khuất đủ ầm ầm đang lúc này đại điệu đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng nổ vằn g rền liên tục rung động giống như là muốn n ứ t ra chuyện gì xảy ra có người kinh hãi lẽ nào là hồng hoàng thú một người thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nơi này là bái nguyệt trong tông bộ nào có cái gì hồng hoàng cự thú kỷ huyền sắc mặt bất biến trước sau như một hờ h hắn đi ở hàng đầu một bước một tấn vô cùng quả quyết không cần e ngại một con thái cổ hông thú mà thôi không lật được trời hắn mở miệng nói rất bình tĩnh nơi này là bái nguyệt trong tông bộ coi như có hông thú cũng sẽ không quá mạnh không uy hiếp được bọn hắn mấy cái người gật đầu dần dần yên tâm kỷ huyền nói không sai nơi này thuộc về bái nguyệt tông không có đại nguy hiểm một con thái cổ hông thú không có gì ghê gớm h u ố n hồ coi như có mạnh mẽ hông thú cũng không phải kỷ huyền đối thủ vanh âm thanh lớn lao chư thiên đều đang r ú n dậy mọi người ngạc nhiên bọn hắn nhìn thấy một bộ ký cảnh một khối lớn vô cùng thần thạch lại đang di động nó thoáng như một ngọn núi nhỏ nhưng đang nhanh chóng di động đây là cái gì quá yêu gì? một người thiếu niên cường giả kinh sợ núi đá thành tinh sao khác một người thiếu niên ngơ ngác những người khác thiếu niên cũng kiếp sợ tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi đều hoài nghi mình con mắt có hay không xảy ra vấn đề xuất hiện ảo giác không phải vậy sao sẽ thấy như vậy một loại tình cảnh quá mức bình thường không phù hợp lẽ thường không đúng, k ậ y sao thấy h ư v y m i h cảnh q u c b h n g k h đồ vật một cái thiếu niên áo xanh đột nhiên nói rằng hết sức ngạc nhiên là một cái người hắn ở hai tay nâng khối này thần thạch cái gì? mấy người thiếu niên cường giả kinh sợ đảo mắt nhìn sang kết quả phát hiện đúng là như vậy một cái người ẩn ở, ở thần thạch bên dưới hai tay thắp n â n g ở nhanh chân cấp tốc chạy này hắn là nhân tộc sinh linh sao một cái tuấn nạn g hỏi âm thanh có chút run quá khủng bố cái này cần mấy trăm ngàn cân khí lực khó có thể đo một đám thiếu niên sợ hãi m ặ c vong một tiếng khẽ nói tỉnh lại mọi người kỷ huyền hai mắt như điện nhìn d ơ một ngọn núi đá cấp tốc chạy bóng người ngay vậy mọi người sắc mặt thay đổi có dung khí cảm giác không ổn nay ngươi chính là mặt vòng cái tia sái kỷ huế người nếu là mạc vong p rất yếu nhuộm bọn hắn đồng thời giữ thể diện có thể thậm chí năng lực ra tay dạy vô đối phương một chút nhưng sự tình rõ ràng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau đối phương không phải cái người hiền lành sức chiến đấu coi như không bằng kỳ huyền cũng kém không được quá xa bọn hắn nào có can đảm đi đắc tội cường giả như vậy cường thì lại làm sao như trước không phải đại sư huynh đối thủ giờ khắc này có người đứng ra kiên định chúng lòng tin của người không cho mọi người sinh ra lui bước tâm ý đây là một cái kiên định người theo đuổi đối với kỷ huyền vô cùng sùng bái không cần bao lâu hắn liền muốn bị nghiền ép nằm sấp trên mặt đất như một con chó mất chủ thiếu niên này rất chắc chắc nói m ạ c vong chắc chắn bị thua kỷ huyền không nói ánh mắt đảo qua mọi người có một loại ý l ệ n h khiến người ta như rơi vào h ầ m băng cả người băng hẳn hắn có một loại khí thức rất siêu phàm đem tất cả mọi người không nhìn dưới cái nhìn của hắn đây là một bầy kiến hôi không đáng coi trọng bất luận bọn k h u y n hướng ai cũng vô dụng thay đổi không được chiến cuộc h ố n g h ồ cho tới nay đều là hắn chấn áp t ứ phương không người năng lực để lần này cũng sẽ không ngoại lệ chấn áp hắn kỷ huyền sắc mặt rất lạnh trong con ngươi có phủ hiệu ở chìm nổi nói nếu không có bị vướng bởi một uy hắn sẽ chết mà không có chỗ trôn hắn lạnh lùng phản phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể nhưng trên người luồng khí tức kiệt nhưng cực đoan khủng bố khiến người ta nhịn không được run run dậy quả nhiên là đại sư minh lạnh lùng vô tình có người nói nhỏ đoàn người tiếp tục tiến lên truy đổi khối này di động thần thạch dừng lại một người thiếu niên hét lớn âm thanh như lôi thần thạch bên dưới m ạ c vong như trước hai tay d ơ lên cao tháp phụ núi đá sau đó hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt như điện c h ư n một trăm bảy mươi lăm ngươi quả táo bạo chuyện gì m ạ c vong mở miệng âm thanh rất nhạt nhưng cũng có dũng khí uy nghiêm khí tức mạnh mẽ dường như một con hung thú bá chủ b ệ nghệ thiên hạ không đem đám thiếu niên này cường giả để ở trong mắt đây là một loại trạng thái tu luyện t r i ể n lộ cũng không phải là cố tình làm khí tức khủng bố khiến người ta kinh hãi ngươi muốn làm gì thiếu niên kia cường giả lùi về sau nói năng lộn xộn nhìn mặc vong đáng sợ ánh mắt không dám phụ cận làm cái gì mặc vong một người hắn đ á n g sợ như thế à, hay vẫn là nói này tâm trí người không kiên chỉ cần một cái ánh mắt sẽ sợ đến mất đi đúng mực hắn nhìn quét mọi người một lần trong lòng liền đã có tính toán này người chỉ là một cái tiểu lâu la rất không đáng chú ý chân chính gây sự giả còn ở phía sau kỳ huyền cái này bị hắn hãm hại một cái tông môn đại sư minh chính đứng ở phía sau mà không hề cảm xúc theo dõi hắn đối phương tự hồ rất bình tĩnh không có chút rung động nào nhưng mặc vong nhưng có thể cảm nhận được đối phương lạnh lùng vẻ mặt bên dưới lựa giận không cần hoài nghi kỳ huyền đã sớm đối với hắn hận thấu xương bất kể là thanh vân bảng hay vẫn là thiết huyết lĩnh đều sẽ vị đại sư này huynh đắc tội tàn nhẫn nếu là có cơ hội kỷ huyền chắc chắn sẽ không nương tay muốn đem chém giết hiện tại không đ ộ n g thủ chỉ là bất quá là giới hạn ở tông môn quy c ủ thôi hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hắn vẫn chưa thể trắng trận không kiêng rẻ t h ô i một suy nghĩ thập t ư lần thứ hai kéo về hiện thực hắn nhìn về phía mọi người ánh mắt như thủy làm cái gì này tựa hồ hẳn là do ta tới hỏi mặc vong khe nói nói q u ấ y n h i u ta tu hành các ngươi dự định bỏ ra cái giá gì lập tức hai cánh tay hắn rung lên một ngọn núi nhỏ giống như thần thạch tùng nhấc lên cương phong hô kình phong gào thét vô cùng mãnh liệt chỉ thấy được một tảng đá lớn hoanh nhưng mà đến dường như thái cổ sơn nhạt chấn lạc nhanh chóng mà cưng mánh người thiếu niên kia sắc mặt k ỳ biến loại này đánh giết hắn có thể không chịu nổi đó là một ngọn núi nhỏ quá nặng nề g h có thể đem hắn ép làm thịt nát mọi người lùi lại trong lòng đều sinh sợ không dám tới gần đây là một đại ma vương quá khủng bố một lời không hợp liền động thủ một điểm tình cảm cũng không lưu lại hắn lẽ nào liền không hề có một chút kiên kỵ ả đối với đồng môn đệ tử ra tay nếu là xảy ra chuyện tông môn trưởng lao chắc chắn sẽ không dễ tha người quáo bạo xa x a một đạo thanh âm lạnh như băng t r u y ề n r a không mang theo mảy may cảm tình chính là kỳ huyền hắn vung tay lên một cây hoàng kim chiến thương xuất hiện x é t qua hư không đem khối này thần thạch đỡ vành đá tảng hạ xuống đại địa đều run lên ba lần sau đó đạo vết nước lan tràn v ố n lượn x u ấ t rất xa những này vết rách rất nhiều hình thành giống như mạng n ệ n hoa văn cực đoan khủng bố mọi người ngơ ngác khối này thần thạch quá nặng nề mấy trăm ngàn cân không ngừng nếu làn nghệ ở người trên người rất khó tưởng tượng là một loại cái gì cảnh tượng táo bạo mặc vong cười nhạt nói xác thực như không táo bạo ngươi xã hội xuất hiện ở đây đến nhà khiêu chiến n à y cùng đại sư h i n h phong độ không hợp hắn s u ấ t nói c h à o phúng rất không k h á c h khí nói đây là một loại nôn nóng biểu hiện không chịu được khí một tông đại sư h i n h dĩ nhiên đến nhà khiêu chiến một cái đệ tử bình thường truyền đi n h ư ợ n g người chê cười lời nói vừa ra mọi người sắc mặt có chút vi d i ệ u hai người này dĩ nhiên như nước với lửa không đại chiến trên một hồi sợ là không thể nhận trận một bên khác kỷ huyền mặt không biến sắc đây là đang gây hơn với à, loạn hắn tâm trí hắn nói không phải khiêu chiến đây là chỉ điểm ngươi mới nhập môn không hiểu chuyện thân là đại sư h u n h muốn làm xuất đại biểu giáo dục mới đệ tử hắn tư thái rất cao coi như trong lời nói cũng không chịu rơi vào hạ p h o n g vô cùng bá đạo nói này không phải luật bản mà là một loại chỉ điểm mạc vong rất bình tĩnh nói đáng tiếc ta không cần chỉ điểm hắn lời nói nhẹ nhàng nhẹ như mây gió xoay người liền phải rời đi đây là một loại sách lược cường đối ngươi không phải rất ngạo khí hạ đấu tướng chiến nói thành chỉ điểm như vậy ta cũng có thể không chấp nhận người sợ kỳ h u y ê n lãnh ngữ hùng hổ d ọ người kích tướng quá v ụ về mạc vong đánh giá phản phất một cái bẫy người ngoài vô cùng hờ hững Kỳ h Tranh phủ văn lấp lóe phát sinh huynh quang hắn nhanh chân về phía trước cầm trong tay một cây chiến thương có vô địch tư thế kim quang long ánh hắn như là một vị thần tiện c r i tử cả người tỏa ra ánh sáng vô cùng t h ó i mắt ngoài ra hắn tinh lực cũng vô cùng nầm nặc hình thành chủng tiên c r i tượng đỏ đậm tinh lực của cuộn khác nào sông lớn kẻ nhu nhược một cái hội đào giả liền giao chiến cũng không dám một người thiếu niên nói rằng trong ánh mắt có p h ẫ n hận lúc trước mạc vong một tảng đá lớn đập xuống suýt chút nữa đem hắn hái sợ vỡ mặt nước vốn là hắn chính là kỷ huyền người theo đuổi hơn nữa này một khối thần thạch mối thủ trong lòng càng là hắn giận vào lúc này đương nhiên phải đứng ra nâng đỡ kỷ huyền đồng thời chế nhạo mạc vong đại sư huynh vốn là người mạnh nhất tên gọi đủ để chứng minh tất cả có người nói xem ra ta còn phải đỡ lấy ngươi khiêu chiến mạc vong lắc đầu lộ làm ra một bộ vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ hắn nói suýt chút nữa quên ngươi còn có cái đại sư huynh tên gọi bất quá ngươi không xứng với danh hiệu này hay vẫn là do ta đến đây đi mọi người lên mắt này người khẩu khí thật là lớn coi chính mình tất thắng à, dĩ nhiên nói ra nhận lấy đại sư h u n h tên gọi lời nói như thế này vậy thì đến chiến kỳ huyền lời nói lạnh lẽo s á t khí lắm liệt không mạc vong xua tay mở miệng từ chối nói không phải hôm nay người quá táo bạo mạc vong tâm nhãn rất nhỏ còn nhớ kỹ câu nói này hiện tại đưa về cho đối phương nói sau mười ngày ở thái hư nguyễn cảnh một trận chiến hai anh kỳ huyền h ừ lạnh hiển nhiên hắn đối với mạc vong loại tính cách này rất không thích bất quá hắn cũng không nói gì đối phương đáp ứng chinh chiến là tốt rồi đến này một ngày hắn nhất định phải h à o dễ thu dọn đối phương ngược lại này bên trong là thái hư v u y cảnh chết không được người có thể b u ô n g tay làm dùng hết phương pháp ma đối thủ hy vọng lần này ngươi không muốn chạy trốn hắn ngôn ngữ lạnh lẽo mà vô tình xác định đấu chiến này mọi người cũng đều theo kỷ huyền ly khai không có ý định sinh sự nơi này là bãi nguyệt tông đối với đồng môn ra tay kết cục tuyệt đối thê thảm chấp pháp đường các trưởng lão có thể chẳng cần biết ngươi là ai đối xử bình đẳng chỉ cần phạm sai lầm liền tất nhiên hội trừng phạt dĩ vãng bãi nguyệt tông liền đã xảy ra chuyện như vậy Có t r ư ở vì vậy mạnh như kỷ huyền cũng không dám xúc phạm này nội quy tắc tông môn thủ đoạn quá lấy gốc không có một chút nào tình lý có thể nói không người nào dám lén lút ra tay nhưng muốn muốn giao hấn một cái người cũng không nhất định nhất định phải ở dưới đài coi như ở trên đài như thế có thể hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn rộng rãi đình đại chúng bên dưới nhượng kẻ thù lăn lục lại thân bị thương nặng không có cái gì so với này càng tốt hơn t r ư ớ c 176, luyện thể đ ạ i trận bước kế tiếp huyết tuyển tầng 13. cực cảnh bất luận cái nào cảnh giới đều có mức cực hạn thứ 13 miệng huyết tuyển không thể nghi ngờ chính là huyết tuyển cảnh cực hạn muốn đạt đến cực hạn quá trình này tất nhiên gian khổ tiêu tốn thời gian cũng rất khó nói đến cùng hội bao lâu không thể lại kéo dài muốn mau mau đột phá đ o ạ t được kỷ huyền đại sư h i n h tên gọi mặc v o n g k h a nói hắn hướng về cựu lao hỏi g i có cái gì sách lược về toàn có thể làm cho hắn đột phá rất dễ dàng hơn nữa còn không có hậu h o ạ c ự lao mắt chợt trắng loại này hảo biện pháp làm sao có khả năng có nếu là thật sự có hắn liền không thể vẫn nhìn mạc v o n g khổ tu nhưng không được tiến triển có một loại phương pháp bất quá hay vẫn là có tác dụng phụ lao nhân trầm ngâm sau đó mở miệng nói ngươi không cần s ấ t ruột lúc này mới q u a bao lâu thời gian còn rất dài cựu lao khuyên hắn không cần lo lắng hắn còn có lượng lớn thời gian không cần dùng những cái tia thủ xào biện pháp khả năng dẫn đến căn cơ bất ổn mạc v o n g lắc đầu nói không thể chậm lại một khi tu vi đình trệ ta sợ chính mình tiến thủ tâm cũng sẽ làm lạnh cùng k ỳ huyền giao chiến sắp tới nếu không tiến thêm một bước nữa thắng bại còn khó hơn l i ê u ngay vậy cựu lao thở dài một tiếng mặc vong nói không sai một đường hát vang tiến mạnh ý nghĩ hiểu rõ đối với sự tiến bộ tu vi có lợi hắn còn muốn nhượng mặc vong sánh vai thái cổ đại đế tu hành có thể nào chậm lại vậy chỉ dùng cái kia biện pháp đi cựu lão nhìn mặc vong một chút có chút do dự nói chỉ có điều đau đớn rất nặng ta sợ ngươi không nhịn được không có chuyện gì như vậy nhiều cực khổ ta đều vượt qua đến rồi còn có cái gì không thể chịu đựng mặc vong không phản đối hắn liền thần lôi tôi thể đều chịu nổi còn có cái gì so với này càng dằn vặt người thần tuyên hóa hải huyết hải luyện thân cựu lão nói đó là cái gì tựa hồ rất h u y ề n ả o là cái gì không trọng yếu thế nhưng này so với thiên lôi tôi thể còn muốn thống khổ gấp trăm lần nhìn cựu lão một mặt vẻ mặt nghiêm túc mạc vong đống nhiên có chút k i n h sợ nói đùa sao so với thần xét đánh ở trên người còn muốn thống khổ gấp trăm lần này nhưng là thiên lôi một lần đánh xuống liền đem hắn điện muốn sinh muốn chết này sẽ chết người sao mạc vong hỏi có chút run dậy không biết nhưng mà còn chưa chờ mạc vong thở ra một hơi cựu lão lại suốt nói nói đây là một loại tu luyện pháp sao người chết sẽ chỉ làm người muốn chết cũng không thể ngay vậy mạc vong cảm nhận được một luồng khí lạnh từ dưới bản chân sinh ra mạng toàn diện toàn thân muốn chết cũng không thể đây thật sự là phương pháp tu luyện chẳng lẽ không là vì g i à n vật người sáng chế mạc vong do dự hắn rõ ràng cửu lão lời nói chắc chắn sẽ không giả dối hắn nói cực kỳ thống khổ vậy thì chắc chắn sẽ không ung dung bình thường người không chịu được được. nhưng rất nhanh hắn lại kiên định không phải là huyết hải luyện thể h ta ngược lại muốn xem xem năng lực cho nhiều người đại thống khổ mạc vong cắn răng đối với chính mình nghị lực có lòng tin coi như là núi đao biển lửa hắn cũng phải xông vào một lần mấy ngày sau liền sắp đại chiến hắn không thể tránh lùi chỉ có thể về phía trước cựu lao liếc hắn một cái sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói ngươi có thể tưởng tượng hảo lần này tu luyện không thể tránh lùi một khi bắt đầu không người nào có thể n h ư ợ n g nó đình chỉ mặt vong gật đầu hết sức trinh trọng núi lớn hùng khoát nguy nga mấy tòa núi lớn liên tiếp trung ương khu vực hình thành một cái bồn điện thanh thủy nhễu nhễu lục thảo hung t ù n đây là một chỗ tràn ngập sinh cơ bạo đ i ệ rất nhiều sinh linh ở chỗ này nghỉ lại không chỉ có hưng thú còn có một chút phổ thông giã thú chúng nó từng cái từng cái cơ thể cường tráng sinh mệnh khí tức dồi dào liền ở ngay đây cựu lao dừng bước lại lần này luyện thể rất trọng yếu hơi bất cần một chút sẽ có sai lầm vì vậy cựu lao hóa xuất linh thể nên vì mặc vong hộ pháp ứng đôi bất ngờ phát sinh mặc vong ngừng lại hắn coi b ố n phía nơi này là một chỗ bồn đ ị a bốn phía núi vây quanh chỉ có trung ương là l o m đi vào lại như là một cái miệng núi lửa hắn không tự chủ được nhớ tới đi lấy định hỏa châu tình cảnh lao động mở ra cựu lao không phải muốn làm động tác lớn đi dùng dung nham cho hắn luyện thể hắn dùng mình một cái này không phải là cái gì tốt luyện thể phương thức dung nham biết bao cực nóng năng lực thiêu và vật chỉ cần lưu lững lờ trôi qua khắp nơi đều sẽ hóa thành đất khô cằn từ khí một mảnh chớ đừng nói chi là đưa nó dội ở trên người loại kia hình ảnh thật đáng sợ không dám tưởng tượng mặc vong sợ hãi hoài nghi mình có thể hay không hóa thành cho tàn dung nham luyện thể không chết cũng tàn tật cân cân minh đạo văn cựu lao lấy lao thần tiên thân phận xuất hiện nhộn tiểu tỷ nữ vui vẻ không thôi đây là mạc vong sư phụ nắm giữ rất nhiều trận pháp năng lực dành cho nàng rất nhiều chỉ điểm ừ. Cân, cân theo tiếng vô cùng chịu khó trên đường tới cựu lao đem trận pháp cho cân cân giảng giải một lần nàng rõ ràng như thế nào bậy trận có thể cho lão nhân làm trợ thủ đại trận này rất trọng yếu liên quan đến mạc vong có thể không tiến cảnh không nên qua loa cựu lão nói lão nhân lại nghĩ tới sơ lần gặp gỡ thì tình cảnh một cái tiểu tỷ nữ một mặt nghiêm túc từ chối bãi sư nói nàng phải cho thiếu ra làm cơm cùng mạc vong có quan nàng hẳn là sẽ không có sai lầm lão nhân tự nói quả nhiên tiểu nha đầu một mặt nghiêm túc dáng dấp chăm chú nói ta biết rồi đúng là dung nham luyện thể mạc vong rất muốn hỏi nhưng cũng thật không tiện mở miệng lúc trước hắn một bộ không thèm để ý rắn dấp vô cùng khí phách hiện tại hỏi dò chẳng phải là làm mất đi khí thế sau đó chỉ thấy được một da một trẻ hai người ở núi lớn đi khắp chỉ c h i ánh sao phù văn dường như đom đóm bình thường l â y động trên đất cũng không ngừng hình thành một đạo lại một đạo thần dị hoa văn đạo văn ngưng tiên h địa tư thế tụ sơn hà c h i lực là một loại câu thông ngoại giới pháp c ũ n g bình thường tu sĩ chỉ tu tự thân không giống nó chú trọng hơn chính là giao lưu cùng tiên h địa lẫn nhau đây là d ự a thế mặc dù là mượn nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó không mạnh trái lại nó cực mạnh sức mạnh đất trời hà sự u y ê n bác chỉ cần mượn đến một mảnh địa vực linh lực cũng đủ để chấn động sơn hà Long đây ạ i địa thanh bên trên, không ngừng có nặng nề có m gầm một văng vương lên, nào hùng nhẹ, chấn động khiến người loại khác thái hãi cổ có ở sợ u thế, khiến người ta nhịn không được đều run dậy, thần hồn đều sợ. Đây là đạo văn đang ngưng tụ khắc họa ở mặt đất rất nhiều nơi phát sinh linh khí chảy ngược dường như lâu hạn đại địa gặp phải mưa móc giống như vậy chỉ thấy theo nhập không gặp theo suất dần dần đại trận mới hiện ra đầu mối đỏ đ ầ m đạo văn khắc họa mỗi một nơi hình thành một cái trận pháp lớn vô cùng có thể đem một con t ó như núi hồng hoàng thú bỏ vào trận pháp rất kỳ lạ cùng bình thường linh trận tràn ngập linh khí không giống nó cho người một loại túc sắt cảm giác có mùi máu tanh tiêu tán lại như là trải qua đại chiến sau đó chiến trường khắp nơi dòng máu khí tức nồng nặc thành trận cựu lao quát khẽ sau đó một vệ ánh sáng trụ n g ú t trời ở chân trời nổ v a n g n ó qua máy liệt bầu trời bên trên tỏa ra chói mắt b ạ c h quang mênh mông vô biên k h ắ p nào một viên tân sinh mặt trời giống như vậy vô cùng rừng rực vênh đại đ ị a nổ v a n g liên tục lay động nếu như phát sinh địa long vân mình khiến người ta muốn ngã xuống đây là luyện thể trận sao làm sao cảm giác sát khí như thế nồng nặc mặt vong kinh sợ chương một trăm bảy tinh lực hóa hải huyết hải luyện thể hắn là tìm kiếm đột phá vì cái mục tiêu này có thể nhịn được thống khổ nhưng cũng không muốn liền như vậy b à o mình đại trận này sát khí quá nặng hắn hoài nghi mình có hay không năng lực chịu đựng được, được xem ra cựu lao nói còn có sở bảo lưu lần này luyện thể s á t thực vượt xa di vãng độ khó rất lớn chỉ là hiện tại trận chiến cũng làm người ta kinh hãi nhìn t ê cả ra đầu không cần lo lắng ngoại trừ thống khổ nhiều một chút sẽ không có những vấn đề khác cựu lao nói rằng vào trận lao nhân một mặt nghiêm nghị loại này luyện thể pháp là sách cổ trên ghi chép đến tột cùng thực thi lên như thế nào hắn cũng không do lắm bởi vì loại này luyện thể pháp sử dụng điều kiện rất hà khắc không chỉ cần muốn đại trận phối hợp còn cần luyện thể giả thể phách mạnh mẽ mở ra m ộ mươi hai miệng huyết tuyển dù sao chịu đựng đau đớn một mặt muốn xem ý c h í lực mặt khác cũng phải nhìn người thể phách như thế nào không phải vậy thân thể đều bị đại trận n g h i ề n nát còn nói thế nào luyện thể cách đó không xa tiểu t ỷ n ữ một mặt lo lắng nàng tham dự b ả i trận có thể cảm nhận được trận pháp vi năng nói là sát khí trùng thiên không quá đáng bình thường thiếu niên cường giả vào trận tuyệt đối cũng bị xé rách xương cốt đứt t ư n g khúc coi như mạc vong thể p h á c mạnh mẽ có thể chịu nổi đại trận oai cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu khó nói sẽ bị dằn vặt tới trình độ nào không cái gì đáng sợ sợ ngược lại không chết được mặc vong cắn răng cất bước tiến vào đại trận mới vừa vào trận hắn cũng cảm giác được một luồng áp lực phản phất vạn cân đá tảng đè ở trên người khiến người ta thở không ra khí quả nhiên không bình thường mặc vong kinh ngữ hiệu quả như thế này so với hắn phụ sơn mà đi tốt lắm rồi toàn phương vị áp bức đánh nhau hầm khí lực có không tiệu c h ỗ t tốt ngồi xuống mở ra huyết tuyển sau đó dựa theo lời của ta nói đi làm cựu lao âm thanh uy nghiêm truyền đến mặc vong nghe theo ngồi ở trung ương đại trận này một chỗ vệ hoa văn đan sen nhiều nhất địa phương khắp nơi nghiêm nghị quanh một trận nổ vang k h ắ c nào khai thiên tri cảnh mười mấy miệng thần tuyển hiện lên ở trong hư không chạy sôi tinh khí thần tuyển phun g trào vô số linh khí dâng lên điểm lành đang dệt đây là một bức an lành bức tranh vô cùng không tầm tưởng h đem xung quanh nhuộm đấm rất t i ê n tĩnh có một loại thoát tục khí tước siêu nhiên ở trần thế phúc chốc tinh lực lao ra cảnh sắc vì đó biến đổi dòng máu thác nước đổi chiều khác nào một cái tinh hà bông xuống vô cùng bao la cùng hùng hồn khiến người ta cảm nhận được loại kia uy thế ngập trời phải vì thế mà thần phục phóng thích tinh lực đồng thời thân thể hắn vi trầm như là bởi vì những ngày tinh lực xuất hiện bên trong đất trời trận v ư c t biến hóa nhuộm hắn gánh vác càng nặng bao nhiêu hơn lượng liền như cùng là một ngọn núi nhỏ đẹp ở trên người thân thể không tự chủ được đi xuống hãm tiếp tục phong thích đem huyết tuyền đều mở ra nhuộm tinh lực bao trùm chỉnh tòa lại trận ở giữa đại trận mạc vong ngồi ngay ngắn nghe được cửu lao chỉ điểm cố ý khống chế huyết tuyển mở ra nhuộm tinh lực chạy xuôi càng mau mau hơn dao dao tinh lực chạy xuôi như hồng thủy tới tràn rất nhanh trên mặt đất liền lưu chuyển một mảnh đỏ đậm v ẻ n à y tất cả đều là tinh lực mênh mông vô mờ theo tinh lực chạy xuôi nơi này bồn địa hóa thành một chỗ hồ nước hồ nước đỏ đậm mà ông ánh khác nào nóng chạy ngọc thạch có dung khí động lòng người mỹ thật l à để mắt cân cân ngạc nhiên nhìn một vũng hồ nước một đôi hạnh nhân mắt mở rất lớn nhưng mà mạc vong giờ khắp này nhưng không có công phu thưởng thức những này cảnh sát mỹ lệ b những cái kia từ huyết tuyển trong chạy ra đến tinh lực dĩ nhiên hóa thành dung nham nóng bỏng cực kỳ còn đúng là dung nham a mạc vong nói t h ầ m không nghĩ tới hắn suy đoán trở thành sự thật tuy rằng không phải chân chính dung nham nhưng hiệu quả nhưng cùng dung nham giống nhau như lúc đều là nóng bỏng nóng d ự c t h i ê u đốt thân thể người đau đớn bất quá rất nhanh hắn liền không nói ngồi ngay ngắn ở huyết chỉ t r ò n g thân thể trở nên cứng ngắt lên tinh lực vượt chạy càng nhiều không lâu lắm liền đem này một cái đại trận đều bao trùm lên nơi này tinh lực rất nhiều mạc vong ngồi dưới đất này đỏ đậm tinh lực đều nhấn chìm đến bụng dưới nói là tinh lực hồ nước một điểm không quá đáng. Tinh lực hắn cảm nhận được đau đớn liền càng mãnh liệt màu đỏ thám tinh lực ở bên cạnh hắn lưu t r u y ề n liền dường như nhảy lên viêm hỏa đang không ngừng tiêu h đốt thân thể của hắn hơn nữa loại này tiêu h đốt còn không chỉ là thể phách trên đau đớn linh hồn trên cũng là như thế huyết h ả i luyện thể pháp cực kỳ bá đạo không chỉ có tiêu h đốt thân thể tinh thần cũng không ngoại lệ đỏ đậm hỏa diễm tiêu h đốt bằng như đem mạc vong đương thành một khối t h a n g tuổi cướp lấy có thể nhiên chỗ hóa thành chân hỏa k e n kẹn cùng lúc đó vô hình chung núi cao cũng càng trầm nhuộm ạ c vong ngồi xếp bằng thân thể lại dưới hàng rồi mấy phần trên mặt đất là nằ khiến người ta hoài nghi nguồn sức mạnh này đến cùng nặng bao nhiêu có hay không so với được với một ngọn núi lớn một i ệ n g h u y luồng y trụy i n h ngút ờ i Giờ nó vô cùng rừng nuốt n rực, hết tất khác tâm nỗi đau truyền đến mặc vong chỉ cảm thấy cả người đều phải bị nghiền nát xương cốt ra rẻ tất cả đều đang tiếp thu tàn phá giống như là muốn bị vỡ ra giống như vậy đau đớn kinh người ngoài ra những cái k i a tinh lực ở thiêu đốt tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao phảng phất núi lửa r u n g nham cực nóng cực kỳ có thể đem người nóng chạy khanh khách m ạ c vong cắn răng trên người gân xanh lộ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục đi xuống nháy mắt mà thôi hắn cả người liền nước đẫm như là ở mưa to trong lầm quá chịu đựng chỉ cần không ngất đi lần này luyện thể coi như thành công cựu lao âm thanh chuyển đến bên trong đại trận mặc vong cái gì đều không nghe được gắt gao cản răng loại này cực hạn đau đớn hắn còn từ chưa cảm thù qu thân thể như là bị nhen lửa giống như vậy đồng thời còn có một luồng áp lực bên người lại như là trên người có lấy một tòa thái cổ sơn nhạc nặng đến mấy trăm ngàn cân hắn cả người xương đều ở nổ đủng lại như là ở gian đ ầ u kèn kẹt văng lên khiến người ta không nhịn được hoài nghi hắn xương có phải là đều nát tiếp tục nữa đem hóa thành mở ra thịt nát mặt vong cách đó không xa cân cân khuôn mặt nhỏ biến hóa vô cùng căng thẳng hắn không có chuyện gì cựu lao nói rằng nhìn chằm chằm ở giữa đại trận mặt vong con mắt vô cùng có thần ân khẳng định không có chuyện gì tiểu tin nữ thoáng như và ma liên tục nghĩ linh tinh như là kiên định niềm tin vừa giống như là đ a n g cầu khẩn âm ấm đó là một mảnh huyết khí chi h ả i màu đỏ thám quá đồng khiến người ta run sợ huyết h ả i ở bốc lên như là đ u n sôi nước sôi trên dưới lăn chương một trăm bảy mươi tám thứ m ộ mươi ba miệng huyết tuyển mặc vong an vị ở trong biển máu hắn đóng chặt hai con mắt trên đầu mồ hôi hột đặc biệt nhiều lắm trên thân thể gân xanh cũng hết sức rõ ràng như là từng cái từng cái con rắn nhỏ ở bên ngoài thân bơi lội vu có phù văn minh hoàng ở cực tốc lấp lóe dường như buổi tối lời sao lóe lên một diện phát tán xuất trong trèo ánh sáng thấm ruột thấm gan đây là ở xúc thế tích tụ sức mạnh làm huyết tuyển mở ra đặt xuống thâm hậu c ă n cơ mặc vong tuy mạnh nhưng thời gian tu hành dù sao còn thiếu coi như trước tiên mấy tháng trước khổ tu nhưng vẫn chưa đủ nếu theo lúc trước phương thức tu luyện hắn vẫn cần lại quá hai ba tháng mới có thể đột phá hai ba tháng nghe vào rất dài nhưng này trải qua xem như là thời gian rất ngắn dù sao đây là thứ mười ba miệng huyết tuyển một cảnh giới cực hạn như tùy ý liền năng lực đạt đến tu hành vẫn là tu hành à con đường trên này từng bộ từng bộ tọa hóa khô cốt chẳng phải thành chuyện cười hướng mặc vong t r ư n g hống khí thế như cầu vồng như hóa thành một con thái cổ hứng thú lệ khí mười phần đây là đau ngập trời biển máu luyện thân quá dàn vặt người từ thân thể cùng tinh thần hai cái phương diện tiến hành đánh bóng đây là một loại rèn luyện đem người đương thành một loại binh khí ở liệt hỏa trong nung đốt không ngừng gõ cuối cùng thành tài xì bé nhỏ lỗ hổng xuất hiện thân thể của hắn dạn nước chảy ra dòng máu một từng cái từng cái khe vô cùng dữ tợn cho người một loại cảm giác sợ hãi thời khắc này thân thể của hắn như là một cái chung quanh vết rách bình ốm chỉ cần nhẹ nhàng đ ụ n g v à o sẽ chia năm xẻ bầy mặc vong di cảo quá đau thật sự có dũng khí sống không bằng chết cảm giác mắt thấy thân thể từng điểm từng điểm xe rách cảm thụ từ linh hồn trên truyền đến đau đớn có thể khiến người ta tan vỡ hắn điên cuồng hét lên trải qua không thể duy trì trạng thái tu luyện một cái người ngồi dưới đất ngựa mặt lên trời thét dài lại như là một con cô lang vô cùng thê thảm thời gian trôi qua thống khổ trạng thái vẫn kéo dài điều này khiến người ta sợ hãi chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm cho người nổi da gà không thể tự ước gào hống mặc vòng con ngươi đỏ lên thần chí đều sắp thác loạn nay đỏ đầm rung nham chạy xuôi ở thiêu đốt thân thể đem ra rẻ thiêu nứt ra vết máu nằm dày đ giống như mạng nghệ hắn dám chắc được cân cân ngoài miệng nói như vậy người nhưng không tự chủ được đi tới trận pháp biên giới cách đó không xa cựu lao ánh mắt có thần thoáng như đại n h ậ t bình thường lòng ánh hắn không nói tiếng nào chỉ có điều sắc mặt càng nghiêm nghị lên trên người có p h ù hiệu c h ì m nổi một bộ như gặp đại địch trạng thái huyết hải đại trận không thể dừng lại một khi bắt đầu không tới huyết hải quy nhất không kết thúc nếu là trên đường gián đoạn luyện thể giả đem bị thương nặng vì vậy cựu lao không có làm cứu viện chỉ ở một bên chờ đợi kết quả thời gian trôi qua mặt vong vẫn chịu đựng thông khổ hắn không rõ ràng thời gian quá bao lâu chỉ có thể cảm thấy lần này mải r u ố quá dài rằng giặc lại như là một cái thế kỷ nửa c a n h giờ vô thanh vô tức đau đớn bắt đầu yếu bớt tựa hồ cực hạn hủy diệt sau đó chính là sinh cơ vỡ tan thân thể bắt đầu khép lại dạng nước lỗ hổng cũng dần dần hợp lại s á t dạng nước hắc b ì rơi xuống xuất hiện óng ánh ra thịt lại như là bảo thạch giống như vậy phát ra tờ mở sáng quang đầy đất tinh lực tụ tập điên cùng về dũng hình thành một cái màu đỏ thâm cất lốc đây là huyết màu sắc khiến người ta sợ hãi huyết hải quý nhất cựu lao nói nhỏ q a n h một tiếng ầm ầm nổ vang vùng thế giới này cũng vì đó biến sắc tràn một khi hiện ra thiên diêu mà k h ô n g một miệng l ớ n vô cùng t h ầ n thiên u y ể n ệ n l t a lạc ở t r ê n đ ỉ n h đầu. r ồ i dao t i n h l ự c c h y x u ô i bước l ê n k h ó i t r ắ n g vô c ù n g nó n g r ự c h u y ể n như núi lửa bên trong dung nham năng lực p h ầ n d i ệ t v ậ n vật mười hai miệng huyết tuyển vật quanh như mọi người vật quanh đem cuối cùng một dòng máu vây ở trung ương nó như là một vị vương giả các cường giả thần phục thứ mười ba miệng huyết tuyển q u á khủng bố so với lúc trước thập lắm lợi huyết tuyển gộp lại uy thế còn muốn dọn người một khi hiện ra thiên diêu mà chiến có một loại phách thiên tuyệt địa khí khái muốn cho chúng sinh h ư phủ lòng nó phun trào u y ệ n như núi lửa bạo phát giống như vậy đỏ đậm tinh lực chảy ra đem này một chỗ hóa thành đại dương tinh lực hóa hải cựu lao khe nói bên trong đại trận là mê ngông vô bờ huyết lãng chúng nó quần quận m à động dường như thủy triều một làn sóng chưa lạc lại lên một làn sóng mặc vong đứng thẳng nếu như một vị thần ma phách thiên tuyệt địa vô cùng cường thế khí tức tuyệt đỉnh k e n kẹt không hề có điểm báo trước đại địa nứt ra rồi phức tạp trận văn tiêu diệt làm như tiêu hao hết thần năng cuối cùng muốn hóa thành hư không dấm tinh lực lập tức tản ra nó tụ tập rất lâu lập tức tuân ra lại như là lũ quét giống như vậy chỉ là t r ớ c mắt liền lan tràn suốt trăm t r ư ợ n xa không chỉ như vậy mặc vong trên người lao ra một vệ ánh sáng trụ đi về phía chân trời dường như trời xanh tiết quang làm màu đỏ thắm làm cho tâm thần người run dày dữ dội xong rồi cân cân thật cao hứng cựu lao vui mừng nói thập t a m miệng thật t u y ể n lại là một cảnh giới cực hạ một bên mặc vong còn có chút hoảng hốt rốt c ụ c đột phá sao lần này chịu đựng thống khổ quá dằn vặt người khiến người ta phát điên m a i đến tận hiện tại hắn đều còn có chút k h i ế p đảm nếu là lại nhượng hắn làm ra một lần lựa chọn hắn nhất định sẽ từ chối không tiếp tục thử nghiệm nữa loại này luyện thể pháp quá thống khổ có thể khiến người ta phát rồ mấy ngày nữa nên đi thái hư nguyễn cảnh p h ó chiến hồi lâu mạc vong mới hoàn hồn mấy ngày sau đó hắn tất cả đều nghỉ ngơi trải qua hơn nửa năm tu luyện căng thẳng gái kia gân đều muốn đứt đ o ậ n mất là thời điểm thả lỏng một hồi đương nhiên ở thả lỏng thời khắc hắn cũng không phải hoàn toàn thả xuống tu luyện chỉ là không lại l i ề u mạng như thế g i ế t trên núi chuyến đến mạc vong tiếng gạo hắn ở săn g i ế t hung thú vô cùng cưng bánh đối phó phổ thông hung thú chỉ có thể coi là nóng người quá ung dung tiện tay là có thể giết chết là một hồi nghẹt ép phúc một tiếng sau đó liền thấy rõ một viên hung thú đầu lâu lan xuống máu nhuộm đại địa nay không phải tu luyện chỉ có thể toán một lần đi săn mục đích là vì lấp đầy bụng mặc vong kéo lấy cự thú đem mang tới dòng suối bên cạnh lột ra sách quất sau đó đem c h u y ệ n kế tiếp giao cho cân cân không lâu lắm thì có mùi thị chuyển đến mùi thơm hợp lòng người không cần nhiều lời cũng biết này đầu thái cổ h u n g thú kết cục như thế nào thành món ăn trên bàn tháng này rất thích ý mặc vong mấy ngày nay chỉ vì mị thực búi ba lên núi trạm h u n g thú xuống hồ lao ngư miết nếu là có lòng thanh thản còn có thể xông lên bầu trời bắt giết mấy con hùng cầm bữa ăn ngon chỉ có điều thiên cầm không tốt lắm bắt giữ mặc vong tuy mạnh nhưng như trước là huyết tuyển、cảnh. không thể làm đến trệ không chỉ có thể dựa vào phản xung lực sông lên thiên vũ tiến hành bắt giết doanh hắn chân đạp đại địa phóng lên trời đem mặt đất đều đ b p tan vệ t hoa văn t ừ bố xeo mạc vòng xung kích khác nào hóa thành một ngôi sao ầm ầm đập xuống cực kỳ cuồng bạo giáp thiên vũ bên trên một con hung cầm tiêu to nó bị sợ hết hồn cái này nhân tộc thiếu niên quá h u n g hãn một lời không hợp liền muốn đánh giết táo bạo đáng sợ b ẽ ngoan vào nồi hung tàn thiếu niên la hét n ư ợ n g này đầu tiên cầm sợ đến run cầm cập đây là đưa nó đ ư ơ thành đồ ăn à ra tay quả đoán mà ác liệt muốn đưa nó chém giết ở này trước 179, chiến trước. thiên cầm đập cánh mau mau bay về phía trên không nó đối với cái này hùng tản thiếu niên sợ hãi mau mau lui tránh nó đường đường thái cổ hùng cầm không t r e o chọc nổi còn không trốn thoát à chỉ cần bay lên trời một cái lục địa sinh linh năng lực đối với nó tạo thành tổn thương gì giáp này đầu thiên cầm teo to nhìn ra mạc v o n g không dễ t r ọ c lập tức bay đi mặc v o n g khí giơ chân nhưng cũng hết cách rồi hắn không thể phi hành chỉ có thể trên đất d ư ơ n g mắt nhìn vào lúc này hắn mới phát hiện cảnh giới cao chỗ tốt chỉ có bước vào tạo hóa cảnh mới đủ làm được đạp không mà hành con đường tu hành từ từ ngươi còn kém xa làm a cách đó không xa cựu lão nhìn thấy như thế một màn xuất ngữ điệu khản m ặ c vong r ầ m r ì rất khó chịu nhanh lao già này thật đáng ghét nhìn thấy hắn đang liên liền cao hứng không được cười đến lông mày dâu mép đều đang run cẩn thận dâu mép bị chính mình thu hạ xuống m ặ c vong nhỏ giọng u y ê n rửa rất muốn nhìn đến vuốt tròm dâu cựu lao đem dâu mép tất cả đều d à i đoạn m ặ c vong bắt được hung thú sao bờ sông cân cân âm thanh truyền đến nàng sinh hảo phát hỏa chỉ chờ hung thú vào nồi nghe tiểu thị nữ tên là gọi mặt vong mặt càng đen có chút không nhịn được nhượm ộ t con hung cầm chạy trốn thực sự mất mỏ đi săn cân, cân còn phải làm cơm cựu lão chế、nào? đừng a tạ phân tâm lại có thiên cầm bay qua đến rồi ách xanh lam thiên không một con như chim ưng hung cầm được không nó một thân lông chim như sắt ngăm đen lạnh lẽo tỏa ra kim loại cảm xúc đùng mặc vong ra tay theo một tiếng vang thật lớn một cái cự tảng đá lớn nổ ra trực tiếp đập đến đầu kia h u n g cầm trên người đòn đánh này quá nặng nhanh như tật phong đầu kia chim ưng liền cơ hội phản ứng đều không có liền rơi vào trên đất đây mới thực sự là săn b á n lúc trước ta chỉ là treo trò h u n g cầm cũng không phải thật sự muốn săn giết sau đó mặc vong đi tới nắm lấy n ả y đầu h u n g cầm hắn hừ hừ hướng về cựu lão thị uy vô cùng sù r á m khoe khoang loạn hẳn không một chút nào cảm thấy e lệ mười ngày ký hạn rất nhanh sẽ đến thái k h giới thanh vân bản nơi tất cả xôn xao mỗi người nói một kiểu tất cả đều đang bàn luận bái nguyện tông đệ tử thiên tài nháo mâu thuẫn lén lút giao chiến cũng không được muốn công khai quyết đấu sân bãi liền tuyển ở thái hư v u y ễ n cảnh bái nguyện tông đại sư h u n h thanh vân bảng hàng đầu thiên tài ai năng lực địch có người nói đối thủ là gần nhất phong vân dần lên cao thiên tài mặc vòng thanh vân bảng thập tăng tên một người thiếu niên nói giữa trường có lao tu sĩ l ắ t đầu xếp hạng chỉ có thể nói rõ bộ phận vấn đề không thể đại biểu một cái người chân thực sức chiến đấu như thế nào thanh vân bảng xếp hạng cùng chém giết hung thú có quan cân nhắc tiêu chuẩn rất chỉ một nơi này cự ly mới bắt đầu mà không xa rất nhiều người nghe tin mà đến m lần này tiếng t h nghị luận không có nghiêng về một phía song p ư ơ n g đều có người ủng hộ tuy rằng xem trọng mạc vong người không nhiều nhưng so với lần trước ở thái hư nguyễn cảnh thì không biết thân thiết rồi bao nhiêu mạc vong một đời kỳ tài lên bảng sau đó lần đầu bảng danh sách biến động liền vọt tới người thứ mười bốn sau đó qua không tới nửa ngày thứ tự lại tiến bảo đứng hàng thanh vân bảng thập tam hắn phá ghi lại thứ tự chiều ngang tri chi đại cổ kim không có từ một loại ý nghĩa nào đó xem như là thanh vân bảng đệ nhất người có mấy vị thiếu niên cường giả nói rằng bọn hắn ngày đó ở đây nghe được vị tia chu lao đánh giá trong lòng đối với mặc v o n g đánh giá cao mấy phần đương nhiên đối với kỷ huyền có lòng tin người càng nhiều dù sao hắn nổi tiếng bên ngoài qua một cái bái nguyện tông đại sư minh tên gọi cũng làm người ta kính phục điều này đại biểu một cái trong tông môn trẻ tuổi một đời người mạnh nhất há có thể khinh thường kỷ huyền tất thắng không thể nghi ngờ có thiếu niên nói cái gì mặc vong ga đất cho xe ngươi không đỡ nổi một đòn trở tay liền năng lực đánh tan một người khác cũng phụ họa mặc vong là cái nào căn hành trước đây cũng không nghe nói qua chỉ là gần nhất mấy cái nguyệt mới có điểm danh hảo khẳng định không bằng thành danh đã lâu cừng giả nhiều lời vô ích đánh bạc một cái thực tế nhất lấy linh dược đặc cược ánh mắt hảo giả tự nhiên sẽ đến lợi ở mọi người cãi vã thời khắc một cái tiểu bản tử đứng ra thét to đây là một cái thế lực lớn đệ tử có người che chở có can đảm ở thiếu niên thiên tài đấu chiến thời gian mở đánh cuộc m ọ nỗ đi dưới không ít người con mắt sáng chuyện như vậy không xảm trên một cái sao được bọn hắn đều đối với chính mình xem trọng người có lòng tin cảm thấy có cơ hội có thể đánh bạc một cái đến đều đến đặt cược thiếu niên quần áo xăm lên tiền đồng bắt chuyện người hắn bụ bấm trên người thịt rất nhiều một mặt nhiệt tình ta đánh cược kỷ huyền thắng m ộ ư ơ i cây linh dược ta đánh cược hai mươi cây tình cảnh vô cùng n ó n g nảy mọi người chen chúc linh dược không cần tiền bình thường đưa ra n h u ộ n cái này bụ bấm thiếu niên cười không ngập mồm vào được n à y có thể đều là tiền mặc kệ a i t h ắ n g cuối cùng đều có một số lớn thuộc về hắn kiếm b ộ n không lỗ bái nguyệt tông tương tự trên dưới h lên toàn bộ bàn tán sôi nổi mặc vong cùng kỷ huyền trở thành tiêu điểm bất luận đi tới nơi nào đều có người làm luận cái kêu mặc vong hắn không phải không dám ứng chiến à lần trước liền không lộ diện lần này chẳng lẽ còn muốn d ở lại cho cũ có người nói vô cùng kinh ngạc lúc này mất mặt cũng không chỉ là chính hắn đâu chiến trường lựa chọn ở thái hư huế cảnh hắn nếu là không đi nữa toàn bộ tông môn mặt mũi đều phải bị ném sạch sẽ một cô thiếu nữ xem thường tiếng bàn luận truyền tới trường thế hệ trước trong hai người bọn hắn tất cả đều im tiếng không làm tỏ thái độ đây là phía dưới đệ tử chi tranh chỉ cần không xuất đại sự bọn hắn không sẽ ra mặt lôi trạch trưởng lão cũng được tin tức sắc mặt lão nhân có chút c h ẳ n ngừng nhưng cũng không có quá mức lo lắng lúc trước h ắ n từng xem qua mạc vong tu hành phụ sơn mà đi cùng c hung thú gần người thú h é một g i chỗ t nói n h bình k h i người ấ n đài khắp nơi vàng ngọc ánh đây là bái nguyện tông đi về thái hư huyễn cảnh đường nối cùng đại nhật thánh giáo này một chỗ sấp xỉ như nhau tất cả đều là ở vào đỉnh núi xung quanh có khắc rõ ràng không ít đạo văn ở đây rất nhiều đệ tử ngồi ngay ngắn rất nhiều người nghe được mạc vong cùng kỷ huyền đại chiến tin tức tất cả đều sớm tiến vào thái hư huế cảnh vì chứng kiến bản tông thiếu niên thiên tiêu phong thái mạc vong bước lên hoàng kim bình đại làm người bất ngờ chính là nơi này tuy rằng chen trúc nhưng cũng còn có một chỗ chống không địa phương một lát sau hán nhiên đây là cố ý lưu lại vị trí tránh khỏi chính chủ vắng chỗ cũng không tệ lắm biết cho tương lai đại sư h u n h lưu vị trí mạc vong nói rằng không nhìn ra một tia đại chiến trước căng thẳng Khác một chỗ nhàn rỗi địa phương một bóng người sớm đã ngồi ngay ngắn đó là kỳ huyền hắn sớm đã tiến vào thái hư huyết cảnh ở trong đó chờ đợi nên đi mặc vong tự nói hắn cùng cân cân cùng bước vào hoàng kim bình đại sau đó tính toạ n hai người rất nhanh nhập định bên cạnh người có thủy tinh thụ sinh thành rực rỡ n g ờ i n g ờ i một mảnh sương ngủ lan tràn ở xuyên qua vô ngần hư không sau chủ tớ hai người đi tới ngưng linh thiên dọc theo cổ điện đá vụn đường tiến lên vô cùng thản nhiên đường trên mặc vong rất tùy không thèm quan tâm ánh mắt chung q a n h một bộ bình thản u n g dùng vẻ mặt phản phất sau đó không lâu đại chiến không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là một người đứng xem đúng là cân cân rất bất an túi đầu cùng sau lưng mặc vòng tay nhỏ nắm rất căng trên người hiện lên không ít tỉ mỉ mồ hôi không cần căng thẳng ta là ai đến hiện tại còn chưa chiến bại qua đây mặc vong nói khoác một bộ vô địch thiên hạ giá dấp vô cùng muốn ă n đòn cân cân như trước có chút thấp t h ỏ g nói ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng đối phương cũng không kém hắn là tông môn đại sư mình bái nguyện tông trẻ tuổi một đời đệ nhất người tiểu nha đầu cường điệu không thể khinh thường thắng bại còn chưa phân đây không phải khoác lát thời khắc tông môn số một mặc vong không thèm để ý nói chỉ là hiện tại mà thôi h ắ nay r nhưng là kỷ huyền không phải cái gì tam lưu nhân vật một thân đạo pháp cao thâm khó giỏ sức chiến đấu cường đại đến cực điểm không biết đánh bại qua một số năm nhẹ thiên tài cuối cùng mới xác lập đại sư huynh địa vị tên tiểu t ử này dĩ nhiên lớn tiếng muốn chém lạc kỳ huyền ở nói mê à, ăn nói ngông c u n g cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi theo mạc vong đi xa mọi người nghị luận nơi này là mới bắt đầu mà có rất nhiều tu sĩ chú lưu vốn là mọi người liền nghe nói bái nguyện tông hai vị thiên kiêu muốn giao chiến đối với này cảm thấy rất hứng thú bây giờ nhìn đến chính chủ tự nhiên càng thêm thân thiện đó là mới nhất quật khởi kỳ tài mạc vong một cô thiếu nữ đầy mắt ngôi sao nhỏ vô cùng sùng bái nữ hài rất tiếu mỹ năng lực có mười lăm mười sáu tuổi chính là hoài một tuổi nghe được mạc vong muốn chém thằng địch thủ lời nói trực tiếp liền bị thuyết phục không kềm chế được t một khí cái h nhìn Nàng Vong Mạc h từ từ bay lên tân tinh một cái khác là thành danh đã lâu cừng giả nhất định phải bạo phát một hồi huyết chiến lôi kéo người ta chú ý đi thanh vân bảng dưới con chiến vừa thấy rõ ràng Có người nói. người Người yếu, thành ấ t n i người thiếu niên cường giá nói. Mọi người biết ê mênh n cường mông quần quận, không n sẽ bị thua. Một tập hợp, g có mấy ngàn người à n chuyển động, muốn qua đi nhìn qua, xem thiếu niên cường giá giao phong. Thanh h thiếu qua qua, đi giá giao xem vân bảng một khối to lớn bia đá dưới nơi này mãn làm người hoạn cùng dưới sủi cạo tự người sắt bên người liền đặt chân địa phương đều không có n à y một chỗ vốn là người liền nhiều thời khắc đều có người đến xem bảng đối với thanh vân bảng rất quan tâm hơn nữa mạc vong cùng k ỳ huyền sắp sửa đấu chiến tin tức thả ra này càng là xôi trào hết thảy mọi người chạy tới này một chỗ mặc kệ cũng không có việc gì đi tới chiếm trí lại nói đến rồi hai cái bất thế xuất thiếu niên thiên tài có người kích động n à y chính là một trận đại chiến chỉ là hai cái người ở thanh vân bảng trên xếp hạng liền đủ hấp dẫn người chớ đừng nói chi là quan cho bọn họ bắt quái hai người xuất tự một môn cùng là bái n g u y ệ n tông đệ tử kết quả mâu thuẫn nhưng nghiêm trọng như thế muốn ở thái khư giới quyết chiến đáng tiếc à vốn là một môn song tiêu xem như là một đoạn giai thoại kết quả nhưng xuất chuyện như thế bái n g u y ệ n tông mặt mũi có thể không dễ nhìn một vị tóc dối tung thanh niên cảm khái không phải vậy có người lắc đầu không cho là như vậy nói một núi không thể chứa hai cọ bọn hắn đều cường thiệt ai chịu ở người dưới Phát sinh một hồi một đúng ấ tất u quá chiến nhiên, không là l sớm c tuổi t già đã. h á h nhất nhị, thành tử tên, trở tôn muốn độc đều độc cái vô ai kia i người ả Có thể nói. Đúng rồi m rãi nói, nói. mà cùng Đúng có vô thể bọn hắn bái nguyện tông thánh tử chính là đại sư minh tuy rằng tên gọi không giống nhưng mà thực tế như thế đều được hưởng đái ngộ đặc biệt ở tu hành tài nguyên trên vượt qua đệ tử bình thường hơn nữa có thể lật xem tiền nhân ghi chép bọn hắn nghị luận hai người là vì thiết thân lợi ích vì lẽ đó yếu quyết xuất thắng bại không phải vậy sao sẽ xuất động tình cảnh lớn như vậy đem đất quyết chiến chọn được thái hư h u y ế cảnh làm cho cả thế gian đều biết mọi người suy đoán có mọi cách thuyết pháp nói tới có m ũ i có mắt hợp tình hợp lý nếu là mạc vong nghe được khẳng định xem thường cái gì lợi ích chi tranh hắn là loại kia người sao một điểm tu hành tài nguyên mà thôi hắn há có thể để mắt ta chỉ là nhìn hắn không vừa mắt cho nên muốn giao hơn hắn một trận chỉ đến thế mà thôi mạc vong rất khí phách lỗ mũi t r ù n g tiên h sau đó thời khắc này nên cân cân xuất đến rồi lại đầy phá vẻ mặt thành thật vạch trần hắn mạc v o n g ngươi thật dối trá đáng tiếc mạc vong cũng không biết mọi người đang bàn luận cái này hắn ở thanh vân bảng dưới hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đối phương kỳ huyền cũng là như vậy một đôi mắt hổ sinh điện bên ngoài thân có phủ hiệu tới lui tuần tra rất là bất p h ẳ m bọn hắn đối lập k h í tức băng hàn dường như l ư ợ n g con hung thú bá chủ cực đoan khủng bố cùng mạnh mẽ ra tay đi mạc vong nói rằng kỳ huyên một mặt hờ hững cũng không đội táo hắn xuất ngữ ở trên cao nhìn xuống nói thân là tông môn đại sư h u n h n h ư ợ n g ngươi ba chiêu ồ mạc vong cũng không tức giận trái lại nở nụ cười hỏi hắn ngươi xác định như vậy nếu ngay cả ba chiêu đều không chịu được nữa ta lại có gì khuôn mặt đảm đường một tông đại sư h u n h kỳ h u y n nói rằng đối với thực lực mình vô cùng tự tin k ỳ huyền như vậy tự tin cũng không phải là không có nguyên nhân năm đó hắn ở ngưng linh cảnh đi tới cực điểm xác nhận không cách nào tiến thêm một bước sau mới mở ra huế y tuyển t có thể nói như vậy như nói riêng về ngưng linh cảnh sức chiến đấu hắn có tự tin không kém gì bất luận một h a i dù cho đối phương là cao quý một phương huyền tôn chỉ cần quyết chiến nơi tuyển ở ngưng linh tiên hắn thì sẽ không bị thua vì lẽ đó làm cho đối phương mấy chiêu thì lại làm sao chẳng lẽ còn có thể thay đổi chiến cuộc k ỳ huyền chắc chắc có dung khí siêu phàm phong thái tự tin vô địch đối phương thái độ làm cho nhân sinh hiếm hắn đã sớm muốn dạy dỗ đối phương một trận chỉ là vẫn khổ nỗi không có cơ hội bây giờ đối phương thỏ đầu ra cùng hắn nước chiến này đương nhiên phải đem mạnh mẽ nhục nhã dọn dẹp một phen cứ việc ra tay ta chỉ tiến hành đón đỡ cùng tranh n ẽ sẽ không dám trả kỳ huyên đứng c h ắ p tay khí độ bất phàm c h ư n một trăm tám mươi mốt kiêu căng vậy l i ề n trước tiên ra tay rồi m ạ c vong không k h á c h k h í trực tiếp đáp ứng không một chút nào cảm thấy đến thật không thiện nhượng hắn ba chiêu không thể nghi ngờ đây là một loại t i ê u căng biểu hiện rất ngông cuồng đối với m ạ c vong xem thường đánh gáy lòng xem thường nếu là đổi lại bình thường người tuyệt đối giận dữ hơn xem thường ở đối phương ngự chiều nhưng mặc vong không thèm để ý chỉ cần cuối cùng kết quả là hắn muốn là tốt rồi mặc kệ cái gì quá trình hơn nữa hắn rất muốn nhìn nhìn đối phương bị thua sau vẻ mặt bởi vì kêu căng khinh địch làm ra nhuộm bộ mà chiến bại loại kia tình cảnh nhất định rất có thai cảm chọc người cười chiến mặc vong hét lớn thân hình nổi lên dường như một con chim đại bàng tốc độ quá nhanh một cước đạp nát đại địa x u n phong mà đi này nháy mắt khí thế của hắn cực mạnh trên nắm tay che kín k i m quang khác nào thần kim đúc r a linh cụ làm người run sợ kỳ huyền hờ hững thân thể hiện lên thần văn sau đó ra quyền chống đối con hai cái người đánh tới đồng thời phát sinh kinh thiên thanh â m dường như hoàng trung đại lữ vang lên tiếng trung văn g r ộ i chấn động lòng người đây là một lần va chạm mạnh vô cùng kịch liệt nhấc lên đầy trời hoàn g bụi đại địa đều bị xé rách xuất hiện dữ tợn vết n ư ớ c đánh rết qua đi kỷ huyền lùi lại mấy c h ụ c trượng biểu hiện nghiêm nghị đối phương cường hãn ngoài ý mớn một thân khí lực vô cùng có thể chuyển sơn phụ nhạc phải đạo đây chính là ngưng linh thiên chỉ có thể phát huy ngưng linh cảnh thực lực bởi đây là tu hành mới bắt đầu thực lực t r a n lệch không sẽ rất lớn có thể nói bất kể là ai ở cảnh giới này cũng không thể cường đại cớ nào coi như thượng cổ chư thánh cũng là như thế ở ngưng linh cảnh b ọ vừa nay cu đấm kia nếu không có hắn vận dụng phủ văn bí thuật tiến hành tá lực cánh tay này hơn nửa muốn có chuyện gãy xương đều là nhẹ nói không chừng sẽ trực tiếp đứt rời ba vạn cân thần lực chẳng lẽ nói hắn đánh vỡ ràng buộc kỷ huyền sắc mặt trầm xuống thông thường mà nói hai vạn cân khí lực chính là ngưng linh cảnh cực hạ trong đó cá nhân thể chất không giống hộ i trên giới di động nhưng coi như có khoảng cách đội lên thiên cũng là ba ngàn cân không thể càng to lớn hơn ba vạn cân cự lực như đối phương vừa nãy không phải vận dụng tăng cường khí lực bí pháp n à y cũng chỉ có một khả năng hắn đột phá cảnh giới hàng rào ở ngưng linh cảnh cực hạn sau đó tiến thêm một bước hắn nghiêm túc lên thu hồi xem thường tâm đây là một cái đại địch không thể so với hàng kém thậm chí càng mạnh hơn một chủ ai liền còn lại hai chiêu mặc vong rất không biết xỉ chiếm tiện nghi còn ra vẻ x o ạ t mây đen đột nhiên nổi lên thiên không biên sắc một mảnh đen kịt một con lớn vô cùng toan nghe bóng mở lên để ép thưng cùng không cần nói nhiều đây là mạc vong lấy ra linh thuật từ lôi trạch trưởng lao trong tay chiếm được này một ngày đối phương lấy thần lôi vì hắn tôi thể đồng thời chỉ điểm hắn tu hành đạo pháp đem này một thần thông bảo thuật chuyển xuống sát rồi một đạo thô to từ điện loay qua sẽ rách thiên không khác nào diệt thế kiếp lôi giống như khủng bố danh chấn h o à n vũ hồng khổng lồ toan nghê bóng mờ dích đạo sau đó dội ra một con móng vuốt lớn ẩm ẩm chém xuống nó cực đoan đáng sợ trên móng nuốt mang theo lôi đ ỉ n h như bé nhỏ từ xả không ngừng tất tốt vô cùng k i ế p người nó có hồng hoang cự thú thần uy khiến người ta sợ hãi trăm trượng đại tiểu thân thể di chuyển Đại địa vì đó vì rút ngưng linh c xa xa, ả thiên đấu chiến dụng t t h sao sẽ đạt tới trình độ như thế này căn bản không phù hợp lẽ thường nay vẫn tính bình thường ở ngưng linh thiên linh vật có thể triển khai nhưng uy thế không còn nữa tạo thành thương tổn sẽ không kinh khủng như vậy một cái lao tu sĩ hồi ức nói ta từng có may mắn gặp hai vị đạo chủ t r i n h phạt tương tự là ở ngưng linh t i ê n nhưng uy thế như vậy càng thêm lớn lao khiến người ta thần hồn run r u dày bọn hắn đạo pháp t h ô n g huyền coi như ở ngưng linh t i ê n cũng là tuyệt đối cờ ư n giả g sức chiến đấu không thể suy đoán cái này lao tu sĩ vẻ mặt nghiêm nghị hồi tưởng loại kia cảnh tượng mơ tưởng mong ước hắn cho mọi người giải thích loại này chiến phạt bình thường không tính rất vị tiên tuy rằng nhìn qua khủng bố nhưng trên thực tế cũng không có đáng sợ như vậy đạo thuật vi lực trải qua cắt giảm thuộc về ngưng linh cảnh phạm vi mọi người tại đây ngay vậy đều có chút không thể tin tưởng tuy rằng cảm thấy lao tu sĩ lời giải thích hợp lý nhưng nhìn thấy loại này mạnh mẽ đạo thuật hay vẫn là theo bản năng cảm thấy sợ hãi không dám về phía trước v u a n h bọn hắn va chạm lên phát sinh kinh thiên văn lớn thần lôi cuộn cuộn như là thiên uy sắp tới muốn đem này một mảnh địa vực hóa thành lôi hải uống kỷ huyên hét lớn sợi tóc dối tung trong con ngươi có nghiêm nghị không còn dám khinh thường đối thủ trình độ như thế này đạo thuật thật đáng sợ vượt quá tưởng tượng nhất định phải lấy ra thần t h ư ơ n g lấy này tiến hành chống lại hắn ra tay một cây thần thương không chặn bên trên có thần văn đi theo lan ra trói mắt hào quang mênh n ô n g vô biên đây là một người thiếu niên kỳ tài Cực kỳ m ạ n ầm trong một tòa thật to bia đá dưới có thiếu niên cường giả tắm rửa ở lôi quan g vạn trợt t r ò n g trên đỉnh đầu không ngừng đánh xuống từ điện â m â m hạ xuống đem đại địa đánh cho cái hố đâu đâu cũng có t ả n tạ khắp nơi không thể không nói k ỳ huyền rất mạnh này cường hãn thể phách khiến người ta sợ hãi nhất nhân một thường có thể mạnh mẽ chống đỡ thái cổ toan nghe bóng mở đánh giết đối phương lấy móng vuốt lớn đánh ra kết quả lại bị hắn ngăn trở không thể hạ xuống không đội còn có một chiêu m ạ c vong vẻ mặt như thường mặc dù đối phương đã lấy hai chiêu như trước bình tĩnh không đem sự tỉnh để ở trong lòng đúng là một bên k h á c kỷ huyền sắc m ặ t k h ẽ biến thành trầm hắn lịnh giáo m ạ c v o n g đánh giết thuật uy lực cực mạnh thu hồi xem tường h tâm hắn trong lòng có chút bất an cảm thấy định ra ba chiêu đ ước hẹn q u á qua q loa có lật thuyền trong mương khả năng ầm ầm lôi cương phun trào lần thứ hai quay cuồng lên giống như là muốn đánh xuống cựu thiên thần phạt giống như vậy cho người một loại k i n h sợ khiến người ta r u n động không thể tự ức thiên không tất đen như mặc thỉnh thoảng có một tia xét từ mây đen trong tránh đ ứ n ra vô cùng trói mắt dường như vĩnh dạ trong sao mai ánh sáng, từ trước mắt trói mắt cực kỳ xoa phù văn sáng lên khói sông tận sao trời tỏa ra bạc bạc hào quang màu xanh dường như vì sao trên trời vô cùng lóng ánh m ạ c vong trên thân thể hiện lên một tầng phù văn màn ánh sáng dường như n g u y ệ t quang giống như trong suốt cho người một loại trong nội tâm yên tĩnh tâm như chỉ thủy o a n h bông dưng ánh trăng rút đi phù văn nổ t u n g trực tiếp trở nên cùng bạo như là một con thái cổ hùng thú từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh từ cực tính chuyển biến đến cực động vô cùng t á bạo muốn phá hoại tất cả c h ư một trăm tám mươi hai nói cẩn thận nhượng ta ba chiêu đâu s ố n dậy quắt khẽ một tiếng khác nào sấm dền nổ vang ầm ầm chuyền ra hầu như đem người màng thái phá vỡ đâm này một tiếng vang thật lớn có chấp i ậ t xuất hiện lần này không còn là màu tím thần lôi mà là biến hóa màu sắc vàng rực rỡ lôi điện dường như r a mãng vô cùng thô to ở thiên không nối tiếp nhau phun ra nuốt vào tiết điện lôi đế pháp lấy phủ văn ngưng tụ thiên lôi hiện vàng n ó n g ánh v ẻ ẩn chứa khủng bố vi năng vô cùng đáng sợ loại uy thế này khủng đố ngập trời bất quá mặc vong nhưng không có dự định liền như vậy mới thôi hắn còn phải tiếp tục ầm ầm toan nghê bóng mở chuyển động vô cùng nhanh chóng nó do vô số lôi điện tổ hợp mà thành ầm ầm ầm thần âm hương triệt lớn lao vô biên như là chân chính hồng hoàng cự thú đi lại vô tận lôi điện đi theo mênh mông vô biên lôi điện đem chân trời đều rọi sáng ánh sáng loa mắt cách đó không xa vây xem mọi người tất cả đều giỏi sáng ánh sáng lôi điện đều không dám tin tưởng này hay vẫn là linh thoả thuộc về nhân lực năng lực cùng không phải thiên uy hết thể người chấn động khó mà tin nổi trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ nếu là đổi làm chính mình lên sân khấu kết quả hội như thế nào vô cần nghi vấn một lần va chạm đều chống đỡ không xuống sẽ bị trực tiếp dập tắt hóa thành cho bụi coi như là thanh vân bảng trên cường giả sợ là cũng khó có thể tiếp chiêu có người kinh hãi nói năng lộn xộn hồn nhiên quên cái kia cùng mạc vong đối chiến người là kỷ huyền là một cái thanh vân bảng xếp hạng cực kỳ cao thiếu niên cường giả thắng bại khó nói cái này mạc vong mạnh như vậy không phải nhân vật bình thường một người thanh niên cảm h á i hắn vốn là xem trọng kỷ huyền nhưng hiện tại một khi giao thủ nhất thời cảm thấy mạc vong không phải người hiền lành cuối cùng kết quả không nhất định là ai thắng lợi ở giữa chiến trường k ỳ huyền sắc mặt biến đổi vô cùng khiếp sợ không thể tin tưởng đối phương dĩ nhiên trường không đáng sợ như vậy lôi pháp hai loại cường tuyệt đạo thuật hòa vào nhau loại sức mạnh này đủ để hủy thiên diệt đ ị a không phải đơn giản lấy ra hai loại linh thuật mà là đem dung hợp uy lực đem tăng gấp b ộ i khó nói hội mạnh mẽ đến mức nào nói không chừng có thể sánh vai thượng cổ thánh hiền thật mệ n h thuật k ỳ huyền không thể duy trì chấn định trình độ như thế này đánh giết không thể thả chi mặc cho chi nhất định phải lấy ra đạo thuật chống đỡ không phải vậy hắn hơn nửa muốn liền như vậy bị thua bị tiêu diệt ở này cũng không phải là không thể được、si hắn bạo phát, phù văn chạy ra vô cùng xá l ạ n ở hư không xoay tròn lưu chuyển như là tường viên c h â n trâu vô cùng nóng ánh cùng nóng ánh gió nổi lên k ỳ huyền hô to phù văn qua lại càng là ở phụ cận quát nổi lên gió to vù vù gió to gào thét vô cùng ác liệt như dao cắt quá mặt đất lưu lại rất nhiều vết tích một đạo lại một đạo như là bị giã thú nạo quá nay phong không phải bình thường càng là năng lực nhìn thấy màu sắc hiện thanh điện sắc trong đó có lưu quan g di động rất sáng sửa nó ở k ỳ huyền bên cạnh người h ố lượng liên tục hội tụ cuối cùng hóa thành một đạo cất lốc vô cùng mánh liệt sau đó hắn bàn tay biến động không ngừng đánh ra lần thứ hai lấy ra một loại linh thuật hào quang mị mờ vô cùng sán l ạ đây là một vệ kỳ i quang vô cùng kiên cố hóa thành một cái t r u n g cháo đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới bảo vệ k ỳ huyền trên mặt tối tăm vẻ hơi ngôi u hắn coi thường địch thủ đối phương cũng không yếu hơn hắn ở ngưng linh cảnh đột phá cực hạn hắn như không toàn lực ứng phó tuyệt đối muốn bị thua hơn nữa còn hội rất thê thảm đem l ă n g lục v a n g vanh vô cùng lôi cương hạ xuống cùng cơn lốc chạm vào nhau đây là một lần phong lôi gà vỡ chấn động chữ thiên một vùng thế giới biến sắc trên trời mây đen bị đánh tan lộ ra trời quang vô tận phù văn chi lực đan d ệ t ở thiên vũ bên trên núi kháng bạo phát vô lượng tần quang dọi sáng bắt hoang mặt đất run rẩy phát sinh kèn kẹt tiếng vang đây là đại địa nước ra rồi phát sinh tổn hại lần này va chạm quá mạnh mẽ cho dù là dư âm rơi vào trên đất cũng năng lực tạo thành to lớn phá hoại xé rách tất cả cũng còn tốt bọn hắn giao chiến trong phạm vi không có người tới gần không phải vậy chỉ là dư âm liền có thể đem người xé rách tạo thành từ thương bùi băng n g ậ p trời nay một chỗ triệt để mông lung không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ quan chiến tất cả mọi người sửng sốt từng cái từng cái hết n ư ớ bọn vô cùng căng thẳng phảng phất ban ngày thấy ma làm sao có khả năng đây là bọn hắn trong lòng ý nghĩ duy nhất không phải nói đấu chiến sẽ không quá kịch liệt à nhiều lắm nhìn qua cơn ư g mãnh thực tế uy lực mười không còn một có thể loại uy lực này giải thích như thế nào đại địa sẽ rách xuất hiện khe này không phải chỉ có huyết tuyển cảnh đấu chiến mới sẽ phát sinh sao tiên vụ dần dần tàn đi một bóng người lộ ra hắn là kỳ huyền vẫn như cũ sừng sững ở giữa sân bất động như núi chỉ có điều cự ly càng gần hơn mạc vong nhìn thấy một chút không chỗ tầm t h ư ờ n g đối phương tuy rằng đứng thẳng khí độ không giảm nhưng sát mặt nhưng hơi trắng bệnh khí huyết phủ p h i m hắn bị thương rồi mạc vong cao hứng hắn đã sớm xem kỷ huyền một bộ cao cao tại thượng d á n g rất khó chịu hiện tại đem hắn đ ã thường trong lòng nhất thời sung sướng rất nhiều tuy rằng trong lòng khai tâm nhưng mạc vong trên mặt không có biểu hiện ra mảy may trái lại một bộ lãnh đ ạ m vẻ mặt chất vấn đối phương không phải nói ba chiêu hạ này còn chưa kết thúc vì sao vận dụng linh thuật hắn đuổi tận cùng không công c h i ế m cứ đạo lý không t ắ t miệng cố ý cách đứng kỷ huyền đây chính là buồn nôn đối phương cơ hội tốt hắn làm sao có khả năng công tha không chỉ có không thể bỏ qua hắn còn phải tăng gấp bội q u y đại ở trong lời nói đánh tan đối thủ lẽ nào ngươi sợi sợ liền ba chiêu đều chống đỡ không tới lận lọng chuyện như vậy há lại là đại sư huynh gây nên nếu như tự giác không địch lại có thể chịu thua ta hội tha cho ngươi một c á i mạng dù sao chúng ta là đồng môn phải làm lấy cùng làm thiện mặc vong rất năng lực chậm rãi lời nói ý vị sâu xa quay về k ỳ h u y ề n ngôn ngữ như cảm giác mình tài nghệ không bằng người có thể xin tha hắn khẳng định tiếp thu vào lúc này hắn tức chết người không đ ê n mạng chiếm lấy lý liền một trận cùng truy đánh lung tung khiến người ta khó có thể chống đỡ k ỳ h u y ề n lặng lẽ không nói ánh mắt buông xuống sự thực như vậy hắn trái với ước định không có tuân thủ bà chiêu ước hẹn người rất mạnh kỷ huyên sắc mặt chấm ngưng như thủy không nhìn ra vui nộ làm sao muốn chịu thua à, nhường ra đại sư huynh vị trí mặc vong treo t r ọ c rất năng lực làm người tức giận thà khinh thường ngươi kỳ h u y ê n thần tình lạnh lùng nói ngươi không phải bình thường đệ tử nhưng mà mặc vong căn bản không tiếp lời cha như trước cầm lấy ba chiêu đ ước hẹn không tha hắn nói đừng gỡ bỏ đề tài ngươi cái gọi là khiến người ta ba chiêu lẽ nào có thể tùy ý không đếm ngươi muốn như thế nào kỳ huynh ờ hững mặc vong hai tay ôm ngực vênh v o trung thiên nói nhường ra đại sư huynh vị trí không thể kỳ huynh lắc đầu nói loại yêu cầu này ý nghị kỳ lạ bãi n g u y ệ t trong tông chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành là đại sư h i n h như có bản lĩnh đi huyết tuyển thiên một trận chiến kỳ h u y ề n nói như vậy nói ngưng linh thiên cản tay quá nhiều khó có thể triển khai coi như mạc vong ở đây đem hắn đánh bại cũng không có tác dụng gì trở thành tông môn đại sư h i n h sẽ gặp đến nghi vấn có rất nhiều người ở ngưng linh cảnh mạnh mẽ nhưng ở huyết tuyển cảnh nhưng thường thường không có gì lạ tinh lực không đủ ở con đường tu hành trên đi không xa khó có thể thành là chân chính cửng giả c h ư n một trăm tám mươi ba toàn nghe bóng mở cái gì huyết tuyển t i ê n một trận chiến còn không là muốn dẫn ra đề tài mạc vong nói thẩm kỳ huyên mặc hắc hàng n à y nắm lấy điểm này không tha chỉ nhớ rõ ba chiêu ước hẹn không chịu n h ư ợ n g bộ nửa phần đi huyết tuyển thiên n h ư ợ n g ngươi bị bại tâm phục k h ẩ u phục cuối cùng mặc vong như thế nói rằng trong lòng hắn rõ ràng ba chiêu ước hẹn cũng không có tác dụng gì nhiều lắm làm cho đối phương mặt mũi xuống không được sẽ không có cái gì thực chất tổn thất muốn làm cho đối phương liền như vậy nhường ra đại sư h i n h vị trí không thể chỉ có chân chính đánh bại hắn trên tông môn giới mới hội thừa nhận quá vô sỉ thân là một tông đại sư h u n h dĩ nhiên như vậy giả dối mượn cơ hội kéo dài thời gian mặc vong ngoài miệng không thang người coi như đồng ý đi huyết tuyển thiên một trận chiến cũng không quên chế nhạo đối、thủ. đây chính là cơ hội tốt quá thôn này liền không cái kìa điếm muốn mau mau chảo phúng đối phương vài câu dù sao lần này là đối phương trái với ước định trên đầu môi không c h i ế m lý chỉ có thể mặc cho hắn nói đâu đâu thanh vân bảng dưới ánh mắt mọi người tìm đến phía nơi này tất cả đều tinh thần dồn v à o chỉ lo bỏ qua một điểm chi tiết nhỏ phát sinh cái gì bọn hắn làm sao ngừng tay có người kinh ngạc không phải chính đánh cho kịch liệt à làm sao đột nhiên dừng tay lẽ nào phân ra thắng bại một người thiếu niên điểm khả nghi không thấy giữa trường hai người bị thương cảm thấy trong đó có kỳ lạ thông thường mà nói ở thái hư n u y ễ n cảnh đầu chiến không giết tới máu chạy thành sông sẽ không kết thúc bởi vì ở đây căn bản sẽ không tử vong bị thương càng là mưa bụi x u ấ t thái hư huyết cảnh không tốn thời gian dài sẽ khôi phục nơi này không hội chiến chết vì vậy có rất nhiều mọi người thích đến nơi này rèn luyện bọn hắn đem sinh tử không để ý năng lực càng nhanh hơn đột phá ta nghe được bọn hắn muốn đi t ầ n g thứ càng cao hơn động thiên phục địa nơi này không triển khai được bó tay bó chân rất nhiều đạo pháp không có nên có uy lực có người nói hắn thính lực rất tốt nhân xưng thuận phong nhĩ nghe được giữa trường hai người trò chuyện lời nói vừa ra mọi người x ô chảo không ít người hưng phấn vô cùng chờ đợi muốn mở mang tầm mắt tà hai vị thiếu niên thiên hữu tiêu muốn đi huyết tuyển tiên tiến hành một hồi khoáng thế đại chiến nhưng cũng không có thiếu người than thở tâm tình hâm h ự c những này nhân cảnh giới không cao bị huyết tuyển này một cái khe ngăn cản không thể đi q u a n chiến ở đây giao chiến không giống nhau à, chỉ có điều đạo pháp uy lực hạ thấp cuối cùng kết quả sẽ không thay đổi có thiếu niên c ầ u nhau hắn chính nhìn ra hưng phấn trong lòng tự nhiên không muốn bọn hắn đi những địa phương khác đại chiến kết quả khả năng không giống một người thanh niên cường giả đi tới nói có chút người ở ngưng linh cảnh rất mạnh nhưng đến huyết tuyển cảnh liền không xong rồi tiềm lực dùng hết ở tu hành đường trên đi không xa huyết tuyển mở ra rất khó không chỉ cần muốn tinh l ự c tích lũy ở đạo pháp trên cũng cần rèn luyện không phải vậy khó có thể cầu thông thiên địa không đạt tới thần tuyển thiên dũng mức độ cái này cường giả thanh niên đối với sự tu hành lý giải rất sâu chậm rãi mà nói nói mỗi một cảnh giới đều có một cái khe khó có thể vượt qua coi như đến tạo hóa cảnh cũng là như thế cần mở ra thân thể đại bí mở ra thần t à n g phóng thích thân thể tiềm năng mà có chút thân thể bên trong môn vô cùng kiên cố khó có thể trụ mở coi như dừng lại huyết tuyển cảnh cũng không phải là không thể được cường giả không nhất định vĩnh viễn mạnh mẽ có thể thiên phú dùng hết không cách nào tiến thêm một bước nữa hắn nói như vậy sắc mặt nghiêm nghị mọi người thở dài đây chính là tu hành tràn ngập sự không chắc chắn coi như ngươi mạnh mẽ thì lại làm sao như trước có thể khốn ở cảnh giới hàng rào không cách nào đột phá liều trên tính mạng cũng vô dụng bình cảnh đưa ngươi tắc trụ không được tiến thêm mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư thời điểm mặc vong cùng kỷ huyền ly khai bọn hắn thân pháp không tầm thường như thật bằng giống như vậy một cái nhảy lên thì có mấy c h ụ c trượng nhanh chóng chạy tới cái kế tiếp phúc địa đầu tiên huyết tuyệt tiên cắt đá tung bay nhấc lên một trận thanh phong đại đ ị a là màu đỏ sậm màu sắc hơi chút t ạ m đ ạ o có chút thâm thúy như là trải qua máu lượm có đồn đại nơi này đại đ ị a trải qua thần ma chi huyết xâm nhiễm vì vậy là loại này chấm sắc điệu mang theo một loại sắc khí hô gió to l ê n h ề phù quang l ự ợ động có v ó n g ánh phù hiệu xuất hiện như là vì sao trên trời sáng loá hai cái người chiến lên không nói tiếng nào ra tay chính là thủ đoạn thần t h ô n g khiến người ta lẫm liệt trên mạc v o n g c h é m đánh một cây đại kích thông thể ngâm đen lan ra ô quang mặt trên có từng tia từng tia phá diệt chi lực lưu chuyển cực kỳ đáng sợ sáng sủa phù hiệu trực tiếp bị chém ra một điểm ngăn cản đều không t trực tiếp hóa thành linh khí ở giữa không trung tiêu diệt lấy ra bản lanh thật sự không phải vậy ngươi đem bị thua mặc vong q u á t lên thần uy l ấ m l ấ m như là một vị đại tộc đường rắn người tuyệt thế h ã n cực mạnh phía sau hiện lên một con to lớn toan nghê bóng mở phách thiên tuyệt địa có vô cùng lôi đỉnh đi theo khủng đố ngập trời hồng thái cổ toan nghê ngửa mặt lên trời trường hống thanh uy do người dường như lôi cương nổ t u n g vang vọng ở mọi người như thế khiến người ta màng thai sắp đứt này dường như một con chân chính thái cổ đại hung vô cùng đáng sợ này không thể từ điện nếu như có sinh mệnh giống như vậy không đứng ở phía chân trời đang rắn r ệ phát sinh đùng đùng tiềm vang khiến người ta sợ hãi mặc vong lần thứ hai lấy ra loại thần thông này chỉ có điều cùng ngưng linh thiên so với thanh thế càng to lớn hơn giống như là muốn lật tung này một mảnh trời đem nơi này hóa thành lôi điện hải dương hồng thái cổ toan nghe đánh ra một cái móng vuốt lớn như núi lớn đập xuống mang theo to lớn bóng tối vô cùng khiếp người giống như là muốn gì thế đây là một cái quái vật khổng lồ quá to lớn năng lực có mấy cao trăm trượng đỉnh đầu cao tiên chân đạp đại địa một lần đi lại đại địa r u lên khác nào nơi phát sinh chấn động v a n nó móng vuốt lớn ầm ầm đập xuống đem đại địa đánh ra một cái đại lo n g ã n hại vô cùng đen kịt sâu không thấy đáy Kỳ h u y lực đem gọn, năng lực rách bầu trời. ở ngưng linh thiên hắn nằm ở cực cảnh mà đối phương như nghi tự đột phá cực cảnh sức chiến đấu mạnh hơn hắn suốt một bậc vì lẽ đó hắn lựa chọn đến huế y tuyển t thiên chinh chiến có thể đến nơi này sau hắn vì sao còn có một luồng áp lực dường như đại thạch đặt ở bộ ngực không thở nổi không nên như vậy hắn mở ra mười hai miệng huyết tuyển theo lý mà nói hẳn là nghiền ép đối phương mười hai miệng huyết tuyển đây là một cái đỉnh cao ngoại trừ huyết tuyển tầng mười ba quái thai không ai bằng nhưng vì cái gì hắn hay vẫn là cảm thấy một luồng áp lực lẽ nào đối phương mở ra thập tam miệng huyết tuyển trong lát kỳ huyền lắc đầu phủ định loại ý nghĩ này huyết tuyển tầng mười ba đó là có thể nói quái vật kỳ tài một cái đại vực trăm năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái sao sẽ như vậy xảo xuất hiện ở bãi n g u y ệ tông nếu thật sự xuất hiện cũng có thể ở mạnh mẽ đế thống tiên môn không thể xuất hiện ở biên hoa nơi Trước 184, toàn nghe cùng bệnh nạn. Rất nhanh, hắn tỉnh táo trinh thời thể tâm, thượng thuật, thần thông đánh giết, tiến mắt tình, tương tự muốn triển khai một Xoạt tiếp theo một cái trước mắt ra rằng phương người phương cùng chiến khắc, cũng chống Cho chỉ có cái loại đạo sao. léo loại là này làm hành mà nghe bệnh nạn. nhanh, hắn không phân hắn đánh nắm định huyên lạnh ngữ, hiện hứng, ánh lạnh muốn mạnh giữ phải pháp hở khai pháp. biểu lại, lại. lấy lấy lôi lôi đối đây Kỳ vô vô mẽ ở chân trời nổ vàng âm thanh vô cùng to lớn khiến người ta chiến tùng phúc chốc một con thái cổ thú vương xuất hiện i í t gào thiên địa nó cả người tỏa ra tiết điện như là một con sinh ở trong sấm xét t ử thú trên người quấn quanh ngân tia chớp màu trắng thỉnh thoảng phát sinh răng rắc tiếng vang bệnh nạn có người kinh sợ vẻ mặt khiếp sợ đây là một con thái cổ bệnh nạn hình như hổ uy phong l ấ m l ấ m có một loại vương giả khí khái khiến người ta sinh sợ không nhịn được nằm dạp tất cả mọi người kinh dị khó có thể tin thái cổ t o n ê thái cổ bệnh ạ đây là trên đời cường đại nhất hai loại lôi thú trưởng khống vô thượng lôi điện hàm nghĩa pháp lực vô biên không nghĩ tới chúng nó linh thuật lại bị hai vị thiếu niên nắm giữ dùng để chinh chiến chém giết ở huế tuyển t thiên tái hiện hướng một tiếng giống to tiếng chấn động bầu trời thái cổ bệnh nạn ầm ầm rết ra khác nào một tòa thần sơn đang di động đem giống đạm đại điện nước toát xuất hiện khe nơi này tiên h địa linh khí trở nên cực kỳ buồn bạo thiên địa cũng tối tăng một mảnh trước mắt hết thể cảnh sắc đều thấy không rõ lắm một mảnh diệt thế cảnh tượng ầm ầm ầm hai con thái cổ đại hung gặp vỡ vô tận lôi điện bắn ra hình thành một mảnh lôi hải đầy trời lòng đất đều là lôi quang mênh n ô n g vô mờ màu tím lôi đỉnh cùng tia t r ớ c màu bạc đan vô cùng mạnh mẽ một đường quét ngang xé rách trăm trượng đại điện mọi người chỉ nghe bên thai không ngừng nổ vang thanh âm cái gì đều phân biệt không được trước mắt chỉ còn dư lại hai con thái cổ hùng vương bóng m ở đây chính là thiên piêu chi chiến sao hết thể người kinh hãi trong lòng kinh hãi sinh ra một luồng cảm giác không thật cảm thấy nay khổng lồ lôi thú là bọn hắn diễn biến linh thuật như thần sơn giống như nguy nga chật ních bầu trời vô cùng lôi điện thần mang trùng tiên h đây là một mảnh hủy thiên diện đ i ệ cảnh tượng mặt đất xuất hiện vô số hố có rất nhiều cháy đen chỗ những thứ này đều là lôi điện bổ ra đến lo ngãng hại đen kịt cực kỳ tỏa ra cháy kh ngoài ra còn có lôi điện thỉnh thoảng bổ tới trên đất ầm ầm nổ v a n g bắn lên lượng lớn thổ thạch tứ tán bay tán loạn vay một tiếng sơn hô b i ể n gầm giống như thần âm chuyển đến sau đó thiên địa biến sắc thoáng như trên trời kêu dương rơi xuống đất giống như vậy đâu đâu cũng có trắng xóa cảnh tượng mắt không thể thấy đây là lôi quang quá trói mắt hầu như khiến người ta mủ không biết qua bao lâu lôi điện dần dần tiêu tan bên trong đất trời lần nữa khôi phục trước kia răng dấp mặt đất màu đỏ nâu xuất hiện ở trước mắt mọi người phán át không trọn vẹn đây là thế nào một loại cảnh tượng đầy đất vết ư ơ n g quá tàn tạ đâu đâu cũng có vết nứt như là trải qua sơn k h loại này nước đ vắng đủ để hình dung, đây lặng à không có kéo dài bao lâu bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển động cầm trong tay thần minh hướng về đối thủ xung phong một cây chiến thương tới trước hiện vàng nóng ánh vẻ k h ắ c nào này thông thiên triệt địa cây cột t r o n g trời ầm ầm hành quất tới kéo kỉnh khí vô hình cương phong liệt liệt lập tức mặc vong ra tay đại kích bổ ngang không sợ chút nào lựa chọn cùng đối thủ cứng đối cứng bằng cường thế tư thái đánh giết con thương kích chạm vào nhau lắp bắp xuất h ỏ a tinh tử mặc vong khí lực quá to lớn phía sau huyết tuyền vốn mở thần lực vô biên hai tay loáng một cái có thể có thể bạt núi đoàn h ạ c a rồi ca rồi cụm đất phá nát âm thanh không ngừng văng lên chỉ thấy kỷ huyền lùi lại hai chân đứng ở trên đất đem mặt đất l ê mở xuất hiện hai cái danh sâu chờ hắn d hai cái chân mặt sau hách nhiên hình thành một cái đống đất đây là vừa nãy lên mà hiệu quả kỳ huyền sắc mặt càng trầm hắn hay vẫn là không kịp đối phương khí lực trên hoàn toàn bị nghiền ép không cùng một đẳng cấp trong lòng hắn chỉ có một thanh âm không thể hắn huyết tuyển tầng mười hai ở cảnh giới này đi tới đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cực hạn phóng tầm mắt bái n g u y ệ t tông phương viên một triệu g i ả m trẻ tuổi một đời trong năng lực có mấy người làm được trình độ như thế này tuyệt không vượt quá mười ngón số lượng mà hiện tại đối phương dĩ nhiên đệ lên hàn đánh sao có thể có chuyện đó quá không hợp đạo lý đối phương khẳng định nắm giữ bí thuật có thể rất lớn phạm vi tăng cường khí lực không phải vậy sẽ không làm được mức độ này kỳ huyền tin chắc hắn là bái nguyện tông đệ nhất người mạnh mẽ vô địch chỉ là mặc vòng bất quá một cái thằng hề mà thôi trở tay liền năng lực chấn áp giết kỳ huyền càng thêm chăm chú giống to thảo phạt một thân tinh lực ngập trời khác nào chúng thần c h i tử cực kỳ đáng sợ trên người hắn hiện lên kim quang có phủ văn lượn lờ vô cùng h ư n g h ự c đó là canh kim chiến khí không gì không xuyên thủng là một loại sát phạt bí thuật vô cùng mạnh mẽ kỳ huyền tế luyện không nhiều vốn là một loại ép đáy hỏng thủ đoạn ở thời khắc mấu chốt dùng tới đối phó hồng hoang thú nhưng đến hiện tại cũng không thể không lấy ra đến, đến rồi chả ngươi kỳ h u y ê n đánh g i ế t một cây đại thương vung kích vô cùng sắc bén bên trên bám vào cành kim chiến khí sắc bén vô s o n g hầu như năng lực cho rằng bảo kiếm sử dụng chém s ắ c như chém bùn nó đụng tới một viên phù hiệu kết quả liền một điểm dừng lại đều không có trực tiếp chạm kích mà qua vô cùng nhanh chóng mặc vong trinh trọng đối phương không phải hắn rèn luyện trong gặp phải h u n g thú không đỡ nổi một đòn mà là một vị mạnh mẽ thiếu niên thiên tài cũng không thể so hắn thua kém bao nhiêu cần toàn lực ứng phó ứng đối uống hắn vung lên chiến kích lực quan toàn thân mấy trăm ngàn cân thần lực bạo phát mạnh mẽ vô cùng Kỳ h u y nhưng k coi mà nhượng c hắn khiếp sợ chính là còn chưa xâm nhập chiến bích đây hắn canh kim chiến khí liền lùi về sau từ chiến thương trên tiêu tan như là gặp phải thiên địch giống như vậy nhanh chóng biến mất giống như là thủy triều lùi bước diện mặt vòng nói nhỏ hắn nhìn thấy đối phương động tác muốn lấy tế luyện chiến khí ăn mòn phá diệt chiến kích đã như vậy hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông thôi thúc phá diệt chi lực hủy diệt đối phương linh cụ đen k ị t khí lưu tràn ra tràn ngập khí tức hủy diệt nó mánh m à tuân ra thoáng như sông lớn trong thủy triều trong nháy mắt s u n g kích đến hoàng kim chiến thương trên Trước 185, phá diệt chi lực lực. Xì một trận thanh thương trên bước lên rất mặt hết. bước chi lực lực. chiến Cái phá hoàng nhiều khí, không huyền kinh sợ. Canh kim loại kim mãi lên, lên uy Xì mòn âm ăn vang đến Kỳ gì? sợ. không chỉ có như vậy hán trường thương còn bị s ầ m lấn đang bị ăn mòn xuất hiện loang lộ dị xét chen chen mấy lần c h ạ m kích sau hoàng kim chiến thương trên dị xét càng nhiều đặc biệt là cùng đại kích va chạm địa phương càng xuất hiện chỗ hỏng tuy rằng rất nhỏ nhưng kỷ huyền năng lực cảm giác được cái này theo hắn hồi lâu chiến thương ở d â ê n dị thần tính tinh túy bị cướp đoạt dần dần đi vào tiêu vong trái lại đối phương chiến kích bởi vì cướp đoạt thần tính tinh túy trở nên càng thêm dày hơn trùng n g ư n g tụ mặt trên hắc khí cũng càng dày đặc trở nên càng s ắ bén phá diệt chiến kích biết bao bất phàm mặc vong tự đắc không hổ là han phí hết tâm tư chiếm được thần binh Cùng trong tay đối phương linh cụ không cùng một đẳng cấp mấy lần chạm kích qua đi đối phương này một cây đại thương liền muốn mất đi linh tính biến thành đồng nát sát vụn giết kỷ huyền giống to s á t khí lạnh lẽo này một cây b ả o binh đi theo hắn rất lâu hiện tại rách nát thành bộ r á n g này hắn trái tim đều đang chảy máu không c h ầ n chờ, hắn đem hoàng kim chiến thương cất đi bởi vì nếu là lại tiếp tục tiếp tục đánh chiến thương sớm muộn muốn tăng vỡ hóa thành một đống sát vụn tranh phủ văn lấp lóe bao trùm toàn thân hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng cứng như chu vàng sau đó kỷ huyền một ba sẽ rách đại địa giống như cự thú xuất hành giống như vậy ẩm ẩm âm không ngừ đến hay lắm mặc vong hét lớn một tiếng tương tự thu hồi lính cụ muốn cùng đối phương tiến hành thân thể so đấu hắn hết sức như vậy mục đích vì chắc thi thực lực bản thân đến trình độ nào từ khi về đến bãi n g u y i tông hắn còn chưa thật lòng đại chiến một trận vẫn luôn ở tu hành m à i rỗ bản thân coi như trong lúc săn g i ế t hung thú vậy cũng là như bẻ cánh khô liền nóng người cũng không bằng lần này cùng đối phương t r i n h phạt hắn liền áp chế thực lực chưa hề hoàn toàn h i ệ n lộ không phải vậy đối phương chống đỡ không tới thời khắc này đây là một loại rèn luyện vì thích h ư n g tự thân tăng vọ sức mạnh đem đối thủ đường thành đá mài dao con hai người va chạm vô cùng kịch liệt phù cận một tảng đá lớn sụp đổ rồi hoa văn nằm dày đặc phát sinh kèn kẹt tiếng vang mặc vong lấy thuần túy thân thể chi lực đánh giết thần lực vô cùng đánh giết đối phương nhanh chân lùi về sau này hay vẫn là kỷ huyền vận dụng phù văn chi lực kết quả lấy linh văn tăng cường tự thân khí lực cắt giảm đối phương l ự c đạo hai người một trên một dưới hắn hay vẫn là lùi về sau không thể chống đỡ không khỏi khiến người ta khiếp sợ hắn là hồng hoang t h ú sao trận ngoại một đám người đang xem cuộc chiến thất sắc vô cùng ngớm ngác này nhưng làm ở ra mười hai miệng huyết tuyền cường giả mạnh mẽ vô biên bình t h ờ đều là ngang dọc đại hoàng không có đối thủ hiện tại lại bị áp chế hơn nữa đối phương không có sử dụng bất kỳ phù văn chỉ bằng mượn thân thể chi lực liền đem theo c h ấ n áp quái vật hai chữ không đủ để hình dung đây là thần ma c h i tử quá mạnh mẽ cường làm người run sợ lẽ nào hắn đi chính là thân thể thành thánh đường một vị tu sĩ mất hồn trong miệng lẩm bẩm không thể nào đó là một cái hiểm đường người thành công rất ít không phải đại nghị lực hạng người không thể bước vào một người thiếu niên cường giả không tin đối phương nói thân thể thành thánh đó là luyện thể giả đi con đường bọn hắn chỉ tu thể phách không chú trọng phù văn đạo pháp tuy rằng nay vừa tu luyện lưu h u lực mạnh mẽ tự thân chính là cường đại nhất bạo binh không sợ đánh giết nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng bọn hắn cần tài nguyên rất nhiều muốn tiến hành lượng lớn tích lũy tiến cảnh tốc độ có thể nói c h ầ m c h ầ m đến cực điểm hơn nữa đấu chiến thời gian cũng không phải vô địch bọn hắn phủ văn chi lực bắt được cần gần người giao chiến nếu là địch thủ nắm giữ một loại nhanh nhất thân pháp bọn hắn sẽ rơi vào bị động chỉ có thể chịu đòn nhưng không thể hoàn thủ rất khó k h ắ c địch chế thắng không đúng h ắ n đạo pháp đồng dạng tinh xảo nắm giữ vô tận l ô i điện phá diệt vật vật có người phủ định nhắc nhở mọi người không nên đã quên mặc vong chức lấy ra toan nghe pháp lôi đình như biển đem đại địa đều h n h kích linh tinh phán ác thể pháp song tu đột nhiên có người xuất ngữ nói ra này một khả năng sau đó mọi người trầm mặc trong con người đều có một luồng khiếp sợ tuy rằng nghe và khó mà tin nổi khó có thể lý giải được người bình thường lựa chọn một con đường tiếp tục tu hành đều rất khó đối phương lại muốn đi hai con đường kề vai sát cánh đây là h i ể m chính mình tuổi thọ quá nhiều sao lãng phí không xong nhưng ngoại trừ loại này giải thích còn có cái gì có thể thuyết minh m ặ c vong vì sao mạnh mẽ như vậy khác nào chân thần c h i tử giống như mạnh mẽ không thể địch lại có một vị thiên tài tuyệt thế c u ộ thời hồi lâu có người khai nói oanh a n h đại chiến càng kịch liệt chiến sơn hà p h á nát vô số hòn đá biến thành một mịt mặt đất màu đỏ nâu khoáng xa mà mê man xuất hiện từng đạo từng đạo vết n ư ớ c vô cùng thô to, to dường như muốn vẫn kéo dài đến phía chân trời k ỳ huyền ho ra máu hắn bị áp chế tuy rằng s ử suất toàn lực nhưng như trước không phải là đối thủ không ngừng bị h o n h lùi trên người lấp lánh kim quang đều ảm đạm rồi không ít hắn chấn động khó có thể tin tưởng được cảm thấy tự thân xuất hiện ảo giác bởi vì hắn cảm giác càng đánh càng gian nan đối phương như là một cái động không đáy thực lực không có cuối cùng đến tiếp tục mặc vong gầm thét thập phân hưng phấn như là thích thú chinh chiến rất vui sướng trên thực tế cũng là như thế trận này t r i n h phạt đối với hắn mà nói là một sự hưởng thụ hắn ở thích đứng sức mạnh vừa bắt đầu cũng không hề sử dụng toàn lực bởi vì hắn mấy tháng này vẫn đang đột phá huyết tuyển mở ra vài miệng thân thể đều còn không thích đứng khống chế không tốt n i lực nhưng hiện tại không giống theo t r i n h chiến hắn dần dần quen thuộc sức mạnh đạo pháp sử dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió cũng bởi vì như thế k ỳ huyền sẽ cảm thấy khó chịu có một luồng áp lực bằng như đang đối mặt một con thực lực không có cuối cùng thái cổ đại hung mặt vong đang chầm chậm giải phong thực lực từng bước bạo phát lại như là phát lên một đống lựa trại vừa bắt đầu chỉ tăng thêm không ít một đầu chờ nó hỏa thế lớn lên thêm nữa gia tăng lượng tuổi loại áp lực này có thể tưởng tượng hai người giao thủ không ngừng đánh g i ế t dùng r a vô thượng thần lực vô cùng kịch liệt vay n một tiếng vang thật lớn k ỳ huyền không chịu nổi áp lực mở ra thần tuyển mười hai miệng huyết tuyển hiện lên ở hư không tinh lực vô cùng xông lên thiên thương nhựa toàn bộ đất trời đều biến sắc tinh lực quấn ngược không ngừng phun ra dường như linh tuyển chân chính giống như vậy bạc bạc mà dũng nơi này thành một mảnh huyết thế giới khắp nơi đỏ đậm động lòng người mười hai miệng huyết tuyển có người kinh sợ trong lời nói tràn ngập khiếp sợ không trách hắn kinh hãi bởi vì trong tình huống bình thường huyết tuyển đều bí mật ở trong hư không người ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ như máu n g ú t trời cũng không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu miệng thần tuyển Chứ phi vận dụng c ự c sự cường hãn thần thông nhất định phải toàn lực ứng phó lấy thần tuyển câu thông t h i ê n địa linh lực tuân ra đến một cái đáng sợ mức độ không thể tự k i ể m chế mới hội hiện hiện ra ngoài ra cũng chỉ có đột phá cảnh giới thì huyết tuyển hội hiện lên hoặc là bản thân chủ động hiện lộ Trước tinh đạo vào pháp hòa vào nhau. Dầm trên đầu đều xuất hiện khói trắng vô cùng nóng rực rết vào lúc này kỷ huyền không có giữ lại chút nào triển khai toàn lực huyết t u y ể n cùng dưng ra phù văn lưu chuyển cố gắng tăng cường tự thân sức chiến đấu đánh rết về phía trước song phương b a chạm hết sức kinh người khác nào hai con thái cổ h u n g thú đấu sức phát sinh nhầm ầm âm đại địa cũng vì đó r u n r ơ dậy lan ra sóng trùng kích đem phụ cận cổ thụ trùng ngược lại sau đó nổ tung hình thành vô số v ụ gỗ đây là một lần đại quyết chiến quá kích liệt làm cho tâm thần người đều chiến mặc vong như trước như cũ không có biểu hiện ra bất kỳ khó chịu nào ứng phía sau huyết tuyển bao phủ một luồng mông lung huyết quang chỉ có thể nhìn thấy vô biên tinh lực tuân ra nối liền đất trời hết thể người đều hiếu kỳ mặc vong đến cùng vì sao như vậy mạnh mẽ hắn là thể pháp song tu hay vẫn là mở ra thập t a m miệng huyết tuyển hắn quá mạnh mẽ đến hiện tại cũng không có đụng tới toàn bộ sức chiến đấu có người kinh ngữ ở thể phách trên không ai bằng coi như là chân chính luyện thể giả cũng chỉ đến như thế không thể mạnh hơn đây là mức cực hạn một người thiếu niên nói rằng không nhìn ra sâu cạn có tu sĩ lắc đầu hắn tự phụ nhãn lực kinh người năng lực nhìn thấu tạo hóa cảnh trở xuống hết thể người nhưng không nghĩ ở mạc vong nơi này ngã xuống té ngã đối phương đạo hạnh quá sâu giống như một cái động không đáy huyết tuyển cảnh đến t ộ t cùng năng lực mạnh bao nhiêu trong lòng mọi người đều có như thế một cái ý nghĩ hiếu kỳ cực kỳ mạc vong thể hiện ra thực lực quá kinh người bất kể là đạo pháp hay vẫn là thân thể toàn bộ tuyệt thế vô song tầm thường thiên tài thuốc ngựa khó cùng oanh oanh đại chiến không ngừng mặt đất nước toát mạc vong vận dụng mấy trăm ngàn cân vĩ lực không ngừng đánh giết đem đối phương làm cho từng bước lùi về sau hắn rất bình tĩnh một đôi mắt khác nào biết đầm giống như thâm thúy không một vợ sóng phảng phất năng lực khám phá chư thiên Trên phủ văn mặc v o n g tay n ắ m trưởng ấn vô cùng cường thế không ngừng đánh ra đại đạo thần văn hiện lên xuất hiện ánh sáng nếu như làn sóng bình thường phung trào một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về địch thủ t u ô n tới hắn ra tay tinh lực nội liễm không có ngập trời khí thế nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng cũng có người thường không tưởng tượng nổi vi lực v a n h kỷ huyền bị đánh lui trong miệng chảy máu sắc mặt có chút tái nhật luận thân thể chi lực hắn không bằng m ặ c v o n g cách nhau rất xa lấy p h ủ văn bi pháp ra chỉ cũng không được như trước cũng bị chấn áp sắc mặt hắn c h ẳ n ngưng tao mày nếu là tiếp tục như vậy hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ở thân thể trên liều không giết nổi không phải một đẳng cấp như muốn hóa giải cơn ư g cục chỉ có lấy linh t h u ậ t thảo phạt lấy phủ văn bí lực tiêu diệt đối thủ nhớ tới này hắn ngừng lại thân hình không lại sung phong mà là đứng ở tại chỗ miệng tụng chân kinh bảo quang m ị t mờ có thần hoa đ ầ y trời to bằng cái đấu phủ hiệu xoay tròn mang theo bàng bạc linh khí đập vào mặt mà qua khiến người ta bông cảm thấy phấn chấn tinh thần đều thanh minh rất nhiều hô cùng phong đột nhiên nổi lên cuốn lên màu đỏ nâu các bụi tràn ngập sắt khí có một loại đại chiến trong lạnh tốt màu xanh đao g i hình thành vô cùng x á l ạ lập l o ạ ánh sáng dường như chân thực linh cụ giống như vậy vô cùng sắc bén phảng phất năng lực chém ra tất cả đao gió ngưng tụ kỷ huyền sắc mặt càng lạnh hơn có một loại coi thường sinh mệnh khí tức sau đó hắn hét lớn một tiếng bàn tay vung lên không mấy đạo phong nhận bắn trụ m à x u ấ t cương phong liệt liệt dường như sắc bén nhất đao kiếm muốn chém phá tất cả ngăn cản xì chúng nó mang theo tiếng xe gió đánh tới quá nhanh chóng dường như thiên đao giống như chém xuống đây mới thực là trên trời dưới dao găm mỗi lần một đạo phong nhận đều vô cùng ác liệt bám vào cực kỳ sán lạn phù hiệu một khi hạ xuống thổ địa liền như là đậu hũ bị cắt ra không tốn sức chút nào. khanh nhưng mà khiến người ta càng thêm chấn động một màn xuất hiện mặc vong không có lui tránh trái lại vượt khó tiến lên đôi bàn tay như lao không ngừng chém đánh đem hết t h ể đao gió đều chém ra càng càng hung hăng hắn khác nào một vị ma tử cả người lưu chuyển sắc khí khủng bố đáng sợ mặc vong rất dễ dàng trên mặt không có đau đớn vẻ như là ở làm một cái chuyện rất bình thường hai tay triển khai phủ văn linh thuật rất đơn giản không đáng nhắc tới đây là hắn hơn nửa năm như một ngày mài r i ũ a thành quả trên người mỗi một nơi đều n g n vượt qua kim cương sánh vai bình thường lính cụ có thể đổ tay cứng rắn chống đỡ đạo pháp mà không bị thương mảy may hắn rất sảng khoái sảng khoái t r a n g trề cảm thụ tự thân mạnh mẽ nhất thời cảm thấy ngày qua ngày cực khổ không có nhận không nay đều là đáng giá lấy luyện n g ụ c giống như mài rỗi đổi lấy đạo pháp tinh tiến thể phách mạnh mẽ có thể làm cho hắn được lợi một đời trái lại k ỳ huyền sắc mặt hắn càng thêm khó coi hầu như ngưng xuất băng xương đối phương cường đại đến trình độ như thế này hả thân thể vô song có thể mạnh mẽ chống đỡ linh thuật không sợ nếu như đao kiếm đao gió không thể ở kéo dài thêm nhất định phải lấy cường đại nhất pháp kết thúc chiến đấu không phải vậy tiếp theo đấu tiếp tục đánh tiêu hao càng to lớn hơn chính là hắn linh lực đem lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ suy yếu cuối cùng cắn hội đi bại tới hướng vong. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, dự định lấy ra mạnh nhất pháp, một đây, lấy ra dự l ầm n xong, lại đánh là lại giết ộ t l ầm n cùng, không thành công thì thành nhân. cuối thì ấm lôi điện nổ vang màu bạc thần lôi xuất hiện lần nữa vô cùng to lớn ở trên bầu trời hỗn lượn xoay quanh dường như thô to mang xả doa người cực kỳ hô gió to cùng thổi mạnh liệt cực kỳ đem thổ thạch thổi đến mức quấn ngược bay lên trời tế màu đỏ nâu đuổi bặm tung bay nhựa toàn bộ đất trời đều trở nên đỏng trầm đỏ sập một mảnh cho người một loại tốc sắt cảm giác loại này hai loại cực mạnh pháp lưỡng dung hợp với nhau n h ư ợ n g thiên địa đều biến sắc sấm rền c u ộ n cuộn cương phong từng trận khủng bố đáng sợ khiến người ta kinh sợ phong lôi thuật một khi lấy ra đất trời rung chuyển hồng hoang cự thú đều muốn nghiêm nghị chờ đợi không thể coi thường thiên vũ nổ vang thanh â m không dứt bên hai cương phong trong lẫn lộn lôi đ ỉ n h đáng sợ ngập trời ở linh thuật ngưng tụ trong lúc phong lôi thỉnh thoảng đánh xuống oanh kích ở trên mặt đất nhựa mặt đất tà tạ nước da miệng lớn kỷ huyền cả người lượn lờ kim quang sán lạn vô song như là con trai của chư thần có dung khí mạnh mẽ n h thế hắn đi lại ở trong thiên địa các bước thoáng như một vị thiếu niên chiến th k è n kẹt một tảng đá lớn nổ tung tứ tán bay tán loạn biến thành vô số hòn đá n h ỏ khối bắn về phía đại địa mỗi cái phương hướng điều này khiến người ta kinh hãi bởi vì nó chỉ là bị trà sát cái một bên liền trực tiếp nổ tung có thể thấy được phong lôi thuật cường đại c ỡ nào cùng mạc vong hai loại lôi pháp tướng dung tương tự không phải đơn giản đồng thời lấy ra hai loại đạo thuật trong đó phát sinh một số thay đổi nhược linh thuật uy năng tăng lên mấy lần thần uy ngập trời ngoài ra có một con thái c ổ b ệ n g ạ n bóng mở như ẩn như hiện lần này nó không có trực tiếp hiện ra mà là lấy mặt khác một loại hình thái tồn tại vô tận thần lôi đâu đâu cũng có phích lịch chấp dật đoàn kinh người nên ứng đối ra sao mọi người kinh dị tất cả đều tập trung tinh thần đưa mắt tìm đến phía chiến trường đem có một lần va chạm mạnh có người nói âm thanh châm thấp cân cân cũng ở trong đám người nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất bình tĩnh không có một tia vẻ lo âu nàng tuy rằng không thông tu hành thế nhưng cũng rõ ràng mạc vong không hề sử dụng toàn lực cùng với t r ư ớ c ở đạo trường tu hành thì ủy thế kém xa mạc vong nhất định có thể thắng tiểu t ỷ n ữ nghĩ như vậy đến không nghi ngờ chút nào 187, không thể thắng ta. nếu là mạc vong nhìn thấy chính mình tiểu t í nữ đứng ở chỗ này nhất định sẽ rất kinh ngạc bởi vì theo lý mà nói chỉ có bước vào huyết tuyển cảnh mới năng lực đứng ở chỗ này nơi này là huyết tuyển tiên h chỉ có tu vi cao hơn huyết tuyển cảnh mới năng lực t h â n đến có thể cân cân không h i ể u tu hành luyện hóa linh khí đều rất lao lực không phải huyết tuyển cảnh c ự n giả vì sao lại ở chỗ này hắn không biết trước đó cân cân đã sớm đi theo lôi trạch trưởng lao đã tiến vào huyết tuyển tiên h còn từng khiêu chiến quá cảnh giới này khí lực cực hạng một tay nâng lên một tòa thần sơn kinh ở một đ o à n người ta thấy thế nào cái tiểu cô nương kia nhìn rất quen mắt có người nghĩ hoặc cái này tuội tắt huyết tuyển cảnh thiên tài rất hiếm thấy à không biết là theo cái nào trường n g i đến cùng lúc đó linh thuật bạo phát đến thời khắc sống còn phong lôi gặp gỡ ở thiên không khói động cúng bánh cực kỳ vô số phù hiệu lấp loay ánh sáng khác nào ban đêm n ờ i sao vô cùng óng ánh cùng chói mắt đúng vào lúc này mặc vong chuyển động thần quang v ạ n trượng phía sau huyết tuyển phun trào đ ê m này một mảnh trời đều n h ộ n đỏ tinh lực trùng tiên ầm ầm lôi cương n ổ vang mặc vong lần thứ hai lấy ra lôi đ ỉ n h phương pháp tự kim hai màu thần lôi ra hòa linh khí cùng bạo sau đó phù văn minh diện một ngọn lửa xuất hiện đặc biệt sáng sủa dường như trong đêm long trúc rọi sáng tư phương sắt lôi điện cùng hỏa diễn tụ hợp điện quang đốm lửa cùng hiện có dũng khí chói mắt ánh sáng khiến người ta không mở mắt nổi đùng đùng lôi hỏa đàn sen phát sinh nhẹ vang lên đây là một loại khủng bố cảnh tượng quá đ thiên, thiên ca dồi to lớn lôi minh em thường triệt khiến người ta chấn động thiên địa thương mang chỉ có bạch xí lôi điện lưu lại dấu ấn ở mọi người trong ký ức lại đi không được v a n h oanh rốt cục hai người chạm vào nhau nơi này hóa thành lôi đình lực lượng thâu to lôi điện quấn quanh lẫn nhau thảo phạt như đồng hóa thành dao lòng giống như vậy điện quan g kinh người một lần kinh thiên va chạm mạnh khiến người ta sợ hãi phong lôi phung trào lôi hỏa đ ầ y trời tất cả đều là khó có thể suy đoán mạnh mẽ linh thuật đạo pháp thông thiên một khi giao kích thiên địa đều ở dao động như là hai con thái cổ hùng vương ở t r í n h chiến tạo thành đại phá hoại tiếng động h o à n vũ lôi minh c u ầ n c u ộ n phát sinh tiếng vang trầm trầm p h ả n phất ở g i ó n g trống trời âm thanh kỳ đại nơi này bạo phát vô lượng tần quang mênh n ô n g vô bờ n g mặt trời đều ảm đạm p a i mờ soi sáng n g u n vương ầm ầm trong thiên địa có to lớn nổ vang thanh âm đó là phù hiệu đang đối kháng với chúng nó hình thành linh văn làn sóng s u n g kích đến đồng thời mạnh liệt bành bái hào quang trói mắt hồi lâu lôi quang dần dần biến mất nhưng n à y không có kết thúc s u n g kích như trước tồn tại ngoại trừ còn lại không nhiều lôi điện trên vòng trời còn có cương phong cùng hòa diễm chúng nó còn ở chống lại tiến hành đại bị bính mặc vong mâu trong lóe qua vẻ kinh dị đối phương cũng là loại ý nghĩ này hả lấy lôi điện nghe nhìn lẫn lộn trên thực tế chủ yếu triển khai một loại khác đạo thuật dùng để đánh giết giết hắn một trở tay không kịm bất quá tựa hồ hay vẫn là hắn càng hơn một bậc xì、si、trong hư không hỏa diễm sáng khắc bốn phía tràn ngập như là vô thượng thần hỏa càng là đem cương phong luyện hóa hóa thành linh khí tiêu tan ở trong thiên điện cái này không thể nào kỳ h u y ề n hô khẽ nhưng mà kết quả trải qua không thể thay đổi mặt v o n g lôi hỏa càng càng mạnh mẽ đem hắn phong lôi thuật đánh tan mà lại những này lôi hỏa dư thế không giảm tiếp tục nổ xuống khác nào từ thiên ngoại rơi r ụ n g ngôi sao vanh lôi hỏa v à n h kích bổ vào k ỳ huyền trên người đem điện c ư ơ n g trực trên người nhóm lựa diễm phước hắn thổ huyết ngũ tạng đều phần thân thể còn ở co giật đây là bị lôi điện phách tại thân thể trên di chứng về sau không nhịn được r u lên không cách nào khống chế h ố n g kỷ huyền giống to chịu đựng kịch liệt thống khổ cảm giác mình muốn rơi vào đ i ệ n cùng những cái kia lôi điện còn nói được hắn cũng từng tế luyện loại đạo thuật này không quá sợ hãi nhưng hỏa diễm liền không xong rồi hắn cực nhỏ tiếp xúc hơn nữa ngọn lửa này đặc biệt khó chơi dường như phụ cốt thân thể giống như không cắt đôi u được nào bất d i ệ t giết mạc vong giống to thừa thế truy kích c h i ế n đến giờ phút này thắng bại đã phân không cần lại bảo lưu hắn trùng đem đã qua cầm trong tay một cây phá diệt chiến kích thần uy không chặn như là một vị thần tử đánh giết kính người một lần xung kích liền đem đối phương đánh giết đến ho ra máu chẳng hắn lượt phá giống như là muốn một kích bổ ra sơn hà đại địa khí lực vô t ậ n khắc khắc kỷ huyền ho ra máu lùi lại trên người đánh nước vài đầu đường tử máu n h u ộ n toàn thân thời khắc này hắn cũng không kịp nhớ mẫn t i ế t hoàng kim c h i ế n thương nếu là bại trận coi như lại cho hắn một cây linh cụt thì lại làm sao đại sư huynh tên cứ gọi không tồn ở tông môn địa vị đem nhanh quay ngược trở lại mà xuống tu hành tài nguyên cũng sẽ tùy theo trận giảm xuống không thể cùng hiện tại so với vì vậy hắn lấy ra c h i ế n thương muốn cùng mạc vong liệu mạ một đấu đáng tiếc đến lúc này đại cục đã định hắn coi như chống lại cũng vô dụng không thể xoay chuyển cá khôn trong h ờ i điểm hư không huyết i tuyển âm ẩm tuy rằng không nhìn thấy cụ thể con số nhưng dù là ai đều có thể đoán được này bên trong là thần tuyển nơi tụ tập linh khí rất dày đặc tinh lực ngập trời v a n h đại địa nổ v a n g một bóng người bị đánh vào đại địa như thiên thạch giống như dơi r ụ n g đập ra một cái hình người hố to kỷ huyền dây r u ộ n quá một hồi lâu mới từ trong hố lớn gian nan đi ra lảo đảo hắn cả người chảy máu toàn bộ người trạng thái thật không tốt vô cùng thế thảm trải qua này một đòn hắn con mắt đỏ muốn phát điên hắn muốn thất bại loại này trong lòng t r ê n h lệnh quá to lớn khiến người ta khó có thể tiếp thu hắn là ai một tông đại sư mình đánh bại trên tông môn giới không có đệ thủ sao bị một cái mới nhập môn đệ tử đánh bại sau đó kỷ huyền phát sinh một tiếng chấn động thiên h ố n g xông tới giết hắn như trước cảm thấy tự thân mạnh mẽ có mười hai miệng huyết tuyển trải qua đứng ở huyết tuyển cảnh cực điên không ai năng lực đánh bại hắn ta thiên phu siêu tuyệt mở ra mười hai miệng thần tuyển ngươi không thể thắng ta hắn gào thét rơi vào điên cuồng không để ý thân thể thương thế cưỡng ép cùng mạc v o n g chinh chiến muốn cá chết lưới rách chương một trăm tám mươi tám thập t a m miệng huyết tuyển chẳng lẽ không đủ không thể mạc v o n g khen ó i nóng nhìn một phía ánh mắt mọi người trong cũng lộ ra n g h i hoặc khó mà tin nổi nay không phải đang chất vấn mạc vòng thực lực mà là hiếu kỳ hắn đến một bước nào có bí mật gì có thể nắm giữ bực này vô thượng sức chiến đấu dù sao kỷ huyền rất mạnh mở ra mười hai miệng huyết tuyển sức chiến đấu siêu phẳng mà chính là loại này mạnh mẽ t h i ê n t i ê u dĩ nhiên bị thua mọi người há có thể không hiểu kỳ tầng mười ba huyết tuyển chẳng lẽ không đủ hắn khẽ nói thanh âm không lớn nhưng chuyển tới trong thai mọi người nhưng không thấp hơn một đạo kinh lôi khiến người ta khiếp sợ nháy mắt ở đây hết thể mọi người sửng sốt không ít người lẩm bẩm theo bản năng nhìn về phía quanh thân người tìm chứng cứ chính mình có hay không nghe lầm lời nói h ắ n có phải là nói ra í t thập t ă n miệng huyết tuyển một cô thiếu nữ âm thanh dun tự hồ là như vậy một vị công tử áo gấm luất ngủ nước bọn không thể tin tưởng mọi người kinh sợ hết mức ngơ ngác rơi vào điên cuồng kỷ huyền cũng dừng một chút phảng phất ngắn ngủi khôi phục thần trí v a n h nhưng mà sau một khắc ngập trời huyết lang dâng lên một vầng dòng máu thác nước chảy ngược nghịch huyết trùng thiên cảnh tượng bực này khiến người ta sợ hãi tinh lực quá nồng nặc thập tam toàn núi lửa h i h n thế ánh lửa vô cùng nay trải qua không phải huyết tuyển nó hóa tuyển làm hải dòng máu vô bờ sóng lớn tiếp thiên chất p h á t tinh lực dân trào bao phủ cao thiên làm cho cả huyết tuyển thiên đều nhiễm phải từng tia từng tia huyết bụi thanh chỉ thấy một cây lượn lờ hắc khí đại kích chém đánh mà xuống thân văn tỏa ra sau đó chính là một trận dòng máu phun tung tóe xi、si、máu chảy như suối liên tục phun trào kỷ huyền bị chém thẳng thân thể hóa thành hai nửa trong con ngươi còn t à n dư khiếp sợ mạc vong theo dõi hắn thi thể vẻ mặt n g ư n g túc nói đại sư minh vị trí này hay vẫn là giao cho ta đi hắn đối với kỷ huyền không hào cảm lúc đó ở thanh vân bảng d ư ớ i kết làm thù hận đối phương trèo cao cảnh hắn không quan tâm nhưng bắt nạt đến trên đầu hắn khẳng định không thương lượng nhất định phải phản kích ai bảo ngươi trêu cho ta đương nhiên muốn trả giá thật lớn mạc vong nói kỷ huyền chết trận ở huyết tuyển thiên bị mạc vong đánh bại trận chiến này trong mạc vong nằm ở ưu thế tuyệt đối vẫn nghiền ép nếu không là đem đối phương cho r ằ n g đá mài dao đối phương đã sớm bị thua không có bất ngờ mọi người toàn bộ kinh dị hiếu kỳ cái này mạc vong là thần t h á n h phương nào lúc trước còn danh tiếng không hiện ra làm sao lập tức liền đánh bại uy danh lan xa bái nguyện tông đại sư m u n h một đám người mồm năm miệng mười đ à m luận thổ lộ tin tức nói mạc vong là gần nhất lộ đầu thiên tài ở đánh bại kỷ n g u n trước duy nhất đáng ra tán thưởng chính là thanh văn bảng trên xếp hạng có thể nói trong lịch sử nhanh nhất lên cấp một lần chiều ngang đạt đến mấy vạt tên mạnh như vậy có người kinh ngạc không ngừng đơn giản như vậy cái này người giao tiếp cũng rất rộng khắp liền đồ thiên đều cùng hắn giao hảo một người thiếu niên sát có việc miêu tả đương thiên nhìn thấy này một ngày đồ thiên ngăn cản kỷ huyền cùng mạc vong giao thủ n h ư ợ c bọn hắn đem quyết chiến m à tuyển ở thiết huyết lĩnh s ắ c thực như vậy có người đáp lời chuyện này hắn cũng nhìn thấy khẳng định không sai được mọi người tại đây toàn đều kinh hãi này nơi thiên tiêu bất phàm liền giao tiếp đều rộng lớn như vậy đại danh đỉnh đỉnh đồ thiên lại cùng hắn quen biết hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm còn có mọi người nghị luận vô cùng bắt quái đem liên quan với mặc vong sự tình đều bước lên xuất đến đem hắn hình dung vô cùng kỳ diệu cùng đại đế c h i tử truyền thế không khác bọn hắn thảo luận hừng hực chính là không biết đồ thiên nghe được nghĩ như thế nào hẳn là tức giận đối với mặc vong oán khí rất lớn ai cùng hắn quan hệ tốt đó là một tiểu ma đầu tâm hát đáng sợ liền lao phu đều bị hắn hãm hại quá huyết tuyển tiên những ngày người tự nhiên không biết những việc này bọn hắn chỉ là suy đoán đối với chớ không quên được giải chỉ nghe nói qua bộ phận sự tích mau nhìn tên tiểu nhà đầu kia đột nhiên có người kinh sợ mọi người quay đầu ánh mắt tìm đến phía cái kia người chỉ phương hướng cái hướng kia chỉ có một tiểu nha đầu chính là cân cân chỉ có điều bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì không chỗ tầm thường một đám người b u ồ n bực nói làm sao những n à y người không nhìn ra cái gì không đúng cảm thấy tiểu nha đầu rất bình thường tuy rằng tuổi tác nhỏ một chút xuất hiện ở huế y tuyển t thiên khiến người ta kinh ngạc nhưng ngoài ra cũng không cái gì bọn hắn theo bản năng cho rằng đây là một cái thế gia tiêu nữ hoặc là cổ quốc công chúa cho nên mới còn nhỏ tuổi liền đột phá đến huế y tuyển t cảnh mười tuổi trí linh đột phá đến huế tuyển cảnh thiên tài có không ít đại thể là cổ lao thế gia hoặc là hoàng thất con cháu bọn hắn tài nguyên tu luyện phong phú đủ để đề cao s u ấ t thiên tài như vậy đương nhiên chỉ có tài nguyên cũng không được còn cần cực cao thiên phú tu luyện hai người lẫn nhau mới năng lực tạo nên tiến cảnh thần tốc t u ổ i thơ thiên tài bình thường tu sĩ sẽ không đi t r e o chọc loại này tiểu thiên tài bởi vì bọn hắn đại thể có ám vệ đi theo bảo hộ nghiêm mật nếu là phiền phức trên người rơi xuống cái nào b ư ớ c ruộng đất chỉ nghe theo mệnh trời chỉ nhìn đối phương thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu đó là mạc cân cân cái kia tiếng người âm có chút run bộ phận người nghĩ hoặc chưa từng nghe nói danh từ này nhưng càng nhiều người kinh ngạc sắc mặt quái dị nhớ tới một cái nào đó nghe đồn mặc vong cùng mạc cân cân là một đôi chủ t ớ một đám người sắc mặt co giật bọn hắn nhớ tới một ngày kia cân cân bày ra cái thế thần lực quét ngang tất cả không có cái gì nàng n g â m không đứng lên một tòa triệu cân núi lớn đều áp không được nàng lưỡng cái tay nhỏ bé nâng lên một chút trực tiếp cho l ậ t tung này rất đáng sợ phải đạo khí lực đại là một chuyện trưởng không khí lực lại là một chuyện l ậ t tung một tòa sơn n à y có thể không chỉ là sức mạnh đại liền có thể làm được còn cần kỹ xảo bình thường tu sĩ coi như có lực lượng rời núi lấp biển cũng chỉ có thể nhượng núi lớn đổ nát căn bản không thể lập tung lực đạo quá mức tập trung sẽ chỉ làm tảng đá nứt toát không cách nào nâng lên một tòa sơn có thể nói cân cân đối với thần lực nắm giữ trải qua kỳ diệu tới đỉnh cao đang phong tạo cực nếu là dùng để đại chiến sợ là không có mấy người năng lực ở nàng thủ hạ sống quá ba c h i ệ u nàng khí lực đã sớm siêu v i ệ t c ự p cảnh đạt đến một cái khó mà tin nổi cảnh giới viễn cổ chư thánh trong đều không có loại này tiền lệ chưa từng nghe thấy ở huyết tuyển cảnh liền vượt quá triệu cân khí lực quả thực hụ chết người khiến người ta không nhịn được hoài nghi đây là một con hình người hồng hoàng cự thú thái sơ chân linh mặc vong cân, cân chạy chậm thở hồng hộc nàng rất vui vẻ h ạ n mắt cười thành nguyện nhà nhi mặc vong thắng lợi sau đó chính là bái n g u y ệ t tông đại sư h u n h người làm sao ở đây mặc vong nhận ra không nghĩ tới cân cân sẽ tới huế y tuyển t thiên hắn biết chính mình tiểu tỷ nữ rất quái lạ rõ ràng không thông tu hành thân thể nhưng đặc biệt mạnh mẽ nhưng đây là thái hư huyễn cảnh là huế y tuyển t thiên có cảnh giới hạn chế nàng làm sao cũng có thể đi vào mặc vong buồn b ự c chẳng lẽ nói hắn khắc k hổ tu hành lâu như vậy còn chưa kịp cái này cả ngày tỉnh tỉnh mê mê tiểu n h a đầu cân cân nhưng là chỉ tu tập trận pháp tình cờ trải qua một điểm linh văn còn đạo pháp cùng thân thể tu hành nàng một mực không tu luyện lẽ nào coi như như vậy hắn hay vẫn là không bằng cân cân c h ư ơ n một trăm tám mươi chín hắn gặp ý nàng kiêu ngạo sư phụ nói ta trời sinh đoạn mạch không thích hợp tu hành mặc vong còn nhớ tới cân cân vẻ mặt thành thật giải thích sau đó lại vùi đầu nghiên cứu t r ậ n pháp này không nên a mặc vong trong lòng t ê u to hắn không bình tĩnh hoài nghi cân cân thân phận hay là thật sự như cơ lao từng nói chính mình tiểu nha đầu lai lịch khả năng rất đáng sợ nói không chừng là cổ quốc công chúa nhưng rất nhanh hắn buồn bực trong lòng liền tiêu tan bởi vì cân cân chính một mặt sùng bái nhìn hắn phải gọi thiếu ra mặc vong dầm gì rất tao bao hẳn không thể lại đánh bại kỷ huyền một lần ở tiểu tỷ nữ trước mặt đặt tại thiếu gia b a i thiếu ra cân cân biết nghe lời phải không một chút nào cảm thấy đến thật không thiện không ngại chính mình tỷ nữ thất vận nàng hỏi chúng ta lúc nào trở lại hiện tại liền trở về ta chào hùng thú ngươi đi làm cơm mạc vong nói rằng dứt lời bọn hắn ly khai mạc vong vác lên cân cân thân pháp nhanh như chấp giật mấy cái lấp lóe liền không thấy bóng dáng tại chỗ tắc lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn lẫn nhau đối diện năng lực nhìn thấy trong mắt đối phương k i ế p sợ đúng là chủ tớ đánh vỡ thượng cổ thánh hiền ghi lại mạc cân cân dĩ nhiên là hắn tỷ nữ một vị tu sĩ chấn động hắn như thế nào làm được thu phục mạnh mẽ như vậy một cái tỷ nữ có mỹ nhân kinh dị đều không biết nên nói cái gì cho phải chúng ta tấm gương có thiếu niên bái phục đem mạc vong coi là thần tượng vô cùng sùng kính một người thanh niên cường giả càng khái ngưu tâm mưu mã tầm mã chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể cùng siêu p h à m tuấn kiệt có gặp nhau không phải vậy coi như có loại này tỷ nữ cũng chấn giữ không được hắn nắm tay hăng hái chi tâm càng thêm rừng rực không biết đây là mạc vong nhặt được cùng sức chiến đấu không quan hệ thuần tuy chính là số chó ngáp phải rồi đương nhiên nếu là có người hỏi đến mạc vong chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn hội một mặt nghiêm túc nói cho người p h ả n tục đây là ý trời cùng từ nơi sâu xa đại khí v ậ n có quan vô cùng huyền ảo thần bí người thương không cũng biết ngoại giới mạc vong ly khai hoàng kim bình đài vô cùng hào hiệp chạy tới lôi trạch trường lao đạo trường hắn rất đắc ý hắn đương nhiên phải ý còn có cái gì so với này càng khiến người ta đắc ý cổ thụ tùng â m dưới mạc vong cầm một cái khảo vàng lóng ánh nước mỡ chân thú mạnh mẽ cắn xuống một miệng sau đó thoải mái con mắt đều hít lại cẩn thận dư vị cả người lâng lâng như đang lâm tiến cảnh đây là ta tiểu t m ạ c vong dương dương tự gắp cân cân loan nguyệt n h ắ m mắt vô cùng thỏa mãn m ạ c vong yêu thích nàng làm cơm nàng rất kiêu ngạo nàng đương nhiên kiêu ngạo còn có cái gì so với này càng khiến người ta kiêu ngạo màu xanh đại phiến đá trên tiểu t ỷ n ữ ngồi ở phía trên n g â n quay hàm bang nhìn m ạ c vong hài lòng đây là thiếu gia nhà ta sức chiến đấu ngập trời ai cũng không phải là đối thủ của hắn cân cân kiêu ngạo nghĩ chủ tớ hai cũng không biết xấu hổ rất tự yêu mình nghĩ hán nàng nhưng là ta ra lúc đó mặc vong cùng cân cân từ thái hư huyễn cảnh trong trở về vô cùng khí phách liền không hề liếc mắt nhìn k ỳ huyền một chút nhượng bái n g u y ệ t tông đệ tử một hồi lâu giật mình này nhưng là k ỳ huyền bái n g u y ệ t tông đệ nhất người đã vậy còn quá thẳng thắn dứt khoát thất bại ở huế y tuyển t t i ê n bị c h ạ m ngoại giới thân thể bị liên lụy bị thương nặng bị một vị trưởng lão mang đi tin tức bao phủ dường như sấm sét vang vọng ở bái n g u y ệ t tông mỗi một nơi đại chiến kết thúc lấy mạc vong thủ thắng làm cuối cùng sắp thay người lãnh đạo rồi một cái bái nguyện tông đệ tử lẩm bẩm đại sư huynh vị trí đội chủ nhất định sẽ nhấc lên một phen song lớn rất nhiều chuyện cần một lần nữa quy hoạch nói thí dụ như quý giá dược l chân dược loại hình liền không nói năng lực tăng cao tu vi nhuộm một cái tu sĩ tiến cảnh càng thêm cấp tốc cho tới pháp t h u ậ t vậy thì càng khiến người ta mê tích mắt tông môn có một chỗ t ả n g kinh các này lý có vô số đạo pháp cùng chân kinh chỉ có đứng đầu nhất thiên kiêu mới có thể đi vào mặc vong đánh bại k ỳ huyền trở thành tông môn đại sư m u n h không thể nghi ngờ đem thu được này một tư cách sao có thể khiến người ta không hâm mộ bái nguyệt tông trên dưới chấn động một ít trưởng l a o nghe được tin tức này cũng không chấn định khó có thể tin mặc vong tuật khởi quá đột nhiên khiến người ta thô không kịp đề phòng trước mấy thời gian còn chỉ là một cái đệ tử bình thường thanh danh bất hảo đều nói hắn sợ chiến, sợ không, không đó là hoa tự trưởng lao đệ tử một bóng người đi tới bước tiến trầm ổn trên người từ điện khuyên tý vô cùng đáng sợ hoa tự mấy vị trưởng lão kinh dị bọn hắn làm sao không biết hoa t ử trưởng lão khi nào thu đệ tử lượn lờ từ điện trưởng lão không nói tiếng nào tiếp tục hướng phía trước xẹt qua này một chỗ đúng rồi cái hướng kia là hoa tự trưởng l ã o trụ sở đột nhiên một vị trưởng l ã o kinh ngữ sau đó mấy ông lão sau đó cũng nhớ tới cái gì lộ ra hiệu rõ rẻ trong đó một vị trưởng l ã o sắc mặt quái lạ nói bọn hắn không phải không lùi tới à bao nhiêu năm tình đoán làm sao có khả năng nói thả xuống liền thả xuống có dâu bạc trắng trưởng lao lắc đầu giữa hai người quan hệ không rõ dây dưa nhiều năm liên hệ dĩ nhiên ngàn vật kia như thế nào đ n mở mấy vị trưởng lão cảm khái vài tiếng ngược lại nghị luận tông môn gần nhất phát sinh đại sự đến bọn hắn cái này tu vi có tư cách biết phần lớn tông môn bí ẩn một ít sự kiện không gạt được mắt chẳng hạn như nửa năm trước khấu phỉ hoành hành t r u n g quanh bạo liễm trên danh nghĩa là cướp sạch bộ lạc mở rộng thế lực lớn nhưng kỳ thực là ở trong đại hoang tầm bảo là một số đại nhân vật tìm kiếm tin tức cùng lúc đó thái k h giới sức bùng nổ tin t khác nào n h ắ c lên một trận lốc xoáy mặc vong tháng rồi mới đệ t ử thân phận đạt được tông môn đệ nhất người tiếng tăm có người thang phục đây là một vị thiên tiêu mở ra thập t a m miệng huyết tuyển thiên tư siêu tuyển một người thiếu niên sùng bái ảo tưởng tự thân có một ngày cũng năng lực có bực này thành cứu bái n g u y ệ t tông c u ộ t khởi trong tầm mắt có người xem lâu dài có như thế một vị vô địch thiếu niên trí tôn có thể h ư u tông môn vạn năm không suy bất quá loại này cảm thán hay vẫn là s ố i càng nhiều hay vẫn là cảm thán mặc vong mạnh mẽ thiên phú siêu phảm nhập môn mới bao lâu thì đã trở thành một tông đường thật là đáng sợ ai hắn tự thân cường cũng là thôi bên người một cái tiểu nha hoàn lại cũng mạnh mẽ bất p h ẳ m như là một con hình người hồng hoàng thú cái tay t h ắ t t h ầ n sơn khí lực ngập trời có người phiền muộn nay nhưng là năng lực đánh vỡ thượng cổ thánh hiển ghi lại kiêu nữ lại cam tâm là một giới t ỷ nữ một người thiếu niên thang tiếc chuyện tốt như thế làm sao liền không nhượng hắn trên quầy đây c h ư ơ n một trăm chín mươi nàng không muốn như vậy phu quân rất nhiều người biết được tin tức này đặc biệt là bãi nguyện tông phụ cận một ít tông môn càng là vỡ tổ rồi nghị luận hưng hực sôi sùng sục không vui giả có chi xem kịch vui giả có chi rất nhiều cường giả không nhanh đây là một cái đại địch tương lai hội có đối lập thời khắc đặc biệt là trường thiên phủ thiên lan các nhóm thế lực bởi biên giới có liên kết chỗ dưới đáy đệ tử thường xuyên phát sinh mâu thuẫn đối với bái n g u y ệ n tông c ử u thị cái gì đại sư m ì n h một giới người yếu m à thôi bị một cái mới nhập môn đệ tử đánh bại n à y cũng đáng giá tuyên dương có thiếu niên cường giả nói rằng hắn là trường thiên phủ thiên tài đối với bái n g u y ệ n tông trên giới đều không có h ả o cảm vì vậy ác nói đối mặt hắn nói cái kêu m ạ c vong cũng chẳng có gì ghê gớm nộ cái trước rắc r ư mới năng lực may mắn t h ư ợ vị nếu là gặp phải ta trở tay liền đem hắn đánh bại nhượng hắn quỷ xuống đất xin tha thiếu niên này rất ngư tướng mạo k i ế n nạo đem mạc vong biếm rất thấp phản phất chính là một cái thằng hề không đáng nhắc tới ở bên cạnh hắn một đám người trong lòng đại mắt trần trắng nay người p h ỏ n g chừng cũng là miệng lợi hại t i ê u căng kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng hắn cũng không cần đầu góc ngẫm lại kỷ huyền coi như d ầ u gì vậy cũng là một tông đệ tử t r o người n g mạnh nhất thực lực năng lực kém đi nơi nào người như thế cùng sao không đi ngay trước mặt mạc vong nhảy nhấp đây trực tiếp ra tay trấn áp hắn sau đó sẽ trở lại loạt hàn trong lòng mọi người nói thầm nếu thật sự như vậy coi như n à người bị thua bọn hắn đều không lời nào để nói mời hắm là một hán không phải ăn nói linh tinh miệng pháo ngươi tới đột nhiên một đạo trầm thấp mạnh mẽ âm thanh hoàn hắn trường thiên phủ thiếu niên kinh ngạc ai như vậy gần lớn dám như vậy hoàn hắn không muốn sống à hắn rất ngưng c ồ n g nên ngang đi tới tự phụ thực lực xuất chúng không cần sợ hai ai đúng kết quả hắn còn mới vừa đi tới một đạo quyền ảnh liền n ổ ra vô cùng nhanh chóng oanh tạp ở trên người thiếu niên trực tiếp đem hắn đánh bay ngược miệng phun màu tươi ngất đi run dế bình thường tồn tại cũng dám vọng nôn cờ giả này ngươi lạnh nói lời nói mạnh mẽ như là đao kiếm ở đàn sen len ken b i hay tiếng nói vừa dứt hắn nhanh chân ly khai một bước mấy chục trượng khác nào đại bằng dương cánh bóng người nhanh đến cực hạn này nơi hùng bá thiếu niên rời đi hồi lâu mọi người như trước kinh ngạc chìm đ ắ m trong đó nói không ra lời đó là hoa bình vĩnh sinh điện c h u y ể n nhân c h ấ n áp quá vô số thiên tài có thể nói đương đại vô địch có người kinh ngữ nhận ra hắn thân phận này người rất mạnh nghe đồn vẫn đang tìm kiếm đạo cực đỉnh cao không ngừng cùng cường đại nhất thiếu niên thiên tài g i a o thủ lấy chiến luyện thân ở kịch liệt đấu chiến trong tìm kiếm đột phá có tu sĩ nói rằng sau đó này một mà sa vào bình tĩnh mãi đến tận cái tia bị đánh bất tình thiếu niên tỉnh dậy hắn choáng đầu còn không tỉnh táo đợi nửa ngày mới nhớ lại vừa n ã y phát sinh cái gì sắc mặt đỏ lên như máu sau đó túi đầu lý khai đại nhất thánh giáo mạnh khi nguyên triều nghe xong tin tức này tự đáy lòng làm mạc vong cảm thấy cao hứng hắn chiến bại kỷ huyền trở thành tông môn đệ nhất người ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng nguyên triều vỗ tay than thở nói ta liền nói mạc vong khẳng định không phải người bình thường hắn rất đ ắ c s á t một bộ chính mình rất tinh mắt có dự kiến trước r ă n g dấp đã sớm nhìn ra mạc vong không tầm thường vậy còn cần ngươi nói mạnh khi mắt t r ợ trắng một mặt tức giận nói hắn năng lực mang tới định hòa châu này liền chứng minh hắn không phải bình thường thiên tài mạnh khi nói cho hắn thuận từ xưa đến nay thánh giáo vẫn cổ vũ đệ tử đi lấy định hòa châu nhưng người thành công lại có mấy người quá ít rất ít có thể đến được bọn hắn bình thường đều là mấy chục người cùng đi xuyên qua thập vạn đại sơn đến tòa kêu cả thế gian nghe tên đại hòa sơn lấy bảo nhưng đại thể thời khắc đều là bị thương nặng nề còn không đạt được mục đích không gì khác quá trình quá gian nan này lý căn bản không phải bình thường tu sĩ năng lực chạy tới địa vực không vấn đỉnh cơ cảnh nhiều người cũng lên không được quá mánh liệt dùng đường trên muốn đối mặt vô số h u n g thú trong đó không thiếu thái cổ thú vương h u n g thú ba chủ gặp liền sắp đại chiến qua mấy lần sóng lớn đào xa cũng là còn lại mấy cái sức chiến đấu người mạnh mẽ lại tiếp sau đó đường xá càng là gian nan khả năng gặp phải thành đàn thái cổ h u n g thú một khi khai chiến hầu như tất nhiên hội có nhân viên giảm thiểu không chỉ như vậy nếu là vận khí không tốt ở tới gần đại hỏa sơn thời khắc gặp phải hồng h o a n g thú n à y tất cả liền đều xong người nhiều hơn nữa cũng vô dụng nó một cái lòng bàn tay năng lực đập chết một đám lớn không phải cực cảnh cực giả liền đối mặt tư cách đều không có mấy ngàn năm trước liên từng có vài vị mạnh mẽ thiên tài liên thủ dẫn dắt hơn trăm tên đệ tử xuất phát đi lấy đ ị n h h o a châu kết quả bọn hắn gặp đại kiếp nạn vô số người bị thương mà về chật vật không nớt trong đó có rất nhiều người bị thương nặng xương cùng kinh mạch gãy vỡ chỉ có thể nằm ở trên giường tính dưỡng thậm chí có một vị thiên tài thần h ồ n nứt toát bởi vậy ngã xuống bởi vậy có thể thấy được mặc vong mạnh bao nhiêu mạnh khi cảm khái trên trăm vị tu sĩ liên thủ cũng không thể xông qua thập vạn đại sơn lại bị mặc vong thông qua hơn nữa còn mang theo một cái tiểu cô n ơ n ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố đây là một cái kỳ tài mạnh khi đánh giá lưu vân trưởng lão cũng là nghĩ như vậy nàng vốn tưởng rằng mạc vong v ẫ n đ ỉ n h tông môn đệ nhất còn phải cần một khoảng thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy liền đặt đến không sai cùng yến nhi chính phối lưu vân trưởng lão tâm tư khẽ nhúc đ í c h muốn tiếp tục t á c hợp bọn hắn việc kết hôn ở nàng bên cạnh l ư u yến nhi cũng nghe được tin tức này tiểu biểu hiện trên mặt rất phức tạp đó là nàng phu quân trước đây nàng vẫn ảo tưởng đối phương hội người mặc giáp vàng mà đến lăng ba xuống luồng sau đó nhẹ nhàng xốc lên nàng hồng khăn văn có thể từ thái hư n u y ễ n cảnh sau khi trở lại nàng liền không nghĩ như vậy mạc vong nàng chưa từng thấy hắn nàng không muốn như vậy phu quân đối phương mạnh mẽ cũng được suy nhược cũng được đều không có quan hệ gì với nàng hôn nước trải qua giải trừ mặt vong không phải nàng phu quân ta không t h í c hắn h liệu yến nhi tự nói thanh trí trên mặt mang theo một tiệa kiên định nếu như vương giật là tốt rồi tiểu cô nương đột nhiên bốc lên như thế một cái ý nghĩ không tự chủ được sau đó nàng mặt đỏ nhiễm phải hưng hà rất xinh đẹp khả nhân vương giật là bằng hữu của ta tiểu cô nương nghĩ linh tình khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ tươi nàng nghĩ nàng nhất định là tại quan tâm bằng hữu cho nên mới đột nhiên nghĩ đến hắn vương g ậ t rất hiền lành hồi lâu nàng mới hoàn hồn túi đầu nhìn khăn tay mặt trên đường may có hơn hai trăm linh rất đông đúc hơn hai trăm linh ngày nàng có chút muốn vương giật sư phụ ngươi dạy ta tu hành đi liệu yến nhi nói rằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vệ kiên định nàng nhớ tới vương giật nói đến tạo hóa cảnh ngươi có thể tới bái nguyện tông tìm ta lưu vân trưởng lão hơi r u n bảo bối đồ nhi ngày hôm nay làm sao dị vãng tu luyện tuy rằng chăm chú nhưng cũng xưa nay không có ở buổi tối yêu cầu quá tu hành bất quá đây là chuyện tốt mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì biết hăng hai hướng lên trên là tốt rồi nàng sẽ không ngăn cản chương một trăm chín mươi mốt mặc vong ngươi không làm đại sư minh được không bái nguyệt tông mặc vong không có việc gì buồn bực nắng g ẩm hắn không có tu hành bởi vì cửu l a o nói cho hắn gần nhất tiến cảnh quá nhanh tuy rằng không có căn cơ bất ổn dấu hiệu nhưng tốt nhất hay vẫn là củng cố một quãng thời gian sau đó sẽ đột phá tạo hóa cảnh ta là bái nguyện tông đại sư minh hẳn là thỉnh thoảng dành cho các sư đệ quan tâm mạc vong vô tay nghĩ tới đây sao một cha hắn nhiệm vụ rất nặng làm sao có thể ở đây lãng phí thời gian cân cân choáng váng thật tò mò nói ngươi muốn đi làm gì đương nhiên là đốc xúc các sư đệ tu hành mạc vong tỏ rõ vẻ chuyện đương nhiên hắn nhưng là tông môn đại sư huynh không làm tông môn làm gia điểm cống hiến như vậy sao được hắn hội lương tâm bất an nay có ý nghĩa gì không có gì hay nơi tiểu nha đầu suy nghĩ một chút n ẩ n khuôn mặt nhỏ lẳng lặng nhìn hắn chân thành nói không bằng chúng ta đi đánh cướp đi ngươi hiện tại là đại sư huynh không ai đánh thắng được ngươi mạc vong không nói gì theo i ể u tỷ nữ bị ta đi ra ngoài bơi trung lãm tô môn mạc vong nói rằng hắn tiến vào bái nguyện tông lâu như vậy còn không thế nào chuyển qua đây cân cân cúi đầu không nói một lời mạc vong phiền muộn hắn đúng là thiếu gia à, thế nào cảm giác khí thế hoàn toàn bị ngăn chặn muốn hết sức lấy lòng tiểu tỷ nữ không muốn đi nay đi tàng kinh c ắ t cũng được xem một ít đ i ệ n tịch đối với ngày sau tu hành có lợi mặc vong nói rằng sau đó tiểu tỷ nữ ngầm đầu một đôi hạnh trong mắt mang theo chờ đ ợ i mặc vong ngươi không làm đại sư h u y n h được không n g ư ơ i nào đó vong tới vòng lui tiểu nha đầu hay vẫn là xoắn suýt cướp sạch người sự t ì n h rõ ràng chính là một cái tiểu tham tài không được mặc vong gọn gàng dứt h o á t cũng không làm giải thích hắn rõ ràng này không có tác dụng đó là cân cân rơi vào tiền trong mắt cân, cân. nói cái gì đều không làm nên chuyện gì cuối cùng tiểu t ỷ nữ hay vẫn là theo mạc vong đi ra ngoài biết vâng lời đi ở phía sau trầm mặc tự kim lang thiên phong bái nguyệt tông tam đại ngọn núi chính một t r ò n g một đám thiếu niên ở rèn thể t h thí với nhau tìm kiếm tinh tiến phương pháp bọn hắn phân chân phồn thịnh sức mạnh mười phần cứ việc hiện tại còn rất sớm mặt trời sơ sinh nhưng một điểm không trở ngại bọn hắn tu luyện nhiệt tình đón k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên mài rỗi ạ c pháp rèn luyện thể phách v ố một cái tuấn lang thiếu niên gia quyển phù văn hệ ra khác nào một cái mặt trời nhỏ công hướng về đối diện một cái tướng mạo hàm hậu thiếu niên uy thế l hàng hậu thiếu niên cũng lấy ra linh văn hào quang lưu t r u y ề n hoành chịu chết chặn không có vẻ sợ hãi chút nào h ắ n rất trắng thân thể rắn chắc trên người cơ thịt dường như cục sắt vụn phối hợp linh văn đỡ loại này đánh g i ế t rất dễ dàng đùng đùng hai người giao thủ thoáng qua liền chiến hảo mấy hiệp tình cảnh vô cùng kịch liệt phụ cận một đám thiếu niên xem nhật thần chút nào không phát hiện có người đến mặc vong đi gần tiếp tục quan sát giữa trường đấu chiến như trước hương thực chỉ có điều công kích không có sát khí không có người dưới nặng tay m ạ c vong tự nói l u ậ n bàn này có hạn chế không thể toàn lực phát huy cùng chân chính đại chiến so với trước sau là khiếm khuyết một chút hắn vừa ra nói một bên người xem cuộc chiến trở về đầu ai như thế của nga hai vị tiết nhưng là trong tông môn thiên tài sức chiến đấu không tầm thường tới nơi này là bởi vì trưởng lão lên tiếng khích lệ phía dưới đệ tử còn có một mặt chính là đến truyền c ô n g thông qua đ ố i chiến nhuộm đông đảo đệ tử lĩnh lộ quan sát mô phỏng theo bọn h ắ n đấu chiến n à y không phải là đơn thuần tỷ thí là một hồi giết võ cho nên nói trận này đấu chiến ở trong mắt mọi người rất có vài phần thần thánh ý vị không thể khinh、nhận. ngươi như thế vênh báo ngươi lên sân khấu a một cái đệ tử không cam l ò n g quay đầu tìm người ai như thế kêu căng dám lời bình tông môn hàng đầu thiên tài không mạn thiên giao hai người này đều từng ở trong đại hoang hoành hành mười vạn dặm ai có tư cách ở đây chỉ điểm có người nói hắn chính nhìn nhập thần đây từ trung học đạt được một chiêu n ử a thức lại có thể có người ở vào lúc này tới quái dày thực sự khiến người ta khó chịu không mạn thiên giao mặc vong thì thầm là hắn kiến thức nông cạn à chưa từng nghe nói này lưỡng một thiên tài ngươi không cần loạn một người thiếu niên quay đầu mới vừa muốn nói chuyện kết quả thấy rõ người tới sau trong nháy mắt liền kẹp lại không thể nói nữa m ặ c vong cái kia vốn là không cam lòng người kinh ngạc đến ngây người, người khó mà tin nổi đại sư m i n h đón lấy một đám người vân an thái độ cung kính vô cùng khiêm tốn đây chính là tông môn đại sư m i n h trẻ tuổi trong sức chiến đấu người mạnh nhất ai dám b ấ t kính nếu là chọc tới hắn ngày sau còn năng lực có ngày sống dễ chịu à mặc dù đối phương sẽ không trước mặt mọi người ra tay nhưng nói không chừng hội trong bóng tối cho làm khó dễ cắt s é n điểm linh thạch chân dược còn không thoải mái ánh mắt mọi người hội tụ cũng không nhìn cái gì đấu chiến từng đôi con mắt toàn đều nhìn về mặt vong đại sư h u n h đều đến rồi còn nhìn cái gì diễn võ này nơi thiên tiêu tùy tiện bộc lộ tài năng liền so với hai người kia cường căn bản không cùng đẳng cấp giao chiến hai người phát hiện mọi người tàn ra đều có chút kinh ngạc bọn hắn không phải rất tha thiết à, nhìn thấy diễn võ đều hận không thể tự mình lên sân khấu hiện tại làm sao tất cả đều không quan tâm rất nhanh bọn hắn theo ánh mắt mọi người nhìn lại cũng phát hiện mạc vong đại sư h i n h bọn hắn giật mình trên mặt kinh ngạc v ẻ không thể so mọi người thiếu m ạ c sư h i n h ngươi cũng tới xem chúng ta diễn võ thiên giao n ổ n ộ đối với mạc vong có chút sợ hãi nay một ngày đại chiến hắn đi tới nhìn từ đầu tới đôi mạc vong ở huế y tuyển t thiên đại phát thần uy khắc nào một vị ma tử đem kỷ huyền c h ầ m giết thủ đoạn cường thế ở bên cạnh hắn cái k i a tuấn l ã n g thiếu niên không được vết tích lôi hắn một cái đó là đại sư m i n h làm sao có thể đối với hắn nói chuyện như vậy quá không tôn kính nay tính là gì d i ễ n võ đánh giết vụ vệ sơ hở trăm chỗ không ra hồn khâu mặt nói rằng khiêm tốn hết sức làm thấp đi chính mình nói này cùng mạc vong tương so cái gì cũng không tính đ o đóm ánh sáng như thế nào cùng hạ nguyện tranh uy quá nhỏ bé không biết đại sư h u n h nhìn bao nhiêu có thể hay không dành cho chỉ điểm thời khắc này khâu mạt rất cung kính n u ô n ngữ thành khẩn đối phương rất mạnh nếu là xuất nói chỉ điểm một hai hắn tuyệt đối được lợi vô cùng mặc vong trầm âm bọn hắn đấu chiến quả thật có chỗ thiếu sót lấy ánh mắt của hắn năng lực nhìn ra rất nhiều kẽ hở nếu là giao thủ hắn có thể làm được một đòn bại địch người dùng sức không đủ không có quyết trí tiến lên khí thế tổng hy vọng có cứu văn nơi điểm ấy cần tránh khỏi hắn nói như vậy khâu mạt sửng sốt đối phương nhìn ra rất chuẩn hắn tính cách cẩn thận coi như đại chiến cũng không thể toàn lực mà xuất nay rất ảnh hưởng đầu chiến một thân thực lực chỉ có thể phát huy bảy tám phần mười gặp phải công địch chỉ có thể bại lui t r ư ớ c 192, chỉ điểm nhìn thấy khâu mặt loại vẻ mặt này mọi người cái nào còn không rõ ràng lắm mạc vong nói đến thẳng lên một lời chồng vạch ra hắn không đủ không hổ là đại sư huynh có đệ tử kính p h ụ một đám thiếu niên đệ tử đem mạc vong vây lên phảng phất ở bên cạnh hắn liền năng lực dính lên vô hình chung số mệnh năng lực tăng cường thực lực đại sư huynh ta thiên giao rất hàm hậu muốn mở miệng tình giáo nhưng cũng không biết nên nói như thế nào mạc vong cũng không tiếp rẻ chỉ điểm nói ngươi cùng hắn ngược lại dùng sức quá giả không hiểu hư thực chi đạo cần dùng lực lưu tám phân mọi người kinh ngạc này nhất chính nhất phản t r ê n l ệ n h có chút đại a tuyệt nhiên ngược lại chỉ điểm đến cùng có đúng hay không nhưng chờ bọn hắn nhìn về phía thiên g i a o phát hiện hắn một mặt nghiêm nghị rơi vào chiều sâu suy nghĩ bên trong liền tắt hoài nghi tâm tư vào lúc này bọn hắn nhìn về phía mạc vong ánh mắt càng thêm sùng kính mặc sư huynh quả nhiên siêu phảm ánh mắt độc đáo một câu nói mà thôi liền r ú t bực này thiếu niên cường giả tìm tới ngắn bản bù đắp không đủ sau đó mọi người càng thêm nóng bỏng tất cả đều bước lên trước hy vọng mạc vong dành cho chỉ điểm mạc vong xua tay chỉ điểm không đội có thể duyên sau một ít hắn cần giảng vài câu quan trọng hơn như muốn mải r i a thân thể lúc tỉ t h í tốt nhất không nên dùng p h ù văn không phải vậy hội giảm bớt thân thể rèn luyện mạc vong nói ngay vậy mọi người gật đầu tán thành cách nói này có p h ù văn chi lực đối với thân thể tăng cường rất khó giới định một cái thịt người thân chân chính sức mạnh đối với thân thể rèn luyện hiệu quả không tốt cũng là chuyện đương nhiên nếu như có thể tốt nhất đi rừng sâu núi thảm đi tìm hung thú đại chiến cầm cố tự thân p h ù văn cùng đạo pháp như vậy hiệu quả tốt nhất mạc vong suất nói n h u n mọi người một trận kinh ngạc mọi người hai mặt nhìn nhau này nơi chủ không phải liền tu hành như vậy đi cho nên mới mạnh như vậy năng lực đăng lâm đại sư huynh vị trí quả nhiên là cái quái vật thì người hung thú đều không đủ để hình d u n g quả thực chính là một con hồng hoang thú đáng sợ vô biên một đám người kinh ngạc đại sư huynh quả nhiên khác với tất cả mọi người tu hành phương thức kỳ lạ đối với chính mình đủ tàn nhẫn này nhưng là thái cổ hung thú cùng loại người sinh linh cách biệt lớn biết bao không phải một cái thứ bậc lại còn năng lực giao chiến thấy mọi người kinh dị mặc vong trong lòng hiểu rõ những n à y người không dự định mượn dùng loại tu luyện này pháp cảm thấy quá nghiêm khắc không thích hợp bản thân trên thực tế cũng là như thế ngoại trừ nghị lực không đủ ở ngoài tìm kiếm thích hợp hung thú cũng là một vấn đề bởi vì cũng không phải hết thẻ hung thú đều thích hợp dùng đến mái giũa nếu là t r ư ở n g không không t ố t độ vô cùng có khả năng đem mình làm t h ư ờ n g ngược lại sẽ liên lụy tu hành nhưng nếu là dễ dàng liền có thể làm được còn có thể có tốt như vậy tu luyện thành hiệu sao không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng mặc vong thắng nhẹ con đường tu luyện gian nan nếu có thời cơ bất luận cỡ nào khó đều phải bắt được không phải vậy thành tiên bất quá là kính hoa thủy nguyện mà thôi mong muốn không thể thành cầu tiên con đường tranh đấu dưới chân khô cốt ngàn tỷ quay đầu lại cũng chỉ có thể thành tựu nhất nhân mặc vong không bắt buộc đây là một ứng cử viên chọn hắn không có quyền can thiệp không phải mỗi một mọi người có đại nghị lực đại cơ duyên có tư cách vấn đỉnh vô thượng tiên đạo húng chi rất nhiều ứng cử viên chọn tu luyện cũng không phải vì thành tiên chứng minh đế bọn hắn là vì ở đại hoang cầu sinh có sức mạnh sống tiếp chỉ đến thế mà thôi đón lấy hắn s u ấ t nói chỉ điểm vô cùng dùng tâm nhuộn mọi người chiến phát hiện mình pháp hắn đến vạch g i không đủ trận này chỉ điểm vẫn kéo dài đến giữa trưa mặt trời thăng trước sông lên đỉnh đầu mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút chỉ điểm mạc vong dành cho đúng trọng tâm kiến nghị rất kiên trì cân cân vẫn cùng sau l ư n g hắn không nói một lời t i ể u nha đầu kiên trì càng đủ không có chút nào sốt ruột trong lòng nàng ôm một quyển sách rất thâm hậu đây là nàng mượn tới tông môn điện tịch cùng trận pháp có quan c ẩ n chậm rãi nghiền ngấm đọc ở mạc vong chỉ điểm mọi người thời khắc nàng an vị đến trên một tảng đá rất hứng thú nghiên cứu trận pháp tuy rằng có rất nhiều người nhìn nàng nhưng nàng không để ý chút nào vô cùng xuất thần trong mắt chỉ có quyển sách này quên mất mọi vợt tiểu nha đầu nớt ôm một quyển so với cổ tay nàng còn dày hơn thư khuôn mặt nhỏ có vẻ rất thanh t r í m ạ i đến tận mặc vong lại đây nàng mới khép lại này bản tác phẩm vĩ đại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ta biết tại sao sư phụ không cho ta đi nghiên cứu tập luyện hộ tông đại trận mặc vong kinh ngạc thư trong nói cái gì liền hộ tông đại trận đều có ghi chép mặc vong người biết hoa tự trưởng lao sao cân cân hỏi nay cùng với nó trưởng lao có quan mặc vong buồn b ự c hắn thành thật trả lời không rõ ràng đối phương là ai cân cân nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói ta muốn đi bái hoa tự trưởng lao vi sư mặc vong sửng sốt tiểu t í nữ này lại là sướng cái nào vừa ra trong chấp mắt muốn b á i một cái xa lạ t r ư ở n g lao vi sư này không phải là việc nhỏ b á i trưởng lão vi sư quá trình sẽ rất khó bình thường người khó có thể được t r ư ở n g lao tán thành đương nhiên ở cân cân nơi này này không phải khó nhất vấn đề còn có càng khó nàng trải qua có sư phụ mặc vong đau đầu có d ũ n g khí không ổn linh cảm như lôi trạch trưởng lão biết tin tức này có thể hay không bị tức chết hắn như vậy coi trọng cái này đệ tử kết quả đệ tử còn muốn đi b á i những người khác vi sư không nói những khác này chưa nét mặt giàn u a khẳng định sắm ngắt dâu tóc dựng thẳng cũng không phải là không thể được năng lực hóa thành một con t ư ợ n g cổ ma viên khiến nệ ngược giơ chân cân cân à cái này lôi trạch trưởng lão kỳ thực liền rất tốt không cần bái cái khác người vi sư mạc vong khuyên bảo tận tình quyết nhủ như tiểu t ỷ n ữ làm như vậy rồi chuyến đi người khác thấy thế nào không nặng sư đạo đến bị người dùng nước b ọ t chết v ố i cân cân không đồng ý nói sư phụ không hiểu trận pháp hắn nói cho ta trận pháp đều là từ hoa tự trưởng lão này lý chiếm được mạc vong kinh ngạc còn có chuyện như vậy lôi trạch l ã o già kia lại như thế vô căn cứ không hiểu trận pháp còn muốn thu cân cân làm đồ đệ hắn thay đổi lập trường rất tức giận thời khắc này hắn hồn nhiên quên tình huống bái sư là chính mình một tay thúc đẩy lúc đó hắn mới vừa gia nhập t ô n g môn trưởng lão loại này tồn tại đối với hắn mà nói chính là núi d ự a lớn lôi trạch trưởng lão vừa mở miệng hắn dù muốn hay không sẽ đồng ý hùng hục tới cửa nhuộm tiểu tỷ nữ bái sư mạc vong rất không thể tháo hoán thầm lôi trạch vô căn cứ làm lỡ hắn ra tiểu tỷ nữ tu luyện quả thực là d ò n g sư nhầm người con cháu hắn căm giận nếu là lôi trạch ở đây nhất định sẽ chửi g ầ m lên cái gì d ò n g sư hắn dùng tâm giáo dục đệ tử nơi nào tầm thường đúng là mạc vong không được điều cho cân cân tìm sư phụ thời điểm không để tâm người này d o n thiếu làm lỡ đồ nhi ta tiền đồ không nội ta đi cùng lôi trạch lao đầu thương lượng nhượng hắn đứng ra cùng hoa tự trưởng lao giao thiệp mặc vong vỗ ngực chuyện này bao ở trên người hắn hắn muốn đi cùng lôi trạch trưởng lao lý luận một phen ngươi là sư phụ giáo dục tu hành đương nhiên là ngươi sự tỉnh hiện tại ngươi giáo không được chẳng lẽ không đến tìm người tiếp tục giáo mặc vong nghĩ đến chỉ cần nói như vậy lôi trạch trưởng lao nhất định sẽ đồng ý ông lao kia mặc dù tốt mặt mũi nhưng việc quan hệ cần cân tu hành hắn khẳng định đệ bộ dù sao hắn có thể làm ộ t cái như vậy đệ tử xem đến rất nặng rất nhiều đệ tử nhìn thấy mạc vong chào hỏi hắn hiện tại là đại sư m i n h thân phận không giống dĩ vãng cùng với nó đại giáo thánh tử không khác nhau chút nào những n à y người tự nhiên cung tính thậm chí có người hết sức biểu hiện thái độ khiêm n h ư ờ n g đến định bợ mạc vong đối với những n à y người mạc vong giống nhau gật đầu hỏi thăm không có bất kỳ cái giá hắn rất hờ hững p h ả n phất không thèm để ý khai tạo nhưng trên thực tế cái tên này đã sớm đắc ý không xong rồi trong lòng lâng lâng quên hết tất cả đại sư h u n h tốt đại sư h u n h tinh thần càng hơn năm xưa chẳng lẽ lại đ ộ phá đại sư h u n h long hổ phong thái quả nhiên là tông môn đệ nhất người đông đạo đệ tử thân thiện. đối với mạc vong thăm hỏi lệnh hót cũng không có thiếu khiến người ta nghe được thoải mái chư vị sư đệ tốt mạc vong về lấy thăm hỏi mà lần sau tay l h u ộ m mọi người không nên tán thưởng hắn không chịu được nổi bất quá lời tuy nói như vậy nụ cười trên mặt hắn nhưng càng đ ồ n g cười cùng ngăn vụng kê h ồ lý tự ai bất đắc dĩ a mạc vong lắc đầu bạch y tung bay một bộ tiên đạo c h i tử tư thái vô cùng siêu nhiên cô quạng cô độc quá mức siêu phàm chỉ có thể bị người đố kỵ mạc vong t h a n tiếc hắn quá xuất chúng bị người sùng bái cũng là một loại khổ ta cũng không muốn làm náo động có thể trời sinh như vậy vì đó làm sao mặc vong bi thương đây chính là ưu tú đánh đổi thiên tư ngăn g dọc vai hùng vô song hết thể người nhìn thấy chỉ có thể thán phục cùng tán thưởng nhưng sẽ không có làm thấp đi c h i tử mọi người mới nhậm chức đại sư minh tựa hồ có chút vô liêm sỉ đại gia chỉ là thuận miệng tán thưởng hắn lại vui vẻ tiếp thu hơn nữa còn rất năng lực giả vờ giả vịn một bộ ta cũng không nghĩ như thế dán g vẻ bất quá đối với đông đảo đệ tử t ô i nói đây là chuyện tốt tối thiểu so với đời trước đại sư minh hào câu thông đời trước đại sư minh rất lạnh lùng coi trọng lợi ích không dâng linh cụ chân dược loại hình bảo vật hắn đều không muốn lấy nhìn thẳng con người so với mà nói mặc vong h ả o tới cực điểm giao lưu đơn giản hơn nữa còn đồng ý xuất nói chỉ điểm loại này đại sư huynh đi đâu mà tìm cho tới ra mặt dày rất tự yêu mình này tính là gì khuyết điểm vài câu lời định nọt sự tình bọn hắn vừa không có tổn thất mặc sư huynh thật là chúng ta tấm gương một cái đệ tử định hot xác thực đại sư huynh không chỉ sức chiến đấu cường làm người cũng là cao cấp nhất tốt có thiếu niên cường giả tán dương nghe được mọi người đối với hắn đánh giá mặc vong càng thêm đ ặ ý tất cả đều đối với hắn tán thưởng điều này nói rõ cái gì khẳng định là nhân phẩm hắn đáng giá khẳng định vì lẽ đó muôn miệm một lời hắn rất tự yêu mình cảm thấy tất cả mọi người bị hắn thuyết phục cho nên mới có loại biểu hiện này bất quá cũng còn tốt hắn tuy rằng có chút phiêu nhưng không bị thổi phồng mơ hồ biết ngoài miệng kiếm tốn làm chút mặt ngoài công phu sau đó nơi này xuất hiện một loại kỳ lạ cảnh tượng một đám người quay về một người thiếu niên thuốc ngựa rất nhiều một bộ kính ngưỡng như nước sông quần quẫn tư thế liên miên không ngừng tất cả đều vui lòng lời ca tụng ra sức chém gió phủng mà thiếu niên k i ế t nhưng bình tĩnh cực kỳ vừa nói quá khen một bên cười sán lạc không được nói nữa đều là t h u c ngựa tri tử còn thể thống gì mặc vong dương nộ nỗ lực che giấu cao hứng tâm tình Mọi nhưng g ư ờ i nơi nào k ô không n hắn đây là giả vờ, bất quá hay vẫn là rừng ngừng miệng, bọn hắn có chính mình cân nhắc, vẫn thổi phồng cũng g giả biết bất thổi hay đây đ là là vờ, quá, hóa dở, khen tặng quá mức, có ợ c m i ễ cho hóa khen tốt t quá dở, n ặ quá mà ứ c có cảm. thể đưa tới đối phương phản、cảm. Nhưng đưa đối m bọn hắn không biết chính là bọn hắn suy đoán sai rồi trước mắt lòng người há có thể so với người thường hắn là mặc vong da mặt dày có thể so với tường thành cái gì nói khoác đều có thể t i ế p được hơn nữa mặt không biến sắc chỉ cần là ca ngợi ai đến cũng không cự tuyệt coi như n g ư ờ i đem hắn thổi tới trên trời hắn đều sẽ không cảm thấy thật không t i ệ n nói không chừng còn có thể cho một cái khen ngợi ánh mắt lại hứa hẹn trên một câu sư đệ nếu có phiền phức liền đến tìm ta mặc vong ở nơi đ ó đứng thẳng bất động như núi những cái kia tán thưởng hắn còn không nghe đủ đây làm sao có thể đi có thể cái khác người cũng không biết hắn ý nghĩ cũng sẽ không tiếp tục thổi p h ư n g hắn trái lại bắt đầu hỏi do hắn một ít tu hành trên sự tình mặc vong không vui đám người kia làm sao như thế không nhãn lực dưới đây hắn như thế anh minh thần võ ca ngợi vài câu liền đủ chưa tại mọi thời khắc xương dương cũng không quá đáng bằng không dùng bia đá khắc thư cũng được có thể truyền tụng hậu thế đ ó lấy hắn cùng mọi người trò chuyện vui lòng chỉ điểm nhưng luôn có điểm không hăng hái làm dáng vẻ đa số người không có phát hiện như trước như cũ tiến lên hỏi dò tu luyện như thế nào thỉnh giáo tu hành nhưng trung quy có một n ú n g nhỏ người khá là mất cảm phát hiện mạc vong tựa hồ không thật cao hứng tâm tình rõ ràng không có mới vừa gặp phải thời điểm tốt một cái xấu hầu giống như thiếu niên cảm thấy tất yếu thử xem đây là một cơ hội nếu là bởi vậy có thể làm cho đại sư huynh coi trọng cho phép đi theo tả hữu chính là một cái người bên ngoài hâm mộ không đến việc xấu mặc sư huynh giảng giải tương thực nhất châm k i ế n huyết không hổ là ta bái nguyệt tông đệ nhất người xấu hầu cảm khái vô cùng sùng bái âm thanh trầm đồng du dương cho người một loại này người tuyệt đối là ở lĩnh hót vừa coi cảm mọi người kinh ngạc lời này nói bất ngờ hết thể mọi người đang cẩn thận tỉnh giáo đột nhiên nô ra một câu thúc ngựa lời nói dù là ai đều cảm thấy không đúng lúc sau đó một đám người nhìn về phía mạc vong đại sư m i n h vừa n ã y nhưng là ngăn lại mọi người a dua hiện tại nhưng có người ra mặt mạo phạm quyền uy không biết hắn có thể hay không nổi giận bực này thiên tiêu từ trước đến giờ lối ra mở miệng thành châm nếu là ở bên ngoài gặp phải loại này m ạ o phạm một chiêu kiếm chạm người cũng không cho nhân ý ngoại một bên chính đang chỉ điểm một sư đệ mạc vong hơi ngừng lại có chút kinh hỉ quay đầu nói ngươi cảm thấy ta dạng không sai nhìn thấy mạc vong loại biểu hiện này cái kia gầy gò thiếu niên trong lòng lập tức có quá mức vội vã ra tăng t h ú c nửa cường độ nói đâu chỉ không sai loại này kiến giải những câu sâu sắc chữ chữ châu ngọc có thể so với đạo kinh thiên thư coi như so với trưởng lão cũng không kém bao nhiêu c h i âm c h i âm a mặc vong trong lòng hô to tâm tình vô cùng vui vẻ này người thật t i n h mắt tuyệt đối là một thiên tài chỉ là nhìn ra hắn kiến giải không tầm thường liền đủ để chứng minh tất cả xa không phải bình thường người năng lực cùng đạo hữu tán dương quá mức rồi như tu hành trên có không thông chỗ có thể bất cứ lúc nào tìm ta giao lưu mặc vong cao hứng cực kỳ mở miệm hứa hẹn mọi người ngạc nhiên như vậy cũng được đập hai câu định n ọ t liền có thể được đến đại sư huynh bất cứ lúc nào chỉ điểm tu hành hứa hẹn nhìn thấy mọi người kinh ngạc vẻ mặt mặc vong cũng ý thức được chính mình biểu hiện quá rõ ràng liền ho khan hai tiếng giả vờ che giấu nói lưu cần chi ngôn liền không cần nói nữa định hót đối với ta vô dụng đông đảo đệ tử khoe miệng vì đánh đại sư huynh che giấu cũng quá giả có dấm vào vết xe đổ bọn hắn ai sẽ tin tưởng ở đây đệ tử đều không đốc nói hai câu lời định đ o t liền có thể được đến đại sư huynh bất cứ lúc nào chỉ điểm này buôn bán cũng quá có lời cầu cũng không được một đám người nóng lòng muốn thử cảm thấy chuyện như vậy rất đơn giản không phải là lĩnh hót t ả thả xuống tư thái ai cũng có thể làm hơn nữa nếu như so với ai khác độc hảo mạnh hơn xấu hầu một còn có khối người đại sư huynh nổi bật bất phàm có cao nhân phong độ một người thiếu niên a dua mặc sư huynh sức chiến đấu n g ặ t trời cả thế gian vô địch có một cái đệ tử đem mặc vong thổi thượng tiên trên vô địch c h i ngữ đều nói ra một đám người khuôn mặt co giật đây cũng quá năng lực tuổi vô địch đó là cái gì mọi người năng lực hình dung ả bình thường đạo chủ đều không tư cách đó nếu là không biết đây là một hồi lĩnh hót đại hội còn tưởng rằng hắn muốn phùng sắt nhân đây chương một trăm chín mươi bốn lĩnh hót cũng cần thiên phú tiện đà có cái thiếu nữ mặc áo vàng đi tới âm thanh như chim hoàng oanh vô cùng lanh l ạ n h nói đại sư m i n h huyết tuyển tầng mười ba đạt đến c h ự c cảnh tương lai thành tựu không thể đoán trước mọi người t h ắ n g phục này vô mông ngựa tốt không phải chỗ chống c h i tử có lý có chứng cứ câu nói kêu huyết tuyển tầng mười ba chính là điểm tình chi mút có tiềm lực không ít người than thở thiếu nữ mặc áo vàng này có viên b ả y xảo linh lung tâm tất có thể được đến đại sư m i n h lọt mắt xanh nói lung tung đều là nói lung tung mặc vong được đ ề u là một cái s à n g khoái bản mặt từng cái từng cái phê bình đều là ở ăn nói linh tinh l o ạ n lòng người tính hôm nay liền chấm dứt ở đây có cơ hội sẽ cùng các ngươi thảo luận con đường tu luyện mạc vong nghe xong nhiều như vậy l ị n h ngọt hài lòng h á n lông mày trong đều mang theo cười nhưng muốn giả vờ nghiêm túc cái k i ê u mặc áo vàng sư muội lại, lại hết sức s u n g đ n h như vậy không được cần tu luyện một ít l ấ m liệt chính khí pháp thuật ta hiểu được một chút lôi pháp ngươi ngày mai tìm đến ta ta giáo sư ngươi một ít lấy chính tâm tính lại đón lấy mạc vong vui vẻ đi rồi mang theo tiểu tín ữ trong miệm rên lên vui vẻ giai điệu lưu lại đông đảo đệ từ mắt to trừng mắt nhỏ quả nhiên thúc n g ự cũng cần thiết phú không phải vậy đại sư m i n h sao chỉ dành cho hai người hứa hẹn hoặc là là người mở đường hoặc là liền công lực xuất chúng mọi người cảm thấy còn tưởng rằng rất đơn giản liền có thể được đến hứa hẹn bất cứ lúc nào chỉ điểm nhưng kết quả có chút ngoài ý mớn đại sư m i n h miệng rất nghiêm muốn từ hắn này lý được hứa hẹn độ khó không tiểu h xấu hầu vũ mặc vận khí không tệ được đại sư m i n h tán thành có người hâm mộ đây chính là cơ hội tốt quật khởi ngay trong tầm tay hai người này đều thật cao hứng có thể có được đại sư h u n h coi trọng còn có cái gì so với này càng khiến người ta h ư n ấ n có cơ hội thường cùng đại sư h u n h tiếp xúc được chỉ điểm còn không là việc nhỏ sự tiến bộ tu vi nhất định phải so với bình thường người mau ra không í t bọn hắn vui mừng rơi vào đối với mỹ hảo tương lai tưởng tượng không thể ngăn chặn đi tới lăng tiêu cắt trên đường mặc vong như trước hưng phấn sảng khoái rừng không được đến mặc vong người thật k ẻ nhạt nửa đường cân cân nói hắn rất không khắc khí tiểu tín nữ nói chuyện đủ trắng ra không hề che giấu nói hắn đây là một loại không h ả o tâm thái cần cải chính mặc vong dừng lại có chút đau răng tiểu nha đầu quá hại người nói chuyện cũng không biết chuyển điểm nghe hai câu ca tụng nơi nào t ẻ nhạt để cho lòng người thoải mái mặc vong tranh luận ồ cân cân suy nghĩ một chút lại nói mặc v o n g ngươi thật dối trá mặc vong m ặ t h ắ c tiểu nha đầu này l á gan quá béo tốt lại dám như vậy khiêu chiến hắn uy nghiêm không đem hắn cái này thiếu ra để ở trong mắt muốn bị chấp hành giả pháp sao lớn gan như vậy mặc vong một hồi lâu tức giận một tiểu nha đầu của phim chẳng lẽ còn muốn tạo phản chúng ta có cái gì giả pháp cân cân vẽ mặt thành thật hỏi nghe vậy mặc vong vì đó giận dữ tiểu nha đầu vẫn đúng là tạo phản không có chút nào sợ hắn vị nhất gia chi chủ này không cho nói nữa đi tìm lôi chạch lao đầu mặc vong tức đến nổ phổi cân cân rất bình tĩnh như trước nhàn nhạt ồ một tiếng mặc vong càng khí đi ở phía trước liền cũng không quay đầu lại tỉnh nhìn tiểu tỷ nữ sinh khí cân cân cũng không vui nàng cảm thấy thiếu gia đồng ý quá tùy ý đặc biệt là đối với thiếu nữ mặc áo vàng kia làm sao có thể chuyển xuống lôi pháp này nhưng là quý trọng linh thuật nếu như dùng để bán lấy tiền chủ tớ hai đến lăng tiêu cát mặc vong dọc theo đường đi khí cũng tiêu đến gần đủ rồi quay đầu lại dặn cân cân không nên nói chuyện lung tung tất cả do hắn mà nói minh cân cân gật đầu rất nghe lời chỉ cần không liên quan đến tiền tài nàng liền vẫn là nghe lời tiểu tỷ nữ bước lên mọc bậc thang bằng đá đâm i này lời n còn chưa dứt thì có một tia chớp kinh không âm thanh truyền đến sau đó chỉ thấy một cái thông thể tử quang láo nhân đi tới một bước một hệ diện mấy cái lấp lóe liền từ trăm trượng có hơn đi vào đại điện cân cân đến rồi l ã o nhân đi gần vô cùng hoái nói chuyện với cân cân cân cân hòa bình ngạc không có vẻ mặt gì nói sư phụ đến người chính là lôi trạch hắn thăm bạn mà về vội đến mức rất đúng lúc gặp phải mới vừa gia nhập l ă n g tiêu các một đôi chủ tớ lão nhân rất thân thiết đối với tiểu tỷ nữ quan tâm nàng vừa mới đến lôi trạch trưởng lão liền tìm xuất chân dược đưa cho nàng nói cho nàng không cần luyện hóa ăn vào là được năng lực tăng cường thể chất cho tới mặc vong lão nhân theo bản năng quên trong mắt chỉ có cục ư ơ n g quý giá như thế cân cân mặc vong lòng tốt nhất n à y đãi nộ g cũng quá kém hắn tốt xấu cũng là cái đệ tử ký danh không nói cho vài cây c h â n dược liền cú thăm hỏi đều không có làm người lạnh leo tâm gan hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh nay cùng hắn tưởng tượng không hợp à không phải nói thực lực mạnh liền có thể được đến coi trọng à hắn đều là tông môn đệ nhất người lôi trạch ông lão này làm sao còn lạnh nhạt đem hắn cho rằng không khí nay còn làm sao mở miệng mặc vong p h i muộn nếu như nói thẳng muốn cho cân cân bái khác một trưởng lao vi sư hắn cảm giác mình sẽ bị một cất đạp ra ngoài cửa một lát lôi trạch trưởng lao đối với cân cân một trận dặn dò sau đó lại đưa ra một quyển trận pháp thư. sau đó mới nhìn về phía m ặ c vong lao nhân ánh mắt như đăng hùng vĩ không giảm trực tiếp mở miệng nói ta cho ngươi tìm một sư phụ cái gì mạc vong lên người khó mà tin nổi n à y t r u y ề n n m ặ t có chút đại nhượng hắn không phản ứng kịp nói đi nói lại lao già này a n cái gì tâm đột nhiên cho hắn tìm một sư phụ đây là bán đứng hắn à có ngầm giao dịch nhượng mạc vong càng không nghĩ ra chính là hắn đều tông môn đệ nhất lại còn nhập không được lôi chạch pháp nhãn tình nguyện đem hắn đẩy cho người khác cũng không muốn thu hắn làm đệ tử thân chuyển này ánh mắt cũng quá kém mạc vong căm giận ngươi sau đó cùng ta cùng đi xem nàng nắm giữ vô số kỳ trận trưởng lão hoa tự lôi trạch nói cân cân kinh ngạc chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhìn về phía lôi trạch trưởng lão mặc vong càng là sửng sốt đây cũng quá đúng dịp cân cân vừa muốn bái hoa tự trưởng l ã o vi sư lôi trạch trưởng lão liền đem hắn giới thiệu đã qua trận pháp đối với ta vô dụng ta lại không tu tập này một đạo mặc vong nói rằng người đương nhiên không tu luyện trận pháp có thể cân cân muốn tu luyện lôi trạch trưởng lão tựa hồ sớm có dự liệu nghe đến đó mặc vong đột nhiên rõ ràng cái gì nhất thời không nói gì lệ ngàn hành lão già này quả nhiên không có ý tốt đem hắn giới thiệu cho người làm đồ đệ kết quả hay vẫn là vì cân cân cho nàng lắp đường làm cho nàng năng lực danh chính ngôn thuận đi theo hoa tự trưởng lao tu tập trận pháp đệ tử ký danh cùng đệ tử thân truyền đãi ngộ trên lệnh liền lớn như vậy sao mạc vong hợp h ự c một bên cân cân gật đầu như vậy cũng không sai nàng không cần bái sư cũng năng lực tu tập trận pháp hơn nữa mạc vong còn năng lực thêm ra một trường lao sư phụ người cảm thấy như thế nào lôi trạch trưởng lão hỏi mạc vong người đáp ứng đi cân cân khuôn mặt nhỏ n h i ê m nghị chuyện này không thể qua loa liên quan đến bọn hắn tương lai năng lực cấp sạch bao nhiêu người m ạ c vong muốn khóc hắn làm sao lượm như thế một cái hố người tiểu t ỷ nữ chương một trăm chín mươi lăm mau ăn bánh bao được rồi đi tìm hoa tự trưởng lão kỳ thực m ạ c vong rất muốn tự tuyển nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng liền v h ủ quyết bởi vì cân cân không thể đồng ý trận pháp đối với nàng mà nói quá trọng yếu cùng trắng toát linh thạch hoa ngang bằng cùng mạng của nàng gốc dễ không khác như vậy tốt nhất lôi trạch rất hài lòng một đường lặng lẽ có lao nhân dẫn đường bọn hắn tiến lên rất nhanh khắc nào đại hoa hung thú cực tốc cấp tốc chạy cân cân thân thể không được không quen sự chịu đựng liền thành thật nằm ngoài mặc vong trên lưng v a n v ó n bước chân hắ dẫm đạp đại điệu như là cự thú xuất hành đáng sợ đến cực điểm mặc vong thân pháp rất nhanh tuy rằng không có hết sức tu luyện qua nhưng hắn thân thể cường hãn một thân thần lực kinh thế một c ư ớ c bức gia thổ địa đều muốn n ứ t toát xuất hiện hố to dường như nơi phát sinh hàm giống như vậy vô cùng khủng bố mà hắn nhưng là dựa vào này cố lực phản chấn đi tới thân hình như điện bất quá có chuyện khiến người ta kinh dị bất luận hắn như thế nào đi nữa nhanh như thế nào đi nữa tăng nhanh tốc độ cũng không thể cùng lôi chạch kéo vào cự ly hắn trước sau ở ba trượng ở ngoài liền duy trì khoảng cách này muốn dựa vào gần không được muốn tránh xa một chút cũng không được lôi trạch trưởng lão phảng phất sau lưng mọc ra một đôi mắt năng lực trưởng khống tất cả thời khắc này mặc vong cắn răng hắn không tin tả nhất định phải đánh vỡ cái này cường cục không thể sông ngòi ngang dọc núi lớn s ư ớ n g sướng, linh khí vô cùng n ồ n g nặng xanh biết cổ thụ nối liền đất trời ung tùm, tùm cực kỳ thỉnh thoảng có mấy con tường cầm bay qua khí tức xuất trần ở gần cảnh sát nhanh chóng lùi lại tất cả đều nháy mắt mà qua qua lại đến người mắt hỗn loạn một chỗ đầm lớn thủy chất vô cùng trong suốt khác nào hổ phách giống như trong suốt có hồng đôi ca ở bên trong nước vui chơi thỏa thích nó nhảy lên đánh suốt tráng bạc bọc bọc thụy khí là l ư ớ c xích hà phân tán đây là một mảnh a n lành thổ địa mịt mờ khí nồng nặc mấy như tiên cảnh soạt thân pháp kinh hồng mặc vong dường như một con chim đại bảng dương kích thiên vũ sắp tới vô cực đến gần rồi đột nhiên hắn phát hiện tình huống có biến hóa lao nhân thân pháp chậm lại mặc vong đại hỉ trong lòng hư phấn quả nhiên hắn rất mạnh thân pháp vô cùng dần dần liền ngay cả lôi chạch lao đầu cũng không sánh bằng hắn đón lấy hắn càng liệu mạng hai chân có lực đùng một tiếng n ả y ra dường như một viên sao trổi ẩm ẩm bắn ra lướt qua đi tới hắn trầm quát một tiếng thả người gấp lực chạy tới lôi trạch trưởng lao phía trước sau đó hắn cảm thấy cả người ba mươi sáu phẩy không không không cái lỗ chân lông đều triển khai miệng lớn thở dốc sảng khoái nhanh đến mức cực hạn có dũng khí sảng khoái tràn trề cảm giác lôi trạch lao đầu thì lại làm sao so với ta liệu thân pháp cuối cùng còn không là muốn m bị thua mặc vong đắp sát tuy rằng thở hổn hển như châu nhưng còn không quên tự mình say x ư a một phen ồ làm sao càng ngày càng xa mặc vong lấy một tí sau lương t i ể u t ỷ n ữ quay đầu lại nhìn về phía lôi trạch một mặt kinh ngạc hắn không phải không xong rồi đi lão mà vô lực mặc vong lờ vực lão ra hỏa đang làm gì chầm chầm gì, gì. cân cân hổ lên khuôn mặt nhỏ mặc vong ngươi không thể nói như vậy sư phụ đây là đại nghịch bất đạo tiểu tỷ nữ một mặt nghiêm túc cái này vấn đề rất nghiêm trọng không tôn kính sư phụ tuyệt đối phải bị tông môn xử phạt nếu là đổi cái khác đại giáo coi như bị trục xuất tông môn cũng không phải là không thể được ta biết mặc vong dầm gì không hề để ý lôi trạch lao nhi không dễ g i ậ n như vậy chắc chắn sẽ không truy cứu hơn nữa đối phương còn dùng đến hắn cần hắn cho cân cân làm đá cây chân nghĩ tới đây mặc vong lại là tràn ngập h n g n i ệ m lao già quá bất công đều sắp đem tiểu tỷ nữ sùng thượng t n cân, cân nhìn về phía mặc vong có chút lo lắng nàng ra thiếu ra đây là làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy hắn có phải là không có ăn no tiểu nha đầu nghĩ như vậy đến nàng lấy chính mình đến suy đoán nhìn thấy mạc vong tỏ rõ vẻ m ã n khí trước tiên nghĩ đến chính là mạc vong đói bụng cho nên mới dáng vẻ ấy người trước tiên nhịn một chút đợi khi tìm được hoa tự trưởng lão ta lại nấu cơm cho n g ư ờ i tiểu tín ữ nhẹ dọn g nói rằng mạc vong tròn v á n g không rõ vì sao hắn có lời oán hận cùng có đói bụng hay không có quan hệ gì đón lấy hắn lại phát hiện một cái thật buồn bực sự tỉnh lôi trạch trưởng lao đi được càng chấm hơn từ khi tới gần nơi này hồng thủy trạch hắn liền không nữa đạp không mà hành đổi thành chân đạp đại địa từ từ về phía trước mặc vong khi i n bị lôi l ã o đầu quả nhiên không xong rồi bước đi chậm gì gì chỉ có thể xa xa rất ở phía sau hắn hắn tiếp tục tiến lên dọc theo đầm lớn khác nào một con long mã tốc độ cực nhanh dự định trước một bước đến phần cuối cùng nhân lệch cạch đầm bên cạnh lầy lội rất nhiều hắn cấp tốc chạy vừa nhanh chỉ là dây lát trên người liền tiên đầy nề đệm i tử mặc vong n g ư ơ i chậm một chút cân cân nói rằng mặc vong không phản đối không phải là dính điểm bùn ả tiểu tín ữ tắm một chút là tốt rồi q u y n cho là vì nàng đi bãi sư đánh đội hắn rất c ẩ n t h ậ n m ắ t mặc dù là chính mình tiểu tỷ nữ chiếm tiện nghi nhưng trong lòng như trước khó chịu muốn phát tiết một trận trở về một đạo mịt mở âm thanh chuyển đến vô cùng xa xưa mặc vong kinh ngạc hắn hảo như nghe được lôi trạch trưởng lào âm thanh cân cân ngươi có nghe hay không đến thanh nhắm gì nghe được là lôi trạch lao đầu sao Ừm. hắn nói cái gì sư phụ nhượng ngươi trở lại ngươi đi qua p h u p h u mặc vong một con chồng vào trong nước này đều đi cấp tốc chạy bao xa đều sắp có mười dặm đường lôi trạch lao đầu lại vừa mới chuyển tới này tuyệt đối là cố ý hết sức h ã n hại hắn mặc vong cân cân kinh hãi vội vàng từ chính mình tiểu trong bao quần áo lấy ra một cái bánh bao nói ngươi đều đói bụng ngã nhanh ăn một chút gì ta không ăn mặc vong về phải cân cân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói không được ngươi nhất định phải ă n ta muốn đi tìm lôi trạch lao đầu tìm hắn báo thủ mặc vong nhảy lên đến d ấ m bắn lên một đám lớn bọn nước tiểu nha đầu vừa nghe càng sốt ruột này đều đói bụng mơ hồ nói lung tung lại không ăn đồ ăn p h ỏ n g chừng hội đến mất nàng nhớ tới bị vây ở đại hoang vùng cấm thời khắc tiểu hồng điêu đến đồ ăn không đủ đại đa số thời gian đều ở đói bụng có lúc hội đói bụng xuất hiện ảo giác nghĩ đến mặc vong cũng là tình huống như thế ngươi m a u ăn bánh bao cân cân r ụ c trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng tiểu tỳ nữ rất nhiều một bộ ngươi không ăn bánh bao ta rồi cùng ngươi tiêu hao dáng vẻ mặc vong bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng yêu cầu của nàng ăn cái kế tiếp bánh bao ăn ngon mặc vong tán thưởng cảm thấy lượng cái tiểu tỳ nữ kiếm bộ rồi làm cơm mỹ vị bình thường người có thể không loại này có l ư c ăn vậy thì ăn nhiều mấy cái cân cân mắt to chờ đợi từ tiểu trong bao quần áo lại lấy ra mấy cái bánh bao mặc vong nghe theo ngươi lành ăn mấy cái bánh bao đánh ợ no nê dẹp loạn tiểu tỳ nữ lo lắng sau đó bắt đầu chạy về trên thực tế cân cân trong lòng như trước lo lắng nàng rất lo lắng mặc vong ăn quá ít một lần ăn cơm liền nửa con rác tê đều ăn không vô làm sao tu hành không chỉ như vậy liền ngay cả sư phụ cũng là ăn như vậy một điểm cơm làm sao có thể đây khẳng định rất đói tiểu nha đầu rất năng lực bận tâm cảm thấy tất yếu đi kỳ chân các loại hình địa phương ăn trộm luyện một chút tài nấu nướng của chính mình nếu mạc vong biết cân cân ý nghĩ nhất định sẽ nói cho nàng lo xa rồi hắn đây là bình thường sức ăn không có bất cứ vấn đề gì khẩu vị rất khỏe mạnh đương nhiên nay không thể cùng cân cân so với n à n g g á i bụng cùng hồng hoang cự thú một cấp bậc là cái động không đáy chương một trăm chín mươi sáu ngay mặt đục khoét nền tảng mặc vong một đường đi trở về đi đầy bụng nước đắng đều muốn giao động ra đến rồi hắn cảm thấy lao già là ở nhằm vào hắn có sai lầm bất công loại tâm thái này làm sao có thể trở thành t r ư ở n g lão mặc vong giơ chân lớn tiếng chỉ trích hắn tốt xấu cũng là đệ tử ký danh lại một điểm chỗ tốt cũng không cho mặc vong rất tâm hắc không có tim không có phổi đem lôi t r ạ c h t r ư ở n g lao dốc lòng chỉ điểm hắn đạo pháp sự tình ném ra sau đầu không có chút nào ký được ta muốn mai sư không ở tại bọn họ rơi xuống hắn căm giận nắm chặt nắm đấm trên thực tế hắn cảm thấy bái sư chưa chắc đã không phải là một loại lựa c h ọ n tốt chuyện này ý nghĩa là hắn cũng có cái thân s ư phụ không lại bị nuôi thả thời khắc đều có linh chân bảo dược đưa tới còn có chuyện gì so với này tốt đẹp hơn nghĩ tới những thứ này mặc vong hai mắt đều tỏa ánh sáng cảm thấy hạnh phúc đang ở trước mắt chỉ cần bước ra một bước chính là một mảnh t i ê n quốc sư phụ ta đến rồi mặc vong hô to gọi nhỏ tinh thần phân chấn lên thân hình bạo lược mang theo từng trận tập phong đầm lớn một gian thảo nhà phiêu riêu nó như một chiếc thuyền con theo hồ nước dập、dần. g h lặng lặng trận, cân cân trận pháp tông sư mặc vong cao hứng vị trưởng lão này khẳng định cực kỳ mạnh mẽ thông hiệu kỳ trận cường hãn vô biên tới đây lôi trạch trưởng lão bắt chuyện hắn đứng ở nhà là dưới trên người lôi điện vật quanh khí tức hùng hồn như một con lão toan nghê m ạ c vong l ư ớ t sóng m à hành tốc độ vô cùng nhanh khác nào chiến thuyền mở ra cuộc sóng mau lẹ cực kỳ đúng hắn phi thân nhảy lên l ự c đạo rất lớn theo một tiếng vang thật lớn rơi xuống nhà tranh bên tưởng tượng sóng lớn chưa từng xuất hiện liền một k i a bọt nước đều không có bắn lên đến vô cùng bình tĩnh sóng lớn không sinh m ạ c vong v ẫ n an dưới chân hách nhiên phát hiện hắn dăm đến kiên cố mặt đất lại là hồ nước vô cùng trong suốt một chút liền năng lực xem rốt cục có cá tôm ở đáy nước vui chơi thỏa thích hắn thật tò mò nơi này không có sàn nhà vì sao sẽ không giới hãm ngoài ra đại trận tác dụng như vậy thần dị tiêu hao cũng không nhỏ vì sao có thể lâu dài duy、trì? đây là một cái tinh thông kỳ trận cường giả mặc vong phán đoán đối phương tuyệt đối không bình thường đối với trận pháp nắm giữ cao đến một cái khó mà tin nổi mức độ đó là một cái tóc trắng phơ bà l a o nếp nhăn rất sâu một đạo lại một đạo phảng phất đao khắc lên đi vào lúc này bà lao vẻ mặt hờ hững chống một cây gậy ở nhà lá dưới roi mắt viế vọng mọc tờ bài sư lôi trạch nói rằng mặc vong gật đầu từng bước từng bước đi tới vô cùng cung kính chờ đến hoa tự trưởng lao trước người hắn x ứ n người lại chuẩn bị bài sư nhưng mà hắn còn chưa loan hạ thất tử hoa tự trưởng lao liền tách ra nàng đi tới một bên biểu hiện lạnh、lùng. ngươi có thể từng tu tập quá chật pháp bà lão hỏi mặc vong sửng sốt tu tập chật pháp bái nàng vi sư còn cần cái điều kiện này lôi trạch trưởng lao trước không có nói do a hắn đưa mắt nhìn sang lôi trạch kết quả đối phương trực tiếp đem đầu bỏ qua một bên biểu hiện thật thở tựa hồ sự t ì n h không có quan hệ gì với hắn mặc vong trong lòng nhất thời một vạn thất ngợi hoang vỡ đằng mà qua lê t ẩ m này lao giả đây cũng quá vô căn cứ không phải đã nói đến bái sư sao làm sao vừa tới đối phương liền cho cái hạ mã uy thấy lôi trạch trưởng lão không nói một lời mặc vong chỉ được đảng họ nói đệ tử chưa từng tu luyện chật pháp ngay vậy hoa tự trưởng lão ngưng、mi. nói ta từng lập quy củ chỉ lấy trận pháp thiên phú tuyệt thế đệ tử mạc vong không còn gì để nói cảm giác mình lại bị lôi chạch trưởng láo hãm hại lao g i ả tuyệt đối là có dựng như nhượng hắn đứng ra đương lá xanh tôn lên cân cân cân cân mạc vong gọi nàng tiểu tý nữ kinh ngạc vào lúc này mạc vong gọi nàng làm cái gì chẳng lẽ muốn làm cho nàng đứng ra thay thế b á i sư tuy rằng nàng cảm thấy giúp mạc vong khái hai cái đầu không quan trọng lắm nhưng trưởng lao chắc chắn sẽ không m u ố n này dù sao cũng là sư phụ phải tôn kính một điểm mới tốt cân cân nghĩ như vậy đến người đi khắc trận mạc vong nói với nàng sau đó hạ thất giọng nói phá hoại dưới chân trận pháp này mặc vong yên xấu cảm thấy bị hãm hại một đêm trong lòng khó chịu muốn cho tiểu tỷ nữ giúp hắn trả thù lại tiểu nha đầu nhìn dưới chân có chút khó khăn mặc vong mặt kéo xuống tiểu tỷ nữ lại không nghe hắn đây là muốn tạo phản sao nay q u á khó năng lực ta không đủ chỉ có thể hủy diệt bộ phận trận pháp tiểu nha đầu rất xấu hổ tay nhỏ xé góc áo nghe được câu này mặc vong đại h ỉ tâm tình nổi lên đại phục như là vừa gia nhập thung lũng lại xông lên vân tiêu quả nhiên cân cân hay vẫn là hắn tiểu tỷ nữ trong lòng hướng về hắn mặc vong nói hủy diệt một cước trận pháp liền được rồi、ừ. cân cân đáp ứng sau đó nàng đứng ra tay nhỏ nổi lên tiền mặt văn thần dị hoa văn nằm dày đặc nàng ở hư không vùng ấ y càng là đề cao suất đạo văn thâu to cực kỳ ngang qua toàn bộ hồ lớn đốt tiểu t ì nữ thanh quát một chỉ điểm ra đạo văn hạ xuống tấn nhập đ ầ m o a n g oanh ngập trời nổ vang nổ vang to lớn sóng biển bay khắp không ngừng đánh đ ứ ra làm cho cả hồ lớn đều sôi t r ạ o như là phát sinh b i ể n gầm nộ hải sóng to dâm sau đó chính là to lớn dòng nước sôi như là t s i n g sóng to mãnh i ệ t đem nhà tranh tử trùng lắc lư lảo đà lảo đạo trong đó đông nam một cất dĩ nhiên l o vào trận văn ph đầm lớn trăm dặm toàn bộ cận sóng chịu đến ảnh hưởng b ọ t nước cuốn cuộn lại như là có biển sâu c ự thú nổi giận bài ra ngược lại hải làm cho cả đầm lớn nằm ở không ổn định trạng thái lúc nào cũng có thể bạo phát hồ nước c u ố n ngược s ô n g lên phía chân trời nhà là trong hoa tự trưởng lao đấy mắt hiện lên vẻ kinh sợ không dám tin tưởng nàng nhìn thấy gì một cái mới có hơn mười tuổi tiểu nha đầu dĩ nhiên đối với trận pháp c h i đạo như vậy tinh thông giơ tay loại bỏ nàng bố trí đại t r ợ n rời sông lấp biển người tên là gì có bằng lòng hay không làm ta đệ tử thân truyền hoa tự trưởng lao đi gần nhẹ giọng nói rằng nàng tận lực để cho mình bình tĩnh âm thanh có vẻ không phải như vậy bất ngờ trong lòng nàng lóe qua mọi cách ý nghĩ đây chính là lôi trạch cho nàng giới thiệu đệ tử ả trận pháp thiên phú quá siêu phàm quả thực chính là thiên tứ thần nhân tuyệt đối năng lực kế thừa y bắt của nàng cũng phát dương quang đại cân cân m ậ ra nay không phải mạc vong sư phụ ả làm sao muốn thu nàng làm đồ đệ cân cân là ta đệ tử lôi trạch trưởng lao xuất ngữ đến lúc này hắn rốt cục ngồi không yên đối phương muốn thu cân cân làm đồ đệ này chạm đến hắn điểm mấu chốt ngươi đệ tử là mạc vong hắn là tông môn đệ nhất người hoa tự trưởng lao hở hữ nói Tiểu cô n g ngươi trận pháp thiên phú không tầm thường tốt nhất hay vẫn là theo t a tu hành ừ cân cân gật đầu khá là tán đồng lôi trạch trưởng lão mặt hắc đây là ngay mặt đ ủ khoét nền tảng à, muốn cướp hắn đồ đệ hoa tự trưởng lão không nhìn hắn phản p h ấ t không nhìn thấy lao hưu sát mặt tiếp tục nói không lại tôn lôi trạch vi sư ngược lại bái ta làm thấy c h ư n một trăm chín mươi bảy ngươi thu rồi cái đồ đệ tốt không được ngoài ý m u ố n cân cân không có đáp ứng không làm suy nghĩ quả đoán từ chối mấy cái người vi lăng tiểu nha đầu không phải rất tán thành h cảm thấy hẳn là theo hoa tự trưởng lão tu hành làm sao hiện tại lại không đáp ứng lôi trạch trong lòng phức tạp hắn hy vọng cân cân theo hoa tự trưởng lao tu luyện nhưng lại không muốn mất đi như thế một cái đệ tử có thể nói tình thế khó xử sư phụ đối với ta rất tốt sau đó ta cũng muốn làm hắn đồ đệ cân cân vẻ mặt thành thật nói rằng lời nói vừa ra lôi trạch trưởng lao thần sắc hơi động đây là hắn đệ tử thân truyền tuy rằng bình thường vẻ mặt rất nhạt tình cảm không lộ nhưng thời khắc mấu chốt hay vẫn là rất khiến người ta cảm động rất nặng sư ân hoa tự trưởng lao trong con ngươi lóe qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại biến mất nàng nói tông môn rất nhiều trận pháp đều là xuất tự mình tay ngươi theo ta tu hành mới năng lực ở trận đạo một đường đi xa bà lao lời nói bình tĩnh nhưng dù là ai đều có thể nghe được giọng nói của nàng trong ngạc nhiên bái nguyệt tông trên dưới tu vi cao thâm giả rất nhiều cường giả như vân nhưng trận pháp t ô n g sư liền đi hỏi chỉ có nhất nhân trận pháp một đường không phải thông minh tuyệt đỉnh giả không thể thông suốt bình thường người học chi vô ích chỉ có thể lãng phí thời gian h ư n g công vô ích vậy theo ngươi tu luyện cân cân nói rằng bà lao gật đầu sắc mặt trước sau như một bình thản nói như vậy mới đúng xóa lôi t r ạ c h đệ t ử thân c h u y ể n thân phận bái vào môn hạ ta mới là lựa chọn tốt nhất ta không bái sư cân cân lắc đầu một bên mặc vong sắc mặt vô cùng đặc sắc hắn biết tiểu tỷ nữ đang suy nghĩ gì không b á i sư thế nhưng muốn theo hoa tự trưởng l ã o tu luyện chuyện này vốn nên là lôi trạch trưởng l ã o nói ra nhưng không nghĩ tới ông lão này vô căn cứ không đếm xỉa đến chưa từng cùng hoa tự trưởng lão c â u t h ô n g trái lại đem cái này khó mở miệng để tài ném cho cân cân bà l ã o năng lực đáp ứng không mặc vong trong lòng không chắc chắn đây chính là một vị trưởng lão trận pháp một đạo tông sư nhân vật như bày x u ố n g vô thượng trận pháp năng lực ngang dọc sơn hà g i ữ tay giả thiên ở đại hoa nguyên quốc vực này đại nhân vật đều là huyền tồn một hàng có thể nói danh túc nắm giữ rất lớn tiếng tâm dậm chân một cái liền có thể làm cho một cái đại quốc phát sinh g i a o động quả nhiên hoa tự trưởng lao v ẻ mặt không thể duy trì bà lao t r ừ n g mắt trên mặt nhăn m e o càng thêm sâu sắc như là ở nhẫn nhịn một luồng khí nóng người không bài sư nhưng muốn cùng ta tu tập trận pháp bà lao có hỏi cân cân n g ẩ n khuôn mặt nhỏ không ý kỵ tí nào nói vâng nàng rất chăm chú thật lòng có chút vô liêm sỉ bất quá nàng cảm thấy đây là hẳn là ai bảo nàng có cái càng thêm vô liêm sỉ thiếu ra đây không biết xấu hổ có lúc là cái thói quen tốt nàng cần học tập tiểu tý nữ quay đầu lại nhìn mặt vòng một chút sau đó trở nên kiên định hơn xin người nói mê bà l ã o đồng tử hầu như dựng thẳng lên đến làm ra kết luận sau đó nàng đại s u y ống tay á o xoay người ly khai lướt sóng ở đầm bên trên ung dung rời đi tư chất ngươi không sai l ã o thân yêu nhân tài lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng ở ta bước ra nhà tranh trước nếu là chịu hối cải ta nhưng có thể thu ngươi làm đồ đệ mặc vong nhìn về phía cân cân vẻ mặt có chút phức tạp hắn biết cân cân n h i ệ tình t ở tu hành trận pháp nếu là bỏ qua cơ hội này tuyệt đối muốn tiếp cận rất lâu chỉ có điều tiểu tín ữ giới chân lại như mọc ra dễ giống như vậy không n ú c ních nàng lẳng nhìn hoa tự trưởng lão ly khai không xuất một lời đắt đắt đây là bước chân lạc ở trên mặt nước âm thanh tuy rằng nhỏ bé nhưng vào đúng lúc này nhưng đặc biệt rõ ràng phảng phất rơi vào lòng người trên khiến người ta không t h ở nổi chớ phải hối hận quá hôm nay liền sẽ không có cơ hội lần thứ hai bà lao đi tới cửa chỉ thiếu chút nữa vừa muốn đi ra sau đó một thanh â m chuyển đến vô cùng bình thản tiểu tín ữ hay vẫn là bất động chăm chú cắn m ô i đắt bước cuối cùng đi ra bà lao dĩ nhiên thân đến thảo nhà ở ngoài nàng nhìn về phía cân cân quật cường khuôn mặt nhỏ có chút trắng xám nàng ở chống lại nàng không muốn k u ấ t p h ụ ta không thể không nhận sư phụ tiểu t í nữ nghĩ như vậy đến rất b ư ớ n g b ì n h lôi trạch trưởng lao bước ra nhà tranh từ từ mà hành đi tới bà lao bên người ánh mắt ngưng tụ nhìn kỹ đối phương ngươi thu rồi cái đồ đệ tốt hoa tự trưởng lao âm thanh bình thản lao nhân không thể c h í phủ trong lòng rất là vui mừng hắn không có nhìn là người cân cân phẩm hạnh rất tốt tôn sư trọng đạo đồng thời hắn o ă n t h ầ m nếu là thay đổi mạc vong khả năng liền không phải kết quả như thế này đối phương vô cùng có khả năng bái vào hoa tự trưởng lao muôn hạ đó là một cái tu đạo giới bại hoại mới có lợi liền chiếm không biết xấu hổ hai chữ là vật gì cũng còn tốt hắn lúc đó chỉ là thu rồi mạc vong làm đệ tử ký danh lựa chọn cân cân làm như thân truyền đã như vậy lôi trạch trưởng lão lời nói một trận liếc mắt nhìn mặt v o n g vừa liếc nhìn cân cân nàng thông qua thử thách tất cả dựa theo ước định đến hoa tự trưởng lão nói mặt v o n g còn không qua đây bài sư lôi trạch trưởng lão hô quát nên hắn bài sư sự tình đại công táo thành mặc vong có chút c h o n g váng phát sinh cái gì bà lão làm sao trong chớp mắt thái độ chuyển biến như vậy đ ạ i một lát sau hắn mới phản ứng được đây là một cục mục đích chính là kiểm nghiệm cân cân tâm tính nếu không hợp yêu cầu hoa tự trưởng lão liền sẽ không chuyển thụ nàng t r ậ pháp Cũng còn tốt cân cân đủ kiên định, tốt đủ mặc vong lao một cung á i hãn, n ế là làm đổi hỏi h ắ vậy hắn h n k ẳ định kính h tiến lên một bước không dập đầu đây là lễ bài sư muốn biểu hiện ra đầy đủ kính trọng lần này hoa tự trưởng lao không có tách ra chịu hắn túi đầu chuyện này ý nghĩa là đối phương đồng ý thu đồ đệ từ giờ trở đi hắn thân phận thay đổi chính là hoa tự trưởng lão đệ tử thân truyền mặc vong cao hứng mặc kệ nói thế nào hắn cũng là có trưởng l ã o sư phụ người sau lưng có chỗ dựa có thể ở trong tông môn hoành hành hắn ảo tưởng chính mình đương một cái hai thế chủ hoành hành b á đạo không tiên rẻ gì sau đó có người cho hắn thu thập h ỗ n loạn hảo người trở về đi thôi nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn ảo tưởng liền phá diện hoa tự trưởng lao thần sắp bình tĩnh đối với hắn cái này đệ tử thân truyền hòa bình đạt mặc vong cảm giác tâm đều nát o a lương o a lương này cùng tưởng tượng không giống nhau à trên lệnh quá to lớn căn bản một cái trên trời một cái dưới đất không phải nói đệ tử thân truyền à làm sao đ á i ngộ hay vẫn là kém như vậy một điểm chỗ tốt không cho liền đem hắn đổi đi cân cân người đến hoa tự trưởng lao nói rằng mặc vong hắn khóc không ra nước mắt tình huống này liền không có thay đổi cùng lúc trước không khác nhau chút nào đều là bị cho rằng trong suốt người không dành cho quan tâm chẳng lẽ nói bọn hắn chủ tớ hai người thân phận điên đạo cân cân là tiểu thư hắn mới là tôi tớ mặc vong rất tâm sầu nhìn chính mình tiểu tý nữ một mặt t á n khác một bên cân cân hơi run nàng không nghĩ tới hội có kết quả như thế này đối phương lại đổi giọng đồng ý dạy nàng trật pháp chương một trăm chín mươi tám ta chính là tốt như vậy mau đi đi mặc vong tuy rằng tâm nhất nhưng còn không quen dục tiểu tỷ nữ đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua Ừm. cân cân gật đầu chạy trầm đã qua hoa tự trưởng lao đánh giá nàng trên giới tỉ mỉ một hồi lâu mới khẽ vớt cảm nói nàng không sai không chỉ có tư chất thượng dai liền ngay cả tâm tính cũng là cao cấp nhất tốt nếu không là lôi t r ạ c trưởng lão dành trước nàng nhất định phải thu cân cân làm đồ đệ nàng s u ấ t nói khen đối với tiểu nha đầu rất hài lòng cân cân mở to h a i mắt lẳng lặng nhìn đối phương nàng không có thật không t i ệ n bởi vì nàng cảm thấy bà lão nói rất đúng ta chính là tốt như vậy tiểu t i n ữ thật lòng nghĩ người hiểu được c h ấ n pháp đối với cái trong tinh túy có không ít thể ngộ liền không cần từ mới bắt đầu bắt đầu học lên thứ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi tứ linh trận bà lao lý bước đầm lớn trên người có hy quan g bốc lên vô cùng thần dị cùng huyền bí tứ linh bản thân là bốn loại mạnh mẽ hồng hoang thú mạnh mẽ vô biên lấy chúng nó làm mắt trận có thể phong t i ê n tỏa đ i ệ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. thiên địa tứ linh một khi lấy ra có thông thiên triệt địa vai như đem trận này tu đến c ự c điên coi như đạo chủ cũng có sức đánh một trận tăng thương âm thanh n m t hay nói giảng giải trận pháp khởi nguyên cùng ý lực n à n g từ lôi trạch trưởng lão này lý nghe nói cân cân đoạn mạnh sự t ì n h nói cho tiểu tỷ nữ không cần nản lòng kinh mạch không thông cũng không lo ngại đem trận pháp một đạo tu đến c ự c điên như thế mạnh mẽ phi phạm cùng những cái tiêu cường giả đỉnh cao giao thủ cũng không sợ chút nào thậm chí như bên người có cường giả phối hợp có thể tiêu diện cực đạo cường giả tiểu tỷ nữ nghe được như mê như say một đôi mắt to h i p lại vô cùng hưởng thụ Nàng y cách í đó, một một các đó không xa lôi trạch trưởng lão cũng là một bộ bất đắc dĩ vẹn mặt gọi trên mạc vong này nơi nan huynh nan đệ muốn đồng thời trở lại mạc vong khi bị nay đều là đối với phương tự tìm hãm hại hắn không nói đến cuối cùng đem mình cũng hãm hại nhìn hoa tự trưởng lão nhìn lại một chút lôi c h ạ c h lưỡng đối lập so với trên lệnh quá to lớn cân cân hẳn là theo hoa tự trưởng lao mới đúng bọn hắn xem ra càng như là t h ờ i trò nửa đường lôi c h ạ c h hỏi liên quan với huyết tuyển thiên đại chiến sự tình tuy rằng trong tông môn có không ít đồn đại nhưng hắn cảm thấy hay vẫn là hỏi mạc vong được tin tức càng thêm chân thực mạc vong đem đại chiến trải qua miêu tả một lần ngoại trừ phượng hoàng pháp ở ngoài đủ số báo cho nói thẳng tự mình mở ra thập tam miệng huyết tuyển cho nên mới có loại kia cực đoan sức chiến đấu cường hạn đến một cảnh giới cực hạn không sợ bất kỳ thủ huyết tuyển tầng mười ba lao nhân kinh dị hắn biết đạt thiên phú tuyệt đỉnh còn chưa đủ còn cần khắc khổ tu hành trả giá người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực ngươi làm rất tốt thế nhưng còn có thể tiến thêm một bước nữa lao nhân vui mừng nói như vậy hắn thổ lộ tin tức nhuộm m ạ c vong bái sư cũng không đơn thuần là vì cân cân còn có vì hắn cân nhắc thành phần ở bên trong bởi vì hoa tự trưởng lao trưởng k h ô n g một loại tuyệt thế bí pháp có thể làm cho một cái người đột phá cực cảnh đến khó mà tưởng tượng nổi bước mặc vong giật mình huyết tuyển tầng mười ba dĩ nhiên không phải p h â n cối ở này sau đó càng kinh khủng hơn nữa cảnh giới huyết tuyển do thực hóa hư giấu ở thiên đ i ệ lôi trạch trưởng lao nói rằng mặc vong nghiêm nghị tu hành không có phần cối u chỉ cần tu luyện thì có c à n g đỉnh cao hơn chờ đợi leo dù cho là cực hạn cũng như t r ư ớ c có thể đánh vỡ đánh vỡ ràng buộc khai thác s u ấ t một cái tiền nhân chưa từng đi qua con đường ở thiên mệnh trong đá cựu lao cũng đồng ý cách nói này huyết tuyển tầng m ộ mươi ba mặc dù là cực hạn nhưng cũng không phải là không thể đánh vỡ thượng cổ đại năng trong thì có người do vận may run rủi siêu thoát đạt đến huyết tuyển hóa hư mức độ kiên trì chờ đợi cân cân khi trở về nhất định sẽ mang theo bí pháp mặc kệ nói thế nào ngươi là hoa tự đệ tử thân truyền nàng sẽ không bạc đái ngươi lôi trạch nói rằng dứt lời hắn ly khai Chân đạp hư không, đạp đi lại k i ở dù sao loại đạo bên thuật này quá mạnh mẽ thái sơ chân linh truyền thừa pháp không biết bao nhiêu người mơ ước cũng không đủ thực lực mạnh mẽ trước đem tiện lộ chỉ sẽ đưa tới phiền phước còn cần tu luyện nữa một loại hỏa trúc đạo pháp m ạ c vong suy tư sau đó quyết định chủ ý muốn lấy những thứ khắc h ỏ a diêm thần thông để che giấu vượng hoàng pháp ngay kế m ạ c vong tiểu viện đến rồi hai cái người quen một cái thon gầy thiếu niên cùng một cái t i ế u mỹ thiếu nữ đại sư m i n h hai người rất thân thiện một ngày không gặp đại sư m i n h phong thái càng hơn ngày xưa xấu hầu một cái vũ n ô n g ngựa lại đây khiến người ta cả người lâng lâng m ạ c vong thoải mái này người rất có ánh mắt biết thảo nhân niềm vui để cho bất cứ lúc nào cùng tại bên người cũng chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn tốt lợi định đ o ạ liền không cần phải nói tu hành trên có cái gì khó để nói thẳng ra đi mặc vong nói rằng tuy rằng khai tâm nhưng trên mặt nhưng là một bộ nghiêm túc vẻ mặt hai người đều biết mạc vong miệng không đúng tâm đương nhiên sẽ không đương thật như trước định đoạn đem mạc vong thổi phồng tinh thần sảng khoái chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần phảng phất tu luyện có một kết thúc sức chiến đấu đại tiến bảo nay tuyệt đối không phải a dua đều là lời tâm huyết chúng ta đối với đại sư h i n h rất bội p h ụ n lòng sinh ngưỡng mộ vũ mạc nói rằng mạc vong càng cao hứng hơn đối với hai người thỏa mãn loại này nhân tài đi đâu mà tìm nói chuyện chân thành không làm bộ tất nhiên tiền đồ q u a minh các ngươi không nói vậy hôm nay sẽ dạy lôi pháp mạc vong nói đa tạ mạc sư h u n h hai người liếc mắt n h ì nhau n đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ vui thích này nhưng là lối pháp bình thường đệ tử căn bản không có cơ hội tu tập chỉ có trưởng lao đệ tử thân truyền mới có tư cách chính vì như thế cường giả hàng tường người yếu du yếu muốn từ đệ tử bình thường tiến vào trưởng lao tầm mắt không biết có bao nhiêu khó mà hiện tại bọn hắn cũng có cơ hội tu tập lối pháp chuyện tốt như thế đi nơi nào tìm toàn bộ tông môn phần độc nhất dù sao cái khác người coi như muốn noi theo mặc vong cũng không được không có đại sư minh quyền lực không thể truyền thụ đạo pháp toan nghê chân pháp lấy phủ văn thông hiệu thiên địa h à n nghĩa hạ xuống vô thượng tấn lôi đánh giết địch thủ q Mạc ngoài ra hắn còn diễn hóa ra một viên phù hiệu cùng bọn hắn tìm hiểu đó là một viên kim văn phóng ánh như hoa khác nào một viên mặt trời nhỏ giống như tỏa ra sán lạc ánh sáng trói loáng mắt tuy rằng chỉ là một cái phù hiệu nhưng cũng ẩn chứa trí lý có đại đạo đơn giản nhất chân nghĩa nó không ngừng biến hóa có t ừ nửa g từng tràng cùng người Giang tia từng tia ta Trước Tạ. lôi điện ra, vô cùng huyền bí, khiến người ta kinh ra, hẳn huyền n vô Vũ Mặc, bí, dị. ngày sau hai người trải qua năng lực lấy r a kim văn tuy rằng vẫn chưa thể diện hóa ra lôi điện nhưng cũng lần đầu xuất hiện vì thế có nhỏ bé hồ quang chẳng ra lượn lờ ở phù văn trên cho người một loại khiếp đảm cảm giác mặc vong gật đầu bọn hắn tiên tư giống như vậy nhưng t hắn g đang tu luyện chăm chú nếu là tiếp tục tu luyện đem lôi pháp hoàn toàn nắm giữ cũng không phải việc khó gì sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân hắn chỉ phụ trách dẫn đường n h ư n bọn hắn nhập đạo chuyện khác không cách nào tả hữu tu hành càng coi trọng chính là một cái người nghị lực ngoại lực tuy rằng cũng có ảnh hưởng nhưng cùng cá nhân tâm trí so với tác dụng liền tiểu quá nhiều đâm này bé nhỏ lôi đình xuất hiện lượn lờ ở bàn tay trong lúc đó hết sức kinh người xấu hầu lại lấy ra lôi điện pháp tuy rằng không thể nói là uy lực nhưng thật sự n ắ m giữ t h o n g ầ y trên ngón tay có t ử điện tới lui tuần tra mặc vong kinh ngạc xem ra hắn trông nhầm tư chất bình thường chỉ có vũ mặc thiếu niên này thiên phú không tệ ngự trị ở bình thường đệ tử nhưng cũng giới hạn ở không sai cũng không phải là thượng gia chi tuyển miễn cưỡng xem như là một vị thiên tài Các tuy rằng còn c ngươi rằng tuy hai ư hoàn toàn nắm g ữ t o người n h Pháp, h n n g t r gật đầu bọn hắn thái độ cung kính đối với mạc vong tôn kính đến thuộc đình coi như một vị trưởng lão cũng không nhất định có thể được đến loại này tôn trọng b ọ các người tôn biết có cái gì khá là mạnh mẽ hòa đạo bảo thuật sao tốt nhất cùng phượng hoàng có quan mạc vong đột nhiên hỏi hắn như vậy hỏi do là muốn tìm ra một loại thích hợp hòa chúc đạo thuật dùng để ẩn dấu phượng hoàng pháp tốt nhất tu thành hỏa diễm cùng thái dương chân hỏa tương tự như vậy lấy ra đạo pháp cũng dễ dàng lừa dối khiến người ta phát hiện không xuất hắn sử dụng chính là tiếng tăm lừng lây phượng hoàng chân pháp b á c h điều c h i vương phượng hoàng thiếu nữ kinh ngạc lập tức nàng vững vàng tâm thần mặc vong chỉ nói là muốn tìm một loại cùng phượng hoàng tương quan hung thú linh thuật cũng không phải tu tập phượng hoàng pháp nếu là nói cùng phượng hoàng tương quan hung thú hỏa viêm tức việc đáng làm thì phải làm loại này thiên cầm tuy rằng k h o léo nhìn qua vô hại nhưng một thân hỏa diễm thần thống có thể nói đáng sợ cực kỳ theo miệp phun ra một đạo hỏa diễm cũng có thể làm cho đại điệu nóng chạy vũ m vẻ mặt có chút biến hóa rất nhỏ bởi vì nàng hỏi thăm loại này thuật rất lâu luôn luôn ham muốn tu luyện nhưng đáng tiếc không có cơ hội lấy được bực này quý giá linh thuật đều là đặt ở chứa kinh nơi đem gác xó bình thường đệ tử không được kỳ môn mà nhập còn có một loại nhưng là quả lửa nó cũng năng lực triển khai bộ phận hỏa d i ễ m thần thông chỉ có điều y lực bất tận n h â n ý. thiếu nữ ngôn ngữ có chút t h í c h nhiên bởi vì nàng lúc trước nắm giữ cũng chỉ có loại linh thuật này cho đến hôm nay nàng mới tu luyện một loại mạnh mẽ linh thuật toàn nghề bảo thuật không thể không nói đây là một hồi chuyện may mắn trong ngày thường khó có thể tưởng tượng xấu h ầ cũng là như vậy hắn xuất thân thấp hẻn tiến vào tông môn thời gian không lâu tuy rằng thiên phu không tệ nhưng tu hành được ngắn cũng không có càng nhiều tài nguyên tu luyện chưa từng được trưởng lão coi trọng s ấ u hầu tên thật gọi là giang tả bởi vì quá mức gầy gò mà lại thân thể lại rất linh hoạt vì lẽ đó đạt được cái s ấ u hầu tức hiệu giang tả đối với linh t h u ậ t biết được rất ít đại thể đều chưa từng nghe qua không đưa ra kiến nghị gì mặc vong cũng không thèm để ý hắn cảm thấy vũ mặc nói hỏa tức pháp liền không sai phù hợp yêu cầu của hắn thời khắc này hắn sở có tâm sự đều đặt ở hỏa tức pháp lên hận không thể lập tức lên đường chạy tới tàn kinh cắt hôm nay đến đây thôi nhé ta đi tàng kinh các nhìn hắn không kiên kỵ nói thẳng muốn đi tìm tìm họa tất thuật hai người lôi pháp tu hành có một kết thúc còn lại chính là luyện tập vũ mặc giang tả theo tiếng không có một chút nào bất mãn bọn hắn rất khiêm tốn cùng tiễn mặc vong dưới cái nhìn của bọn họ đó là đại sư m i n h cao cao tại thượng tồn tại năng lực ở nhàn hạ thụ dưới đạo pháp cũng chỉ điểm một hai là tốt lắm rồi bình thường người cầu cũng không được đại sư m i n h một đường thuận lợi núi lớn n g u nga gác cao đứng xứng xứng hùng tráng núi sông trên đứng vững một tòa lớn vô cùng lâu các d â n thư tàng kinh các ba chữ lớn bất lực hùng hồn khí thế bằng bạc lâu các giới Có phách hơn 10 người đệ tử thủ vệ, bọn hắn thể người bọn đệ vệ, tử không ỏ e mạnh, trầm mặt thâm dường như sư hổ giống như, khí tức trầm ngưng, khiến người ta như đối mặt nguyên, rất khó suy đoán thực lực của những người này nền tảng. hổ khí khó thực h sư suy đối k tức ta rất lực của cần nói những thứ này đều là đệ tử tinh anh mỗi một cái đều mạnh mẽ phi phạm tối thiểu đều là huyết tuyển cảnh cừng giả không phải vậy sẽ không đứng ở chỗ này phòng thủ chứa k i n h trọng điện bất quá mặc vong cảm thấy trình độ như thế này phòng hộ hay vẫn là quá lỏng già, này nhưng là một cái tông môn đạo thuật tụ tập nơi bên trong có đếm không hết thần thông đạo thuật lại chỉ có mười mấy cái huyết tuyển cảnh đệ tử thủ hộ chờ hắn bước vào tàng tinh các hắn liền không nghĩ như vậy bởi vì tòa này lầu các tầng thứ nhất dĩ nhiên ngồi xếp bằng ba vị trưởng lão mỗi một cái đều cường tuyệt khí tức t h â m hậu khác nào hồng hoang cự thú sâu không lường được h ả o vô cùng bạo tay mặc vong tầm h than n à y mấy vị trưởng lão đều rất mạnh nếu là đổi ở trong đại hoang trong bộ lạc tuyệt đối là người mạnh nhất có thể c h ấ n thủ một phương một cái trăm vạn người bộ lạc không chắc năng l ự c suất như thế một vị cường giả thần thông kinh thiên có thể ngạnh hám thái cổ đại hung mặc vong không có dừng lại hắn trực tiếp tiến vào lầu các tầng cao nhất này lý còn có cường đại nhất đạo thuật chỉ có trưởng lão cùng với tông môn đệ tử nòng cốt có thể xem không có người ngăn cản hắn hiện tại là tông môn đại sư m i n h đại đa số người đều biết sẽ không phát sinh cái gì âu long tiến vào lầu các tầng cao nhất mặc vong lật xem sách cổ từng cái từng cái tra tìm nói là từng cái tìm nhưng trên thực tế cũng không khó bởi vì đỉnh tiêm đạo pháp cũng không nhiều chỉ có vẹn vẹn chừng mười loại mỗi một loại đạo thuật đều thả ở một cái giá gỗ trên vô cùng dễ thấy bệnh ngạn pháp thống tàn n h â n pháp trượng sáu kim thân quyết phong bằng thần pháp mặc vong từng cái từng cái xem lướt qua trong lòng khiếp sợ nơi này thần thông vẫn đúng là không ít đều là đỉnh tiêm đạo thuật bình thường người muốn mà không được đột nhiên hắn hiện ra một loại ý nghĩ, đem hết thẻ công pháp mang đi mặc kệ học c ũ n g không học đây là một món bảo tàng giá trị vô lượng nếu là lấy ra đi cùng người hối đoái dược thảo cùng đan g ă n dược năng lực đổi x u ấ t một ngọn núi nhỏ đến hòa viêm tức bản mệnh linh thuật cũng ở mặc vong cao hứng không nhịn được xoa tay nói lần này phát tải đứa bé không nên quá tham lam một đạo thanh âm già mua truyền đến nếu như hồng trung đại lữ vang lên mặc vong sợ hết hồn sau đó hắn nhìn thấy một cái khô mục lão nhân đối phương ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc b ồ đoàn hai mắt nhắm nghiện như là đang n g ồ thiển càng khiến người ta kinh hãi chính là lão nhân này an vị ở bên cạnh hắn c sờ sờ trong tàng kinh các lao nhân lựa chọn một loại linh thuật liền có thể ham nhiều tức khổng nát vị lao nhân kia nói rằng sau đó hắn mở hai mắt ra ánh mắt trọng lượng dường như hai ngọn thần đằng cho người một loại ảo giác này không phải con mắt mà là một loại linh cụ thần thánh thông linh mặc vong theo bản năng nhìn trong tay hỏa viêm tức thuật suất nói hỏi người là ai giang khâu i n các người mục lao nhân lắc đầu không có quá nhiều ngôn ngữ dội ra một bàn tay hiện lên vô số linh văn thụy khí doanh không tường quang phùng thánh trong đó có hồng hà tràn ngập vô cùng siêu phạm sàn sạt nhỏ bé tiếng vang truyền ra k h ô trên tay lại có chồi non đánh cái không ngừng sinh trưởng tỏa ra sức sống chẳng t r ề này rất kinh người h ắ n rõ ràng là một cái đem hành gỗ mục lao nhân sinh cơ tăng ăn dã tiện tay lấy ra một loại đạo pháp dĩ nhiên có như vậy sức sống mãnh liệt như cây khô gặp mùa xuân tỏa sáng sức sống mặc vong kinh hãi đây tuyệt đối là một lao quái vật thực lực phi phàm khó l ư ợ n g vượt xa bình thường trường lão kèn kẹt cành c ấ t cao sinh trưởng tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp trăm lần lại như một bụi cây giống trong nháy mắt trải qua một cái xuân thu quá nhanh nó ở lan tràn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng hóa thành tráng kiện cây cối cành cây những này linh văn đề cao suất cây cối đưa về phía mặt vòng lại như là một cánh tay vô cùng linh hoạt sung kích về đằng trước đem trong tay hắn các loại bí đ i ể n bao vây lại sau đó cực tốc lùi về sau nó tiến thối hoàn toàn do cành cây sinh trưởng hay không k h ô n g chế thu phát tự nhiên không chỉ có thể đi tới n h ư ợ n g cây cối càng thêm cường tráng cũng có thể lùi về sau n h ư ợ n g cành cây một lần nữa về đến cành trạng thái một lát sau mặt vòng trong tay chỉ còn dư lại một loại đạo thuật hắn mục tiêu của chuyến này hỏa viêm tức phủ văn hàm nghĩa đây là khâu một lão nhân cố tình làm hắn nhìn ra mạc vong mục đích chỉ để lại cho hắn này một loại thái cổ hung thú pháp đem nó đạo thuật thu s x ẹ h về c k c a cây cối còn ở sinh trường phát sinh lanh lảnh n m vang nó cuốn lấy mạc vong thân thể khác nào một con cự thú trào cánh tay đem tóm chặt lấy sau đó nó từ lầu các cửa sổ trên giò ra đem đối phương quăng xuống sau bảy ngày đem bí điện trả một thanh âm chuyển tới tuy rằng thương lão nhưng lại hết sức vang dội đùng một tiếng vang thật lớn mạc vong từ lầu các trên dây dụng đập ra một cái hình người hố to ôi mạc vong bị đau mặt mày xám xịt đối phương dùng sức quá to lớn đem hắn từ lầu cắt trên ném đến không chút lưu tình nếu không là hắn da dày thịt béo đ ổ i t h à n h bình thường người tuyệt đối muốn xuất cái ngất ngây con gà tây rất có thể muốn nằm trên giường mấy ngày lão già này tử hắn không t â m lòng có chuyện gì có thể thương lượng có thể nào một lời không hợp liền đậu thủ nhiều cho một loại linh thuật cũng tốt thật khu môn mặc vong ổn nào lão già này tính khí so với lôi trạch trường lão còn xấu hắn còn chưa phân trần đối phương liền vận dụng đạo thuật đem hắn đầy hạ xuống bất quá cuối cùng hắn hay vẫn là trở lại không có lần thứ hai lên lầu bởi vì hắn có linh cảm đối phương là cái người bảo thủ không thể đồng ý trở lên đi mấy lần kết quả cũng như thế như trước sẽ bị ném ra có hỏa viêm tức thuật cũng không sai trở lại tu luyện một phen mặc vong lẩm bẩm lần này thu hàng tuy rằng không lớn nhưng cũng không tính đến không tốt xấu được một loại linh thuật có thể vì hắn sử dụng phượng hoàng pháp đánh nghiệm trợ hắn không có chú ý ở hắn lúc rời đi mấy cái thủ hộ tàng kinh các đệ tử ở hai mặt nhìn nhau vô cùng kinh dị hàng này là ai vậy quá kỳ hoa dĩ nhiên lấy loại này tư thế lấy chồng lâu bọn hắn thủ vệ tàng kinh các lâu như vậy hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người bị ném ra đó là đại sư hưng chứ một người thiếu niên cường g i ả kinh ngạc ta xem như ngoại trừ hắn còn có ai như thế phong cách khác biệt khác với tất cả mọi người có người xuất ngữ đối với mạc vong hiểu rất rõ đây là một cái thần kỳ người thường thường làm một ít khác người sự tình mấy cái người trò chuyện trao đổi lẫn nhau suy đoán đại sư huynh này một nhóm gặp cái gì có hay không gặp phải lão quái vợt bị giáo hấn một trận hẳn là xuân thu trường lão chỉ có hắn ở trên cao nhất một tầng thủ hộ quan trọng nhất cấm địa có đệ tử áo đen nói rằng nói thật bọn hắn đều thật tò mò mạc vong tại sao lại bị ném ra thông thường mà nói tàng kinh các thủ hộ trưởng lão không sẽ đọc thủ chỉ đà tọa tu luyện trừ phi có người gây bất lợi cho tàng kinh các có thể ai sẽ gây bất lợi cho tàng kinh các năng lực đến tàng kinh các đều là đối với tông môn có công đệ tử tiến vào lầu cắt trên cao nhất một tầng càng là đệ tử nòng cốt hàng ngũ càng không thể đối với có ý đồ với tàng kinh các một đám đệ tử suy nghĩ nát vóc đều không nghĩ ra mặc vong đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình n g ự k h ô n g một bình thường xuân thu trưởng lão đều ngồi không yên đem hắn ném xuất đến đại sư h u n h quả nhiên không tầm thường cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy t h ă n thở bình thường người có thể không làm được chuyện như vậy chỉ có đại sư huynh như thế bất phảm có thể làm cho xuân thu t r ư ở n g lão cùng người trí khí mặc vong không rõ ràng như này hắn chính ở thể nộ tu hành rèn luyện đạo pháp hòa viêm tức đạo pháp rất là không tầm thường từng mảnh từng mảnh hòa diễm n ở rộ dường như xinh đẹp nhất vá hoa tỏa ra tuyệt thế ánh sáng vô cùng sáng sủa cùng ngọc ánh hồ lớn trên mặc vong chỉ chế chân hỏa mười ngón cùng d ừ n g ra như là thập chi long trúc minh hoàng trói mắt ở hồ lớn bên trên bay qua trong n g á y mắt mang theo vô số sương mù này đều là bốc hơi lên hơi nước mơ mơ hồ hồ nhuộm này một chỗ nổi lên sương lớn không nhìn rõ bất cứ thứ gì loại đạo thuật này cực hạn năng lực tới trình độ nào mặc vong khe nói không có chút gì do dự hắn đạp chân xuống chìm vào đáy nước xi、si、lượng lớn hồ nước bốc hơi lên sương mù ngập trời phản phất có thái cổ toan nghe ở chỗ này phun ra nuốt vào mây m g ủ duy nhất có khác nhau chính là không có lôi điện có chỉ là nóng rực nhiệt độ khiến người ta run sợ sùng sục ù đánh ồ thỉnh thoảng có bọt khí bốc lên lại như là nóng bỏng nước sôi nó đang lăn lộn điên quần phun trào rất nhiều cá t ô m cũng thuận theo phiêu tới chúng nó bị đun sôi tỏa ra mùi thịt mùi thơm ngát hợp lòng người mặc vong không có hưởng dụng tâm tư hắn đang thí nghiệm đạo pháp tìm kiếm loại linh thuật này uy lực cực hạ một con hỏa hồng linh tức ở bên trong nước phi hành không hề trì trệ lại như là ở bay lượn bầu trời giống như vậy chỉ có điều lần này thay đổi địa phương nó là ở bên trong nước dương cánh không sai nó chính là ở phi hỏa diễm linh tức vị trí không có hồ nước lấy nó làm trung tâm phương viên một trượng hết thể hồ nước đều bị bốc hơi rồi hình thành một cái chỗ trống nó năng lực dương cánh đánh ra cùng ở thiên không thì không khác nhau chút nào chương hai trăm linh một hỏa diễm linh tức chi uy một giây nhớ ký tám trăm l i i ể u nói lưới suy hỏa diễm thiếu đốt m ộ ư ơ i phần nóng rực một đầu lao quy đ ụ c vào trực tiếp bị đốt thành trò rơi vào trong hồ nước mặc vong kinh dị ngọn lửa này rất mạnh uy lực vô cùng có mấy phần phượng hoàng pháp tình thế nghe nói hai bọn chúng người có liên quan nếu là tu hành đến c ự c hạng có thể bởi vậy thôi diễn ra phượng hoàng c h â n pháp vạn pháp khác đường cuối cùng vẫn muốn đi hướng cùng một cái đường hỏa diễm cũng là như thế không ngừng diễn hóa tuy nhiên quá trình khả năng khác biệt nhưng kết quả mở dạng xoạt đáy hồ bên trong không ngừng có dòng nước hội tụ tới tới gần hỏa diễm linh tức nước bị bốc hơi nhưng đằng sau thế nước không dứt vẫn như cũ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên không ngừng tuân đi qua tiếp tục hình thành bạc h khí bay lên bầu trời một đầu so mục đích viêm ngư du đến nó yêu thích nhiệt độ cao nắm được lấy bản tính đến tìm kiếm hỏa diễm ngọt mờn muốn tới hấp thu chất dinh dưỡng mặc vong thần sắc bất động ngón tay một điểm để hỏa diễm linh tức hành kích đi qua hỏa diễm hương thực để hồ nước trở nên càng thêm nóng d ự c nóng hổi sôi trào so mục đích viêm ngư du đến rất nhanh cảm nhận được nhiệt độ để bạn càng thêm phát triển bên ngoài thân ngưng tụ ra không ít hỏa h ư n g điểm lầm tấm đây đều là hỏa diễm tinh hoa theo nhiệt độ nó bình thường hỏa diễm so sánh mục đích viêm cá không có uy hiếp chỉ có thể vì nó cung cấp chất dinh dưỡng không có gì ngoài một số mạnh đại hỏa diễm đạo thuật có thể thương tổn được nó nó hỏa diễm nó đều có thể miễn dịch x o á t hỏa diễm linh tức cực nhanh mặc dù là ở trong nước nhưng động tác không có chút nào trì trệ những nơi đi qua hình thành mảng lớn sương mù màu trắng nước không còn tất cả đều hóa thành hơi nước thăng lên không trung tất ba hỏa diễm linh tức đụng phải so mục đích viêm cá nó tại tiêu h đốt không ngừng phát ra thanh thúy xương tiếng nổ khiến người ta kinh dị đó là viêm cá đang tiêu đốt nó bị ngọn lửa đạo thuật luyện hóa toàn thân bị nhen lửa không chỉ có thân thể thiêu đốt, thì liền bên trong thân thể xương cá đều tại nổ đ ù n g từ trong ra ngoài hỏa diễm hương cực cái này làm người ta giật mình phải biết nó bản thân liền là một loại hỏa trúc sinh linh lấy hỏa diễm tối thể không nói vạn h ỏ a bất sâm nhưng đối với hỏa diễm đạo thuật tuyệt đối có cực mạnh sức chống cự rất khó chịu tương h tổn chớ đừng nói chi là trên thân thể giấy lên l ử a diễm giấy lát đầu này so mục đích viêm cá đốt thành thanh bụi t à n mát tại trong hồ nước không có tung tích mặc vong không nói không hề quá nhiều thí nghiệm loại tình huống này cũng đã đầy đủ nói rõ đạo pháp uy lực mạnh mẽ không dùng lại tiếp tục nếu là tu hành đến cực điểm đem một chỗ đại hồ xấy khô không là vấn đề nhất định có thể làm đến hơn nữa còn rất nhẹ nhàng còn về phần thiên t r ừ hải cái kia liền cần khắc luận linh thuật cường đại có thể tăng cường một cá nhân chiến l ự c nhưng cảnh giới trọng yếu giống vậy như là một người cảnh giới so đạo chủ cao hơn cái kia tê liệt bầu trời đều không nói chơi hết thệ đều đã chủ bị tốt chỉ chờ cân cân mang đến đột phá cực cảnh phương pháp mạc vong tự nói c h à n vào tối cân cân trở về cưới một đầu lão hoàng yêu tay nhỏ ôm một bản sách dày say s ư ơ ngon n g lành lấy không ra lôi chạch ý nghĩ tiểu thị nữ mang đến một tin tức nói cho mạc vong suối máu tầng m ư ơ i ba về sau như cũ có thể tiến thêm một bước cần phải phối hợp trận pháp luật thân cân cân nói ra nàng đã nắm giữ t r ậ n pháp mặc vong như thường lệ tu hành là được nàng đến bố trợ lần này luyện thể rất khó mười phần tốn thời gian cân cân cho mạc vong giải thích lần tu luyện này cần mở ra thân thể tiềm năng không thể một lần là xong một ngày nhiều nhất tu luyện hai canh giờ vậy nó thời gian làm cái gì mạc vong phiền muộn nhiều tu luyện còn không được không chỉ có không thể tăng tốc tiến độ thế mà còn biết đối thân thể có hại hại đi chỉ điểm người khác tiểu thị nữ nói ra mạc vong hiện tại là tông môn đại sư h u n h có rất nhiều chuyện phải xử lý không chỉ có là chính mình tu hành người khác tình huống cũng cùng hắn có quan hệ tiếp theo cân cân khắc trận khắc xuống đạo văn khuôn mặt nhỏ một mươi phần nghiêm túc khắc họa trận pháp nhiều hao tổn tâm thần dần dần coi như tiểu thị nữ thiên tư siêu phàm cũng nhìn không được tinh thần mỏi mệt trên trán toát ra không ít mồ hôi không cần nóng lòng nhất thời mặc vong quên ngủ hắn có chút đau lòng tiểu nha đầu quá dụng tâm một ư ơ i phần vất vả cân cân lắc đầu tu hành trì hoan mạnh mẽ sớm một ngày tiến cảnh tương lai vấn đỉnh c à n g cao t ầ n g thứ hy vọng thì năm thứ nhất đại học h â n điều này rất trọng yếu liên quan đến mặc vong tương lai thành cựu tiểu, tiểu nha đầu tiếp tục khắc họa trận pháp cầm trong tay một cái nhánh cây nhỏ ngồi trồm hồm trên mặt đất từng chút từng chút k h á t lấy cần ta hỗ trợ cái gì mạc vong hỏi tiểu thị nữ n g n g đầu dùng ống tay áo xoa một chút mồ hôi suy nghĩ hồi lâu nói ta muốn ăn thịt bánh bao mạc vong im lặng hắn làm sao cảm giác tiểu thị nữ là cố ý đâu vì báo một tiễn mối thủ lúc trước hắn ăn tiểu nha đầu mấy cái bánh bao ta cái này đi lúc này mạc vong rất dễ nói chuyện bất kể nói thế nào tiểu thị nữ hiện tại nhiều vất vả vì hắn khắc họa trận pháp là có công đức thần tử không thể bật đãi nhưng mà hắn chả chưa đi ra bao xa tiểu thị nữ lại quay lại nói đừng đi kỳ chân cắt nơi đó đ ồ vật quá đắt đi bên cạnh cửa hàng bánh bao nơi đó tiện nghi lợi ích thực tế mặc vong một cái lào đảo kém chút không có nga xuống tiểu thị nữ cũng quá hội sinh hoạt lúc nào đều không quên tiết kiệm nàng đều mệnh mọi thành như thế hao tâm tổn trí kiệt lực khắc họa trận pháp thế mà còn nhớ rõ dùng nhiều một khối linh thạch loại chuyện nhỏ nhặt này đến cùng một lần sau nửa canh giờ cân cân một tay cầm bánh bao nhân sau đó ăn được một ngụm bánh bao ừng ăn ngon thật tiểu thị nữ hít mắt rất vui vẻ ta nói cái gì tới cảnh nhớ bánh bao nhân thị tiện nghi lợi ích thực tế hơn nữa còn ăn ngon cân cân cao hứng xuất ra một cái bánh bao đưa cho mạc vong mạc vong không m u ố n hắn không muốn ăn cái gì bánh bao cảm thấy cân cân nấu hung thú canh mới tốt uống ăn được một khối thị thú vật sau đó uống một ngụm tươi canh đó mới là cuộc sống thần tiên cho cái gì đều không đổi dạng này không được ngươi được nhiều ăn không phải vậy sao có thể trở nên càng lợi hại cân cân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thật sự nói dậy nàng cảm thấy mạc vong lượng cơm ăn quá nhỏ ăn cái gì vẫn chưa tới nàng một thành thì như mẹo con mặc vong khỏe miệng có giật tiểu thị nữ khái niệm có vấn đề chẳng biết lúc nào mới có thể thay đổi tới hắn nhiều bật b ự c chẳng lẽ tiểu nha đầu liền không có phát giác chính mình không giống bình thường à, quả thực cũng là một đầu hình người thao tiết h lượng cơm ăn đại dọa người hơn phân nửa đầu thái cổ h u n g thú vào trong bụng cũng sẽ không cảm thấy ăn không tiêu không cho phép lại nói tiếp tục khắc họa t r ậ n pháp mặc vong nói ra để tiểu nha đầu không cần loạn quan tâm những sự tình này không trọng yếu A cân cân đáp ứng. chỉ là tiểu thị nữ tâm lý không có đáp ứng nàng nhiều kiên định ý nghị không có không lay được cơm chương hai trăm linh hai trận thành nàng nhớ tới tại đại hoang cấm khu thời khắc cả ngày nhận cơ chịu đói chỉ có họa viêm tức làm bạn vì nàng tìm tới thực vật tiểu hồng nàng bạn tốt nhất nếu không phải nó khăng khăng không ra nàng khẳng định phải đem đối phương mang đi tiểu nha đầu buồn vô cớ có chút thất thần nghĩ đến trong tay bánh bao nhân thịt cũng không có ăn ngon như vậy mặt vong ta muốn tiểu hồng cân cân dừng lại nhìn lấy mặc vong nháy mắt một cái không nháy mắt mặc vong có chút đau đầu ngày hôm nay tiểu nha đầu làm sao yêu cầu nhiều như vậy cùng với nàng dĩ vãng tính cách không hợp giống như là đổi một người chẳng lẽ nói hoa tự trưởng láo d ạ y cho nàng không phải c h ấ n pháp mà lại như thế nào nũng nịu ta cảm giác được tiểu hồng k h í t ứ c có chút ấm áp cân cân nói như vậy trong nháy mắt mặc vong hiểu rõ cân cân là sao đột nhiên nhớ tới hỏa viêm t ứ c hắn vừa rồi tế ra đạo thuật cũng là hỏa viêm tức bản bệnh linh thuật tự nhiên lại phát ra khí tức quen thuộc sinh động như thật cầm nó dương cánh bay qua có điểm điểm hỏa tinh rơi xuống mười phần nóng rực phát ra nhiệt độ cao để cái này một chỗ đều ấm lên cân cân ngầm đầu đôi mắt sáng ngời mười phần có thần nhìn lấy linh văn ngưng tụ hỏa viêm tước lâm vào t r ư m tư giống hay không cái kia tiểu hồng đ i ể u mặc vong ngạo nghễ tự tin nắm giữ linh thuật rất nhanh chỉ là một ngày liền có thể diện hóa suốt mười phần rất thật hỏa viêm tước cân cân đem ánh mắt theo linh thuật hóa thành hỏa viêm tước phía trên rời nhìn lấy mặc vòng chân thành nói không hề giống tiểu hồng rất thông minh cái này tức nhi quá khô khan mặc vong mặt đen trong ì m tới tiểu có lúc đó mạc vong từng muốn mời cựu lao hỗ trợ nhưng cựu lao cự tuyệt không có đáp ứng cũng nói cho mạc vong đối với tiểu thị nữ cũng là một loại tu hành đơn độc hoàn thành một cái đại trận đối nàng trận pháp tu luyện rất có ích lợi lao nhân nói nghiêm túc trinh trọng sự tình nhưng mạc vong lại cảm thấy bất thường bên trong có ẩn tính khác hắn hầu nghi sẽ không phải là cựu l a o không hiểu được loại này đại trận cho nên mượn cớ qua loa tắc trách nói đây là đối cân cân lị luyện mạc vong cảm thấy rất có thể l a o đầu tử nhân phẩm không ra thế nào còn ưa thích cố lộng huyền hư làm ra việc như thế này cũng không khiến người ngoài ý thậm chí có thể nói rất bình thường phù hợp hắn tính cách nhìn lấy mạc vong một mặt hoài nghi cựu lao không bình tĩnh lao trừng mắt nói không muốn quá bưng lỏng suối mó hóa thực vi hư không phải đơn giản như vậy trước chuẩn bị tâm lý kỹ cảm lời nói xuất trận mặc vong nghiêm nghị đây là đột phá cực cảnh chắc chắn sẽ không đơn giản tựa như là ngưng linh cảnh lúc m ở dạng cần trải qua vô số khó khăn bị lôi c h ạ c h trưởng lao thần lôi bổ vô số lần mới khó khăn lắm bước qua cái k i a đạo thảm sẽ không còn thống khổ như vậy đi mặc vong sắc mặt biến hóa không quá chấn định hơn nửa ngày hắn mới lắc đầu nói thiên tướng hàng chức trách lớn tại ta cho nên cho vượt mức bình thường gặp chắc trở hắn rất tự luyến cảm thấy mình không tầm thường cho nên có các loại ma luyện mười phần vất vả một bên cựu lao chậm rãi một hơi vẫn là lao nhân gia ông ta khôi khéo dăm ba câu liền đem để tài chuyển hướng nếu để cho mạc vong biết hắn không hiểu loại kia trận pháp thật là mạo xưng là trang hảo hán vậy hắn tấm mặt mò này để nơi nào còn có sắc mặt gặp người h à đại trận đỏ thâm ánh hồng lưu c h u y ể n m ộ ư ơ i p h ầ n mỹ lệ trong linh khí nồng đậm thủy thải phiêu diêu tụ tập vô số thiên địa tinh khí thoáng như một mảnh tiên cảnh nơi này linh khí quá đổng coi như những trưởng lão kia tu hành địa so với nơi này cũng nhiều có k h ô n g bằng giữa không trung có thật nhiều dịch giống như là trời hạ n gặp mưa nổi đồng bểnh giữa không trung không cần nghi vấn đây là hóa lỏng linh khí ẩn chứa thần p í làm người t à giật mình mạc vong ngồi vào bên trong chỉ cảm thấy toàn thân mười vạn mười phần thoải mái toàn thân đều ấm áp giống như là phao trong suối nước nóng khắp dưới trời đất đều là linh lực mười phần n ồ n g hậu dày đặc hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy trong thân thể một mảnh mắt lạnh sảng khoái tinh thần hắn ở chính giữa lĩnh n g ộ thiên địa phát tắc đem thể xác tinh thần phù hợp thiên địa hoàn toàn đ ầ u nhập từng bước tìm tòi tìm kiếm tu hành bản nguyên suy bạc văn dâng lên như là một khỏa sáng loáng ngôi sao tráng lệ đây là mạc vòng tiện tay dẫn xuất ký hiệu mười phần huyền bí nhưng hắn cũng không rõ ràng có tác dụng gì chính mình còn tại tìm tòi nghiên cứu tìm kiếm đạo chân nghĩa không ngừng đất đá tương phong toàn bộ đều có chúng nó tại mạc v o n g bốn phía xuất hiện rất là h u y ề n ả o cho một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác suối máu biến mất mạc v o n g nói mớ giống như là mất phương hướng tại bên trong vùng thế giới này tìm không thấy trở về hiện thực đường h ắ n quan sát hoa tự trưởng lão tay lễ phía trên không có ghi lại phương pháp gì chỉ nói cho hắn một sự kiện suối máu tầng m ộ ư ơ i ba cực hạn có thể đánh vỡ nhưng cần chính mình thăm dò ngoại nhân có thể hỗ trợ cũng là cung cấp một hoàn cảnh khiến người ta lại càng dễ ngộ đạo trừ cái đó ra không thể can thiệp máy may cái này không có quan hệ gì với thực lực bất luận kẻ nào đến đều như thế không cách nào chỉ điểm chỉ có thể dựa vào người tu hành chính mình tìm kiếm đánh vỡ ràng buộc thời cơ rất nhanh hai canh giờ đi qua một ngày này tu hành kết thúc trận pháp dành dụm linh khí tiêu tán vô tung ảnh mặc vong theo nộ đạo trong trạng thái tỉnh lại trong mày giống như là nộ g ra cái gì lại hình như không có cái gì nộ g đến cái loại cảm giác này rất kỳ diệu như là có thể đụng tay đến nhưng lại phát hiện cái gì đều bắt không được nếu như lại có chút thời gian liền tốt rất nhanh liền có thể bắt lấy tìm ra phá cảnh cơ hội mặc vong nói ra hy vọng cân cân lại mở ra trận pháp để hắn nhiều tu hành một hồi nhưng mà cân cân không đồng ý trực tiếp tự tuyệt nói hoa tự trưởng lao nói tại đại trận bên trong một ngày chỉ có thể tu hành hai canh giờ không phải vậy đối thân thể không tốt tiểu thị nữ rất kiên định không có t r ừ a chỗ thương lượng mạc vong đành phải nghe theo tiểu thị nữ lời nói không hề tu hành ngược lại ra ngoài du lịch đi chỉ điểm nó đệ tử cùng bọn hắn giao lưu liên tiếp nửa tháng đều l ạ i như thế này đi qua hai người rất con thai tu hành sau hai canh giờ liền đến chỗ chuyển dần dần tất cả mọi người biết bọn hắn không chỉ có rõ ràng mạc vong thân phận thì liền luôn luôn không đáng chú ý tiểu thị nữ cũng bị người biết rõ lâm vào nhiệt nghị dù sao thân phận nàng có chút đặc biệt là trưởng lão đệ tử thân truyền vẫn là một cái tiểu thị nữ hai cái thân phận đều rất bình thường nhưng hai cái chung vào một chỗ thì không tầm thường làm cho người trú m ụ đại sư minh tiểu thị nữ lại là lôi trạch trưởng lão đệ tử thân truyền đông đảo đệ tử có chút hoài nghi nhân sinh bọn họ cố gắng như vậy t u hành thế mà còn không bằng một cái tiểu tỷ nữ không biết nên nói là đại sư minh lợi hại có thể thu đến thân phận cao như vậy tiểu tỷ nữ vẫn là nói tiểu tỷ nữ lợi hại có thể bị một vị trưởng lao thu làm thân truyền bọn họ không nghĩ ra nhưng có một chút tất cả mọi người tán đồng Cái kia liền là Đại sư Vinh không i liền Đại, Đại a là sư k h phải, phải b vậy chung ư quanh tất cả mọi người tán thưởng chỉ có chính mình một người i y miệng không nói chẳng phải là rất dễ thấy để đại sư huynh lòng sinh không vui mặc vong đi ở phía trước giống như là một đầu thái cổ hông thú rõ xét l ã n h địa phía sau là một cái tiểu thị nữ túi đầu đi theo không nói một lời mười phần điệu thấp loại tổ hợp này quá trói mắt hết sức rõ ràng cách xa xa liền có thể nhìn thấy hai người tư thái khác lạ một cái khoa trương một cái điệu thấp muốn không chú ý đều không được mặc sư huynh vẫn l à như vậy siêu phàm không giống bình thường có người nói đại sư huynh ngươi là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị cường giả có chân tiên chi tư Chật, một thanh em chuyển đến lớn tiếng vô mông ngựa mười phần sốc nổi vỗ mông ngựa rất sốc nổi mặc vong mặt có chút đen người này thật sự là tại vớt mông ngựa ạ lời nói được quá lớn hắn đều cảm thấy cứng ngắc nếu để cho ngoại nhân nghe được đều có thể cười đến rụng răng hắn quay đầu nhìn đến cùng là ai vớt mông ngựa như thế không có mức độ một điểm mặt mũi đều không ớn thuận miệng nói bậy không phù hợp thực tế là ngươi mặc vong kinh ngạc thấy rõ người tới đó là một cái tiểu mập mạp tròn vo mặc lấy một thân áo đỏ nhìn qua mười phần vui vẻ người đến là bờ mũ mặc vong vừa bái nhập tông môn lúc nhận biết một cái tiểu mập mạp hắn tới nơi này là vớt mông ngựa cùng đại sư h u n h giữ gìn mối quan hệ đại sư h u n h ngài còn nhớ rõ ta à? thật là dòng đến nhà tôn có phúc ba đời tiểu mập mạp kích động hoa chân mùa tay không lựa lời nói mặc vong m í mắt đang nhảy con hàng này là đến phá à cái gì dòng đến nhà tôn hắn đi qua đ ố i phương chỗ ở à liền tùy ý loạn dùng từ ngữ đồng vũ rất không tiết tháo trực tiếp xông lên đến ôm bắp đùi nói đại sư minh ta nhưng là ngươi vị thứ nhất tùy tùng một ngày kia ngươi liệt thổ phong vương nhất định muốn phong ta làm đệ nhất chiến tướng mọi người ngạc nhiên đều sửng sốt mông ngựa có thể dạng này đó sao bọn họ rất hoài nghi bình thường người đều cảm thấy cứng ngắc đi khuyết đại quá lợi hại căn bản không chân thực Bất thể trình tiểu quá A-dua lời lại, loại nói đi cũng phải nói cũng đến loại trình độ này, có độ mọi ậ p mạp m hại. cũng là lợi hại. Mọi người có loại cảm giác là chính bọn hắn biết ngồi đại giếng không biết một núi càng so với một núi cao nếu là so không biết xấu hổ ở hiện trường chư vị cũng không bằng cái này tiểu mập mạp mặc vong im lặng dùng sức vung chân bị một thiếu niên ôm b ắ t đ u ổ i nhìn qua cũng quá khó chịu tiểu mập mạp không ngại mất mặt hắn chẳng ngại mất mặt đây đây chính là trước mặt mọi người vạn chúng c h ú m g ụ nếu là truyền ra một ít sự định hướng có vấn đề lời đồn vậy hắn còn như thế nào gặp người không có ngươi chỉ điểm ta hội mất phương hướng mọi người tam quan lần nữa đổi mới người lại có thể vô s ỉ đến loại trình độ này đại sư huynh đều bị ngươi buông tay ngươi thế mà còn dây dưa đến cùng lấy không thả còn có hay không điểm lòng liếm s ỉ một đám người đối mặt mở miệng khinh bị bồng v ũ da mặt quá dày đoan chắc đại sư huynh đối đồng môn thân mật dây dưa đến cùng có người không cam lòng quá không biết xấu hổ tu sĩ chúng ta xỉ đ ụ một thiếu nữ tức giận mọi người chỉ điểm đều đối với hắn k i n h thường loại phương thức này quá bị hội không phải có cốt khí người c á c làm đúng mất mặt xấu hổ như đổi lại là ta làm ra việc như thế này tuyệt đối phải nhảy sông tự sát một thiếu niên nghiến răng nghiến lợi loại chuyện tốt này làm sao lại không có ta phần đâu nếu là đồ ăn cùng đại sư h i n h quen biết ta cảnh giới khẳng định không chỉ nơi này thiếu niên nghĩ như vậy đến không sai không biết liêm sỉ một thiếu niên cũng tới lẫn bảo nói đại sư h i n h nhân vật bậc nào tại sao biết người muốn phong đệ nhất chiến tướng cũng nên để ta tới làm mọi người người có tư cách khinh bỉ đối phương à còn không phải lịnh nọt đại sư h i n h một đám người k i n h bỉ đây cũng là cái không hạn của ý tiện chi đồ sẽ chỉ vớt ngưỡng sau đó đại sư h u n h sư lệ nguyện vì một tiểu tốt đi theo làm tùy tùng đi theo t r i n h chiến có thiếu niên hiên ngang l ắ m liệt vỗ bộ ngực cam đoan nhất định đối đại sư huynh trung thành tuyệt đối đừng nghe hắn đại sư huynh chọn ta đi ta tốt xấu là suối máu cảnh cao thủ có thể vì đại sư huynh mở đường chấn áp tiểu tốt một thiếu niên cường giả nói ra tự mình đề cử một thiếu nữ cũng tới tham gia náo nhiệt nói ta mới là sự chọn lựa tốt nhất không chỉ có thể t r i n h chiến còn có thể chiếu cống người an trí sinh hoạt thường ngày bọn họ đều không muốn mặt mũi làm sao nịnh nọt làm sao tới chỉ cần có thể để đại sư huynh vui vẻ là được rồi đồng ý chỉ điểm bọn họ giữa sân mặc vong một cái đầu hai cái lớn chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung hai cái lô thai đều là vụ vụ c h i âm cái gì đều nghe không rõ ràng hắn không thể ở được nữa cảm thấy ứng nên rời đi không phải vậy người này chiều đem hắn chặn ở chỗ này có thể hoang p h í cả ngày một bên tiểu mập mạc đồng vũ không muốn b u ô n g tay muốn ôm gấp cái này bắt đuổi nhưng mặc vong khí lực gì lớn hơi một dùng sức liền đem hắn hất ra cũng lấy ánh mắt cảnh cáo hắn không được làm loạn không phải vậy coi như quen biết cũng không được dưới loại tình huống này quấy dối phải cho một trận đánh cho tên người đồng vũ nhìn thấy cảnh cáo liền không hề hướng về phía trước hắn cũng cảm thấy sự việc có chút chơi lớn tiếp tục nữa sợ là muốn chọc giận m ặ c vong nơi này quá náo nhiệt người đông tấp nập đem một ngọn núi đều vây cái nước chạy không l o ạ n khá lâu m ặ c vong mới thoát thân nhiều lần cảnh cáo mọi người chung quanh không được nhanh t i ế n đến bằng không hắn sẽ trở mặt về sau không hề tiến hành chỉ điểm nghe hắn nói như vậy tất cả mọi người bình tĩnh trở lại loại này uy hiếp rất hữu hiệu bởi vì cái này không chỉ là nhằm vào người nào đó bọn họ muốn cân nhắc hậu quả nếu là tương mạc quên chọc giận hắn thực tiễn lời hứa không hề chỉ điểm mọi người cái kia đắc tội nhưng là cũng không phải là đại sư huynh một người mà chính là chỉnh cái tông môn các đệ tử đắc tội chỉnh cái tông môn người loại kia cảnh tượng tuyệt đối khủng bố người người kêu đánh đến lúc đó chỉnh cái tông không có cửa đâu đất dung thân cho nên bọn họ tuy nhiên trong lòng không tình nguyện cũng chỉ có thể nghe theo không hề đi theo từ trong đám người đi ra một đường đi nhanh đi đến dưới núi mặc vong mới thở phào rốt cục đi ra hắn lau mồ hôi những người này cũng quá sốt ruột đem hắn xem như kỳ chân đồng dạng vây quanh phảng phất hắn là một gốc tiên dược ai cũng muốn tới cắn một cái cân cân ngày hôm nay chỉ điểm kết thúc có thể trở về mặc vong nói ra qua hơn nửa ngày hắn cũng không nghe đến trả lời mặc vong quay lại tìm kiếm tiểu thị nữ bằng dáng thời khắc này hắn mới phát hiện cân cân bị một đám người vây quanh đối với nàng hỏi lung tung này kia giống như ngôi sao vòng quanh trăng hắn vẫn là đánh giá thấp cho tông môn đệ tử chỉ điểm dụ hoặc không chỉ có đồng dạng đệ tử đối với cái này chạy theo như vịt coi như một số tự kiểm chế thiên phú rất cao đệ tử cũng là như thế cảm thấy có cần phải để mặc vong chỉ điểm một hai dù sao hắn là suối máu tầng m ộ ư ơ i ba cừng giả thiên phú siêu phảm trên đời hiếm thấy để trưởng lao chỉ điểm tuy nhiên cũng không tệ nhưng so với mặc vong đến thì kém nhiều hắn tại suối máu cảnh đi đến cực hạn có thể xương vô địch đây cũng không phải bình thường trời mới có thể đã tới t chỉ là cái danh này liền để rất nhiều đệ tử làm ra lấy hay bỏ đây là một cái v ầ n sáng rất t h â n thánh bọn họ nhập ma mặc vong đổ mồ hôi đây cũng quá điên cuồng khó có thể lý giải được hắn quay lại đi tìm cân cân tránh hết ra hắn quát lên thanh â m to giống như thần lôi nổ vang trong đám người cân cân túi đầu không nói một lời mặc hắn người làm sao đ ị n h nọt đều không nói lời nào chờ nhìn thấy mạc vong tới nàng mới ngầm đầu con mắt nhìn chằm chằm mặt vòng lộ ra một chút cao hứng người tới tới theo sau l ư n g ta mạc vong nói ra Thách ra đây á m là nhà nàng thiếu gia tại bảo trì nàng ngày hôm nay ta trở về cho người nấu canh uống thiếu nha đầu nói làm ra hứa hẹn đây là một loại khen thưởng chủ tớ hai xuống núi không để ý tới ánh mắt mọi người không làm chủ lưu từng bước một r ờ i đi chân núi mạc vong xuất ra thiếu ra khí thế bắt đầu giáo hấn tiểu thị nữ gặp được việc như thế này không cần có quá nhiều cố kỵ mọi người đem nàng vây quanh trực tiếp đẩy ra chính là dù sao những người này cộng lại đều không có khí lực nàng lớn người là ta tiểu thị nữ không cần nhìn sắc mặt người mạc vong nói ra mười phần ba khí cân cân không nói lời nào tiếp tục túi đầu sư phụ không phải như vậy nói h ắ n nói cho ta biết muốn thiện trí giúp người không muốn tùy ý độc thủ sau đó cân cân nâng lên khuôn mặt nhỏ nói vạn nhất đem người làm hỏng còn muốn bù linh thạch như thế không có lời m ạ c vong không phản bắt được nhà mình tiểu thị nữ rơi vào tiền mắt đi không nổ ra được vô luận là chuyện gì đều muốn trước tính toán một chút được mất có lời hay không hắn tiếp tục k h u y ê n bảo đừng quá mức để ý linh thạch loại đồ vật này chỉ cần thực lực cường đại muốn muốn bao nhiêu đều có cũng không chân quý cân cân nghe được nghiêm túc sau đó gật đầu nói m ạ c vong ngươi nhanh qua tu hành đi như thế chúng ta thì không thiếu linh thạch m ạ c vong trở về trên đường bọn họ gặp được một thiếu nữ rất xuất trần h u y ể n như nhân gian tiên tử bộ bộ sinh liên mặc vong không có để ý trong tông môn không biết có bao nhiêu mỹ nhân tất cả đều rất đẹp huyện chuyển hàm xúc người cũng có xinh đẹp người cũng có đếm đều đếm không hết hắn không có khả năng mỗi một người đều có ấn tượng đại sư minh thiếu nữ c h à o hỏi nghe được thanh âm hắn xứng sờ một chút bởi vì âm thanh này hắn rất quen thuộc trước kia gặp được hắn ngầm đầu nhìn thấy một chương trắng m u ố t khuôn mặt rất mỹ lệ trên người có một c ố khí chất thoát tụ khó nói lên lời sư tỷ mặc vong thấy rõ người tới mười phần kinh ngạc đó là t h ầ n lạc tuyết đem hắn dẫn vào tông môn nhân một cái siêu phảm thiên tài trong lòng của hắn có cỗ cảm giác quái dị vài ngày trước đó còn xưng hô đối phương là sư tỷ lúc này mới qua bao lâu thì thân phận điên đạo thân phận của hắn trở nên càng cao trở thành một tông đại sư huynh nhiều ngày không thấy mặc sư huynh phong thái càng tăng lên t h ầ n lạc tuyết sóng mắt lưu chuyển áo trắng làm k i ế t có một cỗ khí chất phi phạm nếu như trích tiên tiên tử đồng dạng thiếu nữ dạng này mở miệng để m ặ c vong rất không t h í chứng đối phương cái này là cố ý kết giao hắn à khó có thể tin lạc tuyết tiên tìm ta có việc mạc vong nói đi thẳng vào vấn đề cũng không cùng đối phương l ư ợ vòng trực tiếp hỏi căn bản thân lạc、tuyết、cười mịm không có trả lời ngược lại hỏi thăm mạc vong mấy tháng trước hắn đi mặt trời thanh giáo trên nửa đường nhưng là từng phát hiện không giống bình thường địa phương không tầm thường địa phương mạc vong khẽ giật mình nhớ tới hắn tại đại hoang ghé qua chém giết giặc phỉ biết được đám người kia mục đích không phải c ư ớ p sạch bộ lạc đơn giản như vậy mà chính là tìm kiếm một loại nào đó thiên địa trí bảo chẳng lẽ nói đại hoang bí bảo có tin tức ý nghĩ này vừa vừa mọc lên đối diện thiếu nữ thì mở miệng nói có tin tức truyền ra đại hoang trung tướng có bí bảo xuất thế mạc vong nghĩ đây chính là một kiện đại nhân vật đều cảm thấy hứng thú bí bảo đây là một lần đại tạo hóa nếu là có thể chia lên một c h é n canh tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh xem ra hắn phải nhanh một chút đột phá suối máu cảnh cực hạn không thể tại kéo dài thêm lúc không ta đ ợ i tông môn sẽ nhường một bộ phận đệ tử đi tìm kiếm cơ duyên mặc đạo hữu có bằng lòng hay không cùng ta đồng hành thiếu nữ khen nói một cái nhăn mày một nụ cười đều có đại m ỹ lực khiến người ta thần hồn cũng vì đó đ i ê n đạo mặc vong cảm thấy không sai đối phương là tìm đến tìm đồng bạn vì lại càng dễ tìm kiếm đại hoàng cần thực lực mạnh mẽ người đồng hành mặc vong có chút khó khăn hắn ngược lại là cảm thấy cùng đối phương cùng một chỗ tìm kiếm bí bảo không tệ nhưng bên cạnh hắn còn có một tiểu nha đầu lúc cần phải khắc bảo hộ chưa chắc phù hợp đối phương yêu cầu ta muốn dẫn lấy cân cân chắc không thể cùng tiên tử đồng hành mặc vong nói thẳng hắn không phải l ẻ loi một mình như đối phương yêu cầu rất khắc nghiệt mỗi một đồng bạn đều cường đại hơn có thể muốn thất vọng tại hắn một bên tiểu t ỷ nữ hai tay giắc gấp áo không dám ngẩng đầu nàng cảm giác đối phương quá đẹp giống như là trong bức họa đi ra người mà nàng còn rất hèn mọn đối phương cùng nàng đứng chung một chỗ tựa như một khối ngọc thô nhiễm hạt bụi rất không xứng đôi cân cân tự t i vô ý thức đứng được xa một chút tránh sau lưng mặc vòng không làm cho đối phương thấy được nàng cân, cân. thần lạc tuyết lúc này mới chú ý tới tiểu thị nữ một đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên tiểu nha đầu như có điều suy nghĩ nàng lan chất huệ tâm rõ ràng mạc vong có một vị tiểu thị nữ mười phần thân cận chỉ là nàng không nghĩ tới trước mắt cái tiểu nha đầu này như thế không đáng chú ý lại là mạc vong thị nữ tiên tử thiếu nữ cảm thấy rất kỳ dị đó là ra ngoài tìm kiếm đại h o a n g mạc vong thế mà cũng mang theo tiểu thị nữ hắn không ngại đối phương vướng víu hạ cần phân tâm bảo hộ rất hao phí tinh lực cũng hoặc là nói bọn họ chủ tớ quan hệ thật rất tốt đến như hình với bóng trình độ đã mạc sư minh k ô n g t i ệ n vậy chuyện này coi như mỹ nhân thanh âm thanh thúy mười phần e ê m hai như g i ọ t nước rơi vào khay ngọc nàng không bắt buộc đối tượng thân thực lực có lòng tin mặc vong có thể tới tốt nhất nhưng không đến vậy không quan trọng chỉ là trên đường cẩn càng cẩn thận một chút ra bất quá thần lạc tuyết trong lòng vẫn là có một tia tiết m ố i dù sao không đến thời gian một năm mặc vong tu vi tăng vọt liên tiếp khai mở mười ba ngụm máu tuyển có thể xưng ơ đương thời thần nhân ai có thể đối với cái này không h i ế u kỳ huống chi thiếu niên này cùng nàng có gặp nhau là nàng đưa vào môn đệ tử nàng tự nhiên muốn tìm tòi hư thực chỉ có thể đợi thêm lần tiếp theo tiên nữ đồng dạng các đại thiên kiêu nữ tự nói đây là một chỗ đại trận khắc họa có vô số đạo văn m t mươi phần dày đặc từng cái từng cái hoa văn giống như rắn vốn lượn xoay quanh một mươi phần thần dị không có quá nhiều ngôn ngữ mạc vong tiến vào đại trận đi đến trung ương trận pháp ngồi xuống ngũ tâm hướng thiên khoanh chân ngồi tính toạng bắt đầu đi mạc vong nói cân cân gật đầu trên ngón tay xuất hiện tinh quang điểm nhập khắp nơi sau đó đại trận phát ra trùng thiên ánh sáng nó kích hoạt tụ tập tứ phương linh khí quyển như sóng c h i ề u phun g trào m ư ờ i phần kịch liệt cựu lao cũng theo thiên mệnh thạch bên trong đi ra hóa ra thực thể ở một bên nhìn chăm chú vì mặc vong hộ pháp tránh bớt hắn xuất hiện ngoài ý muốn tình huống mặc vong nhập định tu hành m ư ờ i phần nhập thần tiến vào trạng thái hắn thể nội chư thiên đạo pháp cảm thụ bên người phát tắc tìm kiếm một trận đốn nộ đối tượng là sơn hà đại xuyên nhận nguyện tinh bờ sông hắn không có xác thực mục tiêu hết thể đều ở hắn lĩnh hội phạm vi tìm kiếm đạo trân nghĩa quên mất tất cả. giờ k h ắ c này hắn quên lúc đầu mục tiêu không nghĩ nữa cái gì suối máu hóa thực vi hư ẩn vào thiên địa hắn suy tư chỉ có đạo hư vô m ở mịn nói tìm kiếm siêu thoát tìm kiếm c h â n nghĩa chương hai trăm linh năm phá rồi lại lập nói chỗ lưu giữ thân thể chỗ lưu giữ mặc vong tinh thần siêu thoát linh hồn tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới hết sức kỳ lạ khó nói lên lời hắn tại càng mộ tại trong cõi u minh tìm kiếm phản phất một đầu lâm vào trong hỗn độ đấu thú nỗ lực đưa tay đi bắt nhưng lại bắt không được cái gì loại tình huống này một mực tiếp tục mặc vong không có không bưng bỏ hắn rất kiên định đau khổ trong hư không mười ba ngụm máu tuyền cùng nhau mở ra xích hà lưu chuyển đem bầu trời đều nhuộm đỏ huyết khí ngập trời giống như muốn băng d i ệ t phương thiên địa này cực kỳ khủng bố khiến người ta thần hồn run r u dậy vanh a n h thần tuyền oanh minh có ủ đạo âm vang vọng cái này một mà x a vào tiếng động lớn sôi thần âm như thai bên trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại thanh âm khiến người ta nghe được tê cả ra đầu trong lòng sợ sợ trận pháp ở mép một già một trẻ đứng nặng bọn họ sớm thành thói quen nửa tháng n à y đến mặc vong cơ h ồ mỗi lần tu hành đều sẽ dẫn động dị tượng thiên địa công minh cảnh tượng mười phần mạnh、mẽ. nếu không có đại trận g i ả thiên tế nhật che giấu k h í thế trên tông môn giới đều muốn chấn động đối với cái này sợ hãi đến cùng là ai thế m à n h ư thế nhiều lần tạo thành thiên tượng thay đổi động tác đại thật không thể tin khiến người ta sợ hãi mặc vong có thể đột phá sao cân cân hỏi nàng cảm thấy mặc vong gần đây trạng thái không tốt tâm tình cũng không phải mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy vẫn luôn rất ngột ngạt chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi dù sao mặc vong truy cầu đột phá tiến cảnh tu vi một mực rất cấp tốc nhưng là những ngày gần đây lại kẹp lại tìm không thấy đánh vỡ ràng buộc cơ hội cựu lao mắt sáng như lúc hai mắt có thần nhìn lấy giữa sân ngồi ngay ngắn thiếu niên lâm vào trầm mặc lao giả lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không biết loại chuyện này rất khó nói có lẽ rất nhanh liền đột phá có lẽ mãi mãi cũng không thể tiến thêm một bước đó là c ự cảnh c cũng không phải là tất cả mọi người có thể đánh phá có thể tại suối máu cảnh đạo đồ sau cùng tiến thêm một bước đột phá cảnh giới hàng rào không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực đại thiên phú người lại coi như cả hai đều có cũng không nhất định liền có thể đi đến một bước kia cái này còn cần cơ duyên cần một chút may mắn tại bên mông bên trong tìm tới một con đường đốn nộ sau đó phá cảnh chỉ có thể dựa vào chính hắn sau cùng lão nhân phun ra một câu nói như vậy đúng lúc này ngồi ngay ngắn đại trận bên trong mạc vong trên thân phát sinh biến hóa thần quang phổ chiếu cả người đều b ô i lên phía trên một tầng kim sắc giống như là hóa thân thành nhất tôn kim phật mười phần s á n g trói ngoài ra xung quanh có thủy thải xuất hiện thần hoa như nước thủy triều đây là phủ văn hình thành hơi nước mạnh liệt bành b á i một làn sóng tiếp theo một làn sóng tình thế rất lớn đã tiếp thiên liên đ ị a đem chọn cái đại trận đều bao phủ ông một tiếng vù vù thiên đ i ệ rung động trang cảnh lại biến khiến người ta chân kinh suối máu đại trương mỗi một con suối đều khuyết trương gấp đội bên trong vô biên tinh khí l a n lộn chạy ra m ộ ư ơ i phần n ồ n g động nó tại cùng thiên địa c â u thông tinh luyện thần túy đem linh khí đ ạ t vào sau đó hóa thành nhân thể c h i tinh không ngừng phun ra n u ố t vào sau đó m ộ ư ơ i ba ngụm máu tuyền bắn ra chạy xuống không hề chỉ là tinh khí xuất hiện huyết khí nhanh chóng lan tràn đem đại trận đều bao trùm mặt tích m ộ ư ơ i điểm rộng lớn không hề cực hạn tại một chỗ giống như là hình thành một vùng biển mênh mông nó kiệt lực phun ra nước vào huyết khí giống như là đại hỏa sơn tại bão phát đỏ thấm huyết khí trung thiên đánh sơ sắc đám mây để thiên đ i ệ biến sắc đại đ i ệ bên trên từng đạo từng đạo huyết khí chạy ra như là dung Nham, nóng chạy khắp nơi nhiệt độ mười phần nóng rực cùng trên mặt đất cây cỏ tiếp xúc đưa chúng nó t h i ê u đốt hóa thành đ ầ y trời viêm hỏa phúc chốc mặt vong mở ra hai con ngươi thường h ự c điện quang từ đó bắn ra rơi trước người trên mặt đất phá vỡ hai cái lỗ nhỏ phá hắn giống to tóc đen dựng thẳng một đôi đồng tử đều nhanh đứng lên trên thân lưu chuyển vô số ký hiệu thần huy rạng rỡ cách c á c khiến người ta kinh dị một màn xuất hiện suối máu tại phá thoái giống như là núi đá s ó i mòn vỏ ngoài từng chút từng chút bong ra từng màng tiêu tán vô hình một dòng máu vỡ vụn hóa thành màu đỏ sầm tai phiến theo gió tung bay khiến người ta kinh dị. hắn muốn làm gì cựu lao trần kinh mặc vong làm sao nhập ma ả vẫn là dẫn đến bị điên thế mà là chủ động phá vỡ suối máu đem linh lực tội nguồn nổ tung cần biết suối máu lúc một cái tu sĩ căn bản đạo cơ chỗ cứ như vậy phá vỡ hậu quả khó có thể tưởng tượng đại trận bên trong mặc vong vẫn còn tiếp tục phù văn rực rỡ ánh sáng l o a mắt thoáng như nhất tôn tiểu thái dương mười phần t h ị n h liệt hắn g â n xanh lộ ra hét lớn một tiếng lần nữa vỡ vụn một ngụm thần t u y đem hóa thành một mịt hắn không thể lại bảo trì không việc gì theo suối máu nổ tung sắc mặt đông dương tái đi, nếu như bị ráng đòn nặng nề một ngụm máu Mạc mắt một đem máu một tươi hẹ đi ra. Hết thể đánh nát. Mạc vong quát rất thường, tiêu nát tiểu quyết tới. đánh Vong lên, hắn rất kiên định, ánh mắt như thường, nhìn không biến như đánh đoán, không đáng nhắc giá cái suối đi hẹ hóa, chỉ ra. ra là là ở thời điểm này cựu lão phát hiện manh mối mặc vong rất bình tĩnh không giống như là mất phương hướng thần trí chí, mà chính là cố ý gây nên chỉ là loại động tác này quá dọa người khiến người ta kinh dị khó có thể lý giải được phá rồi lại lập được ăn cả ngã v ề không mặc vong cảm ứng được từ nơi sâu xa dẫn đạo có cỗ thanh âm nói cho hắn biết chỉ có làm như vậy mới có thể trèo lên tao cản tiến một bước chỉ có như vậy mới có thể đánh vỡ kiên cố cảnh giới hàng rào trở thành suối máu cảnh bên trong vô địch giả chỉ là coi như lịch duyệt phong phú như cơ lão nhìn thấy loại cảnh tượng này cũng muốn biến sắc không thể bình tĩnh tương đạo cơ đánh nát lá gan cũng quá lớn nếu là phỏng đoán có sai một người thì phế không muốn nói gì tiến thêm một bước thì liền làm một tu sĩ bình thường cũng là v ọ n g tường kết quả tốt nhất cũng là bảo vệ một cái mạng hóa thành phạm nhân tầm thường cả đời nếu là thất bại hậu quả khó liệu tiểu từ này đảm lượng cũng quá lớn cựu lao tập trung tinh thần nhìn về phía lại trận âm âm cự âm a n h minh tương ngụm suối máu đánh vỡ toàn bộ nổ tung phảng phất đại sơn vỡ ra tứ phân ngũ liệt cảnh tượng dọa người trên bầu trời khắp nơi đều là ký hiệu giống như trên trời ngôi sao mười phần sáng ngời chúng nó xuất hiện tại đ ầ y trời hết u y sắp phía dưới càng lộ vẻ thần dị không giống nhau k i ể u l á o kinh dị mặc vong đã đem mười ba ngụm máu tuyền vỡ nát một ngụm tiếp lấy một ngụm tất cả đều nổ t u n g vùng thế giới này đều biến nhan sắc xích hà lưu c h u y ể n sụp đổ chi khí dày đặc phảng phất muốn hủy diệt hết thảy ầm ầm theo sau cùng cái kia nhất trọng to lớn vô cùng suối máu nổ tùng trong hư không xuất hiện con vũ ấm áp hợp lòng người đang chậm rãi v bên trong tản gia kinh người sinh cơ bừng bừng chờ p h ấ t phó có chuyện cơ sụp đổ về sau cũng là tân sinh bên ngoài cựu lao kinh hại ngữ mặc vong cảm nộ đến là đúng đem suối máu nổ tung về sau nên đón là đạo cơ tái tạo đây là một trận đại tạo hóa lựa chọn khác đúng có thể đột phá cực hạn đánh vỡ cảnh giới hàng rào sánh vai thượng cổ chư thánh lao nhân nghiêm nghị tại lao nhân đằng sau cân cân cũng ốn lên trắng khuyết mắt thập phần vui vẻ nàng tuy nhiên không hiểu nhiều tu hành nhưng cựu lão lời nói nàng nghe được hiểu rất rõ lao nhân nói mặc vong lựa chọn đúng cái kia dĩ nhiên chính là chuyện tốt m ạ chương hai trăm linh sáu khai thác giả mạc vong không biết những thứ này hắn trả tại thể nộ đạo pháp ảo nghĩa cùng chư thiên câu thông tìm kiếm siêu thoát chi pháp hắn có cảm giác nếu là cứ như vậy tái tạo đạo cơ tại phá toai suối máu trên cơ sở khai mở tân thần tuyển tất nhiên sẽ rực rỡ hẳn lên mỗi một dòng máu ẩn chứa thần năng đều sẽ tăng vọt nhưng ý nghĩ này vừa vừa phù hiện hắn thì phủ quyết hắn cảm thấy dạng này còn chưa đủ còn có thể mạnh hơn tuy nhiên đồng dạng là đột phá g i à n g b ư ộ c siêu việt cực hạn nhưng vẫn như cũ có phân chia mạnh yếu hắn muốn làm mạnh nhất một cái kia sau đó hắn chậm chạp không chịu đúc lại đạo cơ muốn tiếp tục chờ đợi tìm cơ hội hy vọng phương pháp dễ hơn để cho mình càng thêm cường đại áp đảo cảnh giới này thời gian trôi qua mặc vong một mực không có tìm được cơ hội nhưng là thân thể của hắn có chút nhịn không được bởi vì đánh vỡ suối máu đem trước đúc xuống đạo cơ nghiền vỡ nát hắn thân thể bị thương nặng toàn thân đều đang chảy máu nếu không phải sau cùng một dòng máu nổ tung t à n mát ra tỏa ra sự sống quang vũ để hắn tắm rửa bên trong thương thế chuyển biến tốt đẹp một số hắn đã sớm ngã xuống nhưng coi như như thế dần dần hắn cũng vô lực t r è o trống thân thể đến cực hạn trả cho hắn một thân kim cương gần cốt cũng chịu không được sinh mệnh tinh khí tiết ra ngoài liên quan đến bản nguyên nếu là dáng trống đỡ đi xuống sợ là sẽ phải lâm vào nguy cơ sinh tử c ự lao ở một bên nhìn lấy trong lòng không hiểu nói hắn đang do dự cái gì sụp đổ về sau tân sinh thời cơ không hiểu là sao không nhanh chút bắt lấy đồng thời cân cân rất lo lắng nàng cũng nhìn thấy mặc vòng trạng thái thái thái th toàn không chỉ ả y máu, g i như vậy thì liền ngũ tạng lục phủ đều tại đau đớn dường như kim lâm đồng dạng đồng dạng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ như tiếp tục kiên trì hắn có khả năng hóa thành một bãi máu sền sệt ta không cam l ò n g không thể búng tha mặc vong tinh thần có chút không rõ ràng cơ hồ muốn lâm vào hôn mê hóa thực vi hư ẩn vào thiên địa chật mặc vong cảm nhận được cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được rất vẻ nào hắn bung l ò n g thể xác tinh thần không nghĩ nữa cái gì đem suối máu tái tạo hắn theo tâm ý mà đi vận chuyển phụ văn xuất phát triển suối máu tại phóng đại kịch liệt mở rộng giống như là một hồ nước chạy xiết mạnh mẽ đâm tới cấp tóc huyết tán tràn ngập cả mảnh trời tương vân â n thánh t h ụ khí thành đầu nơi này phát sinh đại biến hóa trên mặt đất huyết khí như biển thần sóng triệu động mặc vong cũng thay đổi thay đổi dáng vẻ trang nghiêm giống như là một vị viễn cổ thánh nhân trách trời thương dân có đại lòng từ bi nhưng trên đường chân trời lại xuất hiện một cái to lớn vô cùng h ấ p động to lớn vô biên nó tối tăm thâm thúy có to lớn hấp lực đem trên mặt đất cây c ỏ đều hút đi vào lại liền xem như ánh sáng đến cái kia một nơi đều xuất hiện và mèo không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích khiến người ta sợ hãi đây chẳng lẽ là suối máu mặc vong kinh dị cảm giác được lực lượng đang khôi phục thương thế trên người không phải như vậy thường có chút tê dại dần dần khép lại một lát, hắn cảm thụ ba động phát hiện cũng không phải là như thế cái h ác động k i ê u cùng tự thân huyết khí không quan hệ tuy nhiên có thể thôn phệ hết thảy luyện hóa tất cả nhưng lại không có thể vì chính mình cung cấp không dứt tinh khí ngược lại là trên mặt đất biển máu đó mới là hắn lực lượng cội nguồn không ngừng máy liệt để hắn bị thương thân thể dần dần mọc tốt chỉ có thể làm là một m loại công sát thủ đoạn à mặc vong có chút t i ế ệ t đối hắn còn tưởng rằng tự thân thêm ra một cái thần dị suối máu lực lượng từ đó vô tận có thể quét ngang hết thảy thủ hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều không có cường thế như vậy chỉ là nhiều một loại công kích thủ đoạn bản thân thực lực còn có cuối cùng nghĩ đến cũng là hắn chỉ là suối máu cảnh tuy nhiên đột phá ràng buộc chiến lược không thể đánh đồng tại bình thường suối máu cảnh cao thủ nhưng cũng không thể cường đại đến mơ hết thảy không nói cái gì trí c ư ờ n giả g coi như một số tạo hóa cảnh cao thủ cũng đầy đủ hắn khổ chiến một trận âm âm trên trời tiếng sét chật r ậ n cái hắc động kia vẫn còn tiếp tục mở rộng mặt đất biển máu cũng tại phát triển tốc độ cực nhanh m ặ c vong thương thế trên người cũng tại khép lại vỡ ra xương cốt ken kép mọc tốt ngũ tạm lục phủ cũng khôi phục như lúc ban đầu toàn bộ thân hình đều biến đến đánh luận lên giống như là trải qua thuế biến thoát thai h o à n cốt hắn càng thêm siêu phàm khí chất đại biến không có bình thường không đứng đắn bộ dáng giống như là hóa thân thành một vị đại giáo thánh tử trang nghiêm nghiêm túc có đại khí thế đại huy nghiêm nếu là lúc này mở miệng vừa quát tất nhiên chấn tiên h động địa dị tượng không nớt giờ khác này chỗ hắn tại một loại thần dị trạng thái nói sao làm vậy không chỉ như vậy tiểu tử thúi này quá kinh người cựu lao cảm thán không biết nói mặc vong to gan lớn mật vẫn là nói hắn nhận thức chính xác nhưng bất kể nói thế nào kết quả là tốt cái này mặc dù không thể đại biểu hết thảy nhưng được làm vua thua làm giặc h ỉ này một hạng thì đủ để chứng minh mặc vong không tầm thường đây là một cái khai tác giả sẽ không cực hạn vu thành quy lao nhân khẳng định mặc vong đạo đồ nhất định rộng lớn hắn không chỉ có tinh thông các loại pháp hơn nữa còn có can đảm nếm thử ngày sau tất nhiên bất phàm cân cân tâm tình lại tăng vọt lên nói hắn thành công mặc vong không để ý đến đại trận bên ngoài sự t ì n h hắn trả tại tu hành tại vững chắc chính mình đạo cơ trải qua này một lần mặc vong bản nguyên phát sinh đại biến hóa hắn không còn là suối máu chỉ có biển máu mênh mông huyết khí quần quận sau đó có tiếp thiên sóng lớn che phủ mà đến đè ép không vũ phản phất muốn đem thiên địa dạ vỡ nát mười phần dọn người nếu là thường nhân nhìn thấy loại cảnh tượng này nhất định sẽ kinh hại muốn tuyệt cái này là loại nào dị tượng quá kinh khủng suối máu chi lực đạt tới loại trình độ này không nói linh lực vô cùng tận cũng không khác gì đó là một mảnh biển so với tầm thường thiên tài huyết khí nhiều gấp trăm không ngừng coi như một mực trình chiến cũng có thể một mực duy trì trừ phi tiến hành sinh tử quyết đấu vận dụng đại hung linh thuật trong nháy mắt rút đi lượng lớn linh lực cùng huyết khí mới có thể xuất hiện suối máu chi lực trong lúc nhất thời theo không kịp tình huống tạm thời không còn chút sức lực nào nhưng coi như linh lực thâm hụt cũng không cần bao lâu liền sẽ khôi phục biển máu câu thông thiên địa hồi phục năng lực quá mạnh rất nhanh liền có thể trở nên sinh long h o a hổ cái này đã không thể xưng là suối máu cảnh biển máu cảnh càng thêm chuẩn xác mặc vong tự luyến nghĩ đến hắn lại một lần nữa chạm đến một cảnh giới tuyệt đỉnh áp đảo hết thảy không ai bằng nếu là giờ phút này hắn chạy tới suối máu trời tất nhiên là quét ngang hết thảy đánh đâu thằng đó không có người nào là đối thủ của hắn tuyệt đối cường đại xưng là thiếu niên trí tôn cũng không đủ cao thủ tịch n g ư a mặc vong tự mình say mê có chút tìm không ra bắc một lúc lâu sau Hắn sắp hiện sắp ra chương ó c ả n giới vững n chắc, cảm thấy hết thể h t h ư hai trăm linh bảy linh thạch tiểu thị nữ đi lên trước một mặt cao hứng nói ta làm cho ngươi ăn ngon mặc vong ngẩng đầu đ i a ngực mười phần ngạo nghễ giống như là một k h ổ n g tước chờ không nổi khai bình khoe khoang chính mình ta muốn ăn thịt kho tàu hầm miến mặc vong nói ra mặt đều nhanh ngửa đến bầu trời như khí h ư n g hống tốt ta lúc này liền đi làm cân cân đáp ứng ta còn muốn ăn tề thái trưng tráng được nhiều thả điểm chân quý đồ gia vị không muốn không bỏ được ta biết chủ tớ hai đối thoại có qua có lại rất là bình thường tựa như p h à m là tục nhân nhà sinh hoạt thương lượng ngày hôm nay ăn cái gì nên làm như thế nào cơm ta hiện tại nhưng là tông môn đại sư m ì n h không thể ăn rách rưới nếu không làm trò cười cho người khác mặc vong nằm tại bờ suối chạy bên trên nhìn tiểu thị nữ rửa rau mười phần tự tại hắn rất lười nhác một điểm không có nhúng tay ý tứ chỉ còn chờ cơm đến há miệng cân cân có chút dừng lại một tay cầm tề thái một tay phát lấy nước trong nâng lên khuôn mặt nhỏ có chút chần chờ nói nhưng chúng ta không còn nhiều linh thạch lần trước kiếm được linh thạch thời điểm còn mới vừa vào tông môn có câu nói nói tốt một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán mặc vong có chút cuốn bách hắn xem nhẹ vấn đề này vẫn muốn ăn xong chơi tốt nhưng lại quên chính mình rất nghèo không nói người không có đồng nào nhưng mà không khác nhau lắm vẫn luôn là dựa vào tông môn phát linh thạch sống qua ngày không có hắn tiền thu cái này còn không đơn giản bán điểm bảo bối tài liệu chính là có thể được đến đại bút linh thạch mặc vong nói ra hắn tự xưng là thực lực cường cực kiếm chút linh thạch còn không thoải mái ở trong đại hoàng tùy ý liệp sát một con hung thú bán đi bảo cốt kiên ra là được căn bản không lo linh thạch chi phí như thế được không cần cân không xác định dám chắc được m ạ c vong lời thề son sắt việc như thế này hắn còn không rõ ràng lắm h u n g thú bảo cốt có thể đánh tạo binh khí da lông có thể chế thành áo giáp khẳng định có người thu mua vậy chúng ta bây giờ liền đi đi tiểu thị nữ nói cái gì m ạ c vong s ư ớ n g sở hắn không muốn đi hắn muốn ăn cơm dân d ị thực vi thiên cái gì có thể có ăn cơm lớn coi như kiếm lời linh thạch vậy cũng phải cơm nước xong sôi lại đi đi thôi tiểu nha đầu con mắt lóe sáng dọa người cái gì có thể so linh thạch quan trọng hơn cần cần nói như vậy mặc vong trong lòng hối hận hắn làm sao lại quên tiểu nha đầu là cái tham tiền đâu vừa nghe đến linh thạch khẳng định phải náo yêu tiêu thân không đem linh thạch nắm bắt tới tay không bỏ qua sớm biết thì đợi chút nữa rồi hay nói chuyện này mặc vong khuôn mặt khổ như vậy không tình nguyện sau cùng hắn q h u ấ t phục bởi vì tiểu thị nữ tại ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn mười phần chấp nhất rất nhiều một bộ ngươi không đáp ứng ta cũng vẫn xem đến ngươi đáp ứng ý tứ một chỗ tập hợp hư người đến người đi mặc dù không có tọa lạc tại chủ phong bên trên nhưng dòng người quần quận cũng không ít tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng rất bình thường đây là một chỗ các điểm buôn bán đại đa số bảo bối tài liệu trao đổi đều tụ tập ở đây không chỉ có hung thú bảo bối tài liệu càng có một ít kỳ chân bảo dượng thậm chí còn có người bán linh cụ có thể nói chỉ muốn xuất ra đến đồ vật có giá trị ở chỗ này nhất định có thể bán được bởi vì có một ít thần binh các bảo vật lầu người thủ tại chỗ này nếu là phát hiện bảo vật hội trước tiên ra mặt đem mua lại chúng ta đi đâu bán chân tài liệu cân cân tay nhỏ nắm chặt túi càn k h ô n mười phần c ẩ n trương nàng rất tâm thần bất định sợ hãi bị người nhớ thương bên trên đây chính là một túi càn không hung thú tài liệu rất chân quý không biết có thể đổi bao nhiêu linh thạch nếu là bị người có quyết tâm để mắt tới lại đem tin tức chuyển đi khẳng định sẽ có phiền thoái không nhỏ tiểu thị nữ nghĩ như vậy đến hết sức cẩn thận mặc vong đi ở phía trước mười phần lười biếng hắn không thèm để ý chút nào ánh mắt mọi người đi chậm chạp sau đó dừng lại quan sát chúng quanh g i a o đổi đồ vật người hắn không gì cố kỵ không có tiểu thị nữ lo lắng sự thật cũng là như thế hắn là bái nguyện tông đại sư m i n h chỉnh cái tông môn trên g i ớ i không ai không hiểu ai dám đánh hắn chủ ý ngại mệnh quá dài hả cái k i a giống như là tự tìm được chết lại là lấy vật đội vật mặc vong nói thầm nhìn thấy mọi người giao dịch đều là dùng bảo vật không có người sử dụng linh thạch nhưng mục đích khác nhưng khác biệt tới nơi này là trao đổi linh thạch cũng không phải là cần nó đổ vợ phụ cận có một cái áo xám đệ tử lấy dũng khí tiến lên mở miệng hỏi thăm phải chăng cần dẫn tiến nếu là có bảo bối tài liệu bán có thể đi bảo vật cắt mặc vong kinh ngạc còn có việc như thế này bảo vật cắt thế mà thu mua hung thú tài liệu cái này không có gì rất nhiều nơi đều thu hung thú bảo bối tài liệu bảo vật cắt chỉ là bên trong một áo xám đệ tử thản nhiên những tin tức này không phải bí mật đại bộ phận đệ tử đều biết trong lòng của hắn kỳ quái mặc vong thế mà không biết những việc này theo lý thuyết việc như thế này là thưởng thức chỉ cần tại bái nguyện tông đợi trên một tháng liền có thể giải chẳng lẽ nói đại sư huynh là người tu luyện cùng nhân chỉ biết là tu hành không nghe thấy ngoại v ậ t khẳng định là như thế này không phải vậy như thế nào lấy tới cao như vậy thành cựu trở thành tông môn thiên tài mạnh nhất lĩnh quân nhân vật áo xám đệ tử rất có thể tưởng tượng cảm thấy suy đoán hơn phân nửa làm thật đại sư huynh không chỉ có thiên phú siêu tuyện thì liền tu hành cũng là khắc khổ cùng cực người thương không thể cùng mặc vong không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đáp ứng có người dẫn đường càng tốt hơn dù sao muốn bán bảo bối tài liệu ở đâu không giống nhau thân phận của hắn còn tại đó không ai dám hô hắn hắn có loại này tự tin chẳng sợ hãi không chỉ có là thân phận cao thượng không người dám khiêu khích hắn coi như người khác trong bóng tối động thủ đoạn hắn cũng không sợ tại thực lực tuyệt đối trước mặt không có âm mưu có thể đạt được hết thể nghiền nát một k h ắ c đồng hồ về sau bọn họ đổi tới một cái lầu cát kim quan g sáng chói khảm nạm không ít b à o trâu mười phần sáng lời sáng rõ mắt người đều nhanh hoa ở trong đại hoang diện sát một số hung thú lấy không ít xương cốt bằng d a sừng còn cũng có một chút mặc vong đi thẳng vào vấn đề nói lần này đồ vật có chút nhiều nếu là tiếp thu không hắn cũng chỉ bán một bộ phận không cần lo lắng bảo vật các đôi hung thú tài liệu nhu cầu rất lớn đến bao nhiêu thứ cũng soi thu không lầm một người trung niên cười nói hắn là nơi này chủ sự nhìn quen khẩu khí đại dọa người thiếu niên cường giả bình thường mà nói những cường giả kia cũng liền lấy ra mấy chục con hung thú trên thân tài liệu cũng không đáng để ý mặc vong gật đầu dạng này tốt nhất không cần hắn chạy tới chạy lui lại đi xuống một nhà báo cát cân cân đem hung thú tài liệu đều đổ ra hắn k h a nói nói cho tiểu thị nữ trở lầu các người đem bảo bối tài liệu kiểm kê xong liền có thể đạt được linh thạch là tông môn phát loại kia linh thạch sao cân cân vẻ mặt thành thật hỏi nàng khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc không có chút nào qua loa đây là chuyện lớn là mạc vòng tất cả vào liếng nàng đến nghiêm túc đối phó trung n i ê n nhân cười to nói yên tâm đi cùng tông môn cấp cho linh thạch không khác nhau chút nào đương nhiên nếu như các ngươi hung t h ú tài liệu rất nhiều có thể sử dụng cảng cao phẩm chất linh thạch kế toán t linh thạch cũng phân tốt xấu chia làm thượng trung hạ tam phẩm đổi lấy tỷ lệ là một một trăm tông môn cấp cho linh thạch là hạ phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí cũng không nhiều chỉ có trung phẩm linh thạch một phần trăm chương hai trăm linh tám tiểu nha đầu tức giận ta muốn tốt nhất linh thạch cần yêu cầu trung n i ê n chủ sự miệng đầy đáp ứng việc như thế này rất đơn giản chỉ cần hung thú tài liệu đủ nhiều hết thảy đều không là vấn đề cân cân lúc này mới hài lòng hai cái tay nhỏ bắt lấy túi càn khôn đem đảo ngược lại k é xuống đất đổ vợt c á t rồi c á t rồi chân tài liệu rơi xuống đất ấm không dứt đến mại không hết hung thú xương cốt vỏ cứng đều bị đổ ra rất nhanh tụ tập một đồng lớn giống như núi nhỏ phía trên đều hình thành một cái hình mũi khoan dạng này còn không tính xong tiểu thị nữ kéo lấy túi càn khôn về sau đi vừa đi vừa khuynh đạo tài liệu làm cho cả lầu cắt trong nháy mắt phong phú lên tất cả đất trống đều thả đầy bảo bối tài liệu cái này nhìn qua đầy đất hung thú ra cùng xương trung nhiên chủ sự kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời bảo vật trong các nó đệ tử cũng bị c h ấ n trụ bọn họ đến tìm kiếm phù hợp bảo vật không nghĩ tới thế mà là có thể gặp được đến dạng này rung động một màn đại sư huynh sử lý liệp sát hung thú tài liệu chất đầy một cái lầu c á t thế nào quá nhiều sao mặc vong hỏi cân cân đứng ở một bên có chút khẩn trương nàng cũng cảm thấy góp n h t xương thú có chút quá nhiều một cái bảo c á t không thể tất cả đều mua lại trung nhiên chủ sự còn đắm chìm trong trong kinh hãi hơn nửa ngày nói không ra lời cái này nào chỉ là nhiều quả thực nhiều đến không có cách nào tính toán từng đống như ngọn núi tài liệu cái này cần liệp sát bao nhiêu h u n g thú có lẽ hơn ngàn còn cũng không chỉ quá nhiều trung n i ê n chủ sự nhìn về phía mặt vong ánh mắt thay đổi cái này không phải nhân vật bình thường được sưng ơ tụng sát thần chém giết nhiều như vậy h u n g thú khiến người ta kinh dị chỉ có thể thu nửa dưới còn lại thật là vô năng bất lực hắn mang theo ấ y này nói ra mười phần thành k h ẩ n dù sao ai cũng không nguyện ý đem tìm tới cửa sinh ý cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng hắn cũng không có cách bởi vì mặc vong mang đến bảo bối tài liệu quá nhiều siêu nhiên bọn họ dự tính không có khả năng nuốt đến hạn chỉ có thể nhận lấy một bộ phận sau đó trung niên chủ sự bắt chuyện mấy cái tên tạp dịch kiểm kê tài liệu đánh giá giá trị đem các loại bảo bối tài liệu phân loại cắt kỹ một đám người ngạc nhiên bởi vì bên trong có không ít cường đại hung thú bình thường suối máu cảnh cường giả không thể địch nửa khác đồng hồ về sau cân cân thu đến một cái túi tiền bên trong chứa đầy thượng phẩm linh hạch chứng trên trang khối tiểu thị n ữ c ư ờ i một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng mặc vong chúng ta đi thôi trong túi càn k h ô n còn có thật nhiều đồ vật có thể bán mới nhà mặc vong đáp ứng dù sao đám hung thú này tài liệu hắn không dùng được tất cả đều đội thành linh thạch vẫn có thể xem là một loại chính xác lựa chọn trong lầu c á t trung niên chủ sự sửng sốt thật không thể tin lỗ thai hắn xảy ra vấn đề hạ giống như nghe được vừa rồi cái tiểu nha đầu kia nói còn muốn đi mới nhà chẳng lẽ nói nàng lấy ra tài liệu chỉ là một bộ phận trung niên nhân cảm thấy mình thần kinh đều muốn rối loạn rất mơ hồ nhìn cái gì đều cảm thấy không chân thực cái t i ê tiểu tỷ nữ nói là giả đi khẳng định là thích sĩ diện cho nên nói như vậy trung niên chủ sự không chịu tin hung t h ú tài liệu quá nhiều mặc cho ai đều cảm thấy mơ hồ một bên mấy cái tên tạp dịch càng làng â y ra như phỗng cái c ầ m đều nhanh đến rơi xuống bọn họ chưa bao giờ qua loại này khác h nhân giá trị con người quá phong phú quá mức dọa người thiếu niên này chẳng lẽ là tạo hóa cảnh c ư ờ n giả g không phải vậy có thể nào liệp sát nhiều như vậy hung t h ú như đối phương là suối máu cảnh cao thủ coi như thường xuyên xâm nhập đại hoàng liệp sát hung thú góp nhặt những thứ này bảo bối tài liệu cũng phải hao phí đã nhiều năm dạng này quá lãng phí thời gian không hợp đạo lý Bởi vì tu hành không chỉ là đối chiến còn có thể ngộ rèn luyện đạo pháp Chứ phi đi một mình s á t lục chi đạo tại trong chinh chiến thể ngộ l ấ y chém giết hung thú vì tu hành tiến hành rèn luyện ma luyện thiếu niên này bất p h ẳ m quá n g ư ờ thiên thật lâu trung niên chủ sự thở dài bảo vật trong các rất nhiều người t h ầ n sắc quái dị cũng không phải là ngạc nhiên mà chính là mang theo một loại nào đó cổ quái n g ư ờ i không biết hắn sao một thiếu niên hỏi trung niên chủ sự xứng sở có chút kinh ngạc thiếu niên kia rất nổi danh ạ lại có thể có người nói như vậy hắn hỏi hắn là vị nào trường lão hậu nhân mấy cái người thiếu niên cường giả sắc mặt càng kỳ dị mang theo không thể tin tựa hồ đối với hắn không rõ ràng thiếu niên kia là ai rất không minh bạch chẳng lẽ nói hắn là cái nào đó c ổ quốc hoàng tử trung n i ê n nhân sắc mặt nghiêm nghị muốn thật là như thế này hắn lẽ ra đối thiếu niên kia cung kính một số không phải có một vị áo xanh thiếu niên lắc đầu t h ầ n s ắ c có chút vi d i ệ u nói đó là tông môn đại sư minh đại sư minh trung n i ê n nhân kinh hãi trong lòng một trận bất an trong đầu cấp tốc nhớ lại chính mình vừa rồi có hay không làm ra không tốt cử động chọc dẫn đối phương hắn có chút sợ hãi dù sao hắn chỉ là bảo vật các một cái chủ sự thân phận cùng đối phương ngày đêm khác biệt đắc tội không nổi thiếu niên tiên tiêu cẩn thận về suy nghĩ hồi lâu trung nhiên chủ sự cảm thấy mình xử sự, sự coi như thỏa đáng rất q u ý củ mặc dù không có nịnh nọt đối phương nhưng cũng không có cái gì khiến người ta chán ghét cử động lại nhìn một lát vòng quanh lầu c á c đi vài vòng sau đó hắn thần tình ngưng trọng lẩm bẩm không ổn chỉ là không có chỗ sơ xuất không được vẫn phải để vị này chủ hài lòng lời nói chưa rơi hắn bước nhanh đi ra ngoài muốn đền bù khuyết điểm tận lực cho quý nhân lưu lại ấn tượng tốt trong lầu cắt mấy cái tên tạp dịch hai mặt nhìn nhau đây cũng quá quả quyết một khác không ngừng lại đâm liền chọn bảo vật khách nhân đều mặc kệ muốn đuổi theo vị quý nhân kia nó đến chọn lựa đồ vật đệ tử không có có ngoài ý muốn biểu lộ đây chính là đại sư m i n h thế hệ tuổi trẻ tối c ự n giả g ai dám b ấ t kính theo bọn họ ý nghĩ đại sư m i n h có nhu cầu tự nhiên muốn trước tiên thỏa mãn bán một số hung thú tài liệu mà thôi không cần tự thân xuất mã tùy tiện phân phó một người đi là được kết quả tuyệt đối để người vừa ý dù sao đây là tông môn đại sư m i n h đồ vật ai dám loạn đưa tay cái kia giống như là lao thọ tinh ăn thạch tín ngại mệnh quá giải mặc vong cùng cân cân trên đường đi tới mười ph tiểu thị nữ một mặt cao hứng ôm túi tiền không b u n g tay hai con mắt sáng long lanh cơ hồ hóa thành đồng tiền hình chúng ta có tiền tiểu thị nữ vui vẻ mặc vong xem thường đây chỉ là một bộ phận hung t h ú tài liệu đổi lấy linh thạch thêm tên đầu to phía sau không đáng cao hứng đem linh thạch tất cả đứng lên về sau mãi mãi cũng không thiếu linh thạch dùng tiểu thị nữ bấm đốt n g ó n tay rất biết tính toán mặc vong đầu bốc lên h ấ t tuyến tiểu nha đầu lại tới nhất định phải vận trông nóng sinh hoạt tiếc không dám xài tiền một điểm linh thạch mà thôi bán chút g ữ thú tài liệu thì có mặc vong khuyên bảo nàng nói không dùng qua quá túng quẫn căn bản không cần thiết m ạ c vong ngươi lại muốn phá của cân cân tức giận đem túi tiền thả tại sau lưng m ạ c vong một cái đầu hai cái lớn cân cân là cái tiểu tài mê ở phương diện này không có chút nào nghe lời nhưng ta đến tu luyện cần đại lượng bảo dưỡng nhất định phải tốn linh thạch cân cân có chút xoắn suýt linh thạch rất chân quý không thể phung phí nhưng m ạ c vong tu hành quan trọng hơn cùng cái này so sánh tốn chút linh thạch cũng không tính là gì chỉ cho phép mua chân thuốc nó không được tiểu nha đầu làm ra nhượng bộ còn có linh cụ chỉ có linh dược cũng không được vẫn phải có tiện tay bình khí cái t i ê lại thêm linh cụ tiểu nha đầu nhượng bộ nữa có chút một mực còn có phù lục, chiến dược. đan phù y mặc vong liệt kê từng kê có á i m u ố chút i đổi u thị thay nữ nghĩ, cứng h phép h o ngắc cảm giác phải cẩn thận nghĩ bị cân cân nhìn ra trên mặt có chút không nhìn được bất quá hắn có chính mình cái nhìn Thôi hưởng thụ một chút mà thôi, hưởng mà cân cân sau đó t h sự việc cứ quyết định như vậy dưới linh thạch từ cân cân bảo quản chỉ có trên tu hành có cần thời điểm mới giao cho mạc vong ta khả năng thu một cái giả tiểu thị nữ mạc vong im lặng nước mắt n l n được tiếp theo trung niên chủ sự nhanh tiền đến tự mình đề cử có thể cho bọn hắn giới thiệu bảo các đem hung thú tài liệu tất cả đều bàn đi nhìn thấy đối phương loại thái độ này mặc vong hầu nghi cảm giác đối phương có mưu đồ khác không phải vậy sao sẽ như vậy ân cần cân cân cũng như là vội vã cuối cùng đem túi tiền ôm đến xích sao sợ đối phương đem linh thạch đoạt lại đi chủ tớ hai phòng bị lòng tham nặng để trung niên nhân giải thích hơn nửa ngày mới lấy đến bọn hắn tín nhiệm ngươi người này rất không tệ mặc vong đánh giá như thế đối trung niên chủ sự cảm nhận tốt không ít đại nhân quá khen trung niên nhân rất k i ê m tốn đem từ thái thả rất thấp trang diện nhìn qua rất quái gì một người trung niên đối với một cái mười mấy tuổi thiếu niên mười phần cung kính ngoài miệng s ư n g hô đại nhân khiến người ta cảm thấy rất không thích ứng bất quá mặc vong không có nửa điểm không có ý tứ hắn đ ố i loại tình cảnh này đã tập mãi thành thói quen trong tông môn đại bộ phận đệ tử tuổi tác so với hắn lớn nhưng vẫn là muốn s ư n g hô hắn là đại sư hình mà lại tư thái thả thấp hơn thời khắc u ố t mông ngựa cùng hiện tại so sánh loại kia vỗ mông ngựa mới khiến cho người không chịu nổi l ờ i định nọt một cái sọt một cái sọt không cần tiền đồng g i n nói đem hắn bưng lấy rất cao cơ hồ trên trời dưới đất chỉ có so huyền tôn đạo chủ đều mạnh hơn loại kia một cái bảo vật các chủ sự tình không để lại dấu vết vuốt mông ngựa hắn sao sẽ cảm thấy không có ý tứ cái kia cũng qua coi thường hắn độ dày ra mặt đi đem một túi càn k h ô n bảo bối tài liệu đều bắn đi mặc vong rất hào khí vung tay lên để mọi người chung quanh ghém ắ t cân cân theo sau lưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chầm mặc không nói chuyện tiến hành rất thuận lợi có trung niên chủ sự rất đường hắn đối với nơi này rất quen thuộc buôn bán hung thú bảo cốt rất đơn giản tùy ý tìm mấy nhà lầu cát cùng quen biết người bản ổn thỏa giá cả liền đem bảo bối tài liệu bắn đi hung thú chất huyết một sừng còn có thiên cốt những thứ này tất cả đều rất đáng tiền mà lại mạc vong nơi này tài liệu rất nhiều thu mua giá cả còn cao hơn một chút đem tất cả mọi thứ c h ố n g r i n g về sau hắn đạt được hơn sáu trăm khối thượng phẩm linh thạch theo cân cân cầm trong tay qua túi càn khôn đem linh thạch tất cả đều bỏ vào sau đó mạc vong dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút tiểu thị nữ gặp nàng vẫn như cũ không lên tiếng lại đem túi càn k h ô n treo ở trên eo lên tiếng lên tiếng mạc vong ho khan nói chung quanh đây nơi nào bán sơn và phấn hắn có điểm tâm hư cảm thấy cần phải định lọt một chút tiểu thị nữ mua cho nàng ít đồ nhỏ như vậy nha đầu mới có thể ngầm đồng ý hắn phá của son và phấn trung n h ê n chủ sự sửng sốt có chút hoài nghi mình nghe lầm đợi đến mạc vong còn nói một lần hắn mới xác nhận chính mình lỗ thai không có xảy ra vấn đề một lát sau hắn lại thoải mái cảm thấy mạc vong khẳng định là có ý trung nhân cho nên muốn đưa một ít gì đó cho đối phương chỉ là không biết là vị nào thiếu nữ có thể nhập vị đại nhân này p h á p nhãn hắn suy đoán khẳng định là một vị mỹ nhân mà lại thân phận cao quý không phải vậy không xứng với loại này thiên tiêu c h i tử thanh nguyện trung nhiên nhân phun ra một cái địa danh nói cho mạc vong nơi nào có các loại sân p ấ n hơn nữa còn có hoa lộ ngưng hương chờ chân phẩm sau đó từ trung niên chủ sự dẫn đường ba người đi thanh luyện tới nơi này mạc vong phát hiện chung quanh n g oanh nghề đến chúng đẹp v ư n quanh phần lớn đều là thiếu nữ cho dù có nam đệ tử bên người khẳng định cũng có một vị giai nhân hắn có chút mất tự nhiên không thể bảo trì bình tĩnh bởi vì có rất nhiều người đều đang nhìn hắn từng cái rất kinh ngạc như là cảm thấy hắn không nên tới chỗ như thế cùng thân phận của hắn không xứng nếu là không có chuyện gì tại hạ liền trở về trung niên nhân cũng chịu không được ánh mắt lòng sinh thoái ý sau khi nói xong hắn quay người rời đi một khắc đều không ngừng lưu mạc vong đem ta túi tiền trả cho ta trung n i ê n chủ sự vừa đi tiểu thị nữ thì mở miệng một mặt nghiêm túc không có chút nào tính toán thương lượng mặc vong cứng ngắc phát hiện tiểu thị nữ căn bản chưa quên linh thạch sự t ì n h chỉ là trở ngại ngoại nhân tại cho nên chừa cho hắn mặt mũi không có trực tiếp muốn đi túi cắn khôn đừng nóng nổi trước mua cho ngươi điểm sân phấn mặc vong nhìn trái phải mà nói hắn không nghĩ tới cứ thế từ bỏ hắn muốn thay đổi cân cân ý nghĩ dùng bột nước để cho nàng đoạt lạc ta không muốn ta chỉ cần linh thạch cân cân không cần suy nghĩ thì cự tuyệt sân p ấ n là cái gì nàng mới không cần trên đời có đồ vật gì so sáng lần lánh linh thạch đ ẹ mắt đây là một loại kỳ vật rất thân dị có thể khiến người ta trở nên đẹp mặc vong hướng dẫn từng bước nghe vậy cân cân hơi ngừng lại suy nghĩ có chút p h i ê u hốt khiến người ta thay đổi đẹp thì giống như tiên tử thoát không sai tại trần thế rất siêu phàm thì giống như thần lạc tuyết sao cân cân hỏi mặc vong khe giật mình sau đó dùng sức gật đầu không chút suy nghĩ nói ừng suy nghĩ nhiều đẹp thì thật đẹp hắn c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nói mê sảng t u y ệ t không cân nhắc lời nói tính chân thực chỉ cần để cân cân đồng ý hắn tốn linh thạch nói điểm nói lao tính là gì thật tốt cân cân ngẫm lại nói bất quá ta không muốn m ạ c vong chỉ trệ một ngụm lao hết u y kém chút phun ra ngoài hắn đều che giấu lương tâm nói dối tiểu thị nữ cũng cảm thấy rất tốt nhưng sau cùng nàng lại không muốn đây là muốn tức chết hắn à tiểu thị nữ có chính mình suy nghĩ nàng rất đẹp nhưng cái này có quan hệ gì tới ta ta là người thị nữ chẳng lẽ hội giặt quần áo nấu cơm còn chưa đủ không được ta muốn mua cho ngươi ngươi phải tiếp nhận m ạ c vong không giảng đạo lý mười phần b á đạo ta không muốn、Cần、cân cân lắc đầu theo cá bắt lãng cổ giống như chương hai trăm linh chín tình mạch thải tịch ưu vũ ngươi phải nghe lời ta mặc vong nói ta không nghe t i ra ra mấy, cân cân mấy, mấy vị nữ ấ thiếu bướng nữ hâm mộ lòng thích cái đẹp mọi người đều có chớ đừng nói chi là nơi này bột nước hoa lộ đều là chân phẩm thiếu có người có thể kháng cự loại chuyện tốt này làm sao lại không có đến phiên chính mình đâu các nàng cực kỳ hâm mộ đây chính là đại sư huynh mở miệng cái tiểu nha đầu này thế mà còn cự tuyệt thật sự là không hiểu chuyện cự tuyệt cái gì đại sư huynh mở miệng tiếp nhận là được một cái xinh đẹp thiếu nữ nói ra nơi này đều là quý phẩm hiệu quả kỳ dài dùng thời gian lâu dài có thể thay đổi một người khí c h ấ t có người nói thiên hương lộ không tệ lấy mấy chục loại danh hoa hữu chế hương khí thanh viễn một vị váy tím thiếu nữ nói ta để cử bảy mẹ cao thường xuyên bôi lên để da thịt trở nên trắng ướt dung mạo đoàn chính thanh nhã trong lúc lơ đãng một vị khí chất thanh nhã tư thái thất tha mỹ nhân đi tới nàng rất đẹp khuôn mặt chán đoãn mũi ngọc trội hơn một vòng điểm đỏ t h ấ p môi đỏ giống như trong bức họa người tinh mạch t r u n g quanh lập tức náo nhiệt mọi người nghị luận bay là tả đây là trong tông môn có tên mỹ nhân d a thị trắng t hơ n tuyết có vô số người theo đuổi đơn thuần dung mạo không kém hơn bất luận kẻ nào mọi người nói chuyện với nhau tiếng người huyên náo phúc chốc cái này một cỗ dậy sóng mạnh liệt hơn bởi vì lại có một thiếu nữ đến đồng dạng là một vị các đại thiên tiêu nữ thanh âm thanh lãnh giống như sương lạnh chảy màu đan g ặ c cũng không tệ như là trên tuyết sơn bạch liên hoa thái tịch nàng cũng tại có người kinh ngạc Cái này đồng dạng là m ưu vũ, vũ giờ khắc này thanh nguyện tất cả mọi người chấn kinh bởi vì thiếu nữ này không đơn giản không chỉ có mỹ mạo kinh người Thực lực không tầm thường, càng có một tài tình, cầm kỳ thơ hỏa mọi thứ tinh thông. Một thật thể tin. Tam tề tụ, xuất không phen hỏa kinh không hôm hiện lực càng có cầm ngạc lại loại kỳ người đến ngây người, tụ, ngày nay ngày gì, lại sẽ xuất hiện loại này gì, rầm mọi đám Mỹ rộ. sẽ ba vị thiên hương quốc sắc các đại thiên kiêu nữ vậy mà tại nho nhỏ thanh h u y ệ n gặp ngay sau đó thanh h u y ệ n mọi người hưng phấn cảm thấy sẽ có trò vui ra sân bởi vì ba vị này xuất hiện quá khéo mấy vị tên thủ thân phận không tầm thường nếu là không có mục đích nói ra người nào sẽ tin tưởng tất nhiên có yếu dị là một chuyện nào đó mà đến bất quá mọi người cũng không chú ý các nàng mục đích càng chú ý là muốn chuyện phát sinh mấy vị mỹ nhân hội sẽ không phát sinh một trận đại tranh đấu lục đục với nhau đây chính là mấy vị đại tộc minh châu bình thường chỉ có thể nhìn lên hoặc là tại khi nhàn hạ đàm luận một hai ai có thể tận mắt nhìn đến chớ đừng nói chi là nhìn giữa các nàng tranh đấu khiến người ta phân chấn mà bây giờ mấy vị các đại thiên kiêu nữ đi đến trước mắt mà lại giấu dếm mùi thuốc súng muốn tiến hành giao phong để mọi người n h i ệ t huyết sôi trào còn về cân cân nàng sớm đã bị người quên không người chú ý cái này rất bình thường ba vị mỹ nhân xuất hiện tại cùng một nơi cho người ta mang đến rung động khó có thể nói nên lời cho tới bây giờ mọi người còn trong mặt cảm thấy không quá chân thực tiểu thị nữ trầm mặc như trước vô thanh vô tức không quan tâm hơn thua p h ả n phất chung quanh phát sinh hết thể đều không có quan hệ gì với nàng nàng là cái ngoại nhân cân cân ngươi cảm giác như thế nào là lựa chọn bên trong mấy loại vẫn là toàn bộ đều lớn mặc vong gia ngữ n g mọi người bừng tỉnh bị kéo về hiện thực bọn họ t ì n h ngộ lần này nhân vật chính cũng không phải là tông môn mỹ nhân mà chính là cái kia không đáng chú ý tiểu nha hoàn mấy vị tựa tiên tử thiếu nữ chỉ là vật làm nền có lẽ tiểu nha đầu cũng không xuất chúng nhưng đây có gì phương nàng đi theo người cường đại liền đầy đủ một vị thiếu niên trí tôn chiến lực vô cùng vì bái n g u y ệ t tông đại sư minh không ai bằng mặc vong lời nói xuất trận mấy vị mỹ nhân rõ ràng ánh mắt sóng động một cái toàn đều nhìn về tiểu thị nữ hy vọng tiểu nha đầu có thể lựa chọn chính mình để cử linh vật đây là một loại lấy l ò n g nếu là đối phương lựa chọn chính mình đồ vật đối việc sau đó có lợi tiểu thị nữ quay lại chúng nhân c h ú m ụ nàng thành thanh nguyện tiêu điểm vô cùng dễ thấy cân cân rất không thích đứng loại tình huống này nàng cảm thấy nàng lúc này cần phải đứng sau l ư n g mặc vong để mặc vong ứng phó loại tràng diện này dù sao mặc vong ra mặt rất dày nàng nghĩ như vậy sau đó nàng cứ như vậy làm cân cân túi đầu đi qua trốn ở mặc vong phía sau bắt hắn lại phía dưới vạt áo không nói một lời cân cân cảm thấy mặc vong h i ể u nàng ý tứ nàng không thích nơi nhiều người thật không thích còn có nàng không muốn mua sân phấn cũng không muốn váy cho nên nàng trầm mặc dùng trầm mặc cho thấy thái độ mặc vong thở dài hắn đương nhiên hiểu rõ tiểu nha đầu ý tứ tiểu thị nữ rất keo k i ệ t không nỡ linh thạch cảm thấy dùng tiền không cần thiết quá mức lãng phí cái kia cũng không cần hắn rất bất đắc dĩ nghe vậy cân cân ánh mắt sáng lên nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ thập phần vui vẻ nói mặc vong người thật tốt mặc vong im lặng hắn lại có cái như thế cần kiệm công việc quản gia tiểu thị nữ tuyệt đối với thiên hạ độc nhất vô nhị mọi người ngạc nhiên từng cái trợn mắt h ố t mồm cảm thấy mình như là đầu d a hố có chút quá tải đại sư huynh cho tiểu thị nữ mua đồ tiểu thị nữ thế mà không n g u y ệ n ý này sao lại thế này chẳng lẽ không cần phải hết sức cao hứng nhận lấy à? đó là một loại khen thưởng mười phần vinh hạnh một đám người đưa mắt nhìn nhau đều nhanh hoài nghi nhân sinh mấy vị mỹ nhân cũng kinh ngạc cái này cùng tưởng tượng không hợp vốn cho rằng các nàng ít nhất có một người có thể thành công lấy tới tiểu thị nữ hào cảm không nghĩ tới đối phương thế mà một cái đều không chọn không cho thân cận cơ hội cân cân không để ý đến các nàng nàng cảm thấy vậy cũng là ngoại nhân không đáng chú ý nàng dắt lấy mặc v o n g quần áo nhỏ giọng nói chúng ta đi thôi t h ô i ta mặc vong đáp ứng đã tiểu thị nữ khăng khăng không muốn s n phấn hắn cũng vô pháp cơ cầu mọi người còn có chút không nghĩ ra không rõ ràng phát sinh cái gì đành phải để mở con đường để bọn hắn thông qua chỉ là giờ khác này trong lòng bọn họ bắt quái chi hỏa thiếu đốt tất cả đều thấp giọng nghị luận tình huống quá ngoài dự liệu đại sư h u n h đến thanh luyện vốn là vì tiểu tỷ nữ mua sơ phấn kết quả nhưng bởi vì tiểu tỷ nữ không đồng ý sau cùng không phải Bọn họ quyết đây ị n ngoài thì nói khoác một phen, nói gặp đến đại sư Minh bí mật đến thanh nguyện. h thì khoác ra gặp Đại một mật đ sư bí chính là t danh tiếng t t ứ n thể nhắc lên đăng cái khác, nói đầu, đủ, thị c liền n ó mạc vong tông môn đại sư huynh đề tài chính nóng đàm luận hắn một số kỳ văn dị sự cũng là một loại tư bản tuy nhiên không thể chứng minh tự thân như thế nào nhưng cùng bực này thiền tiêu có gặp nhau bản thân thì một loại bất phàm thể hiện người tụ theo loại thú lấy bậy phân câu nói này cũng không phải là không có đạo lý chương hai trăm mười khổ hành tăng chậm đã một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng gọi lại hai người có mỹ nhân dạo bước đi đến mặc vong trước người ánh mắt mát lạnh nói thải tịch có chuyện muốn nói chúng người tinh thần chấn động cho vui tới tăng mỹ tệ tụ vừa đến thì đối tiểu thị nữ hảo nôn quen biết hiện tại rốt lộ ra chân thực mục đích, bọn họ đối đại sư h u n h có việc muốn nhờ nói thẳng đi m ạ c vong rất lạnh nhạt không có chút rung động nào hắn nhìn ra được đối phương có mục đích mà đến chỉ là không rõ ràng là chuyện gì thế mà làm cho ba vị tên thủ đều đến không tiếp chặn mặt phát sinh nhận hình xung đột cân cân cũng dừng lại nàng có chút nghĩ hoặc mấy vị này quý nữ muốn làm gì trước dây dưa nàng sau đó lại dây dưa m ạ c vong tiểu thị nữ không hiểu nàng cũng không có ý định can thiệp thì như thế yên tĩnh nhìn lấy luôn luôn một lời nhìn lấy vị này c ổ quốc hoàng nữ tiểu nha đầu có chút xuất thần nàng thật xinh đẹp da thịt trắng non giống trắng non trứng gà một dạng bóng loáng sau đó không lâu tông môn đem phái ra đệ tử tìm kiếm đại hoàng đại sư huynh nhưng có tính toán thải tịch nói ra t h a n h âm thanh lãnh nàng không có trực tiếp mở miệng tìm kiếm phù hộ cái k i a không phù hợp nàng hoàng nữ thân phận chỉ là điểm đến là rừng tinh mạch hữu vũ nhìn nhau nhuận miệng cười bách mị mọc thành bụi các nàng đồng thời phát ra mời nói đại sư huynh nhưng là nguyện cùng đi mọi người tất cả đều không sai trách không được tam mị cùng đến thì ra là vì chuyện này bọn họ đã nghe nói đại hoàng sắp biến thiên tông môn muốn làm ra hướng đối để đại lượng đệ tử ra ngoài tìm kiếm bí bảo những thứ này quý nữ hẳn là đạt được một ít tin tức lần này đại hoàng hành trình ý nghĩa trọng đại cho nên muốn tìm cầu cường giả đồng、hành. đầu tiên là thần lạc tuyết lại là ba vị này mỹ nhân thân phận các nàng bất phẩm lại từng cái đến đây cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề đáng tiếc những thứ này các đại thiên k i ê u nữ nhất định thất vọng mặc vong có cái tiểu thị nữ không thể cùng các nàng đồng hành xin lỗi mặc vong có chút dừng lại nói ta sớm cùng người hẹn xong không tiện cùng mấy vị tiên tử cùng đi nghe nói lời ấy tất cả mọi người kinh ngạc không thể tin tựa hầu nghe đến thật không thể tin sự việc mấy vị kia đều là đại tộc quý nữ xinh đẹp không gì sánh được tại đại sư h u n h nơi này thế mà lại bị ngăn trở cản trong lòng mọi người dâng lên một cỗ cảm giác q á i dị đây nhất định một vị khổ hành tăng thanh tâm quả dục không gần nữ s ắ c không phải vậy tình huống căn bản là không có cách giải thích đó cũng đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân k h u y ê n quốc k h u y ê n thành lãnh đạo người cũng có thanh lệ người cũng có ôn nu người cũng có mà mạc vong lại không tỏ ra thân thiện một cái đều không tán đ ộ n g không thú vị tu vi lại cao hơn lại như thế nào không gần nữ s ắ c nhân sinh không có ý nghĩa một thiếu niên lắc đầu đại thán đó là cái lãng tử hận không thể tự thân cùng mạc vong đổi lại có thể được đến mỹ nhân ưu hái nói lung tung cái gì đó là truy cầu nói chi cực hạ cực giả không có gì ngoài tu đạo tâm không ngoại vợ Có người có khác biệt cái nhìn cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể càng mạnh đại sư huynh đạo tâm tri kiên chúng ta theo không kịp có đệ tử kính phục mấy vị lệ người t h ầ n sắc khác nhau các nàng cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới ba người đều thất bại đối phương một cái đều không chọn người kia là ai thải tịch lạnh lùng trong nội tâm nàng mơ hồ xuất hiện một đạo tuyệt mỹ bóng người một cái phong tư tuyệt thế thiếu nữ dáng người cao gầy cơ thể trắng m bớt đứng lặng tại lộn xộn chuyển tuyết lớn bên trong chẳng lẽ là rơi tuyết muộn muội u vũ khẽ nói thanh em nu hòa giống như đàn tranh văng lên t ì n h mạch trong mắt sáng khác thường xác hiện lên nàng cũng là nghĩ như vậy trừ cái này thiên nữ thiếu nữ nàng nghĩ không ra còn có ai làm cho đại sư minh tương ổ g ồ i húng chi nghe đồn hai người bọn họ quan hệ rất tốt có bạn bè cũ vị này siêu p h à m c h i tư thiếu niên cũng là đi qua thần lạc tuyết đưa vào môn lại mặc vong cùng kim tam phát sinh xung đột thời điểm nàng còn từng bênh vực lẽ phải l i ê n trước mặt mọi người người đều tưởng rằng thần lạc tuyết lúc mặc vong lại nói một cái để tất cả mọi người không tưởng được tên chớ cân cân mọi người choáng có chút một mực chớ cân cân là ai cái tên này tốt lạ lẫm bọ chưa nghe nói qua mấy vị thiếu nữ liền giật mình không rõ ràng cho lắm cái này chớ cân cân là người nơi nào thế mà làm ờ i được đại sư m u n h tại một bên khác thải tịch đại mi cao lại dường như có chút không vui bởi vì nàng cảm thấy m ạ c vong thật là qua loa hắn chỉ là không muốn tiếp nhận mời cho nên mở c ớ không phải vậy là sao nàng chưa từng nghe nói tới mà lại mọi người tại đây đều kinh ngạc không có người nào rõ ràng người đẹp kia thân phận đại sư huynh thế mà loại người này đối xử mọi người k h i n h mạng không một chút chân thành tri tâm vị này hoàng nữ trong lòng như vậy đánh giá cái gọi là thiên tiêu đều là bộ dáng như vậy vô luận tại làm sao biểu hiện bình dị gần gũi trong lòng cuối cùng cũng có một cấu ngạo khí xem thường người bình thường mạc vong không biết đối phương ý nghĩ đương nhiên coi như biết hắn cũng sẽ không để ý dù sao hắn cùng những người này vốn không quen biết chỉ có đồng một tên làm gì cân nhắc các nàng tâm tình hai chủ tớ người rời đi bước chân chậm chạp mà ổn định đem mấy vị này thiền tiêu chi nữ hoàn toàn không nhìn lấy thực tướng cáo thì có làm sao hoàng nữ lạnh lùng khôn u mặt băng tuyết quay người rời đi tinh mạch im lặng kinh hại tịch tiểu nói này nàng cũng cảm thấy kịp bạc cho rằng không có chớ cân cân như thế một người đó là mạc vong lý do thanh lệ thiếu nữ ánh mắt liếc nhìn đảo qua mọi người lưu lại một nhàn nhạt nụ cười sau đó rời đi thanh luyện bên trong ba vị mỹ nhân chỉ còn lại có ưu vũ nàng không có lập tức rời đi mà chính là cầm trong tay một quyển k i n h thư tìm đ ỉ n h yên tĩnh ngồi xuống sự việc không có đơn giản như vậy nàng muốn nghe xem người khác nói thế nào nàng cảm thấy mạc vong không cần thiết qua loa càng không cần thiết nói dối hắn nếu không muốn ngồi bất luận kẻ nào tìm kiếm đại h o a n g chỉ cần nói thẳng là được ai có thể cơ cầu mọi người còn chưa tan đi, đi đều tại nhận nghị đối với vừa rồi tình cảnh nói chuyện say x ư a ba vị thiên tiêu t r í nữ mời đại sư h i n h đồng hành thế mà là không có một cái thành công yêu nữ mà thôi tự cho là tư sắc hơn người liền có thể mê hoặc đại sư h i n h buồn cười một nữ tính đệ tử nói ra nàng dung m ạ o phổ thông đối những tông môn kia mỹ nhân rất ghét mừng d ỡ nhìn thấy loại tràng diện này sẽ không nói gì tốt mà nói nhỏ giọng một chút lũ vũ còn chưa đi đâu nếu là nghe thấy sợ làm u ố n thu thật n g ư ờ i bên cạnh có người nhắc nhở để cho nàng im lặng không muốn thu nhận mầm hai vạn vốn chính là cái kia người nữ đệ tử ồn ào nhưng thanh em lại nhỏ xuống c á trong lương đình ưu vũ thần sắc bình tĩnh hết thể như thường phản g phát không từng nghe gặp cái gì nhiễu tâm thần người lời nói không có chút rung động nào nàng t i n h tình rất nhạt lười nhác cùng những đệ tử này xung đột đó là tại lãng phí thời gian không có chút ý nghĩa nào không bằng viết hai bức chữ lẫn sách bất quá thiếu nữ lúc này tâm tư cũng không tại trong sách vở nàng có chút xuất thần mặc vong không phải là đang nói láo đã như vậy như vậy chớ cân cân là ai